Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 451, Kim Thiên Bách chiến bảng thượng. Nửa năm sau, trên dãy núi Linh Thú. năm kiếm giả trẻ tuổi đi giữa khu rừng. Những mặt trời xuyên qua những khe hở, chiếu xuống mặt đất. năm tên kiếm giả đều mặc quần áo màu đen. Nhìn tuổi của họ thì chỉ khoảng 14, 15 tuổi cũng đều chúc cơ tụng nguyên thành công, trở thành kiếm giả. Tư chất như vậy có lẽ cũng phải có được mức độ thượng giai Trong số 5 tên kiếm giả có ba gã thiến niên và hai thiếu nữ. Ca, huynh nói dãy núi linh thú bây giờ tại sao lại chia thành 4 tầng? Chẳng lẽ chúng ta không thể đi vào trong tầng thứ hai? Một thiếu nữ có đôi mắt sáng long lanh cùng với hàm răng trắng bóc. Khuôn mặt có nét tinh quái hơi nhíu mày. Nhìn về phía ba gã thiếu niên mà nói với một thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng. Gã thiếu niên có chút yêu quý, sờ đầu thiếu nữ, nói. 4 tầng trong dãy núi linh thú là do lục sư thúc tự mình phân chia vì để cho chúng ta rèn luyện kiếm pháp và tu vi. Tầng 1 chỉ có một số linh thú nhất dai mà và rất nhiều dã thú hung dữ. Nhưng tới tầng thứ hai có rất nhiều linh thú nhất dai, thậm chí có cả linh thú nhị dai. Với chúng ta có tu vi trúc cơ, chưa được nửa năm thì bước vào tầng thứ hai cơ bản chỉ là chịu chết. Tầng thứ hai vừa rồi chẳng phải có mấy người đi vào hay sao? Thiếu nữ vẫn không chịu từ bỏ, nắm lấy vạt áo của thiếu niên. Ca, Chúng ta đi vào xe một chút. Chúng ta có 5 người, chỉ cần cẩn thận thì chắc là không có nguy hiểm. Ca nhìn bọn họ xem có thấy họ lo lắng gì không? Thiếu nữ nói xong còn quay đầu nhìn về phía tấm bia đá của tầng thứ 2, mà bĩu môi. Hai gã thiếu niên khác và người thiếu nữ còn lại nét mặt hoàn toàn bất đắc dĩ. Người thiếu niên kia dở khóc giờ cười nhìn muội muội của mình mà cảm thấy đau đầu, nói. Đó là lục sư thúc của núi Triều Dương. Đại đệ tử của lão nhân gia là Hoàng Sư Tỷ và ba vị sư huynh. Nghe nói tu vi của Hoàng Sư Tỷ bây giờ đã đạt đến kiếm giả đỉnh phong. Sư phụ ngươi không nói với ngươi hay sao? Tầng thứ hai, Hoàng Sư Tỷ đi vào không có vấn đề nhưng chúng ta lại không đi vào được. Hoàng Sư Tỷ, nghe thiếu niên nói vậy, thiếu nữ lắc đầu nghĩ ngợi rồi nói. Sư phụ có nói qua, nhưng nàng là đệ tử của lục sư thúc, chúng ta làm sao có thể so sánh? Hãy tiến vào trong đó chốc lát có được không? Mỗi lần đến đây cũng chỉ ở tầng đầu, thật là nhàm chán. Cuối cùng... Mấy người thiếu niên cũng không thể lay chuyển được người thiếu nữ đành bất đắc dĩ, mà bước qua tấm bia đá có khắc hai chữ tầng hai. Cuối dãy núi Linh Thú, trên đỉnh Tuyết Sơn. Một quả cầu băng khổng lồ sừng sững ở trên đỉnh. Quả cầu băng đó có màu đen tỏa ra hơi lạnh khủng bố khiến cho không khí xung quanh, cũng bị đóng băng. Trong quả cầu, một gã thanh niên mặc áo màu xanh đang khoanh chân ngồi trong đó. Khuôn mặt người thanh niên kiên nghị, mái tóc dài xõa sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh, trầm ổn bất chợt, người thanh niên mở hai mắt để lộ đôi con người màu trắng. Ánh mắt đó dường như xuyên qua không gian tới tận dãy núi linh thú. Trong mắt hắn dần hiện ra năm thân ảnh non nớt đang cẩn thận đi giữa khu rừng rậm. Từ trên người thanh niên này tỏa ra những tia sáng màu vàng, linh hoạt. Những tia khí sắc bén, trong nháy mắt tản ra khỏi quả cầu băng màu đen đồng thời tạo ra những làn sóng gợn trong không gian. Những tia khí dung nhập vào trong đó khiến cho những cơn sóng ngợn càng mạnh thêm tản ra xung quanh cuốn cả những bông tuyết vào bên trong rồi biết mất giữa trời đất ngay sau đó quả cầu băng đang bao phủ quanh người thanh niên chợt vỡ vụn tan vào trong lớp băng tuyết trên đỉnh núi âm dương tương hỗ nhờ vào khí huyền âm cuối cùng cũng có thể làm cho khí thiên lôi trí dương trong kiếm thể thanh phàm dung hợp được hơn một nửa lần này tầng thứ bảy mới thực sự đạt tới mức cao nhất người thanh niên cúi đầu nhìn những tia sáng màu vàng trên cánh tay một ý nghĩ xuất hiện trong đầu những tia sáng đó liền biến mất không còn chút dấu vết lúc này nhìn kỹ người thanh niên chẳng khác gì người bình thường đang đứng trên đỉnh tuyết sơn ánh mắt người đó thản nhiên nhìn dặn núi linh thú lẩm bẩm bốn năm không còn tới bốn năm nói xong hắn lắc đầu một cái ngay lập tức một tiếng kiếm ngân vang lên bóng hình của người thanh niên liền biến mất chỉ còn lại những bông tuyết đang bay lất phất hạ xuống đỉnh tuyết sơn tầng thứ hai trong dãy núi linh thú một con địa hùng nhị giai cao năm trượng từ từ đi ra khỏi động tuy rằng linh thú là sủng vật của trời đất chỉ cần hấp thu linh khí và một chút nguyên khí là có thể không cần nước uống và thức ăn nhưng đối với địa hùng thì một ít hỏa phong nhất dài có sức hấp dẫn đối với nó còn hơn cả linh dược mấy cái cây bị con địa hùng hưng phấn dùng tay đập gãy trong trí nhớ của nó trước khi ngủ say thì cái tổ hỏa phong kia ở bên cạnh một dòng suối nơi đó có một loại hoa kỳ dị sinh trưởng tuy rằng nó không phải linh dược nhưng lại ẩn chứa rất nhiều linh khí hệ hỏa vì vậy mà hỏa phong thích thu thập loại hoa này nhất vì vậy mà cái tổ hỏa phong ở trên một cái cây cổ thụ hai ngàn năm cách đó không xa đột ngột con địa hùng dừng lại đưa mũi ngửi ngửi ngay lập tức nó cảm thấy kinh sợ không ngờ có người dám thừa dịp nó đang ngủ say mà ăn cắp hỏa nguyên mật của nó tuy rừng hỏa nguyên mật của hỏa phong cũng không phải là của nó nhưng trong suy nghĩ của địa hùng thì cái gì mà nó thích thì chính là của mình cách dòng suối khoảng chừng trăm trượng năm gã kiếm giả đang bận rộn cầm một cái bình ngọc lớn hứng lấy những giọt đang chảy từ cái tổ của hỏa phong xuống đồng thời vừa đưa tay quạt cho khói từ đống lửa bốc lên ca huynh thật lợi hại hóa ra dùng lửa lại có thể khiến cho hỏa phong bị say thế này rất tốt trong quyển linh dược mà sư phụ đưa cho ta có ghi rằng hỏa nguyên mật có thể sánh với sâm vương trăm năm có được chỗ hỏa nguyên mật này tu vi của chúng ta sẽ tăng lên nhanh chóng một cô gái đứng bên cạnh vung thanh kiếm tứ phẩm trong tay mà kêu lên vui vẻ nhanh lên dùng kiếm mở rộng cái khe kia nữa ra đám khói này chỉ có hiệu quả một lúc Nếu để cho đám hỏa phong tỉnh lại thì rất rắc rối. Không để ý tới thiếu nữ đang kêu lên vui vẻ bên cạnh, gã thiếu niên lạnh lùng trầm giọng nói. Phía trước, hai nam một nữ, vung thanh kiếm trong tay. Phía sau tổ hỏa phong trượt vang lên một tiếng giống. Đồng thời, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Uy áp của linh thú nhị giai nhanh chóng đẩy lùi mấy người đang thu thập hỏa nguyên mật. Không hay. Âm thanh này là của linh thú địa hùng nhị giai. Chạy nhanh. Tốc độ của địa hùng không nhanh chỉ cần kéo dài khoảng cách là không việc gì. Gã thiếu niên có sắc mặt lạnh lùng biến sắc, không nói hai lời, kéo tay thiếu nữ chạy ngược lại hướng ban đầu. Kiếm nguyên lực màu xanh xuất hiện dưới chân khiến cho gã thiếu niên bước đi như bay. Mỗi một bước vượt qua khoảng cách hai trượng. Y kéo tay thiếu nữ nhanh chóng chạy về phía cái bia màu trắng cách đó mấy trăm trượng. Phía sau, ba người trẻ tuổi cũng bám sát, thậm chí họ còn không kịp cầm lấy cái bình ngọc. Vỗ gãy nốt một cái cây quế trăm năm cuối cùng cản đường, cuối cùng thì địa hùng cũng nhìn thấy được 5 con người mặc quần áo màu đen mà cả kinh. Đối với địa hùng mà nói thì từ nửa năm trước sau khi có được cái lệnh kia, nó thường xuyên thấy những con người mặc quần áo màu đen. Có điều những người đó không dám động tới nó. Chỉ có những người mặc quần áo màu xám mới có thực lực uy hiếp được nó. Con địa hùng hơi tức giận gầm lên một tiếng rồi há miệng phun ra 5 quả cầu được tạo, bởi linh lực hệ thổ. Chỉ 5 con người mặc áo đen mà cũng dám tới đoạt thức ăn trên miệng của nó. 5 quả cầu vừa được phun ra, bốn chân của địa hùng đạp mạnh. Rồi lao về phía năm người thiếu niên khiến cho mặt đất vang lên những tiếng động ầm ầm. Chiến đấu với con người trong nửa năm qua khiến cho địa hùng có được không ít thủ đoạn. Năm quả cầu linh lực hệ thổ kia, cũng là thứ đối phó tốt nhất đối với những người chỉ có thể đi lại ở tầng 1. Quả cầu linh lực hệ thổ xé rách không khí phát ra những tiếng động vù vù lao, về phía năm người thiếu niên. Tốc độ của chúng chẳng khác gì một ngôi sao băng, chỉ trong chốc lát đã tới gần lưng của năm người. Động thủ Gã thiếu niên hét lớn một tiếng, rút thanh kiếm tứ phẩm sau lưng chém mạnh một cái. Trên mũi kiếm phun ra một đạo kiếm khí màu xanh dài hai tấc. Năm quả cầu linh lực hệ thổ cùng bị năm người vung kiếm chém vỡ. Có điều quả cầu linh lực của linh thú nhị giai có lực lượng rất mạnh khiến cho hổ khẩu của năm người chấn động mạnh. Tay phải của gã thiếu niên đang kéo người thiếu nữ rung mạnh, gẫn như không cầm nổi thanh kiếm. Trong nháy mắt, con địa hùng đã tới cách năm người khoảng người trượng. Con địa hùng giống lên một tiếng hưng phấn nó giơ hai cái chân trước bắn ra năm đạo linh khí dài khoảng một thước bao phủ cả năm người hơi thở của linh thú nhị dài khóa chặt lấy bọn họ sau khi tiếp năm đạo linh khí hổ khẩu của cả năm người đều rách tả tơi máu tươi bắn tung tóe ca thực xin lỗi hai mắt của thiếu nữ đỏ bừng nhìn đôi chân của con địa hùng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng từ trên cao ráng xuống rồi mở miệng nói với thiếu niên bên cạnh nói vậy ca không trách ngươi nhìn hai đôi tay gấu phát ra tiếng gió rít lao xuống Năm người vừa mới chút cơ với chút kiếm nguyên mỏng manh đã không còn chút nào, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi tay gấu đập súng đấu. Hóa ra tầng hai khủng bố như vậy, cả năm người cùng nhắm mắt. Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu cả năm người. Một lúc lâu sau, cả năm người đang nhắm mắt vẫn không hề cảm thấy đau đớn mà ngạc nhiên. Ngay sau đó, người thiếu nữ mở mắt ra đầu tiên. Ca, ngươi xem. Nghe thấy âm thanh đó, bốn người khác cũng đồng thời mở mắt. Sao có thể như vậy? Bốn người thiếu niên cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Trước mặt bọn họ, con địa hùng nhị dai uy phong chẳng khác gì một con gà nhúng nước, đang co mình nằm trên mặt đất mà run cầm cập. Hai đôi tay của nó ôm chặt lấy đầu, bịt kín mắt như nhìn thấy sự việc gì đó đáng sợ. Ánh mắt của năm người nhìn quanh thì thấy cách địa hùng, mấy trượng có một bóng người mặc quần áo màu xanh đang quay lưng về phía họ. Người đó cứ vậy lặng lặng đứng im, nhìn như một ngọn núi lớn. Từ bóng người màu xanh đó, gã thiếu niên không hề cảm nhận được một chút hơi thở Dường như ở đó chỉ có trời đất mênh mông còn bóng người kia không tồn tại. Ngươi là. Lúc này, người thiếu niên mất đi sự lạnh lùng trước đó mà mở miệng một cách cẩn thận. Tại sao lại buông xuôi? Lúc này, bóng người kia chợt mở miệng. Từ âm thanh của người đó, bọn họ có thể đoán được cũng chỉ hơn họ vài tuổi, vẫn là một người thanh niên. Tại sao lại buông xuôi? Âm thanh đó bình thản giống như một tiếng chuông, vang vọng trong lòng năm người. Gã thiếu niên cười khổ một tiếng rồi mở miệng nói. Vừa rồi không còn hy vọng nghe gã thiếu niên nói vậy bốn người còn lại cũng gật đầu chẳng biết tại sao khi bọn họ nhìn bóng người đó kiếm nguyên mới sinh trong kinh mạch phải run rẩy không còn hy vọng sao bóng người đó nói một cách lạnh nhạt vì vậy mà các ngươi đã lựa chọn buông xuôi buông xuôi gã thiếu niên thì thào một tiếng như hiểu được điều gì đó vị sư huynh này ngươi là nhớ kỹ chỉ có vĩnh viễn không buông xuôi thì hy vọng mới có thể còn nếu không chẳng còn có một chút hy vọng Bóng người kia nói một cách lạnh nhạt. Ngươi có thể đi rồi. Năm người kia có chút kinh ngạc. Cái gì đi? Nhưng ngày sau đó, bọn họ liền thấy con địa hùng đang nằm trên mặt đất chợt như hồi phục sức sống. Thân thể khổng lồ của nó nhảy dựng lên, xoay người phủ phục trước bóng người kia, kêu lên hai tiếng rồi nhanh chóng chui vào trong rừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Năm người thiếu niên mở to mắt ra mà nhìn khi thấy con địa hùng, lại sợ hãi người đó đến vậy. Bọn họ có thể nhận ra rằng con địa hùng đó hết sức sợ hãi. Trong nháy mắt khi nó nhảy lên, bọn họ thấy trong mắt nó một sự kính sợ và cung kính. Linh thú cho dù với chủ nhân cũng không có nét mặt như vậy. Trừ khi là linh thú mạnh hơn so với chúng thì mới có được điều đó. Nhưng cho tới khi năm người quay lại nhìn, thì chỉ nghe thấy bên tai có tiếng kiếm ngân vang lên. Sau đó, trên đỉnh tuyết Sơn, người thanh niên lại một lần nữa xuất hiện. Phía sau lưng hắn có năm người cung kính cúi đầu. Kim Thiên Bách chiến bảng người thanh niên thì thào một tiếng, nhưng tiếng thì thào đó lại khiến cho trong không trung như đang chấn động. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 452 Kim Thiên Bách chiến bảng hạ trước đại điện tử Hà Lạc Thiên Phong cung kính thi lễ với hai người vừa mới hạ xuống. Lạc Thiên Phong bái kiến hai vị điện chủ. Vào lúc này đứng trước mặt năm người Lạc Thiên Phong là một lão già và một người trung niên, hai người mặc một bộ trang phục màu vàng kim chính là đại điện chủ và nhị điện chủ của kiếm thần chủ điện trong giới thanh phàm tông môn cấp thanh phàm tiến cấp mà có hai điện chủ đến đặc biệt trong đó còn có cả đại điện chủ thì đúng là vinh hạnh đặc biệt điều đó khiến cho năm người lạc thiên phong vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui mừng đại thế của quý tông đã thành mấy ngàn năm qua những tông môn cấp thanh phàm tiến cấp có thể ngưng tụ đại thế đến mức thế này thì tử hà tông của các ngươi đứng vị trí đầu tiên đại điện chủ khen nhầm rồi lạc thiên phong cười nói Bốn người huyền thanh đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Được đại điện chủ giới thanh phàm khen ngợi, thì khi đến thế giới kim hiên cũng được nhiều tông môn cấp kim thiên coi trọng. Lạc tông chủ. Không biết lục tiểu hữu đang ở đâu. Lục tiểu hữu. Năm người lạc thiên phong đều cảm thán. Tuy rằng trước đó, từ sự miêu tả của dịch nhược vũ, cũng đã biết thái độ của mấy vị điện chủ đối với lục thanh, nhưng bây giờ tận tai mình nghe được vẫn khiến cho năm người chấn động. Có điều, qua lời nói cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có ý tốt. Nghĩ tới đây. Lạc Thiên Phong liền nói ngay Hai vị điện chủ tới đại điện nghỉ một chút Lạc mỗ sẽ phái đồ đệ của lục trưởng lão đi tìm Chắc chắn với tốc độ của lục trưởng lão Sẽ nhanh chóng về tới đây Lão già gật đầu, nói Lục tiểu hữu thu đồ đệ Ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút quái dị Nhưng vẫn mở miệng nói Thiên tư của lục trưởng lão rất cao Nên thu đồ đệ hơi sớm Hiểu ra, lão già bật cười, nói Không có cách nào Một lát sau, trong đại điện tử hà lão già lấy một thanh tiểu kiếm trong suốt màu vàng đổi lấy thanh kim thiên phó lệnh trong tay lạc thiên phong trong nháy mắt khi thanh kiếm nằm vào tay lạc thiên phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động đồng thời bốn người huyền thanh cũng ngẩng đầu lên trong phút chốc từ trung tâm của tử hà phong những tia sáng màu vàng chiếu rọi chín tầng trời bao phủ toàn bộ tử hà tông vào bên trong từ xa nhìn lại tử hà tông giống như chìm trong ánh sáng màu vàng tỏa ra hơi thở thần thánh Những tia sáng tỏa ra ngàn dặm khiến cho đại thể của Tông Môn bốc lên cao. Từ Hà Tông Trên ngọn núi cao nhất của Thanh Ngọc Tông, Vĩnh Xanh Kiếm Hoàng đứng yên trước đại điện. Đã nửa năm trôi qua, dâu tóc của Vĩnh Xanh Kiếm Hoàng cũng bạc hơn nửa. Phía sau lưng, Thanh Ngọc Tam Lão cũng không giấu được sự mệt mỏi. Thế nào? Muốn hồi phục lại như cũ nếu không mất 300 năm thì sợ là không được. 300 năm Vĩnh Xanh Kiếm Hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời, hét lớn. 300 năm núi tử hà trong đại điện lạc thiên phong cung kính thi lễ với đại điện chủ nói đa tạ đại điện chủ không có gì lão già khoát tay nói tử dương kiếm hoàng nếu đã đến thì xuất hiện đi đại điên chủ tinh thâm pháp tắc lão phu cảm thấy không bằng khoảng không gian trước mặt mọi người chợt xuất hiện một ngọn tử dương chân hỏa rồi sau đó tử dương kiếm hoàng xuất hiện tử dương kiếm hoàng quá khách khí lần đầu tiên lão già nở nụ cười như đối với một vị cường giả ngang hàng với mình Một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên. Lão già và tử dương kiếm hoàng nhìn nhau cùng cất tiếng cười ha hả. Lục trưởng lão. Mời vào. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Bây giờ, đối với Lục Thanh, năm người Lạc Thiên Phong đều không nói gì tới bối phận hay quan hệ. Tất cả đều nói chuyện một cách ngang hàng. Đặc biệt là minh tịnh nguyện. Từ sau khi Lục Thanh một kiếm chém chết tần vô song cho tới bây giờ, bà ta không nói một lời nào về chuyện thu đồ đệ với hắn nữa. Có điều, tư chất của Hoàng Linh Nhi đúng là cực cao. Chưa tới 16 tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm giả đình phong. Thực lực nâng cao như vậy, cho dù là lạc tâm vũ cũng không kém nhiều lắm. Tiếp theo, cánh của đại điện tử Hà từ từ mở ra. Lục Thanh mặc một bộ quần áo màu xanh thong dong bước vào. Ánh mắt hắn nhìn năm người lạc thiên phong và mấy vị kiếm hoàng, có một sự chấn định không thể nói ra được bằng lời. Lục tiểu hữu. Đã lâu không gặp. Lão già nở nụ cười. Bái kiến đại điện chủ, nhị điện chủ. Lục Thanh không người hành lễ. bây giờ Hắn đã thực sự trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, nên mặc dù thực lực của kiếm hoàng vẫn vượt qua hắn rất nhiều nhưng cũng không còn cách nhiều lắm. Vì vậy mà lục thanh cũng chỉ dùng một chút lễ với thân phận điện chủ kiếm thần, điện mà thôi. Vào lúc này, tử dương kiếm hoàng nghe thấy cách gọi của lão già, hơi ngẩn người rồi chợt hiểu ra. Không ngờ, mới có nửa năm mà tu vi của lục tiểu hữu đã nhảy vọt như vậy. Về sau, hàn mỗ sẽ phải gọi lục tiểu hữu là lục đại sư thì mới đúng. Đại điện chủ nói như vậy, lục thanh không dám nhận Lục Thanh cũng mỉm cười, nói, mặc dù hai người chỉ nói có mấy câu, nhưng chẳng khác gì bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau. Lúc trước, hai người chúng ta có chuyện nên mới đến chậm, để cho Quý Tông phải đợi hơn một tháng. Lão già lại mở miệng nói, đại điện chủ quá khách khí. Đại điện chủ và nhị điện chủ tự mình đến đây đó, chính là chuyện may mắn nhất của tử Hà Tông chúng ta. Tử Dương Kiếm Hoàng Trịnh trọng nói, được rồi, không cần phải nói nữa. Lão già khoát tay áo. Bây giờ, kim thiên lệnh đã tới, quý tông chỉ cần đợi 5 năm nữa là có thể đưa tông môn tới giới kim thiên. Đến lúc đó sẽ có tiếp dẫn sứ tới dẫn đường. Lão già trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói. Thế này đi, do lần này ta thất ước, đó chính là lỗi của kiếm thần điện. Vì vậy mà thời gian 5 năm, ta có thể miễn cho quý tông một năm, chỉ cần 4 năm là được. Còn ít hơn nữa thì lão phu bất lực. 4 năm, Bảy người lục thanh nhìn nhau, cùng mở miệng nói. Đa tạ điện chủ. Chỉ trong khả năng mà thôi, không cần phải khách khí. Lão giả nói. Thực ra lần này hai chúng ta tới đây là, còn có một việc muốn thương lượng với lục đại sư. Đúng thế. Việc này cũng có liên quan cả với lục đại sư và sự di chuyển của tử hà, tông các ngươi. Người trung niên có thân phận nhị điện chủ đứng bên cạnh, nói. Nhị điện chủ cứ nói. Lục thanh mở miệng. Một tông môn mới bước vào giới kim thiên. Dù sao cũng không phải là tông môn xuất thân từ đó. Vì vậy mà các tông môn trong giới kim thiên sẽ rất khó xử. Đã nhiều năm qua, các tông môn trong giới kim thiên đã tự đặt ra một quy định ngầm. Cho dù là kiếm thần điện cũng không can thiệp được. Ở đây chỉ có khôn sống còn dại thì chết. Đây vốn là quy tắc của thiên đạo. Nói vậy, chắc các vị có thể hiểu được. Người trung niên nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Trong mấy ngàn năm qua từ trong giới thanh phàm tiến lên giới kim thiên, có năm đại tông môn. Trong đó có ba tông là bị xóa sổ. Một tông môn khác cũng bị đánh bật trở về. con thực sự trụ lại ở đó cũng chỉ có một tông môn mà thôi. Tuy rằng trước đây cũng hiểu được một chút, nhưng chuyện của giới kim thiên quá phức tạp. Cho tới bây giờ, nghe nhị điện chủ nói vậy, bảy người lục thanh mới hiểu được những điều rắc rối. Xin hai vị điện chủ chỉ cho một con đường. Lục thanh chẳng hề do dự, nói luôn. Lão già cũng gật đầu, rồi tiếp lời. Nếu như không có cách thì hai người lão phu cũng không tới đây. Tuy nhiên cũng chỉ có một phương pháp mà thôi. Là gì? Bảy người lục thanh cũng lên tiếng. Lão già yên lặng nhìn lục thanh rồi mở miệng nói. Giới kim thiên. Kim thiên bách chiến bảng. Kim thiên bách chiến bảng. Kim thiên bách chiến bảng. Tử dương kiếm hoàng lắc đầu, nói. Tại hạ bế quan nhìn năm nên chuyện trong khoảng 50 năm gần đây của giới kim thiên, cũng không hề biết. Tử dương kiếm hoàng nhớ rất đúng. Kim thiên bách chiến bảng cũng mới xuất hiện được trong khoảng 50 năm nay. Lão già cười nhạt nói. Không biết kim thiên bách chiến bảng có tác dụng gì. Lục Thanh nói, nhị điện chủ đứng bên cạnh, ánh mắt có chút bồi hồi. Chắc các vị cũng biết, bốn cấp tông môn đã được định ra khoảng sau năm vạn năm, số lượng tông môn trong bốn cấp đã vượt vài trăm. Chẳng qua, tăng lên nhiều nhất chính là tông môn cấp Thanh phàm, khoảng năm 50. Còn về từ tông môn cấp Kim Thiên trở lên, tuy rằng có tăng nhưng cũng chỉ trong vòng con số 20. Trong số đó thì nhiều nhất cũng là tông môn cấp Kim Thiên, còn cấp Bạch Linh cũng chỉ có hai tông môn mà thôi. Đây cũng là do các tông môn càng cao thì sự chèn ép càng mạnh. Dừng một chút, nhị điện chủ lại tiếp tục nói. Dù sao thì do trong đó có quan hệ rất nhiều tới lợi ích. Mỗi giới lại có những thủ đoạn của riêng mình. Bây giờ, nếu tử Hà Tông muốn đặt chân thành công vào giới kim thiên, thì chỉ có cách là cái kim thiên, bách chiến bảng này mà thôi. Kim thiên bách chiến bảng. Xin đại điện chủ hãy nói rõ. Sắc mặt của tử dương kiếm hoàng trở nên nặng nề. Kim thiên bách chiến bảng sắp xếp đại sư cảnh giới kiếm hồn. Trong hai giới thanh phàm và kim thiên, thực sự nó có nghĩa là bách chiến kiếm hồn bảng. Trong 50 năm qua, 48 tông trong giới kim thiên đã sử dụng đại thế của tông môn, dung nhập thiên đạo để ký kết ra cái bảng này. Đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng trong đó, cũng có yêu cầu đó là không được vượt quá 40 tuổi. Cứ 10 năm lại sắp xếp một lần. Ý của đại điện chủ là, hiển nhiên là tử dương kiếm hoàng cũng hiểu được lời nói của lão già. Ý nghĩa quan trọng nhất của kim thiên. Bách chiến bảng đó là đại diện cho tương lai của tông môn. Đại sư cảnh giới kiếm hồn của tông môn xếp trên đó, càng cao thì tông môn lại càng được tôn trọng. Bởi cường giả, cho dù ở đâu cũng luôn nhận được sự tôn trọng của người khác. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 453, Chiến trường kiếm hồn. Kim thiên bách chiến bảng. Lục thanh than nhẹ một câu. Không biết còn bao nhiêu thời gian. Chưa tới nửa năm. Nửa năm sau, ở giới kim thiên. Trong 10 dặm bách chiến cốc, lão già nói, nói thực, mặc dù giới thanh phàm, chúng ta chúng ta có nhận được kiếm thiến của kiếm thần chủ điện giới kim thiên, nhưng trong 50 năm qua vẫn không có được vị trí trên kim thiên bách chiến bảng. bốn lần trước, thanh phàm điện chúng ta có để cử 10 người nhưng đáng tiếc cuối cùng, cũng chỉ có một người đứng ở vị trí thứ 90. Lão già dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ta cũng không lừa dối lục địa sư. 50 năm trước thanh phàm điện và kim thiên điện đã từng đánh cuộc với nhau. Kết quả của nó có quan hệ rất lớn tới vấn đề phân phối. Ta hy vọng, với tài năng của lục đại sư sau nửa năm nữa có thể tham gia tranh đoạt kim thiên, bách chiến bảng. Chỉ cần có thể đặt chân vào trong số 50 người đứng đầu, thanh phàm điện chúng ta xin hậu tạ. Hơn nữa, chỉ cần lục đại sư có thể đứng trong số 50 người đó, thì khi tông môn bước vào trong giới kim thiên, có thể tránh được rất nhiều chuyện rắc rối. Còn nếu có thể bước vào vị trí số 20, thì trong giới kim thiên cơ bản không có tông môn nào dám làm khó dễ các người. Nói xong, hai vị điện chủ im lặng, để cho đám người lục thanh suy nghĩ. Sau khi trầm mặc một lúc, tử dương kiếm hoàng mới mở miệng nói. Lục trưởng lão đã vì tông môn rất nhiều. Tất cả việc này để cho hắn tự quyết định. Thật lâu sau, lục thanh mới mở miệng nói. Không biết làm thế nào có thể đứng trên kim thiên bách chiến bảng. Trong thập lý bách chiến cốc chính là chiến trường kiếm hồn. Chỉ cần đứng vững được trong số trăm người cuối cùng là, có tên trên bách chiến kiếm hồn bảng. Hơn nữa, bách chiến kiếm hồn. Bảng là do 48 tông môn dung nhập đại thế của mình vào trong thiên đạo, nên một khi có tên trên bảng, căn cứ vào vị trí mà kiếm giả và thiên đạo sẽ có sự tương thông càng sâu. Đây là một điểm tốt không thể tưởng tượng đối với sự đột phá cảnh giới của kiếm giả. Có thể nói, càng có vị trí cao thì càng được thiên đạo chiếu cố. Nét mặt năm người lạc thiên phong đều không giấu được sự thèm muốn. Nhưng đáng tiếc là tuổi của họ đều đã quá rồi. Cho tới bây giờ đã nửa năm trôi qua. Lục Thanh cảm thấy cảnh giới của mình bước tới bình cảnh. Muốn đột phá kiếm tông trung thiên vị dường như vẫn còn kém một chút, nếu có thể tham gia trận chiến giữa đại sư cảnh giới kiếm hồn, của hai giới kim thiên và thanh phàm chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều, chưa nói tới việc có thể được thấy rất nhiều các loại kiếm khí, kiếm thức tinh thâm, thậm chí là cả các thần thông trong kiếm đạo cũng có thể. Nếu cứ bế quan, muốn trong thời gian 4 năm đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, cơ bản là chuyện không có khả năng. Dù sao thì lĩnh ngộ quy tắc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều cho dù với khả năng của diệp lão cũng không thể can thiệp vào quy tắc của thiên đạo nếu không mượn lực lượng của diệp lão đánh chết hoặc đẩy lùi ma nữ cũng có thể xem như là biện pháp mà theo lời nói của diệp lão thì hắn phải làm cho tầng thứ bảy từ tử hoàng kiếm thân kinh có được âm dương tương hỗ sau đó tiến vào trong giới kim thiên dĩ chiến dưỡng chiến mới là cách tốt nhất để nâng cao cảnh giới mặc dù lúc trước trong kiếm mộ tìm được rất nhiều linh dược nhưng để đột phá tầng thứ bảy của tử hoàng kiếm thân kinh ngoại trừ thú đan của huyền quy gia Số linh dược cũng đã dùng bất hơn một nửa. Nếu muốn bước vào tầng thứ tám mà chỉ dựa vào linh dược thì cơ bản không thể đủ. Cho dù là nửa cái ao long nguyên dịch cũng không thể đủ được. Thật sự khó có thể tưởng tưởng rằng lúc trước, Diệp Lão làm thế nào có thể sáng tạo ra được tử hoàng kiếm thân, kinh rồi lại tu luyện, như thế nào mà có được thân thể tương đương với một thanh kiếm cấp bạch linh. Cái đó không biết là phải tốn biết bao nhiêu là tinh nguyên, linh vật. Ta đi, suy nghĩ một chút, lục thanh liền đồng ý. Tới lúc này, tử dương kiếm hoàng như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói. Đại điện chủ có thể cho biết sinh tử trong đó như thế nào không? Lão già chẳng chút do dự, nói luôn. Bách chiến kiếm hồn bảng phải trải qua trăm trận để tồn tại. Trong đó gần như vất bỏ không biết bao nhiêu đại sư có thiên phú thượng giai chỉ, để lấy được cái tên trong số trăm người đứng đầu. Để có được sự ưu ái của thiên đạo tất nhiên phải xảy ra tranh đấu. Vì vậy mà quy tắc của bách chiến bảng này đó là bước chân vào chiến trường, thì sinh tử do trời. Chuyện này, tử dương kiếm hoàng không khỏi có chút do dự. Nếu là trước kia, lão có thể để cho lục thanh đi tranh đấu. Nhưng từ sau khi biết lục thanh ngộ được vạn pháp quy tông nên sự quan trọng của lục thanh, đối với tử hà tông ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả lạc tâm vũ. Vì vậy mà cái câu sinh tử do trời khiến cho sáu người tử dương kiếm hoàng cảm thấy lo lắng. Vào lúc này, lục thanh trượt cười nhạt một tiếng, nói con đường kiếm đạo tinh tiến dũng mãnh có gì mà phải sợ sinh tử. Ở trong sinh tử có thể lĩnh ngộ được đại đạo đó mới là điều thu hoạch lớn nhất. Sư tổ không cần phải lo lắng. Lục thanh tự có chừng mực. Tốt. Trong mắt lão già lóe lên một tia sáng, như hiểu thêm về lục thanh. Tử dương kiếm hoàng gật đầu, nói. Nếu ngươi đã quyết định vậy thì tông môn cũng không ngăn cản người. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ một điều rằng tử hà, tông chúng ta không cần hy sinh đệ tử để đổi lấy sự bình an. Nếu thực sự vào giới kim thiên, phải như vậy thì tử hà tông chúng ta cho dù có bị diện thì tổ sư tử hà có linh thiêng cũng không trách tội. Năm người lạc thiên phong đứng bên cạnh cũng gật đầu. Lần đầu tiên, lục thanh xuất hiện sự lo lắng đối với tông môn. Nếu như lúc trước, những điều hắn làm là có một phần trách nhiệm với tông dân thì tới giờ phút này, tâm của hắn mới thực sự dung nhập vào trong tông môn. Nghe thấy lời nói của tử dương kiếm hoàng, lão già có chút cảm thán nói. Xem tử hà tông các ngươi có được tinh thần như vậy cũng là chuyện xứng đáng. Đại điện chủ khách khí rồi. Lục thanh mỉm cười nói đồng thời sáu người tử dương kiếm hoàng liếc mắt nhìn trong ánh mắt mỗi người đều giống nhau như đúc ngay lập tức hai người lão già liền giảng giải cho lục thanh rất nhiều điều liên quan tới giới kim thiên trong đó họ còn miêu tả một cách kỹ lưỡng đối với kim thiên bách chiến bảng điều khiến cho lục thanh có chút ngạc nhiên và vui mừng đó là thập lý bách chiến cốc chiến trường kiếm hồn thực ra là một nơi do nhiều vị tông sư kiếm phách sử dụng kiếm trận cấp thiên biến một khoảng không gian động hư thành chiến trường trong đó có không ít thiên tài địa bảo linh dược bảo vật Đi vào trong đó, chỉ cần có thể trở ra thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mà với Lục Thanh, chiến trường kiếm hồn đối với tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ tám của hắn có thể nói là, có khả năng vô cùng vô tận. Sau khi ở tử Hà Tông hai ngày, hai vị điện chủ liền rời đi. Trước khi rời đi, họ ước hẹn với Lục Thanh sau bốn tháng sẽ gặp lại ở điện Thanh Phạm. Tới lúc đó, Thanh Phạm điện sẽ phái người đưa hắn tới giới Kim Thiên. Ba ngày sau, trong dãy núi Linh Thú, trên đỉnh Tuyết Sơn, Lục Thanh đứng yên lặng ở đó những cơn gió lạnh và bông tuyết không thể tới gần hán trong phạm vi một trượng cúi nhìn xuống tuyết sơn tông môn đạt tới cấp kim thiên liền có được lãnh thổ rộng ngàn dặm trăm ngọn núi lớn dãy núi linh thú có thể coi như tạm thời tính trong tông vực của tử hà tông ngoại trừ phạm vi quy định của kiếm thần điện ra những vùng đất khác cho dù thế nào cũng không thể xâm chiếm tất nhiên đánh chiếm phạm vi của các tông môn khác không thuộc quy tắc này vì vậy mà trong nửa năm tử hà tông để di chuyển tới giới kim thiên cũng tạm thời khoách trương lợi dụng mở rộng lãnh thổ, tăng thêm nhân khẩu, nâng cao số lượng kiếm giả và thực lực. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, thanh vân tông và hoàng thổ môn ở hai bên của thú khư lần lượt bị diệt tông. Đối với đám đệ tử và tông dân của họ đều bị đuổi đi hết. Khu vực của hai tông môn cũng tạm thời được sát nhập vào trong tử hà tông. Còn vị trí của lục thanh đang đứng bây giờ, dãy núi linh thú. Do khiếp sợ huyết mạch chân long của lục thanh và long uy, tất cả các loại linh thú đều tuân theo sự sắp xếp của hắn mà chia làm bốn tầng để làm nơi cho đệ tử nội tông tu luyện về phần tuyết sơn thì biến thành nơi mà lục thanh bế quan xung quanh được bố trí kiếm trận ngũ hành liên thiên trừ khi được lục thanh cho phép nếu không bất cứ kẻ nào cũng không được lên tuyết sơn một bước trong thời gian nửa năm lục thanh luôn ở trên đỉnh tuyết sơn thi thoảng khi hoàng linh nhi lên núi hắn lại chỉ điểm cho một chút ngoài ra mấy người nhất thanh thiên không bế quan tu luyện cũng thường xuyên đến đây có điều trong số đó lần nào cũng có thêm minh tuyết nhi Nửa năm trước, Lục Thanh trở thành hộ tông trưởng lão, Minh Tịnh Nguyệt mới kể chuyện kiếm mộ cho Minh Tuyết Nhi. Từ đó về sau, mỗi tháng khi mấy người nhất thanh thiên lên tuyết sơn, Minh Tuyết Nhi đều đi theo sau. Nhưng khi tới chân tuyết sơn, Minh Tuyết Nhi đều bị kiếm trận cản lại. Cho dù Dịch Nhược Vũ có nói thế nào, Lục Thanh cũng chẳng hề dao động. Tới cảnh giới kiếm hồn, hiểu được căn nguyên thiên đạo, tâm tình của Lục Thanh đã trở nên kiên định, không thể dao động một cách dễ dàng. Xuyên qua khoảng cách ngàn trượng tới dưới chân núi, Vào lúc này, dư cập hóa, đoạn thanh vân được hai người nhiếp thanh thiên đưa theo xuyên qua kiếm trận, bay lên đỉnh núi. Bên ngoài kiếm trận, Mình Tuyết Nhi đang đứng ngơ ngác. Bên cạnh nàng, dịch nhược vũ cảm thấy hơi đau lòng, nói. Tuyết Nhi! Về đi! Nếu hắn không muốn gặp ngươi thì sẽ không gặp được đâu. Mình Tuyết Nhi lắc đầu, nói một cách chua sót. Ta thực sự muốn xin lỗi hắn. Lúc trước, không ngờ ta lại có thể làm như vậy. Nghĩ tới những điều mà mình đã nói trước đó. Minh tuyết Nhi cắn môi, hai mắt trở nên long lanh. Dịch nhược vũ thở dài, nói. Lúc trước ngươi thực sự không hiểu. Khi đó việc kiếm mộ, vẫn còn chưa qua nên cho dù là sư phụ cũng không thể nói ra một cách dễ dàng. Đi thôi. Việc đã đến nước này, cho dù ngày nào ngươi có đến đây, hắn cũng sẽ không xuống. Tâm tình của đại sư cảnh giới kiếm hồn không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu hết. Có lẽ hiểu được điều gì đó. Ánh mắt dịch nhược vũ nhìn về phía đỉnh tuyết sơn có chút tiếc hận. Sau nửa canh giờ, cuối cùng Minh Tuyết Nhi cũng xoay người rời đi. Trong khoảng khắc đó, dịch nhược vũ có thể cảm thấy rõ ràng, bích thủy hàn yên khí từ sâu trong cốt tủy của Minh Tuyết Nhi tản ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 454, đoạn tình cốc. Trên đỉnh Tuyết Sơn, bốn người nhiếp thanh thiên ngồi quanh một chiếc bàn băng. Bên trên có đặt hai bình trường sinh tử. Thứ rượu thơm ngát được rót vào trong năm cái chén làm bằng bạch ngọc. Dưới hơi lạnh của băng tuyết xung quanh Nó từ từ bốc lên một làn khói Đi rồi Nhất Thanh Thiên uống một ngụm rượu rồi ngừng đầu hỏi Lục Thanh gật đầu Sắc mặt thản nhiên Hắn uống một ngụm trường sinh tử Vừa vào đến miệng mùi rượu thơm mát liền tản ra Chui vào trong máu thịt Ngươi thực sự có thể bỏ Triệu Thiên Diệp mở miệng nói Uống xong một lần Khi tỉnh lại tất cả mọi thứ đều trôi qua Nàng sẽ không còn hiện diện trong thế giới của ta nữa Trong mắt bốn người đoạn Thanh Vân Lục Thanh so với trước kia lại càng thêm thong dong bình tĩnh, lời nói hết sức bình thản. Giống như không phải là hắn nữa. Tâm cảnh của ngươi thực sự đã thay đổi. Dư Cập hóa mở miệng nói. Đó chỉ là do cảnh giới mà thôi. Ánh mắt của Lục Thanh bất chợt trở nên thâm thúy. Đối diện trước mặt hắn là Trấn Triều Dương. Nơi đó bây giờ có Lục Gia đã trở thành một thế gia đệ nhất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thời gian bốn tháng tĩnh tu của Lục Thanh đã nhanh chóng qua đi. Bây giờ, cảnh giới của hắn vẫn chưa đột phá mặc dù có được thiên phú của thân thể bán long có thể cảm ứng được trời đất, hiểu rõ căn nguyên nhưng bức tường chắn của cái cảnh giới này vẫn tồn tại ở đó. đây cũng là lần đầu tiên lục thanh thực sự gặp phải bình cảnh cản chờ sự đột phá của hắn. trong bốn tháng đó dưới sự bảo vệ của lục thanh hoàng linh nhi thuận lợi đột phá tới cảnh giới kiếm nguyên trở thành kiếm khách. Người tám thức tử tiêu phong lôi kiếm cũng được truyền cho nàng. còn mấy chiêu kiếm về sau do chúng được diễn hóa từ đại diễn tam thập lục truy nên tạm thời lục thanh cũng chưa truyền thụ. Sau đó, dưới sự đồng ý của Diệp Lão, Lục Thanh liền truyền cho Hoàng Linh Nhi tầng thứ nhất của tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Đồng thời, hắn dùng 10 giọt long nguyên dịch hỗ trợ cho nàng trúc cơ thành công, có được thân thể tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm. Những cơn đau đó, Hoàng Linh Nhi đều cố gắng chịu đựng. Đối với Hoàng Linh Nhi luôn một lòng chấp nhận làm đệ tử của hắn, chưa bao giờ dao động nên những gì có thể truyền thụ, Lục Thanh cũng không hề giấu giếm. Một lúc sau, Lục Thanh trở lại Lục Phủ, để lại đó một lọ long Nguyên Dịch. Đồng thời bố trí cho băng ma xả và huyền long quy ở đó để phòng ngừa. Bốn tháng qua đi, trên núi Tử Hà, giới thanh phàm không thể so được với giới kim thiên. Đại sư phần lớn là những loại người mạnh mẽ nên tất cả phải hết sức cẩn thận, đừng nên dễ dàng trở mặt với người ta. Có điều, khi bị người bắt nạt, một khi động thủ, ngươi phải nhổ cỏi nhổ tận gốc nếu không sẽ gặp phải hậu quả khó lường. Thực lực của mỗi tông môn ở giới kim thiên không phải là thứ mà tông môn của chúng ta có thể sánh được. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói. Lục Thanh gật gật đầu, nói, sư tổ yên tâm, con tự có chừng mực. Được rồi, đi thôi, mọi thứ cứ tự lượng sức mà làm. Tử dương kiếm hoàng lại nói, Lục Thanh hơi thi lễ với sáu người. Rồi sau đó, một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên, thân hình Lục Thanh biến mất giữa không trung. Cho tới khi xuất hiện lại, hắn đã cách đó 500 trượng. Chuyến đi này không biết là phúc hay họa. Tử dương kiếm hoàng lẩm bẩm nói, con tin tưởng, hắn có thể mang tin tức tốt trở về. Tới lúc này, Lục Thanh mở miệng nói. a, tại sao? Tử Dương Kiếm Hoàng ngạc nhiên hỏi. Từ khi mới bắt đầu, con đã không nhìn thấu được hắn. Lạc Thiên Phong hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. Huyền Thanh đứng bên cạnh nhìn về phía Lục Thanh biến mất. Không ai phát hiện ra trong mắt lão có một chút gì đó giải thoát. Sau một khoảng thời gian, Lục Thanh đã tới được khu vực của Liệt Thiên Tông. Dưới chân ngọn Liệt Thiên, nhìn ngọn Liệt Thiên tỏa ra vô cùng vô tận những tia khí. Trong lòng Lục Thanh trượt xuất hiện một cảm giác muốn tranh cao thấp. Người tới dừng lại. Đúng lúc này, hai âm thanh sắc bén chợt vang lên bên tai Lục Thanh. ngẩng đầu nhìn lên, Lục Thanh thấy dưới chân ngọn liệt thiên có hai gã kiếm giả mặc võ phục màu đen, kiếm rút ra khỏi vỏ đang chĩa về phía mình mà quát. Đảo mắt qua một lượt, Lục Thanh liền nhận ra, hai người này tu luyện kiếm nguyên công nhân cấp tích tụ linh khí hệ kim. Về sau hiển nhiên là tu luyện kiếm khí hệ kim là thích hợp nhất? Tuy rằng... Cả hai chỉ mới là kiếm giả nhưng trên người cũng tản ra những tia khí không tồi. Là đệ tử canh gác núi Liệt Thiên, nên vừa mới rút kiếm ra cũng tạo được một cái gì đó lạnh lùng, đủ cho bọn trộm cướp phải lùi bước. Đối với lời nói của hai người, Lục Thanh cũng chẳng để ý bởi đó là bổn phận của họ. Hai vị đi thông báo với tam lão của Quý Tông một chút. Nói rằng có cố nhân tới thăm. Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt. Cố nhân! Hai gã đệ tử núi Liệt Thiên quay sang nhìn nhau. Hai lần Lục Thanh đến đều là ngự không từ trên trời rơi xuống ngoại trừ số ít đệ tử nội tông được gặp hắn ra đám đệ tử canh gác này chưa hề gặp được có điều mặc dù lục thanh đã dùng thanh phàm kiếm thể thu liễm hơi thở nhưng thân là đại sư kiếm tông nên lời nói tự sinh ra một chút uy nghiêm khiến cho người khác tin phục hai gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau rồi tra kiếm vào vỏ có kiếm thiếp không một trong hai người mở miệng nói lục thanh sửng sốt lúc này hắn mới nghĩ ra muốn bái kiến đại sư cảnh giới kiếm hồn của một tông bình thường đều phải đưa kiếm thiếp Có điều hai lần trước đến đều không phải làm như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên, lục thanh lấy thân phận đại sư cảnh giới kiếm hồn, để bái phỏng một tông nên nhất thời quên mất cái quy định đó. Ta không có kiếm thiếp. Các người thông báo một tiếng, tin rằng tam lão của quý tông sẽ bằng lòng gặp ta. Nét mặt cả hai người đó lạnh đi, tiếp tục rút kiếm. Các hạ không có kiếm thế muốn tới bái phỏng, chẳng lẽ định lừa hai bọn ta hay sao? Trước đó, hai người vốn không có cảm nhận được, trên người lục thanh không hề có một chút tia khí giao động. đến giờ nghe hắn nói không có kiếm thiếp khiến cho trong lòng hai người sinh ra lửa giận lục thanh bất đắc dĩ lắc đầu rồi cao giọng nói lục thanh ở tử hà tông cầu kiến liệt thiên tam lão lục thanh ở tử hà tông cầu kiến liệt thiên tam lão vừa nói một câu trước mặt lục thanh tất cả các loại khí tán loạn chỉ còn khí phong lôi đưa theo âm thanh đó lên thẳng đỉnh liệt thiên tinh thần hai gã đệ tử chấn động trong nháy mắt khi lục thanh mở mắt mặc dù không hề tản ra một chút hơi thở nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy uy nghiêm khiến cho lời nói Của hai người lên tới ít hầu đành phải nuốt xuống. Lục đại sư đã đến. Thật là đáng mừng. Ngay sau đó, trên đỉnh liệt thiên, liền vang lên tiếng cười sang sảng của liệt thiên tam lão. Lục đại sư. Chỉ một câu nói đó, hai đệ tử gác núi đã hiểu ra rằng, người mà bọn họ vừa mới cầm kiếm chỉ vào là người như thế nào. Nhưng tại sao người này lại trẻ như vậy? Nhưng rất nhanh, hai người đã bình thường trở lại. Trên đại lục này, linh vật rất nhiều, đếm không xuể nên có hiệu quả chú nhan cũng bình thường. Chắc chắn vị đại sư này đã may mắn có được thứ đó, nên vẫn giữ được khuôn mặt trẻ tuổi như vậy. Tất nhiên ý tưởng của hai người đó Lục Thanh cũng không biết. Sau khoảng chừng một nhịp hơi thở, ba đạo kiếm quang đã lao tới. Đệ tử bái kiến ba vị trưởng lão. Hai gã đệ tử gác núi chợt khom mình thi lễ. Liệt thiên tam lão vung tay một cái rồi chăm chú nhìn về phía Lục Thanh. Thời gian từ từ trôi qua, nét mặt ba người dần xuất hiện sự kinh hãi. Lúc trước, bọn họ nghe thấy kiếm nguyên truyền âm của Lục Thanh. Ẩn chứa lực lượng của kiếm hồn nên biết Lục Thanh đã ngưng kết thành công kiếm hồn, bước chân vào hàng ngũ đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mà giờ khắc này thực sự ba người khó có thể tưởng tượng được. Tu vi của bọn họ là kiếm tông tiểu thiên vị, nên oai nghiêm của thiên đạo tỏa ra từ người Lục Thanh không thể gạt được ba người. Đồng thời, bọn họ cũng cảm ứng được kiếm nguyên dao động trên cơ thể hắn còn mạnh hơn cả họ. Hơn nữa, trong làn kiếm nguyên dao động đó dường như ẩn chứa khí thiên lôi và thiên phong nồng đậm. Mà theo những gì hiểu biết của họ đối với Lục Thanh, thì đó cơ bản là hai loại thuộc tính của hắn. Bây giờ, tu vi của Lục Đại sư là gì? Vị đại trưởng lão đứng giữa lên tiếng hỏi. Với tu vi và thực lực của Lục Thanh, bây giờ cũng chẳng có gì phải đùa giỡn hay giấu giếm. Đối diện với câu hỏi của đại trưởng lão, Lục Thanh thản nhiên mở miệng nói. May mắn nên hôm nay có tu vi kiếm tông tiểu thiên vị. Kiếm tông tiểu thiên vị. Liệt thiên tam lão cùng hít hơi thật sâu. Ban đầu, khi ở ngoài liệt thiên tông cứu lục thanh bọn họ mới chỉ thấy tu vi của hắn là cảnh giới già hồn mà thôi bây giờ mới qua một năm không ngờ đã tới cảnh giới kiếm tông tiểu thiên vị thậm chí liệt thiên tam lão cảm nhận được lục thanh vẫn còn giấu đi một chút kiếm nguyên tinh thuần thâm hậu rõ ràng là đạt tới đỉnh phong của tiểu thiên vị lục đại sư quả nhiên là may mắn cảnh giới kiếm hồn tam lão tu luyện đã mấy chục năm nên tâm tình cũng hết sức kiên định chẳng mất bao nhiêu thời gian ánh mắt của ba người liền trở lại bình thường hôm nay lục đại sư đến đây có chuyện gì Xin hãy vào trong cung liệt thiên nói chuyện. Do thực lực thay đổi, liệt thiên tam lão nói càng thêm phần khách khí. Lục thanh lắc đầu, nói. Ý tốt của tam lão, lục thanh tâm lĩnh. Nhưng tại hạ còn có chuyện quan trọng phải tới điện thanh phàm, nên không thể dừng lại ở đây nhiều. Lần này đến đây, là muốn cầu tam lão mấy đoá tình hoa. Tình hoa. Liệt thiên tam lão cùng sửng sốt. Không biết lục đại sư cần tình hoa để làm gì. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi hỏi. Đây cũng là do lục thanh mở miệng. Hơn nữa trước đây còn có chuyện vong tình tông đuổi giết, nếu không thì liệt thiên tam lão sẽ từ chối. Tình hoa một khi rơi xuống mà lọt vào tay của tông chủ vong tình, tông thì hậu quả không thể tưởng được. Nhưng cho tới bây giờ, trưởng lão của điện thanh phàm giáng xuống vong tình tông những cũng không tìm được bốn người đó. Mà bốn người vong tình, tông không bị ngã xuống thì liệt thiên tam lão khó có được một ngày bình yên. Ngoài ra, nếu lục thanh chưa đạt tới thực lực như thế này, liệt thiên tam lão cũng nhất định không chút do dự từ chối. Vãn bối được bạn bè chỉ cho cách sáng chế một loại rượu có tên là đoạn trường tử. Lục Thanh mở miệng nói. Kim thủy kiếm cổ thanh trúc. Liệt thiên tam lão cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với cổ thanh trúc bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ. Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy. Tam lão nhìn nhau rồi nói. Nếu là cổ đại sư thì ba chúng ta cũng yên lòng. Nghe liệt thiên tam lão nói vậy, Lục Thanh cũng biết cổ thanh trúc và liệt thiên tông có mối quan hệ không bình thường nhưng đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm ngay lập tức dưới sự dẫn đường của liệt thiên tam lão bốn người đi tới đoạn tình cốc chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đoạn tình cốc lại trải đầy một thứ hoa đỏ thắm như ngọn lửa tình Đóa hoa đó như khổ như ngọt lại có cả hương vị chua chua mọc khắp nơi trong cốc ngay lập tức dưới ánh mắt của liệt thiên tam lão lục thanh liền lật tay rút mấy cái hộp bằng tử ngọc hái mươi đoá hoa không giới bí mật lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người khác còn liệt thiên tam lão Cũng nghĩ tới điều gì đó nhưng chỉ nao nao một chút rồi trở lại bình thường. Một lát sau thu thập xong, Lục Thanh liền thu hộp ngọc trong trong không giới. Đa tạ Tam Lão tặng. Lục Đại sư không cần phải khách khí. Tam Lão cùng mỉm cười. Quấy dày Tam Lão. Đợi khi trở về nhất định sẽ bái phòng rồi cùng với Tam Lão luận kiếm ba ngày. ngay lập tức, Lục Thanh hơi thi lễ với ba người giỏi xoay người rời đi. Lục Đại sư. Khoan đã. Đại trưởng Lão chợt mở miệng giữ lại. Xoay người nhìn Tam Lão, Lục Thanh nói Đại trưởng lão có việc gì cứ nói. Yên lặng nhìn lục thanh, đại trưởng lão mở miệng. Năm trước thấy những tia khí trên người lục đại sư linh hoạt vô cùng sắc bén, nhưng còn ngại thực lực của lục đại sư. Bây giờ đã qua một năm, lục đại sư có sự tinh tiến như vậy nên tại hạ, cũng muốn cùng với lục đại sư thử mấy kiếm. Cảm nhận được những tia khí tỏa ra từ người của đại trưởng lão, ý chí chiến đấu trong lòng lục thanh cũng dâng lên. Từ sau khi đánh chết tần vô song, hắn chưa từng động tay với người khác. Càng không cần phải nói tới với cảnh giới kiếm tông đại sư, ở từ hà tông của hắn cũng chỉ có một mình lạc thiên phong. Nhưng y lại là người đứng đầu một tông nên hắn đành phải quên đi trận chiến đó. Vì vậy mà khi thấy những tia khí tỏa ra từ người đại trưởng lão, Lục Thanh làm sao có thể lùi bước mà gật đầu, đáp. Nếu đại trưởng lão đã có ý thì Lục Thanh xin ứng chiến. Thấy Lục Thanh đồng ý, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, liền lùi ra mấy trăm trượng để lại một mình Lục Thanh và đại trưởng lão đứng, giữa biển hoa. Một tiếng kiếm ngân thản nhiên theo động tác của hai người vang lên. Rồi như có một thứ gì đó vô hình tác động, vô số những đóa tình hoa trong cốc trượt bay lên nhuộn đỏ các đoạn tình cốc. Từ bên ngoài nhìn vào giống như khóc cốc đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đỏ chói, Ánh lửa ngút trời cho dù cách đó người dặm cũng vẫn có thể nhìn thấy được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 455, kiếm ý sắc bén. Bỗng dưng, trên người đại trưởng lão bắn ra những tia khí vô hình sắc bén. Những tia khí vô hình bao phủ trời đất, tạo ra vô số những khoảng không dài nhỏ, bao phủ lục thanh vào bên trong. Tình hoa bay mù mịt, những đoá hoa đỏ như lửa dập nát trong không trung. Kèm theo đó là những tia khí sắc bén lao tới trước ngực lục thanh. Nhưng trong tích tắc, trên người lục thanh chợt hiện ra một vầng khí màu vàng. Những tia khí đó đang lao tới chạm phải nó liền biến mất. Ánh mắt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng, nói. Khí toàn thân thật sắc bén, lão phu không bằng ngươi. Đón liệt thiên kiếm cương của ta vừa dứt lời kiếm chỉ hai tay đại trưởng lão đâm ra liên tiếp trong không trung lập tức vang lên những âm thanh bén nhọn đồng thời từng đạo liệt thiên kiếm cương màu vàng tản ra xung quanh tạo ra những vùng chân không nuốt chửng những đóa tình hoa vào bên trong ánh sáng màu vàng trói mắt chợt lóe lên rồi biến mất hàng trăm ngàn đạo liệt thiên kiếm cương màu vàng xuất hiện liên miên không dứt trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh người lục thanh kiếm chỉ tay phải của lục thanh từ từ vươn ra hai mắt hắn chợt biến thành màu trắng tím rồi trong tích tắc trong mắt lục thanh liệt thiên kiếm cương đang nhanh như tia chớp chợt trở nên vô cùng chậm chạp vào lúc này trong ánh mắt khiếp sợ của đại trưởng lão kiếm chỉ của lục thanh điểm ra nhanh chóng khiến cho trong không trung vang liên những tiếng kiếm rít tuy nhiên trên kiếm chỉ của hắn không hề có một chút kiếm khí di động chỉ có một vầng tia khí màu vàng mà thôi vô số đạo liệt thiên kiếm cương bị phá nát bởi kiếm chỉ của lục thanh Dường như đó không phải là kiếm chỉ mà là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Đây là thân thể như thế nào? Gần như theo bản năng, liệt thiên tam lão cùng hỏi trong lòng. Lần này, chút coi thường trong lòng đại trưởng lão hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, một đạo liệt thiên kiếm ý đủ để xé rách trời đất xuất hiện. Kiếm ý mang theo lực trời đất tạo ra những tiếng động giống như tiếng sét bắt đầu ép về phía lục thanh. Phạm vi trăm trượng xung quanh lục thanh trong nháy mắt bị phá nát, bao phủ lục thanh vào bên trong. Vô số những bông tỉnh hoa bị cuốn vào trong đó khiến cho cả khoảng không biến thành màu đỏ hồng, không còn thấy bóng người đâu nữa. Có điều đại trưởng lão vẫn chưa hề thả lỏng. bởi vì lão cảm thấy liệt thiên kiếm ý của mình, mặc dù dung hợp rất nhiều lực trời đất, nhưng khi tới người lục thanh, lại giống như một viên đá ném vào mặt biển không hề có một chút gợn sóng nổi lên. Cái cảm giác đó khiến cho khí huyết trên người đại trưởng lão sôi sùng sục. Tuy nhiên lão vẫn không có ý thu hồi liệt thiên kiếm ý, tiếp tục chấn áp quanh người lục thanh. Nhưng ngay lập tức sau đó, nơi lục thanh bị chôn vùi trong khoảng không đỏ. Như lửa chợt vang lên một tiếng kiếm ngân kinh thiên. Sau tiếng kiếm ngân đó một đạo lực thiên địa kinh khủng, từ trên trời giáng xuống xé nát những thứ lực lượng mà đại trưởng lão dẫn dắt đến. Đồng thời, thân hình của lục thanh lại một lần nữa hiện ra trước mặt tam lão. Lúc này, toàn thân lục thanh tỏa ra một thứ khí thế khiếp người. Những tia khí sắc bén vô cùng vô tận từ người hắn bắn lên cao. Phong lôi kiếm y quái dị dung hợp với trời đất, lấy những tia khí màu vàng làm thân kiếm. Phong lôi màu trắng, tím vô hình là kiếm linh để tạo ra một thanh kiếm khổng lồ, oai nghiêm khủng bố của trời đất từ trên cao giáng xuống. Với hồn thức đạt tới kiếm tông đại thiên vị, mặc dù không thể khống chế được một cách tự nhiên nhưng kiếm tông, đại thiên vị nhưng cũng có thể điều động được lực thiên đạo như nhau. Vì vậy mà trong nháy mắt khi lực thiên đạo ép xuống, sắc mặt đại trưởng lão trắng bệch, làm sao mà lại có thể điều động được lực thiên đạo nhiều như vậy? Nhưng mà vào lúc này cũng không phải là lúc để cho lão tự hỏi. Thanh cự kiếm khổng lồ từ trên không trung cao tới 500 trượng đã chém xuống. Một làn sóng không gian rộng lớn tản ra, lan tới vách đá nuốt chửng rất nhiều những tảng đá cứng như sắt. Đại trưởng lão biến sắc, vì đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy cái dạng kiếm ý như thế này. Không dám chậm trễ, mấy trăm đạo liệt thiên kiếm cương tạo ra những vùng chân không, đồng thời cũng tạo ra một gợn sóng, oanh kích vào thanh kiếm màu vàng đang chém xuống. Ngay cả lực thiên địa cũng được điều động, chấn áp lực thiên địa trong phạm vi của lục thanh lục thanh cũng chẳng thèm khống chế lực thiên đạo tâm niệm của hắn vừa mới động thanh cự kiếm đang chém xuống liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ mấy trăm đạo liệt thiên kiếm cương lập tức bị đánh nát thành bụi phấn những tia khí sắc bén màu vàng chính là do khi lục thanh có được thân thể tương đương với thanh thần kiếm cấp thành phàm mà sau khi lục thanh ngưng tụ được khí huyền âm dung nhập vào trong kiếm thể sau khi âm dương giao hòa liền sản sinh ra một chút tia khí sắc bén của kiếm thể cấp kim thiên tới thời điểm này kiếm thể thanh phàm của lục thanh Xét về một mức độ nhất định nào đó đã tiếp cận với kiếm thể kim thiên. Có được điều đó, thân thể bán long cũng góp rất nhiều công sức. Cho tới phút này, những tia khí màu vàng bao quanh phong lôi kiếm ý, tương đương với kiếm thể thanh phàm của lục thanh. Chẳng qua nó không kế thừa được một ít lực lượng thân thể khủng bố của hắn. Nhưng chỉ cần không gặp phải lực lượng có thể hủy diệt thần kiếm các kim thiên, thì không thể phá hủy được nó. Cuối cùng, sắc mặt của đại trưởng lão xuất hiện một sự hoảng sợ. Thân hình lão nhanh chóng di động. Hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng lui ra 300 trượng. Kiếm chỉ lục thanh vung lên. Ngay sau đó, thanh kiếm đang chém từ trên không trung xuống liền tản ra, đồng thời kiếm ý bên trong cũng thu liễm lại. Tình hoa bay đầy trời hạ xuống, dài đầy trong cốc. Thần kỹ của lục đại sư như vậy khiến cho tại hạ mặc cảm. Thấy lục thanh thu hồi kiếm ý, đại trưởng lão và hai vị còn lại từ đằng xa đi tới. Nhìn thân thể không dính một hạt bụi cùng với nét mặt của lục thanh, liệt thiên tam lão hiểu được trước đó lục thanh cũng không dốc toàn lực. Không ngờ lục đại sư lại có được sự sắc bén như vậy, chẳng khác nào một thanh thần kiếm. Đại trưởng lão cảm thán nói với lục thanh. Nếu không phải lục đại sư có chuyện quan trọng bên người, ba chúng ta phải liên thủ lãnh giáo lục đại sư một chút. Bây giờ, dừng lại ở đây thực sự là cảm thấy đáng tiếc. Đại trưởng lão khiêm tốn rồi. Đợi ngày trở về, tại hạ sẽ buông tay đánh một trận với tam lão. Tốt, ánh mắt của liệt thiên tam lão cùng sáng ngời. Có thể để cho ba người bọn họ cùng nhau ra tay nếu không phải là kẻ địch sinh tử thì cũng không có nhiều lắm. Mà chuyện này đối với sự lĩnh ngộ của bọn họ chắc chắn là có rất nhiều điểm tốt. Ba vị, cáo từ Lục Thanh ôm quyền thi lễ rồi ngay lập tức thân hình hắn chớp động, xuất hiện cách đó 500 trượng rồi như một tia chớp biến mất cuối chân trời. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nói ta không phải là đối thủ của Lục Thanh. Hắn nắm lực thiên đạo thật đáng sợ. Ta thấy trước đó hắn cũng không dốc hết sức. Còn lực thiên đạo khi đó cũng chỉ đơn thuần bị dẫn dắt mà thôi. Thực lực của hắn Ánh mắt của đại trưởng lão chợt trở nên phức tạp. Cho dù người nào bị một kẻ cách đó một năm vẫn còn là, vãn bối đánh bại thì tâm trạng cũng giống như đại trưởng lão mà thôi. Sau khi trầm ngâm một lúc, đại trưởng lão mới mở miệng nói. Mặc dù hắn không thể hiện thực lực nhưng ta thấy cho dù cả ba chúng ta ra tay, thì phần thắng cũng chia đều cho cả hai bên. Âm thanh của đại trưởng lão có một sự bất đắc dĩ, nhưng hết sức chắc chắn. Hai ngày sau, trên núi Thanh Phàm, trải qua một quãng đường dài. Bình nguyên rộng lớn dưới chân núi thanh phàm lại xuất hiện trước mắt lục thanh. Sau khi tiếp dẫn khí có thuộc tính một lần nữa, đạt tới kiếm tông, tốc độ của lục thanh gần như có một sự thay đổi như trời lệch đất. Chỉ trong thời gian hai ngày hắn đã vượt qua khoảng cách mà con đường kim thiên kiếm sứ phải mất một tháng mới có thể vượt qua. Trên núi thanh phàm, trong đại điện, lão già mặc chiếc áo khoác màu vàng kim đang ngồi ngay ngắn ở giữa, mở mắt nhìn ra xa. Dường như ở đó có thứ gì đó thu hút sự chú ý của lão. Bên cạnh lão. Bốn gã trung niên có quần áo giống nhau đang ngồi ngay ngắn ở hai bên, gần như cùng một lúc đều mở mắt. "Tới rồi." Lão già mở miệng nói. Ngay lập tức, khóe miệng của lão già hơi nhúc nhích. Vài đạo âm thanh nhanh chóng truyền ra khỏi đại điện, sau chừng nửa nén nhang, Lục Thanh dưới sự hướng dẫn của một vị kiếm chủ thông dong từ ngoài đại điện đi vào. "Từ Hà Tông Lục Thanh, bái kiếm năm vị điện chủ." Đối với năm người quản lý một giới của kiếm thần điện, Lục Thanh biểu hiện sự cung kính một cách xứng đáng. "Lục đại sư." Miễn lễ. Lão già mỉm cười, nói, còn hai tháng nữa là tới ngày mở kim thiên bách chiến bảng. Không biết là lục đại sư đã có sự chuẩn bị tốt hay chưa? Lục thanh gật đầu, nói, không có vấn đề gì, có thể đi bất cứ lúc nào cũng được. Tốt bốn người lão già gần như để lộ sắc mặt hài lòng. Lúc này lục thanh mới để ý thấy bên tay trái của lão già có một vị trí vốn, trước đó không có người nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị điện chủ, mà trước đó hắn chưa được gặp. Người này nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm tuổi trung niên. Nhưng Lục Thanh cũng biết sau khi đạt tới kiếm hoàng, kiếm giả có thể sống tới 200 năm. Mà so với tuổi thọ của người bình thường, thì diện mạo cũng tự nhiên hồi phục một cách tương xứng. Nói cách khác, ngoại trừ lão già ra, bốn vị điện chủ bên cạnh tuổi thực sự chắc chắn cũng phải ngoài 50. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 456, Tổ Nguyên. Kim Thiên Bách Chiến Bảng diễn ra trong thập lý Bách Chiến Cốc. Nó thuộc vực sinh tử trong giới Kim Thiên. Sáng sớm ngày mai, tứ điện chủ và lục đại sư sẽ đi tới đó. Lần này đồng hành còn có 9 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đến từ các tông môn. Trên đường đi, các người có thể giao lưu với nhau. Lão già mở miệng nói. Nói xong, lão lập tức quay sang người trung niên bên tay trái, mở miệng nói. Tổ điện chủ! Ngươi đưa lục đại sư đi nghỉ ngơi. Người trung niên đó gật đầu, đứng dậy. Ánh mắt y có chút kỳ dị nhìn về phía lục thanh. Mời! Sau đó cả hai người đi ra khỏi đại điện thanh phàm ngươi là lục thanh của tử hà tông người trung niên vừa ra khỏi đại điện được mấy trượng liền dừng lại vẫn quay lưng về phía lục thanh mà nói lục thanh nhíu mày nói đúng thế được rồi ta tên là tổ nguyên là tứ điện chủ ở đây ta thấy ngươi rất được từ nay về sau có ai dám trêu chọc ngươi thì cứ báo tên của ta lục thanh ngẩn người rồi nét mặt trở nên cổ quái khi thấy tứ điện chủ nói thẳng như vậy đi với ta ta dẫn ngươi đi lấy đan dược đan dược lục thanh sửng sốt Đan dược gì? Tổ Nguyên xoay đầu lại, nói: "Ngươi chẳng những đại diện cho Tử Hà, tông mà còn đại diện cho cả Điện Thanh Phàm chúng ta. Lần tham dự Kim Thiên Bách chiến bảng này cũng dựa vào ngươi là chính. Vì vậy mà Thanh Phàm Điện chúng ta cũng không khách khí. Một ít đan dược chỉ cần ngươi có thể dùng thì đều có thể lấy, cho dù không dùng đến." Khụ khụ, nghe tới đây, Lục Thanh thực sự dở khóc dở cười. Đây thực sự là một vị kiếm hoàng hay sao? Từ trên người y, Lục Thanh thấy được bóng dáng của Đoạn Thanh Vân. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Thanh trượt cảm thấy có chút gần gũi với tứ điện chủ Tổ Nguyên. Dưới sự hướng dẫn của Tổ Nguyên, Lục Thanh đi tới vị trí sâu nhất của điện thanh phàm. Trong điện thanh phàm, luật pháp nghiêm khắc nên trên đường đi, mặc dù ít thấy kiếm giả đi lại nhưng có thể căn cứ vào sự dao động của kiếm Nguyên, mà Lục Thanh biết toàn bộ bọn họ đều ở trong đại điện. Tình cảnh như thế này, lần trước đến đây Lục Thanh cũng đã nhận ra. Dường như cảm nhận được sự thắc mắc của Lục Thanh, Tổ Nguyên khẽ cười nói trong mỗi điện bố trí một cái kiếm trận vạn kiếm quy tông. vì vậy mà những kẻ kia chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, bất kể thời gian trôi qua. tuy rằng tổ nguyên nói một cách bâng quơ nhưng nghe xong lục thanh vẫn cảm thấy chấn động. kiếm trận vạn kiếm quy tông, tuy rằng chỉ là kiếm trận địa cấp nhưng bố trí cũng hết sức rườm rà. chẳng những nó cần thần kiếm làm mắt trận mà còn cần những thứ tài liệu quý báu khác. nếu như ở đây là kiếm trận vạn kiếm quy tông thì ở các tông môn đó chính là kiếm trì, kiếm trì hội tụ nguyên khí của trời đất. Nuôi dưỡng vạn kiếm, đó có thể nói chính là một cái kho kiếm của một tông, là gốc rễ của tông môn. Vậy mà ở điện thanh phàm lại chỉ làm nơi cho mọi người tu luyện. Lục thanh nhìn quanh có thể thấy ít nhất cũng phải có tới 100 ngôi điện. Nói cách khác số lượng kiếm trận cũng phải đạt tới ít nhất là con số 100. Nghĩ tới đây cho dù với tâm tình của lục thanh cũng phải chấn động. Cũng bởi trên núi thanh phàm là một nơi có nguyên khí của trời đất rất dày. Nếu không, cho dù là kiếm trận có bố trí cũng chẳng có tác dụng trong lòng lục thanh không khỏi cảm thán so với năm ngọn núi trên tử hà tông ngọn thanh phàm giống như một vị vua còn năm ngọn núi của tử hà tông thì giống như đám tông dân chỉ biết ngẩng đầu lên mà nhìn chẳng trách mà ở đây lại có nhiều cao thủ kiếm đạo đến vậy có được hoàn cảnh tu luyện như thế chỉ cần không phải là người quá mức ngu dốt thì trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu vi tăng lên rất nhanh hai người đi xuyên qua rất nhiều khu vực sau khoảng chừng một nửa nén nhanh đã tới trước một cái đại điện có phong cách cổ xưa đây là nói duy nhất mà lục thanh không thể cảm nhận được một tia khí sắc bén nào tản ra đây là điện đan dược đan được ôn hòa cho nên đại điện không được dung nhập những tia khí sắc bén tổ nguyên hết sức kiên nhẫn giảng giải cho lục thanh tứ điện chủ hai gã kiếm giả gác cửa thấy tổ nguyên dẫn lục thanh tới liền sợ hãi vội vàng cúi đầu lùi sang một bên không dám hỏi một câu lục thanh có chút ngạc nhiên hắn nhận ra được hai gã kiếm giả đó đều có tu vi kiếm chủ đại thiên vị nhưng vào lúc này từ nét mặt của họ Lục Thanh có thể thấy được một sự sợ hãi, bất đắc dĩ Nét mặt đó giống hệt như của đám đệ tử nội tông khi Minh Tuyết Nhi Lúc còn nhỏ tới núi Triều Dương Minh Tuyết Nhi Nghĩ tới đây, trong mắt Lục Thanh vẫn hoàn toàn thản nhiên Không hề có chút cảm xúc dao động Tổ Nguyên phất tay, bắn ra một đạo kiếm cương màu lục đánh vào trên cánh cửa Kiếm khí hệ mộc Ngũ hành tương sinh Kiến thức rộng rãi Ánh mắt của Tổ Nguyên có chút tán tưởng Lục Thanh đi theo Tổ Nguyên vào trong điện liền có một mùi hương vị hơi gắt chui vào mũi trong điện đan dược có chứa rất nhiều các loại đạn dược các loại đó có tính chất khác nhau nên ở đây bao nhiêu năm trong điện liền tràn ngập một mùi khí độc như vậy có điều khí độc đó chỉ có tác dụng với kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn sau khi kiếm chủng phản tiên thiên những loại khí độc đó không còn phải lo lắng tổ nguyên lại lên tiếng giải thích tổ nguyên dừng lại một chút có phải thấy ngạc nhiên đối với việc vừa rồi không lục thanh liền gật đầu đó là ta Trước hay sau thì cũng là ta. Chỉ cần tâm tình giữ nguyên thì cần gì phải câu nệ chuyện để lộ tâm tình của mình. Chính mình cũng là một loại bản tâm. Tổ nguyên xoay đầu, yên lặng nhìn lục thanh. Chính mình cũng là một loại bản tâm. Lục thanh thì thỏa một câu rồi ngay lập tức ánh mắt như cười, nói. Đa tạ tổ huynh. Tổ huynh. Lần này tới lượt tổ nguyên ngẩn người. Nhưng ngay lập tức, y cất tiếng cười to. Tổ huynh. Hay lắm. Tổ nguyên ta coi ngươi như là một người bằng hữu. Thấy ánh mắt trong suốt của Tổ Nguyên, Lục Thanh cảm thấy xúc động. Không ngờ trong điện Thanh phàm một cái địa phương quan trọng của giới Thanh phàm lại có thể gặp được một vị điện chủ như vậy. Người này so với đoạn Thanh Vân chỉ có hơn chứ không kém. Tổ Nguyên ngửa tay, trong tay liền xuất hiện hai bầu rượu bằng tử ngọc rồi ném một bầu cho Lục Thanh. Đến đây nếm thử xem loại rượu do đại ca tự tay làm. Đi đại ca dẫn người đi nhận đan dược. Yên tâm. Không cần phải lo khách khí với bốn lão già kia. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy Kim Thiên Bách chiến bảng cũng không phải là dễ dàng bước vào. Có nhiều đan dược hơn một chút đến lúc đó có thể có được một phần bỏ mệnh. Tổ Nguyên nói xong liền dẫn Lục Thanh bước vào trong. Cho tới khi bước vào điện đan dược trên núi Thanh phàm, Lục Thanh mới biết đan được của mình ít như thế nào. Ở trong này, đan dược hạ phẩm trồng chất như núi chiếm tới nửa đại điện. Phải biết rằng điện đan dược cũng phải chiếm phạm vi chừng hai mười trượng. Trong phạm vi mười trượng của điện đan dược, đan dược hạ phẩm chất cao tới mấy trượng. Số lượng như vậy quả thực là làm cho luyện tâm kiếm choáng váng. Chẳng lẽ đan dược bây giờ không có chút giá trị hay sao? Đan dược ở đây. Lục Thanh chỉ vào đống đan dược hạ phẩm đó mà nói. Người nói loại này. Huỳnh đệ không biết, trong bốn giới sự khác biết của nguyên khí cần phải có kiến thức mới hiểu được. Đan dược hạ phẩm cần phải có linh dược trăm năm mới có thể luyện chế. Mà linh dược trăm năm trở lên ở trong giới thanh phàm cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng tới giới kim thiên lại có thể thấy được thường xuyên. Còn trong giới kim thiên, linh dược 500 năm trở nên, cũng vô cùng ít giống như linh dược hơn trăm năm trong giới thanh phàm. Không cần phải nói tới hai giới còn lại. Dừng lại một chút, Tổ Nguyên tiếp tục nói. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất mà các tông môn thanh phàm khao khát để tiến cấp nhất. Hoàn cảnh tu luyện khác nhau tùy nói rằng, không nhất định có thể tạo ra tông sư trên kiếm đạo. Tuy nhiên có được hoàn cảnh như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà trong giới thanh phàm rất nhiều kiếm chủ cảnh giới già hồn ra ngoài du lịch, tìm hiểu. Bọn họ đi tới giới kim thiên. Nguyên khí của trời đất ở đây rất đậm vì vậy mà cũng hòa nhập với thiên đạo hơn. Du lịch ở đây đối với sự thể ngộ của cảnh giới rất tốt. Tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng nó hoàn toàn tồn tại. Tổ nguyên tiếp tục dẫn lục thanh đi tới trước mấy cái giá thuốc. Đám giá thuốc được chia thành ba hàng, mỗi một cái lại có ba tầng. Trên mỗi một tầng đều có một loại đan dược trung phẩm. Ở đây, số lượng đan dược trung phẩm ít hơn rất nhiều. Mỗi một tầng đều có mấy chục bình. Huynh đệ chờ chút tổ nguyên nói một tiếng rồi bước tới ba cái kệ thuốc lấy ra chín bình đan dược vất vào trong tay lục thanh mỗi một loại lấy một bình nếu gặp chuyện gì cũng có thể dùng được bất chợt trên mi tâm của tổ nguyên xuất hiện một ít ánh sáng màu vàng rồi sau đó hồn thức tản ra bao phủ cả điện đan dược vào bên trong tổ huynh lục thanh ngẩn người hắn liền thấy tổ nguyên suy nghĩ một chút rồi nói huynh đệ chờ chút đại ca sẽ lấy một thứ tốt cho ngươi nói xong hắn thấy trên người tổ nguyên chợt tản ra một sự giao động gì đó Quy tắc hệ mộc xanh biếc cùng với hỏa quy tắc trợt hóa thành hai dòng nước lũ, rồi xông vào một khoảng không. Lúc này, trong điện thanh phàm, bốn lão già đang ngồi trời nét mặt giờ khóc giờ cười. Đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Mới có vậy mà đã lôi cả gốc gác của điện thanh phàm ra ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 457, ba cảnh giới kiếm hồn. Trong điện đan dược, một khoảng không rộng chừng một trượng, giống như tuyết động trượt mở ra. Đây là một cái đài bằng ngọc cao một trượng, toàn thể trắng muốt do được đúc bằng ngọc, từng đợt hơi lạnh tràn ra khắp cả điện đan dược. Trên cái đại ngọc có hơn 10 chiếc bình ngọc, mỗi bình đều được mài rũa từ tuyết ngọc tủy mà thành. Hơi lạnh xung quanh khiến cho không khí đông lại, có thể nghĩ đan dược cất trong đó quý tới mức độ nào. Tổ huynh, đây là... Nhìn lướt qua một lần, tổ nguyên mới chọn lấy một cái bình, đưa cho lục thanh, nói. Ở đây có một lọ đan dược thượng phẩm có tên là cửu truyền phản sinh hoàn. Chỉ cần kiếm hồn không bị phá nát, cho dù kiếm chủng có bị nứt thì trong vòng 12 canh giờ, cũng hồi phục lại như lúc ban đầu. Ngay cả kinh mạch bị gãy, kiếm nguyên khô cạn cũng sẽ hồi phục. Bên trong cái bình này có 10 viên. Huynh đệ bảo quản cho tốt phòng khi quan trọng để cứu lấy tính mạng. Đây là thứ hữu dụng nhất cho người tham gia vào bách chiến cốc, những thứ khác không thể cho người. Nếu không bốn lão già kia sẽ tìm ta tính sổ. Lục Thanh lập tức nói. Nếu đã vậy thì xin tạ ơn tổ huynh. Sau này nếu có việc gì, tiểu đệ nhất định sẽ dốc hết sức. Lục Thanh nhận ra Tổ Nguyên cũng là người như đoạn thanh vân. Người như vậy đối với tính nết của hắn rất xứng đáng kết giao. Lục Thanh lật tay thu cái bình ngọc vào trong không giới. Tổ Nguyên kêu lên một tiếng nho nhỏ. Không ngờ huynh đệ cũng có không giới. Huynh đệ làm cho ta cảm thấy tò mò đấy. Tổ Nguyên có chút kinh ngạc nói. Đến đây uống rượu. Thử một chút thập lý hương của đại ca xem thế nào. Loại rượu này bốn lão già kia thường xuyên đến tìm lão ca để đòi thu hồi hồn thức tản ra xung quanh lại tổ nguyên cuôm bầu rượu trong tay ném về phía lục thanh rồi ngay lập tức y ngửa cổ uống hai hấp lục thanh cũng uống một ngụm thập lý hương đúng là thứ rượu ngon khó kiếm cho dù là lục gia của hắn trong triều dương hiên có thanh dương liệt tử 50 năm cũng còn kém vài phần chẳng qua sau khi uống trường sinh tử và đoạn trường tử tầm mắt của lục thanh cũng cao hơn rất nhiều một suy nghĩ xuất hiện trong đầu lục thanh liền lấy từ trong không giới ra một cái bình bằng ngọc thúy đưa cho tổ nguyên đây là Tổ Nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Đây là một loại rượu ngon trăm năm mà tiểu đệ được một vị bằng hữu tặng. Nó có tên là Trường Sinh Tử. Trường Sinh Tử. Tổ Nguyên thì thào một câu. Tên rất hay. Ngay lập tức, y mở nút. Một mùi rượu thấm vào gan ruột lập tức tỏa ra. Nhìn thứ rượu bên trong sển sệt như tương có màu xanh biếc, Tổ Nguyên không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Thập lý hương của gã tuy rằng cũng mấy chục năm nhưng so với Trường Sinh Tử trăm năm này, còn kém xa. Nhẹ nhàng uống một ngụ, ánh mắt của Tổ Nguyên mở to rồi nhắm lại. Một lúc sau, gã mới hoàn toàn tỉnh táo. Rượu ngon, trường sinh túy, giấc mộng trường sinh, tâm tình mạch lạc. Rượu này không ngờ lại có cả ý chí của trời đất tan vào trong đó. Bất phàm, đúng là bất phàm. Tổ Nguyên thở dài một câu rồi nói. Không biết rượu này là do người nào làm ra? Tổ Nguyên hỏi. Người làm ra thứ rượu này chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ vì người đó theo đuổi đạo trường sinh nên mới chế ra nó. Nhưng chủ nhân của nó cũng không ngộ được đạo trường sinh. Người này đúng là một vị kỳ nhân. Tổ Nguyên gật đầu, nói. Ngay cả chúng ta, cho dù đạt tới cảnh giới này cũng không dám nghĩ tới việc trường sinh. Vậy mà một người bình thường lại có dũng khí như vậy. Chỉ đáng tiếc là trường sinh túy chỉ ký thác một cái chấp nhiệm mà thôi. Bình rượu này tặng Tổ huynh. Do tiểu đệ chỉ còn lại hai bình. Nếu không nhất định phải tặng huynh mấy bình. a, Tổ Nguyên nghe thấy vậy cũng lắc đầu. Một loại rượu ngon như vậy chỉ cần một bình là đủ nói xong tổ nguyên bước ra khỏi điện đan dược ban đêm lục thanh được bố trí nghỉ ngơi gần chủ điện thứ tư chủ điện thứ tư chính là đại điện của ổ nguyên lần này quay lại đại điện trên núi thanh phàm lục thanh chẳng còn kinh ngạc đối với nguyên khí nồng đậm ở đây nữa tới cảnh giới của hắn bây giờ thổ nạp nguyên khí của trời đất cũng không còn nhiều tác dụng sau khi tới cảnh giới kiếm hồn điều quan trọng nhất đó là lĩnh ngộ cảnh giới chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thì để cho tu vi tăng lên có rất nhiều cách tĩnh tu một đêm tinh thần của lục thanh đắm chìm vào trong khoảng không gian kiếm chủng thanh kiếm hồn dài chín tấc lơ lửng trong không gian kiếm chủng xung quanh tràn ngập ánh sáng ngũ sắc quy tắc của trời đất trong thế giới của kiếm chủng rằng có thay đổi lẫn nhau mặc dù cảm ứng khoảng không đó lục thanh có thể cảm nhận được quy luật huyền bí nhưng cảnh giới của hắn còn quá thấp cơ bản không có cách nào chạm tới về phần tiên thiên phong lôi châu đã biến thành một quả cầu màu trắng tím nó vẫn không có chút phản ứng nào như trước mặc cho lục thanh có làm như thế nào đi chẳng nữa ngay cả diệp lão cũng không biết được tới lúc nào lục thanh mới có thể nắm được nó trong tay sau khi đạt tới cảnh giới kiếm tông trong cảnh giới kiếm hồn nó cũng là một cấp bậc quan trọng cảnh giới kiếm hồn chia ra làm kiếm vương kiếm tông kiếm hoàng trong mỗi một bậc đều có sự tranh lệch tuyệt đối kiếm vương nắm giữ lực thiên địa kiếm tông nắm giữ lực thiên đạo kiếm hoàng nắm giữ pháp tắc của thuộc tính trong đó kiếm tông là một giai đoạn rất quan trọng trong giai đoạn này kiếm giả tẩy ba hồn thực sự chạm đến căn nguyên của con người tẩy rửa ba hồn mới có tư cách đặt chân tới kiếm hoàng nếu không cho dù có nắm lực thiên đạo trong tay tới mức viên mãn thì cũng không có khả năng dẫn lôi kiếp ba hồn chưa được tẩy rửa sẽ không được thiên đạo chấp nhận vì vậy mà cũng không có khả năng nắm được quy tắc của tự nhiên kiếm tông tẩy rửa ba hồn bao gồm thiên hồn địa hồn và mệnh hồn thiên địa hai hồn thường tại tịch đó là câu mà kiếm giả câu thông với trời đất lĩnh ngộ quy tắc cơ bản của thiên đạo còn mệnh hồn thì có khoảng cách với trời đất nên cái mà kiếm tông tiểu thiên vị tẩy rửa đầu tiên chính là mệnh hồn trong phong lôi quyết có câu thiên địa dễ rửa mệnh hồn khó nói hai hồn thiên địa có mối tương thông với trời đất nên có thể dùng lực trời đất để tác động một cách dễ dàng nhưng mệnh hồn chính là cái cơ bản của con người hàng năm ẩn giấu sâu trong thức hải vô cùng yếu ớt nếu tẩy luyện không cẩn thận thì kiếm hồn sẽ tan biến hình thần câu diệt trong cảnh giới kiếm hồn có ba cửa ải Thứ nhất là kiếm vương bước vào kiếm tông phải ngộ được căn nguyên của trời đất, bước vào cảnh giới lấy thần ngự kiếm. Cái thứ hai là trong cảnh giới kiếm tông. Mười kiếm tông thì có 9 người khi ở cảnh giới tiểu thiên vị, muốn tác động tới mệnh hồn nếu không chắc chắn thì không phải là một việc dễ dàng. Cho dù là lục thanh tới bước này cũng gặp phải bình cảnh, bởi vì hắn cũng không thể nắm chắc được điểm máu chốt tác động tới mệnh hồn. Cho dù trong nửa năm qua, hắn từng mượn sức cảm thụ của diệp lão, nhưng khi tự mình đột phá thì lại không thể nào nắm được trong tay nếu không phải như vậy, lục thanh đã phải suy nghĩ với cái kim thiên bách chiến bảng. nhưng bây giờ, xem ra cũng phải làm như thế. chỉ có tiếp xúc với đại sư kiếm tông ngang tài nhau, tài năng trên người của bọn họ để mà tham khảo việc tẩy hồn, nhờ đó mà đột phá tới trung thiên vị. ngoài ra, cũng cần phải đột phá tầng thứ tám của tử hoàng kiếm thân kinh. mục đích lần này của hắn chỉ có một đó là tăng thêm một phần thực lực. chỉ ba năm rưỡi nữa hắn sẽ lại phải đối diện với ma nữ. trong điện hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động. sáng sớm hôm sau. Lục Thanh mở mắt đi ra trước điện thì thấy Tổ Nguyên đang đứng yên ở đó, nhìn về phía bình nguyên rộng lớn dưới chân núi Thanh Phàm Những con linh thú đang chạy nơi đó, trong làn sương mỏng khiến cho trong lòng như sinh ra một thứ khí thế nuốt trừng trời đất. Chúng ta lên đường. Tổ Nguyên mở miệng nói. Lục Thanh gật đầu, nói. Tổ huynh dẫn đường. Hai người sóng vai nhau ngự không bay lên, lao về phía sau núi Thanh Phạm. Chín tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, kia đều là nhân vật kiêu ngạo của các tông môn trong giới Thanh Phạm. Ta thấy huynh đệ trẻ tuổi như vậy, tới lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện phân tranh. Khi đó, huynh đệ phải tự nắm lấy. Ta thân là điện chủ của điện thanh phàm cũng không thể thiên vị ngươi. Nếu không sẽ mất đi sự công bằng. Vâng, đệ tự có chừng mực. Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt. Sau khi đi ra sau núi một khoảng rất xa, liền thấy được chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đang đứng yên, trong không trung. Với lực lượng hồn thức có thể so với kiếm tông đại thiên vị, chỉ hơi cảm ứng một chút là lục Thanh có thể nhận ra thực lực của họ. Năm tên là Kiếm Vương Trung Thiên Vị, ba tên là Kiếm Vương Đại Thiên Vị. Có một gã là Kiếm Tông Tiểu Thiên Vị. Có điều Lục Thanh cảm nhận được Kiếm Nguyên của đối phương còn dao động. Sự dao động đó cũng không phải do y cố ý tạo ra mà là gần đây mới bước vào cảnh giới đó. Khi Tổ Nguyên và Lục Thanh đến, ánh mắt của chín tên đại sư đều tập trung về phía Lục Thanh. Tổ Nguyên bọn họ đã gặp trước đó còn Lục Thanh, thì đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy, vốn cách đây nửa tháng. Bọn họ cùng nhau tới đây nhưng dường như phải đợi một gã mới bước vào cảnh giới kiếm hồn, mà phải chờ mất nửa tháng. Đúng là một cái giá thật lớn. Đây là ý nghĩ cùng xuất hiện trong lòng chín tên đại sư. Không nói tới một gã mới bước vào cảnh giới kiếm hồn, cho dù là một kiếm vương thành danh nhiều năm cũng không có được cái giá như thế. Nhưng hiện giờ thấy Lục Thanh, mặc dù trong lòng họ kinh hãi với tuổi của hắn, nhưng đồng thời trong lòng lại càng tức giận. Kiêu ngạo. Đây là đánh giá xuất hiện trong đầu họ khi nhìn thấy Lục Thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 458, trưởng toái hồng lưu. Về phần tu vi của Lục Thanh, chính người bọn họ cũng không nhận ra. Chẳng qua phương pháp ẩn giấu tu vi khi đạt tới kiếm chủ là đã nắm được. Căn cứ vào mức độ của kiếm nguyên công địa cấp, mà mức độ ẩn giấu mạnh yếu khác nhau. Với Lục Thanh có cùng đẳng cấp với họ muốn ẩn giấu tu vi, cũng không phải là chuyện khó. Cho nên gần như chẳng có người nào nghĩ thực lực của Lục Thanh lại vượt qua họ. Là đại sư cảnh giới kiếm hồn được điện thanh phàm lựa chọn, đáp ứng lời mời của Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Với bọn họ còn chưa tới 40 tuổi, mỗi người đều là nhân vật phong vân của mỗi tông môn, vì vậy mà trong lòng mỗi người đều có sự kiêu ngạo. Bây giờ, để cho bọn họ đợi lục thanh nửa tháng khiến cho họ khó chịu. Bái kiến tứ điện chủ. Cả 9 người cùng khom người thi lễ với Tổ Nguyên. Tổ Nguyên khoát tay chặn lại, nói. Các vị không cần khách khí. Xin giới thiệu một chút. Đây là lục đại sư của tử Hà Tông mới tiến lên cấp Kim Thiên. Cách đây nửa năm, lục đại sư mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Lục đại sư cũng là người được đại điện chọn làm đại sư chủ chiến, trong chiến trường kiếm hồn lần này. Hy vọng các người có thể quan hệ tốt với nhau. Đại sư chủ chiến, Tổ Nguyên vừa mới dứt lời, chính người cùng nhíu mày. Kim Thiên bách chiến bảng không phải chỉ căn cứ vào tuổi. Ở một nơi nguy hiểm như vậy lại để cho một gã mới bước vào kiếm vương, Tiểu Thiên vị nắm trong tay. Đại sư chủ chiến tại sao lại để cho hắn đảm đương? Tuổi còn trẻ mà có quá ít kinh nghiệm. Tứ điện chủ. Tại hạ có chuyện không biết có thể nói được hay không? Ngày lập tức, trong chín người có một vị đại sư trung niên đi ra. Người này đúng là người mới bước vào cảnh giới kiếm tông. Tuy rằng tu vi cao nhất nhưng tuổi cũng trẻ nhất trong số 9 người. Điều này cũng khiến cho trong nửa tháng qua, gã tự cho mình là người đứng đầu. Bây giờ nghe tổ nguyên nói vậy làm sao mà gã chịu phục? Về phần tử Hà Tông. Tuy rằng trong nửa năm gần đây là chuyện ồn ào nhất trong giới thanh phàm, nhưng giới kim thiên làm sao có thể tồn tại một cách dễ dàng như vậy? Thậm chí bị đánh bật trở lại, hay diệt tông cũng là chuyện có thể. Lô Đại Sư cứ nói, nét mặt của Tổ Nguyên hết sức thản nhiên. Nhưng đồng thời trong đầu lục thanh cũng vang lên âm thanh của Tổ Nguyên. Lô Luân, nhị trưởng lão xích luyện tông, tu luyện hỏa, thổ kiếm khí cùng với kiếm pháp tinh thâm thiên hỏa huyền nguyên, kiếm có thể tạo ra hung thú man hoang thất giai. Thiên hỏa liệt thổ tạo ra pháp tướng có uy lực bất phàm, hỏa thổ tương sinh nên uy lực của kiếm cương cũng chẳng kém. Hơn nữa người này khi đột phá có được một loại thần thông kiếm đạo tiên là nguyên quy kiếm, giáp có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Nghe tổ nguyên nói vậy, lục thanh lập tức hiểu rõ. Lô luân liếc mắt nhìn lục thanh rồi nói: tứ điện chủ cũng biết Kim Thiên Bách chiến bảng không phải là chuyện đùa. Chúng tôi đem tính mạng của mình đi nên đại sư chủ chiến phải được kiểm chứng, là người có tu vi tuyệt đỉnh mới được. Tuy rằng, thiên tư của Lục Đại Sư rất cao, mới tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới như thế. Nhưng việc này rất quan trọng, mong tứ điện chủ nghĩ lại. A, nét mặt tổ nguyên cười cười. Vậy theo ý của Lô Đại Sư thì việc này nên giải quyết như thế nào? Lô Luân trầm ngâm một lúc rồi nói. Lục Đại Sư đảm nhiệm Đại Sư chủ chiến thực sự khó khiến cho tôi tin phục. Tất nhiên tôi cũng không chỉ nói xuông. Thế này đi, chỉ cần Lục Đại Sư có thể đánh bại ba người trong số chúng ta, thì không nói tới chuyện này nữa. Đánh bại ba người sao? Tổ Nguyên quay đầu nhìn Lục Thanh. Thế nào? Lục Thanh cười nhạt một tiếng. Lục Thanh chí không ở đây nên đồng ý. Chí không ở đây. Chín người Lô Luân cười lạnh trong lòng. Cho dù thiên tư cực cao thì sao? Cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo mà thôi. Kinh nghiệm non nớt. Kim Thiên Bách Chiến Bảng làm sao có thể tranh được? Chín người Lô Luân không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể tới được Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Một khi ngã xuống chính là tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ tử Hà Tông không có chút đau lòng. Nhưng trong lúc bọn họ đang tự hỏi, Lục Thanh đã mở miệng. Mời Lô Đại Sư và hai vị bên cạnh cùng lên đi. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của chín người Lô Luân liền sầm xuống. Ngay lập tức, Lô Luân trầm giọng nói. Lục Đại Sư mới bước vào kiếm vương, bọn ta làm sao có thể lấy ba người cùng xuất chiến được, hay là Lục Đại Sư tự tin vào thực lực của mình. Ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh, nói. Cả ba vị Đại Sư cùng xuất thủ đi. Tại hạ có thể ứng phó được. Ngoại trừ Lô Luân ra, hai người mà Lục Thanh chỉ chính là hai gã kiếm vương đại thiên vị. Hai người họ cùng với Lô Luân, chính là những người có thực lực mạnh nhất trong số 9 người. Cho dù với tam tình của đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng bị một gã mới bước vào cảnh giới kiếm vương, coi thường như vậy làm sao mà không nổi giận. Lô Luân trầm giọng nói, tốt, nếu Lục Đại sư đã cố ý như vậy, ba người chúng ta sẽ phụng bồi. Có điều chẳng may làm cho Lục Đại sư bị thương thì xin Lục Đại sư chớ có buồn Kiếm giả so đấu bị chút thương tích là chuyện khó trách. Lô Đại sư không cần khách khí. Lục Thanh nói một cách thản nhiên khiến cho ba người Lô Luân càng thêm tức giận. Xin điện chủ làm chứng cho. Lô Luân nói. Tất nhiên. Tổ Nguyên mở miệng nói. Nếu Lục Đại sư bị bại thì việc chủ chiến trước đó bỏ. Có được lời này của Tổ Nguyên, ánh mắt của ba người Lô Luân có chút lạnh lẽo. Trong lòng ba người cùng quyết định phải dạy cho Lục Thanh một bài học. Tuy rằng không giết hắn, nhưng cũng phải cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân muốn cao ngạo cũng cần phải có thực lực phía sau núi thanh phàm chừng 10 dặm là một cái hồ nước rộng lớn thích hợp cho bốn người động thủ sau chừng nửa chén trà nhỏ lục thanh và ba người lô luân đã đứng cách xa nhau chừng trăm trượng bảy người tổ nguyên thì lui ra ngoài ba trăm trượng sáu gã đại sư kia nét mặt lạnh lùng dường như thấy được tình trạng thảm hại của lục thanh đối với thiên tư của họ nhưng khi gặp được lục thanh làm cho bọn họ cảm thấy tự ti Tuy rằng hai bên không hề thù hận nhưng nếu có thể nhìn thấy Lục Thanh xấu mặt, bọn họ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong suy nghĩ của họ, một người thanh niên thiếu kinh nghiệm như Lục Thanh cần phải áp chế cho bớt nhuệ khí. Nếu không, sau này làm vướng chân họ, đánh mất tính mạng một cách không đáng giá. Lục Đại Sư Bây giờ ngươi thay đổi ý vẫn còn kịp. Nên biết rằng thần kiếm không có mắt, nếu bị tổn thương thì không đáng. Lô Luân mở miệng nói Bà vị ra tay đi Lục Thanh chắp hai tay sau lưng Ánh mắt bình thản như không ba người Lô Luân chẳng làm cho hắn có ý chí chiến đấu. Ngông cuồng. Lúc này, hai gã bên cạnh Lô Luân không nhịn được nữa. Hai thanh thần kiếm gần như ra khỏi vỏ cũng một lúc. Một đạo địa hỏa kiếm cương cao trăm trượng và đạo sát lục kiếm cương, phá nát không gian chém xuống đầu lục thanh. Bọn họ cũng không ngốc. Lục thanh thản nhiên như vậy chắc chắn là có điểm tự tin. Vì vậy mà mặc dù hai đạo kiếm cương của họ chưa dốc hết sức nhưng cũng phải tới bảy, tám phần tu vi. Một kiếm đó chém ra tạo ra những trận cuồng phong. Dưới hồ cũng tách ra hai con đường rộng vài trượng. Đồng thời, ngọn sóng bị cuốn lên cũng đập nát khoảng không, đánh tới ngực lục thanh. Không gian trong phạm vi mười trượng xung quanh người hắn bị khí thế của cả hai ép phá. Hai gã kiếm vương đại thiên vị. Một gã tu luyện địa hỏa kiếm cương, là đại sư thiên đạo. Một gã tu luyện sát lục kiếm cương là đại sư nhân đạo. Hai đạo kiếm cương có thuộc tính đều bất phàm, cùng với khí thế của họ khóa chặt lục thanh. Có điều ngay sau khi chém ra đạo kiếm cương Bọn họ kinh ngạc phát hiện Khi chúng tới bên người lục thanh liền tự động trượt sang hai bên Giống như một cơn sóng gặp phải tảng đá ngầm rồi bị phân làm hai Sao lại thế này Một gã mới bước vào cảnh giới kiếm vương làm sao có thể đẩy được khí thế của họ Ánh mắt của cả hai thay đổi Lô Luân đứng ở giữa cũng có sự cảm ứng nhưng trong lòng vẫn không thể tin Đây chắc là một loại thần thông kiếm đạo đặc thù Lô Luân thầm nghĩ Gã thả tin theo hướng này cũng không chấp nhận tin rằng một người mới bước vào cảnh giới kiếm vương lại có thể sánh ngang với mình. Lục Thanh vẫn đứng yên, bình tĩnh nhìn gợn sóng không gian đang ập tới. hắn muốn làm gì? Sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đều ngẩn người, ngay cả tổ nguyên đứng bên cạnh cũng có chút mong đợi. tuy rằng bốn người bọn họ đã được đại điện chủ miêu tả, nhưng cho dù thế nào cũng không thể bằng được tận mắt chứng kiến. hai đạo kiếm cương tới cách lục thanh hai mươi trượng liền dung nhập với con sóng nước bị cuống lên. Nó hòa cùng với gợn sóng không gian thành một cơn lũ màu đỏ thẫm. Trong chớp mặt chúng đã vọt tới trước mặt lục thanh. Lục thanh chậm rãi giơ tay phải lên, chắn trước ngực. Cái gì? Ba người lô luân cùng hoảng sợ. Mà sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng ngoài cũng chẳng kém. Bởi trong suy nghĩ của họ, không ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Hai vị kiếm vương đại thiên vị cùng ra tay đủ, để phá nát một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Bình thường vậy mà không ngờ lại bị lục thanh chặn trước ngực. Trong tích tắc, Lục Thanh giống như một ngọn núi cao vạn trượng chắn trước dòng suối. Lực lượng chân không đánh tới bàn tay, thậm chí còn không thể đẩy lùi Lục Thanh được một bước. Ngay sau đó, Lục Thanh nắm chặt tay lại, rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đạo kiếm cương hừng mạnh tan biến như bọt nước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 459, kiếm khí sắc bén. Tất cả yên tĩnh không có một tiếng động. Ánh mắt của Lô Luân nhìn trầm chầm, chầm vào bàn tay của Lục Thanh. Như muốn nhìn xem đó có còn phải là bàn tay của con người nữa không? Thần thông kiếm đạo. Lô Luân trầm giọng nói. Xem như thế đi. Lục Thanh cũng không phủ nhận. Thần thông trong kiếm đạo có thể đạt được bằng nhiều cách. Nó có thể do kiếm cốt sinh ra, có thể do bí pháp luyện thành, cũng có thể tự nhiên thức tỉnh. Còn về chuyện thức tỉnh như thế nào thì xem vào vận may của mọi người. Mặc dù nói như vậy nhưng giác tỉnh phải có được thể chất đặc biệt. Người bình thường làm sao có thể có được thứ đó? Vì vậy mà khi nhìn thấy kiếm thể thanh phàm của Lục Thanh, Lô Luân theo bản năng coi hắn như người có thể chất đặc biệt, cùng xuất thủ đi. Lục Thanh nói, ta muốn xem thân thể ngươi có thể chịu đựng được tới mức nào. Lô Luân hừ lạnh một tiếng, thanh thần kiếm sau lưng gã trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo hỏa thổ kiếm cương xuất hiện nhanh chóng xoay tròn trong không trung. Đạo hỏa thổ kiếm cương nhanh chóng xoay tròn. Lô Luân trượt về phía sau khoảng chừng trăm trượng ngay sau đó đạo hỏa thổ kiếm cương đang xoay tròn phá rách chân không khí thế khủng bố nhanh chóng lan ra xung quanh nơi mũi nhọn của nó một gợn sóng không gian nhanh chóng tản ra gợn sóng không gian hai gã kiếm vương đại thiên vị đứng bên cạnh lô luân biến sắc vội vàng lùi lại mấy trăm trượng cẩn thận nhìn thấy một kiếm này dẫn động gợn sóng không gian như thế cho dù là tổ nguyên cũng không thể nghĩ rằng lục thanh có thể đón đỡ một cách dễ dàng như trước thần thông kiếm đạo mặc dù lợi hại nhưng cũng có mức độ lục thanh lắc đầu tay phải thành kiếm chỉ mà chĩa về phía trước chẳng có một chút hoa mỹ trên kiếm chỉ của lục thanh lập tức xuất hiện một tia sáng màu vàng đâm vào trong gợn sóng không gian ánh mắt của lục thanh ngưng trọng ngón tay khuấy mạnh một cái ngay sau đó một chút gợn sóng trong nháy mắt liền tán loạn dưới ánh mắt kinh ngạc của tổ nguyên kiếm chỉ của lục thanh và hỏa thổ kiếm cương va chạm nhau giữ không trung những tia kiếm cương bắn ra xung quanh chẳng hề gặp một thứ gì cản trở đến lúc này Lục Thanh cũng chỉ lùi một bước, thậm chí không hề sử dụng một chút kiếm nguyên. Đây là thần thông kiếm đạo nào? Sắc mặt của Lô Luân trở nên hết sức nặng nề. Cuối cùng thì tu vi của ngươi là thế nào? Tới lúc này, Lô Luân là người có tu vi cao nhất trong số 9 người mới nhận ra có điều gì đó, không hợp lý. Lục Thanh khẽ cười một tiếng, nói. Ba vị đón ta một kiếm đi. Vừa dứt lời, từ trên người Lục Thanh, uy nghiêm của thiên đạo chợt tỏa ra cuồn cuộn một đạo khí thế khiếp người bốc lên cùng với những tia khí sắc bén phóng lên cao phong lôi kiếm ý quỷ dị dung hợp lại lấy những tia khí sắc bén màu vàng thành thân kiếm phong lôi kiếm ý vô hình thành kiếm linh mà tạo ra một thanh cự kiếm thực sự oai nghiêm khủng bố của thiên đạo từ trên cao giáng xuống trong nháy mắt chấn áp ba người lô luân lực chấn áp của thiên đạo bởi kiếm tông đại thiên vị đâu phải là thứ mà hai gã kiếm vương đại thiên vị có khả năng chịu đựng chỉ trong nháy mắt hai người đã bị chấn thương nội phủ Kiếm chủng gần như bị áp chế Tổ Nguyên vung tay một cái khoét tán quy tắc ra xung quanh Lôi hai người đó ra Lúc này, đối diện với Lục Thanh chỉ còn lại có một mình Lô Luân Sắc mặt Lô Luân tái nhợt Cho dù thế nào gã cũng không thể ngờ được Lục Thanh Có thể điều động được lực thiên đạo vô biên vô tận như vậy Thứ lực lượng đó chỉ sợ là kiếm tông đại thiên vị cũng không làm được Gợn sóng không gian rộng lớn tản ra khiến cho hồ nước không còn được sự bình lặng Như trước Nước hồ bị hút vào trong gợn sóng biến thánh một tia khí sắc bén cao 200 trượng, chém xuống dưới. Lô Luân biến sắc, thanh thần kiếm nhanh chóng quay ngược trở lại. Một vầng Hỏa Thổ kiếm cương từ thần kiếm của Lô Luân nhanh chóng tản ra. Một thứ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ khiến cho một gợn sóng không gian cũng tản ra xung quanh, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cái cương luân màu hồng, bay về phía Lục Thanh. Nét mặt Lục Thanh thản nhiên. Tâm niệm hắn vừa động, tốc độ của thanh kiếm màu vàng chợt nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm với Hỏa Thổ cương luân một vòng gợn sóng không gian lạnh thấu xương nhanh chóng tản ra xung quanh tới vài dặm. cấm. tổ nguyên đứng cách đó một đoạn khá xa quát lên một tiếng. ngay lập tức trước gợn sóng chợt xuất hiện một quần sáng màu đỏ. quần sáng đó chỉ có một tầng mỏng manh nhưng lại hết sức cứng rắn. gợn sóng không gian động vào đó liền biến mất. thần kỹ của tứ điện chủ. sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn bên cạnh liền mở miệng nói. tổ nguyên không nói gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn những tia kiếm khí sắc bén trong không trung. Hai gã đại sư kiếm vương, bị đưa ra khỏi cuộc chiến khiếp sợ khi thấy chiêu thức của Lô Luân, bị tia khí màu vàng phá nát. Phải biết rằng, tia khí đó là do kiếm giả sau khi trúc cơ tụng nguyên liền sinh ra trên thân thể. Muốn vận dụng nó, kiếm giả sau khi ngưng kết được kiếm chủng là làm được. Chỉ có điều, uy lực của nó rất hạn chế. Chúng chỉ là những tia khí sắc bén do kiếm khí sinh ra mà thôi. Vì vậy mà không có một kiếm giả nào để ý tới nó. Nhiều nhất cũng chỉ là một cách để nâng cao khí thế mà thôi. Muốn đem nó làm phương pháp để công kích, thì khi đối mặt với kiếm giả có cùng cảnh giới kiếm đạo chắc chắn không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, sự công kích của Lục Thanh đã làm đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của bọn họ. Đến lúc này, bọn họ biết hóa ra những tia khí lại có được uy năng như vậy. Có điều, tại sao tia khí tản ra từ người hắn lại có màu vàng? Đây là ý tưởng cùng xuất hiện trong đầu Tổ Nguyên và chính vị Đại sư. Tất nhiên, bọn họ cũng không biết được rằng đó là do Lục Thanh có được kiếm thể thanh phàm mà có. Chỉ khi nào đạt tới mức độ như vậy, mới có thể sinh ra được những tia khí sắc bén giống như của thần kiếm. Đối diện với một kiếm của lục thanh, sắc mặt của Lô Luân tái nhợt. Lực thiên đạo của kiếm tông đại thiên vị trấn áp gần như, khiến cho không gian xung quanh như bị nén lại, di chuyển cũng hết sức khó khăn, chưa cần phải nói tới chuyện né tránh một kiếm nhanh như tia chớp của lục thanh. Nguyên quy kiếm giáp, không dám giữ lại, Lô Luân hét lớn một tiếng. Đột nhiên trên người hắn tỏa ra những tia sáng màu hồng chói mắt. Hỏa thổ kiếm cương vô cùng vô tận nhưng kết thành một thanh kiếm. Một sự giao động cổ quái lan tràn ra xung quanh. Trong giây lát, trên người Lô Luân xuất hiện một bộ giáp cổ xưa. Bộ giáp đó giống như cái mai của huyền quy, bao phủ từ đầu đến chân Lô Luân. Tất cả đều do hỏa thổ kiếm cương ngưng kết mà thành. Sau khi dung nhập lực thiên đạo vào đó, một thứ uy nghiêm nặng nề của trời đất tản ra từ trên bộ giáp. Thậm chí lực thiên đạo do lục thanh trấn áp xuống cũng bị giao động. Phá! Lục thanh chẳng hề có chút kích động. Nhìn bộ nguyên quy kiếm giáp tỏa ra ánh sáng màu xanh từ người Lô Luân. Lục Thanh cười lạnh. Sau khi hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, sự hiểu biết và vận dụng đối với những tia khí của bản thân có thể nói là, ngoại trừ diệp lão ra, không còn người nào có thể hơn được hắn. Vì vậy mà khi thấy nguyên quy kiếm giáp của Lô Luân, Lục Thanh có một chút hiểu biết đối với sự phòng ngự của hắn. Với những tia khí màu xanh đó, nguyên quy kiếm giáp cũng chỉ phòng ngự được sự công kích của thanh thần kiếm cấp thanh phàm có lẽ nó có ngăn cản được phần lớn sự công kích bởi thanh thần kiếm cấp thanh phàm nhưng cho dù thế nào cũng không thể ngăn cản được kiếm khí sắc bén của hắn với thân thể đạt tới tầng thứ bảy của tử hoàng kiếm thân kinh thân thể của lục thanh sinh ra những tia khí trừ khi là thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm nếu không cho dù là thanh thần kiếm cấp thanh phàm đứng đầu cũng không làm gì nổi dường như chưa hài lòng với sự phòng ngự của mình khuôn mặt lô luân gần như đỏ bừng một tầng quy nguyên kiếm giáp nhanh chóng hình thành bên ngoài cơ thể. Khi tia kiếm khí của lục thanh tới đã kết xuất được bốn tầng, nhưng khi đạo kiếm khí của lục thanh tới nơi, sẽ rách dường như không phải là nguyên quy kiếm giáp mà là miếng vải. Bốn tầng nguyên quy kiếm giáp, thậm chí không hề có chút cản trở mà nhanh chóng bị phá nát, hạ thủ lưu tình. Gần như đồng thời chính người tổ nguyên cùng nói, trong lòng lục thanh vừa động, đạo kiếm khí lập tức dừng lại cách đầu lô luân chừng ba tấc. Nhưng tia kiếm khí sắc bén vẫn khiến mi tâm của lô luân xuất hiện một vết máu. Ngay sau đó... Thanh kiếm dài 200 trượng liền tản ra trong không trung. Giờ phút này, không chỉ có Lô Luân mà ngay cả ánh mắt của Tổ Nguyên cũng trở nên trịnh trọng. Từ đầu đến cuối, gã nhận ra rằng lục thanh không hề có một chút kiếm nguyên. Thậm chí hắn còn không dùng tới thực lực cao nhất của mình để chấn áp Lô Luân. Một gã kiếm tông có cùng thiên vị. Thực lực như vậy, chỉ sợ là kiếm tông trung thiên vị cũng không thể làm được. Lô Luân đứng ngây người trong không trung một lúc lâu, nét mặt mới trở lại bình thường. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh Tràn đầy sự kính sợ. Thần kỹ của Lục Đại Sư khiến cho Lô Luân mặc cảm. Lục Đại Sư làm người chủ chiến, Lô Mỗ không có ý kiến gì nữa. Tám người khác bên cạnh tổ nguyên cùng liếc nhìn nhau, nói. Nguyện phục vụ Lục Đại Sư trinh chiến. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. sáu 460, động hư thần kiếm. Đối với thực lực tuyệt đối, thì nhất thời hắn có được sự tán thành của những người trẻ tuổi ở cảnh giới kiếm hồn. Đại sư Thanh Phàm Giới, đây là kết quả mà Lục Thanh muốn thấy nhất, dù sao trong vòng người dặm xung quanh Bách Chiến Cốc, cũng không phải là địa phương an toàn gì. Mười người ở đây tiến vào bên trong nếu như không tín nhiệm phối hợp với nhau, thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Có thể hắn cũng không cần ý kỵ điều gì, nhưng mà có thể tránh được thì nên tránh. Hắn cũng không ngại phải sử dụng thủ đoạn để tiến hành uy hiếp bọn họ. Tốt lắm. Nếu các vị đã không có ý gì khác, như vậy chúng ta cùng xuất phát thôi. Tổ Nguyên nhìn về phía Lục Thanh chớp mắt vài cái. Giờ phút này đám người Lô Luân vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ, cho nên không chú ý tới động tác này của hắn. Mời tứ điện chủ dẫn đường. Lục Thanh mở miệng nói. Giờ phút này ở trước mặt nhiều người, Lục Thanh dùng ngữ khí kính trọng để nói chuyện làm cho đám người Lô luận xuất hiện nhiều nghi vấn. Các vị đi theo ta. Tổ Nguyên lên tiếng đáp lại, rồi đi về phía đằng sau Thanh Phàm Sơn. Một lát sau, mọi người đã tới sườn núi đằng sau của Thanh Phàm Sơn. Ở chỗ này, có một tòa đại điện hùng vĩ nó xuất hiện bất chợt ở giữa lưng chừng núi làm cho người ta cảm thấy rất đột ngột tứ điện chủ hai gã thủ vệ có thực lực kiếm chủ lập tức không người hành lễ nói đã chuẩn bị tốt chưa tổ nguyên trầm giọng nói bẩm tứ điện chủ động hư kiếm trận đã được chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể được vận dụng một gã kiếm kiếm chủ cẩn thận nói được tốt lắm tổ nguyên gập đầu rồi lập tức đánh ra một đạo trưởng lực màu hồng vào trên cánh cửa điện theo sau đó cánh cửa điện như một đống băng bị tan ra Để lộ không gian âm u ở bên trong, Tổ Nguyên dẫn đầu đoàn người tiến lên trước, đi vào bên trong đại điện. Ở phía sau, Lục Thanh bám sát không rời, mà đám người lô luân thì liếc mắt nhìn nhau rồi mới đi vào. Ở trong tòa đại điện này tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị đang ba động, những ba động này mang tới cho Lục Thanh một cảm giác rất quen thuộc. Giống như một vùng động hư không gian bị phá vỡ, lộ ra khí tức phôn phệ hủy diệt. bất quá ở trong tòa đại điện này thì khí tức lại ôn hòa hơn rất nhiều, có vẻ hết sức an bình ở trung tâm của đại điện có một kiếm trận kỳ dị được bày ra bên trong kiếm trận có một thanh thần kiếm các bạch linh cắm ở trong đó từ trên nó thi thoảng lại lóe lên quang mang màu trắng thể hiện ra linh tính kinh người thần kiếm cấp bạch linh đây là lần thứ hai lục thanh nhìn thấy được lần đầu tiên chính là ở trên tay của ma nữ tóc bạc lúc ấy chỉ xem như là được nhìn thoáng qua mà lúc này hắn mới chính thức được quan sát rõ ràng làm cho lục thanh phải kinh ngạc chính là ở trên thanh thần kiếm này hắn lại không nhìn ra được thuộc tính của nó chỉ mơ hồ có cảm giác khí tức của động hư không gian đến ngay cả cảm ứng của bán long chân thân cũng không thể phát hiện được thuộc tính của nó điều này làm cho lục thanh hết sức kinh ngạc chưa đợi hắn mở miệng nói thì đã có thanh âm vang lên đây là một thanh động hư thần kiếm thuộc tính của nó chính là không gian tổ nguyên trịnh trọng nói động hư thần kiếm trên mặt lô luôn hiện ra thần sắc khiếp sợ nói chẳng lẽ đây là phá hủy không gian ở trong truyền thuyết động hư thần kiếm lô đại sư nói không sai đúng là thanh kiếm này nghe hai người nói chuyện với nhau lục thanh mở miệng hỏi không biết chuôi thần kiếm này là do người nào chú tạo tổ nguyên hơi ngẩn mặt ra lập tức cười nói ta quên mất lục đại sư là một thanh phàm cấp chú kiếm sư đỉnh phong thanh phàm cấp chú kiếm sư thanh âm của tổ nguyên vừa kết thúc thì chính người lô luân đều đưa ánh mắt quái dị nhìn về phía lục thanh nếu như nói trước kia bọn họ chỉ biết người này là một kỳ tài ngút trời thì bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ yêu nghiệt a Chỉ có loại người như yêu nghiệt mới có thể tu luyện hai đường, hơn nữa lại có thành tựu to lớn như thế. Thanh phàm cấp chú kiếm sư đỉnh phong ở trong mỗi một tông môn, thì cho dù tông chủ nhìn thấy cũng phải lấy lễ đối đãi. Nhìn tuổi của Lục Thanh, bọn họ không chút nghi ngờ ngày sau hắn khẳng định sẽ có cơ hội trở thành kim thiên, cấp chú kiếm sư. Giờ phút này, chính người bọn họ hầu như đều đưa ra một quyết định chính là khi tiến vào chiến trường kiếm hồn, nhất định phải quan hệ tốt với Lục Thanh. Một nhân vật như vậy mà kết giao tốt thì tất nhiên sau này cũng sẽ chiếm được rất nhiều điều tốt. Động hư thần kiếm chính là được chú tạo ở trong động hư không gian. Động hư không gian. Dù là với tâm cảnh của Lục Thanh thì giờ phút này trong lòng hắn cũng phải chấn động. Từ trước tới nay, ở trong lòng hắn thì động hư không gian vẫn là một tồn tại hết sức kinh khủng. Hơn nữa, hắn cũng từng thấy qua không phải chỉ một lần, muốn tiến vào trong động hư không gian. Hơn nữa, còn chú tạo kiếm ở trong đó thì chú kiếm sư, phải có tu vi cao tới mức nào a? Lục Thanh không dám tiếp tục tưởng tượng nữa Trịnh trọng gật đầu Tổ Nguyên nói Cho nên bạch linh cấp chú kiếm sư cho dù là ở trong tử hoàng Giới cũng có địa vị hết sức cao Ở trong bạch linh giới thì cơ hồ chính là tồn tại giống như một lão tổ tông vậy Dừng lại một chút Tổ Nguyên nói tiếp Vì bốn cấp thần kiếm thì bắt đầu từ thanh phẩm cấp Kiếm bắt đầu xuất hiện linh tính Luồng linh tính này bắt đầu có chút thần trí ban đầu Hoặc nói chính xác hơn là bắt đầu có tính mạng Cho nên thiên địa đại đạo sẽ phủ xuống Ở cấp độ này thì kiếm khí sẽ được xưng là thần, người ta căn cứ vào linh tính hình thành lúc ban đầu để phân chia ra cấp độ, thanh phàm, kim thiên, bạch linh. Ở trong tử hoàng bốn cấp, trước khi đạt tới bạch linh cấp, thần kiếm mặc dù cường đại, thanh nào cũng có năng lực phụ trợ của nó, hoặc ít nhất cũng có một chút năng lực thần kỳ, nhưng không hề giống nhau. Chỉ là khi lên tới cấp bậc bạch linh thì không còn giống như thế nữa. Trong thập vạn đại sơn của đại lục vẫn truyền lưu một loại thuyết pháp về thần kiếm có linh tính. Thì thật loại thuyết pháp này nói chủ yếu chính là khi thần kiếm các bậc bạch linh, được sinh ra thì đã có được đầy đủ thần trí, sinh mệnh dài rằng dặc, cho nên luồng linh tính này cũng có một cái tên chính là kiếm linh. Không biết kiếm linh này làm thế nào mới có thể sinh ra? Trên mặt lục thanh lúc đặt câu hỏi không khỏi lộ ra một tia hy vọng. Khẽ lắc đầu, Tổ Nguyên nói. Kiếm linh có thể nói đã trở thành chúa tể của thần kiếm, tới mức độ này rồi, thì thần kiếm các bạch linh sẽ có được năng lực cường đại tới mức khó tin kiếm giả dựa vào nó thậm chí có thể dễ dàng khiêu chiến vượt bậc đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là kiếm giả có thể nhận được sự thừa nhận của thần kiếm bởi vì khi kiếm linh hình thành thần kiếm đã có năng lực phán đoán riêng của mình cho nên nếu kiếm giả nào muốn nó nhận làm chủ thì phải hao tổn cả một quá trình thần kiếm cấp bạch linh đều khác nhau bởi vì chúng sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau cho nên quá trình nhận chủ cũng không giống nhau mà bởi vì sự cường đại của thần kiếm bạch linh cho nên cách chú tạo nó là một bí mật bí mật Trên gương mặt chờ mong của Lục Thanh không khỏi xuất hiện một tia thần sắc thất vọng. Tổ Nguyên hơi gật đầu nói, Thần kiếm cấp Bạch Linh sinh ra kiếm linh, kiếm linh này đã có tính tự chủ của nó, hơn nữa người điều khiển có thể phát huy ra uy lực vô cùng cường đại. Có thể nói, cho dù là lúc ban đầu khi thần kiếm Bạch Linh cấp được sinh ra, thì thực lực của nó cũng sánh ngang với kiếm nguyên đỉnh phong, đợi cho tới khi nó hoàn toàn thành thục thì coi như là cả kiếm hồn, cảnh đại sư nếu không phải kiếm hoàng cũng rất khó có thể thắng được nó. Một thần kiếm cấp bậc như vậy thì chẳng có một vị bạch linh cấp chú kiếm sư, lại đem phương pháp chế tạo tiết lộ ra ngoài, có lẽ khi cơ duyên đến thì sẽ nhận được. Còn thanh động hư thần kiếm này đó chính là thần kiếm bạch linh trung cấp. Đối với tu vi của chú kiếm sư, khi chế tạo ra nó thì thấp nhất cũng phải bước vào kiếm phách cảnh, khi ấy sẽ có năng lực mở ra động hư không gian, nếu không sẽ không thể chế tạo được. Chính vì những điều này cho nên bạch linh cấp chú kiếm sư ở trên kiếm thần, đại lục này có rất ít. Mỗi khi một người xuất hiện đều nổi tiếng khắp cả bốn giới. Nói tới đây, Tổ Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn lục thanh một cái nói. Nói không chừng tương lai sẽ có một ngày lục đại sư sẽ có thành tựu như vậy, không chừng. Nghe được Tổ Nguyên nói như thế, nhưng chính người Lô Luân ở bên cạnh cũng im lặng không mở miệng phản bác. So sánh về độ tuổi thì lục thanh trẻ hơn đám người bọn họ rất nhiều. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày như vậy, trong lòng chín người đồng thời nghĩ tới điều này. Thôi được rồi, chúng ta tiến vào động hư kiếm trận thôi tổ nguyên mở miệng cắp đứt suy nghĩ của mọi người nhìn thấy trên mặt 10 người lục thanh xuất hiện ánh mắt cổ quái tổ nguyên giải thích nói động hư kiếm trận này chính là thiên giai kiếm trận ngoại trừ năng lực công kích vô cùng cường đại thì năng lực chủ yếu của nó chính là mở ra động hư thông đạo động hư thông đạo không sai động hư thông đạo lấy kiếm trận làm điểm đánh dấu mở ra không gian vô tận khiến cho quãng đường ngàn vạn dặm chỉ giống như gần ngay trước mắt giờ phút này chúng ta sử dụng động hư thông đạo để tiến vào hư không kiếm vực của kim thiên giới nghe được những lời này của tổ nguyên chính người lô luận hiện ra thần sắc hiểu được lúc này lục thanh cũng không tiếp tục mở miệng hỏi điều gì nữa mà tổ nguyên dường như đoán được suy nghĩ trong đầu lục thanh từ trong lòng móc ra một quả lưu ảnh châu đưa cho lục thanh nói lục đại sư mới tấn chức cho nên đối với kim thiên giới cũng không hiểu rõ bao nhiêu bên trong quả lưu ảnh châu này có một ít giảng thuật lục đại sư có thể sử dụng hồn thức để xem qua một chút đa tạ tứ điện chủ lục thanh mở miệng cảm ơn Đồng thời trong lòng hắn không nhịn được thần thở dài, xem ra sự hiểu biết của bản thân đối với ngoại giới vẫn còn quá ít. Đây chính là khuyết điểm của những người còn trẻ đã đạt tới cảnh giới cao, có lẽ Tu Vi thì không nói làm gì, nhưng phương diện kiến thức lại khuyết thiếu kiến thức nghiêm trọng. Mười người đi theo tổ nguyên tiến vào bên trong động hư kiếm trận, kiếm chỉ của tổ nguyên liên tiếp được điểm ra, hơn mười đạo kiếm khí màu hồng bắn ra tiến nhập vào trong thanh động hư thần kiếm. Theo sau đó, một cỗ lực lượng huyền ảo được khoách tán ra, kế tiếp từ trên thanh động hư. Thần kiếm màu trắng nhất thời bắn ra một đạo quang mang màu đen. Nhất thời, xung quanh xuất hiện những sóng không gian dày đặc tản mát ra, bất quá chúng lại hết sức ổn định, cơ hồ không có chút uy lực nào. Từ giữa những gợn sóng không gian đó xuất dần xuất hiện một cái động hư không gian, chúng quách trương ra cả trượng mới dần đình chỉ lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 461, hư không kiếm vực. Bên trong động hư không gian ngăm đen không có tồn tại của không khí. Di chuyển ở trong đó căn bản không thể gây lên được một tiếng động nào. Mặt phía dưới của động hư không gian được hư không, kiếm trận bói buộc khiến cho người ta di chuyển ở bên trong giống, như đang đi trên mặt đất bằng. Trong khi di chuyển ở trong này, lục thanh cẩn thận cảm ứng động hư không gian ở xung quanh. Không gian thuộc tính chính là thuộc tính mà ngay cả bán long chân thân cũng không thể cảm nhận được. Trong một thời gian ngắn, lục thanh cũng không thể thăm dò được chút đầu mối nào. Hư không kiếm vực là địa phương thuộc về những người giả có tu vi ngoài kiếm chủ. Người ta sử dụng kiếm trận thiên cấp để tạo thành hư không đại lục. Hư không đại lục này có thể nói chính là cực hạn của kiếm trận, cho nên nó cũng không lớn lắm, như lần này 10 người Lục Thanh tiến vào hư không kiếm vực đó là một nơi thuộc về Kim Thiên giới, nó đại khái có diện tích chừng 50 dặm. Khoảng nửa nén nhang sau, 11 người đã bước ra một khu vực có ánh sáng chiếu vào. Ở nơi đây nồng đậm thiên địa nguyên khí, trong không khí khắp nơi đều giàn ngập nguyên khí màu trắng khiến cho khung cảnh trước mắt nhìn qua giống như tiên cảnh. Đích thật là tiên cảnh a đập mặt bọn họ chính là vũ điện lâu được chạm trổ ở tứ phía nơi đây tọa lạc trên một phía mặt đất màu xanh không gian xung quanh đang có rất nhiều kiếm giả ngự không lướt quá kiếm quang nối liền nhau không dứt làm cho người ta phải hoa cả mắt mà điểm mấu chốt chính là lục thanh nhanh chóng phát hiện ra khu vực này tồn tại ở trên đỉnh của một ngọn núi cao vạn trượng. bọn họ vừa rời khỏi kiếm trận là đã có thể thấy được giới hạn của mảnh đất này đưa mắt nhìn xuống phía dưới có vô số những điểm nhỏ điều này cho thấy ngọn núi này ít nhất cũng phải cao tới cả ngàn trượng đây chính là kim thiên giới trong lòng lục thanh vô cùng cảm khái cho dù là ngoài hư không kiếm vực thì thiên địa nguyên khí ở đây đã nồng đậm tới mức không hề kém hơn kiếm trì do tử hà ngũ phong mở ra vậy khi tiến vào hư không kiếm vực thì nơi đó sẽ cao hơn kiếm trì không biết bao nhiêu lần đây thật là một địa phương tốt để tu luyện chư vị đại nhân canh giữ bên cạnh động hư kiếm trận chính là hai gã kiếm sư lúc này thấy 11 người lục thanh xuất hiện ai cũng mang tới cho họ áp lực rất lớn Hiển nhiên đây đều là những nhân vật khó lường, khí độ của 11 người Lục Thanh, bọn họ chỉ có thể thấy qua ở trên người một ít vị kiếm hồn cảnh đại sư. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Vù một tiếng gió nhẹ nhàng vang lên, Tổ Nguyên đã lấy ra một thanh bội kiếm màu xanh cũ kỹ, bên trên đó có khắc bốn chữ: "Đại nhân, thần điện ở phía bắc nơi này, nếu cần người dẫn đường." Hai người vừa thấy thanh bội kiếm xuất hiện thì sắc mặt hơi đổi, sống lưng cũng khom xuống nhiều hơn. Các ngươi ở lại đây bảo vệ tốt kiếm trận, bổn tọa có thể tự lo. Vâng. Hai gã kiếm sư vội vàng thối lui lại phía sau, không ai dám nhiều lời. Đi thôi. Tổ Nguyên quay về phía người người lục thanh nói. Hư không kiếm vực, chính là một khu vực không gian chuẩn bị cho những người có tu vi ngoài kiếm chủ. Ở nơi đây bọn họ có thể tìm được rất nhiều thứ, vô luận là kiếm nguyên công, đan dược, linh huyết, tài liệu chú kiếm, bí pháp, kiếm trận. Chỉ cần là những gì ở trên kiếm thần đại lục có thì ở đây đều có thể tìm được. Hư Không Kiếm Vực chính là do Kiếm Thần Điện kiến tạo nên, bởi vì hoàn cảnh đặc thù nơi đây, cho nên đã khiến cho các đại tông môn ở tứ giới tranh giành với nhau. Hư Không Kiếm Vực là nơi chuẩn bị dành cho những kiếm giả đỉnh cấp, chỉ có những người đạt tu vi từ kiếm chủ trở lên mới có đủ tu vi ngự không phi hành, mới đạt được thư lực cơ bản nhất để tiến vào. Về phần hai gã kiếm sư ở bên ngoài thì đều là do các đại tông môn đưa tới, dù sao chuyện phải xử lý cũng có rất nhiều, cần người chú ý mà mỗi một kiếm chủ đều có tư cách đánh sâu vào kiếm hồn cảnh, cho nên không thể để bọn họ phân tán tinh lực vào những chuyện khác được. Mà thanh phàm giới lại không có hư không kiếm vực, bởi vì nơi đây quá mức thiếu thốn thiên địa nguyên khí, không một nơi nào đủ khả năng để kiến tạo kiếm trận trợ giúp hư không kiếm vực trôi nổi. Hư không kiếm vực là nơi hết sức náo nhiệt, dương mắt nhìn lên cao, chỉ thấy những đạo kiếm quang liên tiếp chớp động không dứt. Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh đã gặp qua hơn trăm đạo kiếm quang, mặc dù chín thành đều là kiếm chủ. Nhưng hắn cũng đồng dạng nhìn thấy 10 tên kiếm hồn cảnh đại sư. Khi nhìn thấy đám người lục thanh, những kiếm hồn cảnh đại sư này đều hơi gật đầu trào. Khi nhìn thấy lục thanh thì bọn họ hơi sừng sốt một chút, chỉ là rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường. Trên mỗi một hư không kiếm vực đều có phân điện của kiếm thần điện. Đám người lục thanh bây giờ đang đi theo tổ nguyên tới phân điện ở nơi đây. Kiếm thần điện rất dễ để nhận ra, ở trong này phân điện của nó nằm ở phía bắc, tòa nhà này cao tới 500 trượng, sông thẳng lên tận trời Đứng từ xa nhìn lại giống như một thanh thần kiếm to lớn, từ trên đó tản mắt ra khí thế uy nghiêm, chấn nhếp vũ giả. Từ tòa kiếm thần điện này liên tục tỏa ra những ba động kỳ dị, nó ngăn cản sự cảm ứng của đám người lục thanh ở bên ngoài, không cho đi sâu vào bên trong dù chỉ một thước. Tổ tiểu tử, ngươi cuối cùng đã tới rồi. Còn chưa đợi đám người lục thanh tới gần thì từ trong kiếm thần điện, phía xa đã chuyển tới một đạo thanh âm hào sảng. Cười lớn một tiếng, tổ nguyên đáp lại. Lão bất tử người chẳng lẽ vẫn một mực nhớ thương ta sao? Vù. Chỉ một khắc, từ trung tâm của kiếm thần điện bắn ra một đạo kiếm quang màu lam. Nó nhanh chóng vượt qua khoảng cách trăm trượng xuất hiện ở trước mặt đám người lục thanh. Trong lòng lục thanh hơi giật mình một cái, tốc độ của người này cơ hồ có thể so sánh được với hắn, thậm chí còn vượt qua một chút. Trong nháy mắt đạo kiếm quang này phóng tới, lục thanh có thể cảm ứng được trong không khí như, có những gợn sóng không ngừng được sinh ra, liên miên không dứt. thủy mộc kiếm khí. Trong lòng Lục Thanh nhanh chóng phán đoán, kẻ này không ngờ lại là kiếm giả tu luyện kiếm khí tương sinh. Thế giới bên ngoài quả thật là rộng lớn, những loại kiếm khí hiếm có như vậy mà hôm nay hắn cũng có thể gặp được. Thủy hành kiếm khí của người này mặc dù vẫn còn thiếu sự thẩm thấu, sự trùng điệp liên tục do nó tạo ra hơn, phân nửa là do một hành kiếm khí tạo nên, nhưng luồng khí thế tiềm tàng của nó lại khiến cho người ta không khỏi thất kinh. Đây là một lão giả có thân hình cao lớn, gương mặt lão giả này hết sức cương nghị ánh mắt như điện đảo qua đám người lục thanh chỉ là một cái liếc mắt qua thôi cũng đủ để mang lại cho đám người lục thanh áp lực rất lớn chân long huyết mạch trong cơ thể lục thanh trong nháy mắt dâng lên đem loại áp lực này cản trở ở bên ngoài không để cho nó tiến vào trong thân thể bỗng nhiên lão giả này đem ánh mắt chuyển về phía người lục thanh nói chân long chi uy hảo tiểu tử ta thích trong lòng thầm giật mình lục thanh không ngờ tới huyết mạch của mình y kỳ hơi động một cái đã bị người này cảm ứng được thật sự là đáng sợ Kiếm hoàng tam tiếp, vừa mới bước vào cánh cửa pháp tắc, thủy mộc kiếm khí của hắn cũng không tệ lắm. Thanh âm đánh giá của diệp lão vang lên trong đầu diệp thanh. Có thể được diệp lão đánh giá là, không tệ thì thực lực của lão giả trước mắt này nhất thời khiến cho lục thanh coi trọng. Tam kiếp kiếm hoàng đó chính là tồn tại của pháp tắc viên mãn, cho dù là bạch phát ma nữ cũng không phải là đối thủ. Được rồi, ít nói nhảm thôi, lão bất tử ngươi không phải là đang bế quan sao. Làm sao lại chạy đến hư không kiếm vực. Tổ Nguyên khoát tay áo chặn lại nói, ta không phải là nhớ tiểu tử ngươi sao? Cho nên mới chạy tới đây nhìn một chút. Trên gương mặt lão giả xuất hiện nụ cười hiền lành, nhưng sắc mặt Tổ Nguyên lại lộ ra vẻ khinh thường, đáp trả. Nhớ ta sao? Ta thấy là nhớ thập lý hương của ta thì đúng hơn. Thập lý hương chỉ là một lý do mà thôi. Gương mặt lão giả nhất thời đỏ lên, bất quá lão giả này có tu vi cao thâm, cho nên trong nháy mắt đã khống chế được khí huyết của mình. Chỉ thấy lão giả xoa xoa hai tay với nhau nói ngươi xem một mùa đông lớn sắp đến có một chút rượu để chống lạnh cũng tốt lần này không chỉ lục thanh mà sắc mặt đám người lô luân cũng xuất hiện vẻ kỳ quái vì mùa đông sắp tới cho nên cần rượu để chống lạnh vị kiếm hồn cảnh đại sư này thật sự là kẻ có ra mặt dày a lúc này tổ nguyên không chút lưu tình phản bác ngươi cho ngươi là nông dân bình thường hay sao muốn ta cho ngươi một chút lửa để hâm nóng rượu không điều này thì nếu ngươi nguyện ý tự nhiên là chuyện tốt nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau Lục Thanh sớm đã hiểu rõ bản chất của Tổ Nguyên, nhưng đám người lô luận thì lại há hốc mồm ra nhìn. Đây là kiếm hồn cảnh đại sư sao? Sao lời nói của bọn họ không có nửa điểm uy nghiêm gì vậy, giống như mồm mép của đám nông dân bình thường thì đúng hơn. Cuối cùng, Tổ Nguyên cũng chẳng để ý tới lão giả nữa, mà trực tiếp mang theo đám người Lục Thanh bay vòng quang, tiến vào khu vực của kiếm thần điện. Một nén nhang sau, bên trong phân điện kiếm thần điện, mọi người phân ra chủ khách ngồi xuống. Tổ tiểu tử, ngươi cũng không giới thiệu cho ta những vị đại sư lần này đi. Ta xem những vị đại sư này so với 10 năm trước thì mạnh hơn không ít. Lão giả quét mắt nhìn qua đám người lục thanh nói. Lúc này, tổ nguyên cũng không nói thêm lời dư thừa. Hắn đem thân phận của đám người lục thanh nói ra một lần. Khi nói tới lục thanh, ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời lên nhìn về phía hắn. Ngươi chính là lục thanh. Lão giả lên tiếng hỏi. Lục thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó nói. Đại sư nhận biết tại hạ sao? Ha ha! Lão giả khẽ cười nói Không có chuyện gì là kiếm thần điện chúng ta không biết cả Lâu nay nghe nói đại danh của ngươi hôm nay mới nhìn thấy Quả là danh bất hư truyền Đại sư quá khen Lục thanh khiêm tốn nói Bất quá những lời của lão giả này đã gây cho hắn chấn động không nhỏ Kiếm thần điện quả nhiên không hổ là tổ chức đứng đầu kiếm thần đại lục Ở trên phiến đại lục này Những chuyện có thể giấu giếm bọn họ vô cùng ít Nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đó chỉ là khách sáo mà thôi Lúc này Trong lòng Lục Thanh khẽ động, không biết lần trước khi tiến vào ngũ hành kiếm mộ, còn có việc bạo loạn của thú khu không biết kiếm thần điện có biết rõ không? Nếu biết trước thì vì sao không có hành động gì? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ truyền thừa kiếm tôn không đáng để cho kiếm thần điện phải quan tâm? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 462, ngũ đại tông môn. 10 người của Thanh phàm giới bao gồm cả Lục Thanh ở bên trong có 6 người là thiên đạo kiếm giả. Bốn người của nhân đạo kiếm giả. Bốn người lô luân đối với này có lẽ không có bao nhiêu để ý, nhưng lục thanh từ khi hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hợp nhất, thì ánh mắt hắn nhìn về phía bọn họ cũng đã phát sinh biến hóa. Lần này kim thiên giới phái ra 48 kiếm hồn đại sư rất cường đại. Lão già trầm giọng nói. Cho nên ta phỏng trừng thanh phàm điện các ngươi có thể đạt được yêu cầu, thì gần như không có ai. Ô, tại sao lại nói thế? Nghe hắn nói vậy, ánh mắt tổ nguyên dần trở nên ngưng trọng. Huyền Dương băng lôi chấn, thiên hà huyết hải lưu nhưng lời này hẳn ngươi cũng biết. Ánh mắt lão giả hơi xuất hiện một tia vui đùa, nói. Lần này bọn họ từng đánh cuộc, sẽ giết chết toàn bộ 10 người của thanh phàm giới. Ngay cả là lục thanh khi nghe thấy những lời này thì thần sắc cũng không khỏi biến đổi, khẩu khí thật lớn a. Nhưng mà, Tổ Nguyên sau khi nghe xong thì lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Năm tên giả hỏa này vẫn chưa chịu yên tĩnh sao? Cười khổ một tiếng, lão giả nói. Muốn bọn chúng yên tính thì trừ khi chính tổ tiểu tử ngươi ra mặt nói chuyện, nói không chừng bọn chúng sẽ bán cho ngươi một ít mặt mũi, rồi lưu lại mười người của ngươi. Tứ điện chủ, năm người nọ là ai? Lô Luân không nhịn được trầm giọng nói. Huyền dương băng lôi Trấn thiên hà huyết hải lưu là nói về năm người. Bọn họ đại diện cho năm đại tông môn của thiên kim giới, phân biệt là huyền dương tông, băng phách môn, thiên hà cốc, tử lôi tông cùng huyết hải môn. Bên trong năm tông môn này đều tồn tại kiếm phách tông sư. Nếu như không phải bọn họ không nắm chắc được việc chống cự với các thế lực ở bạch kim, giới thì chỉ sợ đã tấn giai trở thành bạch linh cấp tông môn từ ngàn năm trước rồi. Kiếm phách tông sư Ánh mắt Lục Thanh nhất thời trở nên ngưng trọng, kim thiên cấp tông môn mà có kiếm phách tông sư chấn thủ, thì bọn họ tuyệt đối sẽ có thực lực tấn giai lên bạch linh cấp, vì vậy có thể thấy được năm môn phái này cường đại tới mức nào a Tứ điện chủ năm người này có thực lực như thế nào? Nghe Lục Thanh mở miệng hỏi tổ nguyên không khỏi đưa mắt nhìn hắn rồi lập tức mở miệng đáp rất mạnh mỗi một người bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới kiếm tông đại thiên vị thậm chí nghe nói kẻ mạnh nhất tử lôi tông là tử thiên lôi đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong chỉ chờ sau khi kim thiên bách chiến bảng qua đi thì sẽ dẫn hạ lôi kiếp thành tựu tu vi kiếm hoàng hơi nhăn mày lại thực lực của năm người này đã vượt qua sự tưởng tượng của lục thanh kiếm tông đại thiên vị lục thanh không tin năm truyền nhân mạnh nhất của ngũ đại tông môn này không còn có chiêu bài gì để ẩn Thực lực chân thật của bọn họ tuyệt đối có thể vô địch trong cùng thiên vị. Nói thật ra, trong lòng Lục Thanh cũng không có nắm chắc, bất quá hắn cũng không cảm thấy sợ hãi điều gì. Đối chiến với đối thủ cường đại một hồi không thể nghi ngờ gì chính là, cơ hội lớn để cho hắn đột phá cực hạn của mình. Bất quá, chính người Lô Luân còn lại đều hít một hơi khí lạnh, bất cứ người nào trong năm người này cũng đủ thực lực giết chết bọn họ. Tứ điện chủ, bọn họ thật sự còn chưa quá 40 tuổi sao? Lô Luân có chút không tin được hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tổ Nguyên nói, lớn tuổi nhất trong đám người bọn họ cũng chỉ mới 38 tuổi mà thôi, mà kẻ có thực lực mạnh nhất là tử thiên lôi lại chỉ có 33 tuổi. Được người ta xưng tụng là đệ nhất nhân dưới cảnh giới kiếm hoàng. Đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng, xưng hô này làm cho lòng đám người lô luân không khỏi có chút lạnh lẽo, nếu đối phương có ý định giết chết bọn hắn thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Các ngươi yên tâm, kiếm hồn chiến trường là không gian chiến trường, 5 người bọn họ không nhất định sẽ gặp được các ngươi Khi tiến vào trong đó chỉ cần cẩn thận tránh né một chút là sẽ không có chuyện gì. Tổ Nguyên lập tức lên tiếng chấn an. Nghe thấy Tổ Nguyên nói như vậy thì chín người lô luân mới cảm thấy có chút an tâm. Lại nói nếu như không phải là thanh phàm điện, có hứa hẹn đối với tông môn của bọn họ, thì một khi chuyện không nắm chắc bọn họ sẽ không bao giờ đáp ứng. Dù sao, tuổi của bọn họ hiện nay thì sớm muộn cũng sẽ đạt tới tu vi kiếm hồn cảnh, con đường ở phía trước còn rộng mở vô cùng. Lão bất tử, giới thiệu cho bọn hắn biết một chút về năm người này đi. Tổ Nguyên mở miệng nói, hơi gật đầu, lão giả nói, huyền dương tông đỗ nguyên tu vi kiếm tông đại thiên vị, tu luyện huyền dương kiếm khí, kiếm đạo thần thông là kim ô trục nhật. Nói tới đây lão giả hơi suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong người ra mười miếng lưu ảnh châu, hồn thức hơi ba động nhất thời khiến cho những lưu ảnh châu này hóa thành 10 đạo quang mang màu vàng bay về phía 10 người. Lão Phu nói nhất định sẽ không thể tưởng tận được, ở đây có lưu ảnh châu, bên trong đó có ghi lại chi tiết về 5 người này. Các ngươi cẩn thận xem qua một chút, đến lúc nhìn thấy bọn chúng thì có thể tránh xa được thì tránh. Bên trong kiếm hồn chiến trường không phải là nơi đơn đà độc đấu, ở đấy bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ra. Tốt lắm. Thời gian còn hai tháng nữa thì thập lý bách chiến cốc sẽ mở ra. Trong đoạn thời gian này các ngươi có thể đi xem qua hư không kiếm vực một chút, nói không chừng có thể tìm được một ít đồ vật mà mình muốn cũng không chừng. Tổ Nguyên lập tức mở miệng nói. Sau đó, đám người lục thanh được an bài giao người gian phòng khách của kiếm thần điện. Trong mỗi một gian phòng này đều được bố trí một tiểu trận pháp khiến, cho thiên địa nguyên khí ngưng kết ra nguyên khí dịch. Trong cảm giác của Lục Thanh, thì nơi đây hẳn là tương đương với kiếm trì của tử Hà Tông. Khẽ thở dài một hơi, đây chính là do trinh lệch về thực lực A. Mười ngày trôi qua, Lục Thanh mỗi ngày đều ở trong phòng của mình tĩnh dưỡng, tu luyện, đem khí huyết toàn đè nén lại. Mỗi ngày qua đi là thời gian tới lúc Kim Thiên Bách chiến bảng càng tới gần, Lục Thanh lại càng cảm nhận được chiến ý trong cơ thể đang dục dịch muốn động Đối với Kim Thiên Bách chiến bảng này hắn đã mong đợi rất lâu. Ngày hôm nay, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, thì hai mắt hắn đột nhiên mở ra nói. Tổ huynh tới chơi, xin mời vào. Ha ha, xem ra huynh đệ của ta chiến ý thật là cao a, Xem khi thế đã ngưng luyện tới mức này thì một khi ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân, ta xem trước khi Kim Thiên Bách chiến bảng, diễn ra huynh đệ không có ý định động thủ với ai a. Tổ nguyên nhanh chóng tiến vào trong phòng nói. Đi. Đại ca ta mang ngươi đi Kim Thiên Các nhìn ngó một chút, nói không chừng sẽ có vật gì đó hữu dụng đối với ngươi. Lục Thanh đứng dậy đi ra hỏi. Kim Thiên Các là nơi nào? Kim Thiên Các là do các tông môn trên Kim Thiên giới liên thủ mở ra dành, cho những kiếm giả từ kiếm chủ trở nên tiến hành giao dịch. Tại nơi đây, mỗi khi tới gần ngày Kim Thiên bách chiến bảng, mở ra thì lại xuất hiện vài món đồ khó lường. Rất nhiều người bằng vào chúng mà có thể toàn thân quay trở ra. Hơn nữa còn chiếm được chứ hạng không phải là thấp. Ồ... Nghe Tổ Nguyên nói như thế, trong lòng Lục Thanh cũng không khỏi bị đánh động, hẳn là trong này có rất nhiều thứ tốt. Nếu đúng như Tổ Nguyên nói thì không chừng lần này có thể đổi được một hai kiện đồ vật tốt a. Mời Tổ Huynh dẫn đường. Haha, ha, ta biết Huynh đệ nhất định sẽ động tâm. Đi theo ta. Lúc này, Tổ Nguyên mang theo Lục Thanh, rời khỏi phân điện chiến thành điện bay về phía trung tâm của hư không kiếm vực. Kim thiên các ở vào khoảng giữa của kiếm vực, toàn bộ nơi đây do một phiến kim loại mỏng trú luyện thành. Kim thiên điện cao chừng 300 trượng, bất quá vừa nhìn qua thì chỉ sợ là, có không dưới mấy trăm vạn phiến kim loại liên tiếp tạo thành. Dưới ánh mắt chú kiếm sư của Lục Thanh thì mỗi một phiến kim loại mỏng này, tương đương với tam phẩm kiếm khí, mấy trăm vạn phiến như vậy, liên kết với nhau tạo thành một trình thể khiến cho nó sinh ra khí thế sắc bén. Thật sự là đại thủ bút A. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, một tòa lầu các có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa nó lại xuất hiện ở hư không kiếm vực. Làm cho lục thanh khó có thể tưởng tượng được nội tình thâm sâu của các tông môn, tại kim thiên giới. Không đợi hai người lục thanh, hạ xuống thì từ trong kim thiên các có một lão giả dâu tóc hoa dâm đi ra. Hòa mộc kiếm hoàng quang lâm thật sự là làm cho bổn các cảm thấy vinh hạnh. Lăng các chủ khách khí. Tại hạ bất quá chỉ là mang theo huỳnh đệ tới nơi này kiến thức một chút, không ngờ lại quấy nhiễu lăng các chủ. Quả thật là tự thẹn không dám nhận. Một tiếng cười dài vang lên, lão giả nói. Tổ kiếm hoàng khách khí rồi. Hai vị, xin mời vào bên trong. Đi vào bên trong Kim Thiên Các, Lục Thanh mới hiểu được nơi này ở nơi đây ẩn chứa một cỗ kiếm trận to lớn, với cả định lực của Lục Thanh cũng không khỏi cảm thấy rung động mạnh. Bên trong Kim Thiên Các có không ít người qua lại, bất quá nơi đây khiến cho Lục Thanh được đại khai nhãn giới. Khi vừa mới tới hư không kiếm vực, hắn chỉ thấy có 10 kiếm giả, trong đó hai người có tu vi đạt tới kiếm hồn cảnh đại sư, còn ở trong này chỉ chốc lát thôi hắn đã gặp được tới hơn 10 người. Hơn nữa Mười người này đều là vì hạn định của Kim Thiên Bách chiến bảng sắp tới mà đến đây. Khi nhìn thấy ba người lục thanh thì mười người này đều hành lễ vấn an, đương nhiên bọn họ chào hỏi chỉ là hai người tổ nguyên mà thôi. Cấp bậc kiếm hồn ở trong kiếm hồn cảnh đại sư thì có địa vị cao nhất, kiếm hoàng đã qua hai kiếm thử nghiệm, của thiên địa lại càng có địa vị vô cùng tôn quý. Về phần lục thanh thì cũng gây ra sự hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dù sao tuổi của hắn rất dễ có thể nhận ra. Những kiếm hồn cảnh đại sư có nhãn lực rất tốt. Bọn họ chỉ cần thông qua cử chỉ của hắn là, có thể biết được đây chính là độ tuổi chân thật của hắn. Bên trong Kim Thiên Các có rất nhiều gian phòng, trong mỗi một gian phòng đều có kiếm trận chống lại sự tra xét của hồn thức. Cho dù là với hồn thức có thể so sánh với kiếm tông đại thiên vị của Lục Thanh, thì cũng không thể nào xâm nhập được vào bên trong. Cách làm này của Kim Thiên Các chính là phòng ngừa phát sinh ra chuyện giết người đoạt bảo, nếu không như vậy cũng không thể hấp dẫn nhiều người tới đây như vậy. Được sự dẫn được của Lăng Các Chủ. Hai người lục thanh nhanh chóng đi qua một cái thông đạo dài, tiến nhập vào trong một gian phòng có diện tích khoảng mấy trượng. Bên trong gian phòng này có lờ mờ một cỗ hương thơm ngát, do chiếc ghế trầm hương theo phong cách cổ phát ra. Ở cách chiếc ghế không xa có bố trí một kiếm trận, kiếm trận này hết sức kỳ dị, nó tạo thành một chiếc màn khí mỏng manh, để lộ chiếc thạch thai làm bằng bạch ngọc ở giữa kim thiên cát, hiện ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 463, giả tông đan. Đây là hiển hình kiếm trận, các vị có thể thông qua đây để báo giá, thanh âm thông qua đây những nơi khác không thể nghe thấy được. Lăng các chủ lập tức đứng ra giải đáp thắc mắc. Bên cạnh đó là khoái đệ kiếm trận, nếu như có vật gì muốn sử dụng để giao đổi, thì đưa vào đó để hình ảnh được truyền trực tiếp lên đài. Tới lúc đó người của Kim Thiên Các sẽ tiến hành đánh giá vật phẩm, và xác định giá trị của nó. Đương nhiên, nếu muốn đấu giá một vật gì đây cũng có thể thông qua tòa kiếm trận này, sau khi được các chuyên gia của Kim Thiên Cát. Đánh giá thông qua thì sẽ lập tức đưa lên đấu giá. Kim thiên các bọn ta không thu phí với những thứ này, họ tên của chủ vật cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Lăng các chủ yên tấm, nơi này có ta có thể tự lo được, quý nhân như ngài có đại sự thì cứ để chúng ta ở lại đây, không nên vì chúng ta mà phải trì hoãn công việc. Tổ nguyên mỉm cười nói. ha ha. như vậy thì về sau tổ kiếm hoàng muốn điều gì, thì ra ngoài bên ngoài nói cho hạ nhân, ở đó có thị nữ chuyên môn tiếp đón. Lăng các chủ cười nói. Vậy tại hạ xin phép lui trước. Mời lăng các chủ. huynh đệ. người chờ một chút, đấu giá hội sẽ bắt đầu ngay bây giờ thôi. Kim thiên các này có cân lượng không hề nhỏ, tối thiểu một vật phẩm ở trong này đi ra ngoài, cũng có tác dụng không nhỏ đối với một ít kiếm hoàng đại sư. Khẽ gật đầu, ánh mắt lục thanh chuyển về phía màn vũ khí. Lúc này, ở bên dưới đài có một trung niên nhân tiến lên. Kiếm vương. Lục thanh hơi sửng sốt, người chủ trì đấu giá sao lại là một kiếm vương A. Thế nào? cảm thấy kỳ quái sao tổ nguyên cười nói kiếm hồn cảnh đại sư mà lại đi làm ý tứ trong lời nói của lục thanh rất rõ ràng khẽ lắc đầu tổ nguyên nói vạn vật đều có quy tắc đây coi như là một loại phương thức để lịch lãm kiếm hồn cảnh đại sư làm như thế này chỉ là để rèn luyện tâm tính của mình mà thôi nếu như người này về sau còn bảo trì được khí độ của một kiếm hồn đại sư hơn nữa đem nó dung nhập vào bản thân thì như vậy hắn chắc chắn sẽ giống như con sâu phá kén thành bướm vậy phá kén thành bướm Lục Thanh mở miệng hỏi lại, chỉ cần còn ở lại trong phiến thiên địa này, thì xung quanh vẫn ẩn chứa thiên đạo bổn nguyên, dù tu luyện theo hướng nào thì cuối cùng cũng phải lĩnh ngộ thiên đạo, hay nói cách khác chính là vạn pháp quy tông. Vạn pháp quy tông, vạn vật đều có pháp tắc riêng của nó. Trong lòng Lục Thanh tuy rằng hiểu được điều này, nhưng hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được, giống như ở trước mặt đang có một bức tường ngăn cách rất dày. Cũng giống như vậy, cảnh giới của hắn hiện nay đã có dấu hiệu đột phá, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Nhưng dù là như vậy thì cũng khó có thể phá vỡ được thế bí hiện nay. Lúc này, vị kiếm hồn cảnh đại sư kia bắt đầu đưa ra vật phẩm thứ nhất để tiến hành đấu giá. Trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, đoạn sơn không có thuộc tính, thích hợp với bất cứ loại kiếm khí nào, hơn nữa nó có thể trợ giúp tăng phúc hai thành kiếm nguyên. Giá khởi điểm là 50 vạn hoặc vật phẩm có giá trị tương đương. Một chiếc hòm đựng kiếm dài 4 thước xuất hiện ở trên lôi đài, khi nó được mở ra, từ bên trong lập tức phát ra khí tức sắc bén kinh người. Thanh kiếm gần như trong suốt do sử dụng thiên nguyên ngọc chân quý chú tạo thành, toàn thân tản mát ra thiên địa nguyên khí nồng đậm. Có thanh thanh phàm cấp thần kiếm này ở trong tay tương đương, với việc bên người luôn có đan dược bổ sung kiếm nguyên, đối với những trận đấu dài kiếm giả sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, trong cảnh giới kiếm hồn đại sư thì rất ít khi xảy ra tình huống như vậy, chỉ hơn kiếm nhau một chút thôi thực lực đã cách nhau một trời một vực rồi. Thanh kiếm này mặc dù là trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm. Nhưng người sử dụng thích hợp với nó cũng chỉ có kiếm chủ chuẩn đại sư mà thôi. Chỉ là dù như vậy nhưng cạnh tranh giá cả diễn ra cũng hết sức kịch liệt. 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn. Một thanh trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm được đưa lên bán đấu giá, thì mỗi một lần tăng giá phải cách nhau 5 vạn. So sánh với những người này, lục thanh phát hiện lục gia của hắn cũng không thể coi như là giàu có được, ít nhất hắn không thể không kiêng nể gì mà ra giá. Nếu không, lục gia của hắn đã sớm bị hắn tiêu xài hết tài sản rồi. Cuối cùng, thanh trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm này được mua với giá trăm vạn tử ngọc tệ. Về phần ai là chủ nhân mới của nó thì không một người nào biết, bởi vì thanh âm thông quá kiếm trận truyền ra ngoài đã khiến cho ai cũng giống như ai, không thể không nói sự lo lắng của kim thiên các quá chu đáo. Vật phẩm được đưa lên tiếp theo cũng rất trận quý, ở thanh phàm giới căn bản nó sẽ không bao giờ được đưa lên bàn bán đấu giá. Linh huyết và bì giáp của tứ gia linh thú, kiếm nguyên công thì lại xuất hiện càng nhiều, nhưng nó ở đây lại không có bao nhiêu giá trị. Dù sao những người có mặt ở đây, toàn bộ đều là những kẻ có tu vi từ kiếm chủ chuẩn đại sư, cho nên bọn họ không tu luyện lại kiếm nguyên công khác nữa. Ngoài ra, lần đấu giá này còn xuất hiện một loại bí pháp tên là liệt dương kiếm thân, loại phí pháp này chỉ thích hợp cho kiếm giả tu luyện kiếm khí thuộc tính hỏa, hoặc chân hỏa tập nghiên cứu, dùng để đề cao cường độ năng lực của cơ thể. Khi tu luyện bí pháp này tới mức đại thành, thì sẽ có được thân thể không hề kém hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm. Lục Thanh hiểu được loại bí pháp này so với thứ hắn tu luyện thì không đáng là gì, cho nên hắn không thèm để ý tới. Bất quá không thể phủ nhận là bản thân quyển bí pháp này có lực hấp dẫn rất lớn, thân thể giống như hạ phẩm thanh phàm, cấp thần kiếm đủ để giữ được tính mạng trong một số thời khắc mấu chốt. Ngay cả tổ nguyên ở bên cạnh hắn cũng bị nó đánh động. Bất quá, ánh mắt tổ nguyên lập tức trở nên cổ quái, hắn nhìn Lục Thanh nói. Ta nói huynh đệ này, xem ra bí pháp này đối với huynh đệ ngươi thật chẳng có tác dụng gì. Hai thân thể của ngươi thật sự là làm cho đại ca phải hâm mộ không biết cực hạn của ngươi là tới mức nào a để hôm nào ngươi cho đại ca cầm thần kiếm thử xem một chút được chứ loại bí pháp như thế này khiến cho mọi người tranh giành hết sức kịch liệt không thể sử dụng tử ngọc tệ đơn thuần mà có thể nhúng tay được vào nào là linh huyết của ngũ gia linh thú ba ngàn năm thụ tâm nhũ thiên nhiên huyền thiết vật phẩm quan trọng nhất để chú tạo thanh phàm cấp thần kiếm những vật phẩm đưa ra để trao đổi toàn là những bảo vật có thể khiến cho hai tông môn của thanh phàm giới xung đột với nhau cuối cùng quyển bí pháp này được người ta sử dụng thú đan của ngũ giai huyền băng điêu để đổi lấy trên khu vực bày đồ đấu giá nhất thời vang lên vài tiếng thở dài ngay cả tổ nguyên ở bên cạnh lục thanh cũng phải thở dài một tiếng nếu thân thể có thể đạt tới kim thiên cấp thần kiếm thì tốt đáng tiếc lại chỉ đạt tới hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thân thể bình thường khi đối mặt với thần kiếm thì căn bản không hề có năng lực chống cự nào cả nghe tổ nguyên thì thào nói như vậy trong lòng lục thanh không khỏi lắc đầu Bản thân hắn có tử hoàng kiếm thân kinh sẽ không bao giờ để lộ ra, cho người khác biết. Trên khu vực người chủ trì đấu giá đột nhiên không xuất hiện một tiếng động nào, bởi vì vị kiếm sư ở trên đài đang trịnh trọng lấy từ trong khoái đệ kiếm trận, ra một cái hộp dài chừng vài thước. Lúc trước, ngay cả quyển bí pháp cũng không thể khiến cho vị đại sư này có đãi ngộ như thế, bởi vậy, có thể thấy được vật phẩm sắp xuất hiện có giá trị vượt xa quyển bí pháp kia. Các vị, sắp tới đây sẽ diễn ra kim thiên bách chiến bảng. Các vị đại sư nếu như muốn có chút thành tích hoặc toàn thân trở ra, thì tin tưởng rằng đồ vật trong chiếc hộp này sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Nói xong, trung niên nhân hít sâu một hơi, mới cẩn thận đem chiếc hộp mở ra. Xoẹt. Một đạo thanh âm nhỏ xé gió vang lên, tiếng kiếm ngân vang lên mặc dù khá nhỏ, nhưng lại chắc chắn, khi gặp ánh sáng cũng không hề biến mất. Đây là xuất hiện trước mắt lục thanh là một cái chai trong suốt, cái chai này được chế tạo bằng ngọc thạch, ở trong đó là một quả cầu màu trắng sữa. To bằng ngón tay, thi thoảng từ trên đó phát ra những kiếm ngân xe gió lờ mờ. Đỉnh cấp thượng phẩm đan dược, thiên địa hiển linh. Trên sân khấu nhất thời vang lên một tiếng nói khiếp sợ. Bên trong sương phòng, ánh mắt lục thanh dần trở nên ngưng trọng nói. Đây là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược. Thượng phẩm đan dược không phải là hắn chưa từng được nhìn thấy, vô luận là duyên thọ đan hay kiếm hồn đan hay cửu truyền phản sinh hoàn. Do Tổ Nguyên đưa cho khi còn ở thanh phàm cấp kiếm thần điện, cũng đều là thượng phẩm đan dược nhưng chúng đều không có linh tính như viên đan dược đang ở trên sân khấu kia tới giờ phút này thì cho dù là tổ nguyên cũng phải mở lớn hai mắt trầm giọng nói không sai đây chính là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược nó khác hoàn toàn với thượng phẩm đan dược khác được thiên địa thừa nhận cho nên được trao cho linh tính những linh dược đạt được tới cấp bậc này sẽ sinh ra rất nhiều năng lực thần kỳ lúc này đây vị kiếm hồn cảnh đại sư chủ trì đấu giá cuối cùng cũng mở miệng nói viên đỉnh cấp thượng phẩm đan dược này có tên là giả tông đan Giả tông đan có tác dụng gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều mở miệng hỏi. Chỉ thấy vị chủ chỉ thở dài cảm thán một tiếng rồi mới nói. Giả tông đan là đỉnh cấp thượng phẩm đan dược, phương thức luyện chế cụ thể không rõ, thủ pháp luyện chế cũng không rõ, nhưng dược hiệu của nó thì rất cường đại. Đó chính là trong vòng một nén nhanh, người phục dụng sẽ đạt tới tu vi kiếm tông đỉnh phong, về phần cảnh giới thì cũng tương tự. Trong một nén nhang này kiếm giả sử dụng nó sẽ trở thành kiếm tông A. Kiếm tông đỉnh phong Trong lúc nhất thời trên đài vang lên những tiếng hỏi lại không dứt Đây thực sự là điều quá mức hấp dẫn Có được giả tông đan Này thì khi tới thời khắc mấu chốt sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng Thời gian một nén nhan này Thì sẽ thành kẻ có thực lực cao nhất trong kiếm hồn chiến trường Bất quá Sau khi dược hiệu của giả tông đan qua đi Trong một canh giờ người phục dụng gặp phải cảnh tượng suy yếu Trong khoảng thời đó nếu cố gắng động thủ với người khác kinh mạch sẽ đứt đoạn Tuy có thể chữa trị nhưng cũng sẽ phải tốn thời gian một ngày Mà đoạn thời gian đó vẫn có thể bị người ta giết chết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 464, Sinh tử Uyên. Một canh giờ bị suy yếu cũng không tính là gì, bởi vì một khi đã phục dụng giả tông đan, thì chính là đang trong tình cảnh sinh tử ngay trước mắt. Nếu như vì thế mà vượt qua thì về sau có bị suy yếu một thời gian, cũng không tính là việc gì đại sự. Còn sau đó, mà gặp chuyện gì bất chắc vậy chỉ có thể trách ông trời không cho người sống. Viên giả tông đan này hết sức chân quý, nếu như không phải sắp tới sẽ mở ra kim thiên bách chiến bảng, thì nó cũng không được lấy ra. Lần này người chủ thuê yêu cầu, muốn có giả tông đan thì phải cần sử dụng bảo vật có giá trị để trao đổi, tử ngọc tệ sẽ không được xem xét trong nhóm này. Lần này, không gian nhất thời rơi vào cảnh im lặng, phải xuất ra vật phẩm có giá trị ngang bằng với giả tông đan, quả thật là khó bọn họ. Nếu đem viên đan dược này ra đấu giá trong thời gian khác, thì giá trị của nó cũng chỉ ngang với kim thiên cấp thần kiếm. Nhưng do kim thiên bách chiến bảng, sắp mở ra cho nên giá trị của nó đã được tăng lên rất nhiều. Hai khỏa thú đan ngũ dai địa viêm mãng. Ngũ giai linh thú địa viêm mãng có huyết mạch của thất giai linh thú giao long, coi như là một phân nhánh của trần long nhất tộc. Cho nên có thể coi như nó có thực lực đứng đầu trong hàng ngũ dai, giá trị viên thú đan của nó không hề dưới hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm. Vậy mà ở đây có hai khỏa, như vậy thì không kém nhiều lắm với giá trị của giả tông đan. Bên trong gian phòng của Lục Thanh, Tổ Nguyên đưa ánh mắt nhìn hắn nói, huynh đệ có muốn viên giả tông đan này không? Đại ca sẽ tặng cho ngươi. Tổ huynh không cần lo lắng, giả tông đan này tiểu đệ không cần. Lục Thanh không cần nghĩ ngợi đã mở miệng từ chối. Hắn có thể mượn lực của diệp lão, khi đó thực lực của hắn cũng đạt tới tu vi kiếm tông đỉnh, hơn nữa Lục Thanh cũng tự tin vào toàn bộ thực lực của mình sẽ không hề kém hơn năm người kia. Hơi sừng sốt một chút, Tổ Nguyên nói. Được rồi. Nếu huynh đệ đã tự tin như vậy thì đại ca cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá địa phương nơi diễn ra Kim Thiên Bách chiến bảng không phải là một nơi gì tốt, huynh đệ đi tới đó ngàn vạn lần không được có kiểu lòng dạ đàn bà. Nếu không khi ấy có mất mạng thì cũng không ai vì ngươi mà xuất đầu đâu, trái lại bọn chúng sẽ cười nhạo ngươi mà kẻ ngu muội. Khẽ gật đầu, lục thanh nói, đa tạ tổ huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh. Lại nhìn về phía sân khấu, giá cả của giả tông đan đã tăng lên tới đỉnh điểm thậm chí vì đổi lấy viên đan dược này mà ngay cả một quyển kiếm đạo thần thông tên là hỏa nguyên nhãn cũng bị đem ra một khi luyện thành bộ thần thông này ít có chân khí thuộc tính hỏa nào có thể ngăn cản được sự dò xét của nó có thể nói hỏa nguyên nhãn có tác dụng hết sức cường đại ở rất nhiều chỗ có thể sử dụng tới nó ngay cả trên kiếm hồn chiến trường thì nó cũng có tác dụng rất mạnh bất quá lục thanh lại phát hiện ra không có một loại thần thông nào mà hắn muốn cả còn có cái gì có thể so sánh được với chân long chứ hắn có được bán chân long Huyết mạch thì ngoại trừ không thể hóa hình còn đâu những thần thông của chân long, hắn đều có thể làm được. Như hỏa nguyên nhãn này, lục thanh cũng có chân long nhãn, theo tu vi tăng tiến thậm chí có thể khám phá không gian, không cần phải tiến hành câu thông với thiên địa xung quanh. Trên cơ bản sẽ không có gì giấu giếm được ánh mắt của lục thanh, đương nhiên đây là tính những thứ đó có tu vi kém hơn hắn. Cuối cùng, viên giả tông đan, này đã bị người ta sử dụng một viên thú đan lục dai có thuộc tính thủy đổi mất. Lục gia linh thú chính là tương đương với kiếm tông Nếu như không phải kiếm hoàng thì căn bản không thể đánh chết được nó. Linh thú một khi rơi vào đường cùng sẽ tự bạo thú đan, tự hủy ý thức hải, khi đó ngay cả kiếm tông cường giả cũng khó có thể bảo trụ được tính mạng của mình. Vì kim thiên bách chiến bảng sắp diễn ra, cho nên người này đã không tiếc trả giá đại giới để có được viên giả tông đan này. Chuyến này đi tới kim thiên cát, lục thanh không hề có thu hoạch gì, mặc dù có chút tiếc muối nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Vô luận là thần kiếm hay đan dược đều chỉ là vật ngoại thân mà thôi chỉ có tu vi cảnh giới mới là thứ căn bản nhất của người tu luyện trở lại phân điện kiếm thần điện lục thanh lại một lần nữa tiến nhập vào trong trạng thái tĩnh tu nửa tháng sau trước cửa phân điện của kiếm thần điện tổ tiểu tử lần này bọn chúng do người dẫn đi lão nhân ra ta sẽ không đi cùng đâu lão bất tử ngươi không đi là tốt nhất miễn cho thập lý hương của ta lại gặp nạn sắc mặt tổ nguyên tỏ vẻ không cam lòng oán hận nhìn lão già trước mặt trong hai tháng qua thập lý hương của hắn đã bị đối phương lừa lấy đi không ít Này! Này! Ngươi có biết? Lão giả xoa xoa tay nói. Ta biết, ta không muốn biết. Tổ Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta đi. Giống như lúc đầu gặp phải tình huống này, đám người lô luận chỉ đành giờ khóc giờ cười bám theo sau. Về phần lục thanh cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Tổ Nguyên. Ngày hôm nay, người thủ trận của động hư kiếm trận đã được đổi thành hai gã kiếm chủ chuẩn đại sư, nhìn thấy đám người Tổ Nguyên đi tới. Hai người lập tức đi lên không kiêu ngạo cũng không xiểm định hành lễ nói tổ đại nhân động hư kiếm trận đã được chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể khởi động khẽ cười tổ nguyên nói thay ta nói với lăng các chủ của các ngươi một tiếng nói rằng ta cảm ơn sự an bài của hắn ngày khác có thời gian nhất định sẽ tới thiên hà cốc làm khách hai người nghe thấy vậy thì nhất thời mừng rỡ không người nói mời đại nhân cùng với chư vị đại sư động hư kiếm trận động hư không gian bị lực lượng của kiếm trận chấn áp hình thành một cái thông đạo hẹp dài Nơi đây là biên giới của hư không kiếm vực, khoảng cách từ đây tới sinh tử uyên của kim thiên giới khoảng chừng 10 vạn dặm. Cho nên người ta phải sử dụng động hư kiếm trận để áp xúc quãng đường này lại. Bên trong không gian đen tối này có thể nói mỗi một bước đi tới một ngàn dặm, thời gian trôi qua chừng nửa nén nhang thì trước mắt đã xuất hiện ánh sáng. Mặc dù khoảng cách tới đó không phải gần, nhưng lục thanh có thể cảm giác được một cỗ khí thức tinh thuần truyền tới. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần ở đây tu luyện một thời gian dài, thì chẳng những tu vi cảnh giới sẽ được tăng lên mà ngay cả dương thọ cũng sẽ được kéo dài ra. Bất quá, Lục Thanh ngay lập tức cảm nhận được một cỗ tử khí âm u truyền tới, cỗ tử khí này cũng rất tinh thuần. Nhưng nó cũng không phải là điều khiến cho Lục Thanh kinh ngạc, hắn kinh ngạc bởi vì tử khí cùng với sinh khí lại ở cùng một chỗ, bọn chúng cân bằng với nhau, khiến cho khu vực không gian này mặc dù tồn tại sinh khí và tử khí, nhưng không cách nào gây ra được ảnh hưởng tới con người. Đồng thời, sự thăng bằng của hai loại khí này cũng không phải là cứng cỏi, Chỉ cần một loại lực lượng đủ mạnh là có thể phá vỡ, khi đó sẽ xảy ra chuyện gì thì lục thanh không thể phán đoán được. Tứ điện chủ, ở phía trước có sinh tử nhị khí. Lục thanh mở miệng hỏi, Ồ, ngươi có thể cảm nhận được sinh tử nhị khí? Tổ nguyên hơi sừng sốt, giống như lần đầu tiên quen biết lục thanh vậy, hắn nói. Sinh tử uyên của kim thiên giới bởi vì đồng thời tồn tại của sinh khí và tử khí, hơn nữa chúng đều ở trạng thái cân bằng, cho nên mới có tên gọi là như vậy. Nghe thấy tổ nguyên nói về sinh tử uyên, chín người lô luân đều cẩn thận lắng nghe. Hơi dừng lại một chút, tổ nguyên nói tiếp. Sinh tử nhị khí ở sinh tử uyên mặc dù ở trạng thái cân bằng, nhưng trạng thái này có thể bị ngoại lực phá vỡ. Chỉ cần người ở bên trong có thực lực kiếm chủ, thì có thể phá vỡ lực lượng chân không, đem sự cân bằng của hai loại khí này phá vỡ hình thành nên sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi. Sắc mặt 10 người lục thanh đều trở nên ngưng trọng hơn. Không sai. Chính là sinh tử luân hồi. Một khi hình thành sinh tử luân hồi, rồi đem một người đánh vào trong đó sẽ khiến, cho đối phương chuyển sinh tới bất cứ nơi nào trên kiếm thần đại lục. Trừ khi là kiếm phách tông sư, hồn phách dung hợp một chỗ, nếu không thì chẳng có kẻ nào có thể chống cự được. Nói cách khác phải cho chính mình phá vỡ sao? Lục Thanh mở miệng hỏi. Không. Nếu có người động thủ đem bọn người mạnh mẽ đánh vào trong sinh tử luân hồi, các ngươi cũng có thể lợi dụng nó để khiến cho bọn họ tiến vào bên trong. Mà kiếm hồn chiến trường có tác dụng chính thức đó là lợi dụng không gian rộng lớn nơi đó khiến cho sinh tử nhị khí giảm bớt đi. vì thế ngay cả lực lượng của sinh tử luân hồi cũng bị yếu đi. chỉ cần đạt tới thực lực của kiếm tông thì có thể ngăn cản được lực lượng luân hồi, đồng thời cũng có thể đánh những kẻ có tu vi dưới kiếm tông đánh vào trong đó. kiếm tông trong lòng lục thanh hơi động. xem ra kim thiên bách chiến bảng là nơi quyết đấu giữa những kiếm tông với nhau. năm đại tông môn đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng đều làm cho lục thanh có chút mong đợi với bọn họ ra khỏi động hư thông đạo. Trong nháy mắt, Lục Thanh lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn về phía đám người bọn hắn. Hơn nữa những ánh mắt này đều mang theo áp lực cường đại. Hơn 100 cặp mắt hội tụ vào một chỗ khiến cho Lục Thanh nhất thời, cũng cảm nhận được cỗ áp lực này. Chân long huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, bên trong ý thức hải, tử bạch chân long huyết mạch ngưng tụ thành một đầu chân long kéo dài cả ngàn trượng, long trảo mở ra, đánh thẳng lên cao. Theo sau đó, Một cỗ khí tức sắc bén nhanh chóng phóng ra đem vô số ánh mắt hung ác đang tập trung, về phía này phá nát đi. a, liên tiếp có vài tiếng hô kinh dị vang lên. Đây là một sơn cốc bình thường, nó có diện tích chừng 10 dặm, độ ước chừng chỉ đạt tới 300 trượng, nhưng ngoài màu sắc bình thường thì còn xuất hiện hai màu đen bà trắng, tượng trưng cho sự sống và cái chết. Chúng hỗn hợp giao hòa với nhau. Mà địa phương đám người lục thanh xuất hiện chính là ở trên một cách thạch thai, ở những chỗ khác trong sơn cốc có hơn 200 kiếm hồn đại sư. Ngoại trừ có một số ít người đã có độ tuổi vượt qua 40, còn lại những người dưới 40 tuổi thì có tới 150 người. Nói cách khác tất cả 150 người này, tới đây đều vì Kim Thiên Bách chiến bảng. Lúc này, ánh mắt Lục Thanh tập trung vào năm đạo thân ảnh, năm người này cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Thanh âm lúc trước phát ra cũng xuất hiện ở trong năm người này, mà ánh mắt Lục Thanh lại nhìn chằm chằm vào một người trong số đó. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 465 Kiếm hồn chiến trường. Đây là một gã trung niên có mái tóc màu tím, từ trên thân ảnh cao lớn của hắn tản mát ra cỗ khí tức bá đạo. Thường thường mà nói, ở trên ngón tay út thi thoảng có lôi điện lóe lên, xung quanh người hắn mơ hồ có một cỗ khí tức sắc bén trôi nổi. Đặc biệt là, lôi khí trong thiên địa không ngừng bị chấn động, nhưng lực đạo lại bị khống chế ở mức kiếm sư đỉnh phong. Thủ đoạn như vậy khiến cho ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy mình không bằng. Mà lúc này đây, khi Lục Thanh chăm chú nhìn vào trung niên nhân này... Thì trung niên nhân đó cũng đồng thời nhìn chằm chằm về phía hắn. Mặc dù nhìn không ra được tô vi của lục thanh, nhưng trung niên nhân có thể cảm nhận được từ trên cơ thể lục thanh đang toát ra một cỗ uy áp rất mạnh. Ở trong cơ thể hắn, tử điện kiếm nguyên mênh mông như nước thủy triều. bất quá giờ phút này, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp đang chấn áp kiếm nguyên của mình. Khẽ hử lạnh một tiếng, kiếm nguyên cường đại trong cơ thể hắn lập tức chấn động, nhất thời đã phá tan được luồng uy áp do lục thanh gây ra. Tử lôi tông tử thiên lôi chỉ trong nháy mắt lục thanh đã nhận rõ được thân phận của người này từ điện kiếm nguyên ở trong cơ thể hắn không hề được ẩn giấu từ điện thuộc tính trong cơ thể hắn vô cùng tinh túy cho dù là so với phong lôi kiếm khí của lục thanh cũng không hề thua kém bao nhiêu lần đầu tiên khi nhìn kỹ người này lục thanh lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp nặng nề áp lực gây ra đủ sức khiến cho hắn phải chịu thua mà mặt khác xung quanh cũng có bốn đạo ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào hắn những ánh mắt này mang tới áp lực mặc dù nhẹ hơn một chút nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Ha ha. Tổ điện chủ, lần này thanh phàm giới các người mang tới đây 10 người này sao? Từ phía xa xa của Sơn Cốc đang có một lão giả ngự không bay tới. Đang còn ở xa lão đã lớn giọng hô lên, lần này nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của kiếm hồn, cảnh đại sư đang ở trong Sơn Cốc. Người tứ không hề có thiện ý a. Lần này trước khi tiến vào trong kiếm hồn chiến trường của Kim Thiên giới, đám người này đã ghi nhớ mặt mũi bọn họ, thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn a, lần đầu tiên gặp mặt người này. Thái độ của đối phương đã khiến cho lục thanh không hề có hào cảm. Thanh âm bình thản của tổ nguyên vang lên. Không cần tô điện chủ phải phí tâm, thanh phàm giới chúng ta phải tới chính là 10 người này. Ý, vị đại sư này thật sự là trẻ tuổi a, xem bộ dáng thì đã sớm quá quan tiến vào kiếm tông, coi như là cả sinh tử uyên chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đại sư được như vậy. Lúc này lão giả này chính thức lộ vẻ khiếp sợ nhìn lục thanh nói. Tô điện chủ khách khí rồi. Lục thanh không mặn không nhạt nói. Vốn hắn đã không có cảm giác tốt với lão giả này, bây giờ đối phương lại còn nhắc nhở tu vi của hắn cho đám người kia biết. Ánh mắt hơi dừng lại, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường, lão giả nói. Tổ điện chủ, ngươi và ta cùng tới mở ra kim thiên bách chiến bảng thôi. Ánh mắt hơi liếc nhìn đối phương một cái, tổ nguyên nói. Ngươi yên tâm, thanh phàm điện chúng ta mặc dù kém hơn kim thiên điện, nhưng dù sao cũng không cần phải nhờ vào điều gì. Ngược lại các ngươi nên chuẩn bị tốt một chút, ta lần này mang tới đây một cái không giới châu, chắc là sẽ có chút công dụng. Ánh mắt lão giả lóe lên quang mang lạnh lẽo, sau đó nói. Không ngờ là tổ điện chủ lại tự tin như vậy, tổ mỗ xin rửa mắt chờ đợi. Nói xong, lão giả xoay người quay trở về động khẩu của mình, ở nơi đó có năm tên kiếm hoàng, chỉ thoáng nhìn qua thôi lục thanh đã cảm thấy áp lực rất lớn. Thật là mạnh. Đi tới một chiếc động khẩu không có người, cũng giống như động khẩu của lão giả kia. Tổ nguyên bày ra trước mặt mọi người một tầng quang mang pháp tắc. Phải cẩn thận. Năm người kia đã chú ý tới các ngươi, đến khi tiến vào kiếm hồn chiến trường. Nếu như các ngươi xuất hiện cùng một chỗ với bọn chúng, thì nên mau chóng bỏ chạy đi thật xa. Bất quá, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện này. Ngoài ra, theo cảm ứng của ta, thì lần này tham gia kiếm hồn chiến trường có 160 mù 8 người. Trong đó kiếm vương có 138 người. Nói cách khác 30 người còn lại đều có tu vi kiếm tông. Đến lúc đó các ngươi chủ yếu phải cẩn thận 30 người này, 30 kiếm tông. Nghe được tổ nguyên nói như thế, chiến ý trong lòng lục thanh mơ hồ dâng lên, tựa hồ cảm ứng được biến hóa của hắn, chín người lô luân đưa ánh mắt kỳ dị nhìn về phía lục thanh. Mà tổ nguyên thì trầm giọng nói, lục thanh, ngươi phải để ý, kiếm hồn chiến trường thiên biến vạn hóa, không gian nơi đây không hề ổn định, rất dễ xuất hiện động hư không gian, còn có cả sinh tử luân hồi. Ngoài ra bên trong còn có linh thú sinh trưởng ở trong sinh tử uyên Có những con đã bước vào lục dai, một chút cũng không thua kém kiếm tông. Cho nên khi tiến vào trong đó thì hết thảy phải lấy tính mạng làm trọng. Đồng thời, Tổ Nguyên đưa mắt nhìn về phía chính người Lô Luân nói. Khi tiến vào kiếm hồn chiến trường, người người các ngươi sẽ bị tách ra. Nhớ kỹ, phải tìm mọi cách để tập kết lại với nhau, chỉ có như vậy, mới khiến cho Kim Thiên giới kiếm hồn đại sư không dễ dàng tấn công các ngươi. Khẽ gật đầu, ánh mắt chính người Lô Luân đồng thời trở nên ngưng trọng, mặc dù bọn họ phân làm hai đạo. Thiên, nhân, nhưng giờ phút này đều có cùng một thân phận. Đó chính là thanh phàm giới đại sư, đối mặt với áp lực của kim thiên giới, đại sư bọn họ bắt buộc phải đoàn kết lại với nhau. Mà lúc này, Lục Thanh phát hiện ra hai gã kiếm hồn, cảnh đại sư trên lưng đeo một thanh cổ kiếm cùng một thanh cổ cầm. Người đeo chiếc cổ cầm chính là một bạch y nữ tử khá là trẻ tuổi, nhìn qua thì chưa tới 20 tuổi. Sống mũi thanh tú, đôi môi anh đào bóng bẩy, ánh mắt mang theo thần sắc lạnh lẽo, đặc biệt là chỗ cần lồi thì lồi hẳn ra chỗ cần lõm thì lõm vào trông giống như một tiên nữ hạ phàm vậy mặc dù biểu hiện tu vi bên ngoài của nàng chỉ có kiếm vương trung thiên vị nhưng những người xung quanh lại mơ hồ lấy nàng làm trung tâm ngay gần bạch ý nữ tử là một trung niên nhân mặc một bộ thanh y bên hông còn đeo theo một chiếc hồ lô được làm bằng thanh ngọc hạo nhân chính khí mơ hồ tỏa ra xung quanh giờ phút này ánh mắt lục thanh mơ hồ sáng lên bọn họ chính là hậu duệ của tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng khi xưa ngẫu nhiên nhận thức hai vị kiếm hoàng cường giả đều là kiếm hồn cảnh đại sư của cẩm tông và hạo nhiên tông, vị hậu nhân của hạo nhiên tông này tu vi đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong, ngoại trừ gặp phải 30 tên kiếm tông kể trên da, thì hắn chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Sau một hồi dặn dò cẩn thận 10 người, tổ nguyên mới yên tâm thu hồi lại quang mạc pháp tắc của mình. Bên trên bách chiến cốc có một tầng quang mang màu trắng đục ngăn cách tầm nhìn của mọi người, từ nơi đây lục thanh có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc nồng đậm. Lực lượng pháp tắc này so với những cỗ lực lượng pháp tắc mà lục thanh Từng thấy qua thì bất đồng, nó ẩn chứa rất nhiều loại lực lượng pháp tắc, mơ hồ đã thoát ly ra khỏi phiến thiên địa này. Đây chính là lĩnh vực lực lượng. Lúc này thanh âm của Diệp Lão đột ngột vang lên trong đầu hắn. Lĩnh vực? Lục Thanh nhắc lại, rồi hỏi. Lĩnh vực đã tự thành thế giới sao? Tự thành thế giới? Diệp Lão cười cợt một lúc mới nói. Còn kém một chút, đây chỉ là lĩnh vực bình thường mà thôi. Không có phiến không gian này chống đỡ thì nó chẳng thể tồn tại được. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Lão nói. Hồn phách của ngươi chưa hợp nhất, lĩnh vực lực lượng này trước mắt ngươi không thể nhìn thấu, bất quá đợi tới khi ngươi vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất. Tiếp xúc được với phong lôi pháp tắc, lúc đó bằng vào chân long nhãn của ngươi muốn nhìn thấu nó thì rất dễ dàng. Lúc này, năm tên kiếm hoàng của Kim Thiên Điện Phi Thân bay lên đỉnh của Bách Chiến Cốc. Các vị đại sư đến từ Thanh Phàm Rời và Kim Thiên Giới, hôm nay là ngày mở ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng 10 năm một lần. Bách Chiến Bảng lấy giới hạn tuổi là 40. Một trăm vị kiếm hồn cảnh đại sư cực mạnh sẽ được xếp vào trong bảng này. Trước khi tiến vào kiếm hồn chiến trường, tại hạ phải nói rõ trước, ở trong đó sinh tử là do trời định. Trong quá trình tham gia, bất cứ ân oán, sinh tử ở trong đó đều không được liên quan tới tông môn. Người mở miệng nói chính là lão giả mà lục thanh không hề có cảm tình. Thứ tự trong bách chiến bảng là do các vị tiến vào kiếm hồn chiến trường, săn giết linh thú, lấy nội đan của nó đem về để quyết định. Những linh thú này chỉ xuất hiện ở trong sinh tử uyên. So sánh với những linh thú bên ngoài thì do chúng tiếp xúc nhiều với sinh tử nhị khí, cho nên nhất định đã tiến hóa thành tứ dai. Bọn chúng đều ngưng kết được thú đạn, sau 10 ngày tiến vào kiếm hồn chiến trường, nó sẽ lại được mở ra một lần nữa. Khi ấy, căn cứ vào thú đan ở trong tay các vị để sắp xếp thứ tự, bây giờ Lão Phu cũng không nói thêm nhiều lời nữa. Những nguy hiểm ở trong kiếm hồn chiến trường các vị hẳn là đã biết từ trước. Bốn vị điện chủ, mở ra kiếm hồn chiến trường. Vù, bốn đạo chỉ lực nhanh chóng được bắn ra ngưng kết ở giữa không trung của bách chiến cốc rồi từ từ hình thành một loại bảng kỳ dị đúng lúc đó ở trên chín tầng trời đột nhiên có thiên lôi vang lên thiên đạo lực lượng phủ xuống chỉ thoáng cái đã tiến nhập vào trong chiếc bảng kỳ dị vừa được tạo ra một cỗ lực lượng huyền ảo dần khuếch tán ra kế tiếp từ trên chiếc bảng đó phóng ra quang mang bốn màu nó nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ bách chiến cốc ầm um, ầm um, ầm um. liên tiếp những tiếng nổ vang lên sơn cốc xung quanh chấn động kịch liệt Từ trên quang mang màu trắng của đỉnh sơn cốc dần có một vòng màu trắng sữa khoách tán ra ngoài kéo tới chiếc bảng bốn màu ở phía dưới tạo thành một dòng chảy có phương viên cả trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 466, thuộc tính chuyển hóa. Xin mời các vị đại sư của hai giới tiến vào chiến trường. Sau một khắc, ở đối diện cốc khẩu của Lục Thanh, thân hình của tử thiên lôi trượt lóe lên, trong hư không xuất hiện một đạo tử điện, chỉ thoáng cái nó đã vượt qua khoảng cách 500 trượng. Khi tới bên trên dòng suối chảy màu trắng sữa, hắn không một chút do dự thu lại kiếm nguyên của mình, cả người nhanh chóng rơi vào dòng chảy. Theo đó, có bốn người liên tục nhảy vào trong dòng chảy màu trắng sữa đó, khuôn mặt của bốn người này đều bị Lục Thanh ghi nhớ vào trong lòng. Đi thôi, đợi tất cả kiếm hồn cảnh đại sư của Kim Thiên giới tiến vào chiến trường, Lục Thanh mới mở miệng nói. Mười người yên lặng bay lên không, ai cũng gia tăng tốc độ lao vào dòng suối chảy. Tại thời khắc thân ảnh Lục Thanh trượt biến mất ở trên hư không vang lên tiếng kiếm ngân xé gió ngắn ngủi thật là nhanh a ở những vách động trên sơn cốc có hơn 20 kiếm hoàng đại sư cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng thế nào huyết lão đầu tốc độ của hắn so với hoàng tuyền bộ của huyết hải môn thì sao một đạo thanh âm đùa giỡn vang lên trong sơn cốc một tiếng hư lạnh vang lên ở cách đó không xa một lão đầu có mái tóc màu đỏ cả người tràn ngập huyết khí mở miệng nói sao hả ngươi muốn cùng với ta luyện kiếm sao tiếng cười khan vang lên Trung niên nhân lúc trước mở miệng ngồi xuống chiếc bàn ở gần đó, nói, huyết lão đầu ngươi quả là một người khô khan, ngay cả chút vui đùa cũng không nói được. Theo sau đó, gần 20 người có tu vi kiếm hoàng đều lại gần ngồi xuống, chỉ có tổ nguyên là cô đơn một mình một chỗ. Mặc dù lão không nói gì, nhưng cũng không có người nào có can đảm tới gần làm phiền. Bên trong kiếm hồn chiến trường, màu sắc đen trắng tràn ngập trong không khí, sinh tử nhị khí nơi này so với sinh tử uyên thì ít hơi rất nhiều. Sự thăng bằng của chúng ở đây cũng còn xa mới được bền bỉ như ở bên ngoài, chỉ cần lực lượng vừa đủ là có thể phá vỡ. Giữa hư không xuất hiện một vòng tròn màu trắng, nó nhanh chóng khuếch tán ra, chỉ sau một khắc từ đó đi ra một nhân ảnh. Hống! Cảm giác vừa được khôi phục thì ở xung quanh vang lên một tiếng giống kinh thiên. Sinh tử nhị khí, ở trong hư không hóa thành một đầu dao long trăm trượng liên tục thôn phệ, uy áp kinh khủng bắn về phía người lục thanh. Ngũ giai sinh tử thú! Trong lòng lục thanh hơi động, phong lôi bộ nhanh chóng được vận hành, chỉ trong khoảnh khắc tiếng kiếm ngân ngắn ngủi mà thê lương vang lên, thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Quay đầu nhìn lại thì ở nơi vừa rời đi có một đầu hắc bạch cự mãng một sừng, quanh thân nó không ngừng có sinh tử nhị khí vờn quanh, chúng dường như có liên hệ với không gian xung quanh. Trên thân hình dài trăm trượng của con cự mãng, những chiếc vảy lớn nhỏ đang rung động mạnh, từ trên đó phát ra âm thanh như tiếng sắt thép va chạm với nhau. Đỉnh đầu của nó còn có chiếc sừng lớn dài tới ba trượng, chung quanh chiếc sừng tràn ngập sinh tử nhị khí, ngoài ra ở trên đó, còn có những hoa văn mờ ảo mang lại cho người ta cảm giác nó rất đẹp. Nhưng mà, từ trên con ngươi to lớn, của cự mãng lại thi thoảng lóe lên những tia sáng màu xám sắc bén, khi nhìn thấy nó ngay cả kiếm hồn của Lục Thanh cũng phải cảm thấy run rẩy. Đây là sinh tử thú. Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra một kích vừa rồi của nó, có thực lực của kiếm vương đại thiên vị, bất quá bởi vì cơ thể của nó có sinh tử nhị khí cho nên... Không hề phá vỡ sự thăng bằng của sinh tử nhị khí ở xung quanh, cũng không hình thành nên sinh tử luân hồi. Nhìn thấy đòn đánh lén của mình bị lục thanh dễ dành tránh khỏi, đầu ngũ dai cự mãng này hống lên một tiếng tức giận, hai màu đen trắng ở trên chiếc sừng của nó nhanh chóng lưu chuyển. Theo đó là sinh tử nhị khí ở xung quanh được hội tụ lại nhanh chóng, khiến cho chiếc sừng dài ba trượng trong nháy mắt biến thành màu xám. Đúng lúc này, lục thanh không ngờ lại cảm nhận được sự hình thành của luân hồi lực. Trung quanh không có người nào tâm niệm hắn nhanh chóng thay đổi tử hoàng kiếm thân kinh nhất thời được vận chuyển sinh tử nhị khí ở xung quanh giống như nước sông trường giang nhanh chóng nhập vào cơ thể của lục thanh một lúc sau sinh khí và tử khí dung hợp lại với nhau ở trong kinh mạch của lục thanh luân hồi lực đã thay thế phong lôi kiếm nguyên vốn có ở trong cơ thể hắn mà phong lôi kiếm nguyên ban đầu được sự điều động của kiếm trùng đã nhanh chóng bị thu hồi trở về lát sau thân hình lục thanh đột nhiên biến mất con cự mãng hơi sửng sốt một chút thì thân hình của hắn đã xuất hiện một cách quỷ dị ở trên đỉnh đầu của nó. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, luân hồi lực đang quanh quẩn trên sừng của nó nhất thời bị phóng ra, phẳng phất như một tia chớp mà xám luân hồi lực đã nhanh chóng tấn công về phía ngực của lục thanh. Tay phải hóa thành kiếm chỉ, luân hồi kiếm cương màu xám nhanh chóng được lục thanh thông qua kiếm chỉ điều động ra ngoài. Xoẹt! Đạo ánh sáng hẹp, dài xuất hiện ở giữa hư không đã phân đôi luân hồi lực của đầu cự mãng, nhưng nó cũng không vì thế mà dừng lại. Luân hồi kiếm cương với khí thế, như trẻ che đã trực tiếp chém xuống chiếc sừng trên đầu cự mãng. Rồi tiếng nổ lớn vang lên, đi kèm theo đó là tiếng hống thảm thiết của con cự mãng vang lên, từ trên kiếm cương, cũng chuyển lại lực phản chấn làm cho lục thanh bị đánh bay ra xa trăm trượng. Nhìn lại con cự mãng, ở trên người của nó đã xuất hiện một vết thương khá sâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên sử dụng luân hồi kiếm cương, nhưng lục thanh có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, không hề kém hơn phong lôi kiếm cương mà phong lôi kiếm cương của hắn lại có thể dễ dàng đem một thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm cắt ra làm hai đoạn. Ánh mắt hơi đảo qua một vòng, phong lôi bộ lại được hắn sử dụng. Trong sự sợ hãi của con cự mãng, Lục Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó. Hóa kiếm thành quyền, dùng quyền thay kiếm, tiếng kiếm khí kinh khủng từ trên quyền đầu của Lục Thanh truyền ra. Luân hồi kiếm cương trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi trào, với đỉnh cấp thanh phàm, kiếm thể đã khiến cho khí lực của Lục Thanh đạt tới hơn 30.000 cân. Lực đạo kinh khủng như thế khiến cho Lục Thanh tin tưởng dù là kiếm tông đại thiên vị, cũng không dám đón đỡ. Lực đạo kinh khủng từ quyền đầu của Lục Thanh, va chạm với chiếc sừng của cự mãng khiến cho một tiếng nổ lớn vang lên. Khi tiếng nổ trôi qua, thì chiếc sừng vốn dài ba trượng của cự mãng đã bị mất đi hơn nửa. Một lần nữa tiếng hống sợ hãi và phẫn nộ vang lên, đầu cự mãng này làm sao, cũng không nghĩ ra được nhân loại trước mắt lại có thể điều động sinh tử nhị khí. Có được kiếm cương thuộc tính như vậy thì cũng trở thành biến dị giống như sinh tử thú. Điều này chính là khắc tinh của chúng nó, chiếc đuôi to lớn của đầu cự mãng quất mạnh xuống mặt đất, cả thân hình khổng lồ của nó nhất thời bắn về phía sau, sinh tử nhị khí tự động hóa giải lực đạo. Lúc này, nó đã không muốn làm địch với Lục Thanh nữa, thời gian 10 năm qua đi, vốn nó muốn một lần nữa nhấm nháp mỹ vị của thịt người, nhưng thật không ngờ lần ra tay đầu tiên đã gặp phải một sát tinh như Lục Thanh. Tuy nhiên, muốn lui là được sao? Cước bộ được điều động, khi Lục Thanh xuất hiện, thì con cự mãng lập tức cảm thấy mi tâm truyền tới một hồi đau xót Tinh thần lập tức mất đi sự liên lạc với ý thức hải. Rút tay ra khỏi mi tâm của con cự mãng, một viên thú đan tỏa ra quang mang sắc bén màu xám xuất hiện ở, trong bàn tay lục thanh. Cảm thụ luân hồi lực ở trong khỏa thú đan này, trong lòng lục thanh hơi động, khỏa thú đan lập tức bị hòa tan ra, chỉ sau nửa nén nhang đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn. Luân hồi lực quả nhiên là cường đại. Diệp lão mở miệng nói, toàn lực tìm kiếm thì chỉ cần 200 khối, như vừa rồi ngươi liền có thể tiến lên chuẩn kim thiên kiếm thể. Nếu như là của lục dai thì chỉ cần 50 khỏa là đủ rồi. 50 khỏa lục dai. Lục thanh hơi sững sốt một chút, sau đó hắn nhanh chóng lắc đầu. Hắn còn chưa đủ thực lực để thoải mái giết chết lục dai linh thú. Bất quá, nếu như là ngũ dai linh thú thì lục thanh không nói có thể hoàn toàn nắm chắc, nhưng có thể dẫn phát luân hồi kiếm cương thì tối thiểu cũng phải thành công 7-8 phần. 200 khỏa thú đàn ngũ dai linh thú, chỉ cần nơi này có nhiều ngũ dai linh thú, như vậy thì lục thanh sẽ tận sức giết sạch toàn bộ chúng nó. Đối với thi thể của đầu cự mãng này thì Lục Thanh cũng không hề lãng phí chút nào, hắn sử dụng khả năng thôn phệ của Tử Hoàng kiếm thân kinh, nhanh chóng ép nó trở thành tinh nguyên tinh thuần dung nhập vào trong kiếm thể. Vốn kiếm thể của hắn đã đạt tới mức đỉnh phong của thanh phàm kiếm thể, bây giờ lại dung nhập thêm tinh nguyên này vào lại càng làm cho nó đạt tới viên mãn. Sau khi thôn phệ sau đầu cự mãng, ánh mắt Lục Thanh mới nhìn khắp nơi để đánh giá kiếm hồn chiến trường một vòng. Trên bầu trời kiếm hồn chiến trường là một khoảng màu xám mênh mông. Ánh mắt Lục Thanh nhìn xuyên thấu qua không gian màu xám đó, chính là một tầng kiếm trận có lực lượng cường đại. Lực lượng của kiếm trận này hỗn hợp bao gồm vô số lĩnh vực lực lượng. Chân Long nhãn của Lục Thanh hiện nay còn chưa thể nhìn thấu triệt toàn bộ, nhưng ở phía sau nó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một vùng động hư không gian đang bị kiếm trận chấn áp ở ngoài. Xem xét xung quanh một hồi, Lục Thanh biết kiếm hồn, chiến trường kỳ thật chính là một địa phương bị chấn áp ở ngoài động hư không gian. Nó có một vùng tiếp giáp với sinh tử uyên cho nên mới có thể liên tục tiếp nhận được sinh tử nhị khí không ngừng sử dụng chân long nhãn để xem xét cung quanh mặc dù khiến cho kiếm nguyên bị hao tổn rất lớn nhưng trong nháy mắt đó hắn đối phương viên chăm dặm xung quanh đã hiểu rõ như lòng bàn tay xung quanh trăm dặm nơi vị trí hắn đứng có hai kiếm vương đại sư và bốn đầu ngũ gia linh thú hai gã kiếm vương kia lục thanh không hề để ý tới hắn cũng không có hơi sức để đi tìm nếu như gặp phải thì sẽ tiện tay giết chết là được điều hắn để ý cũng chỉ có ngũ gia linh thú mà thôi hoặc nói chuẩn xác hơn chính là thú đan của ngũ giai linh thú lúc này phía bắc cách vị trí của lục thanh 50 mươi dặm bên trong một sơn cốc có một đầu bạch hổ đang nằm ngủ toàn thân nó tràn ngập vằn có màu đen và trắng quanh người lại có sinh tử nhị khí bao quanh theo mỗi lần hô hấp của đầu bạch hổ thì từ cửa miệng của nó lại xuất hiện một cơn gió màu xám khiến cho không khí trước mặt phải chấn động nhưng mà tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó con bạch hổ nhanh chóng nhổm dậy khi nó đứng thẳng lên cả người cao ước chừng sáu mươi triệu Luân hồi lực quanh người liên tục được điều động Do bên nguồn của TQ đánh nhầm số chương Dịch giả vẫn giữ nguyên không sửa đổi niên chương tiếp theo là CHG-19 Nội dung vẫn tiếp tục Không thiếu mất chương đâu ạ Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện. Chương 467, chân long thần thông Con bạch hồ lập tức phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa Sinh tử nhị khí ở chung quanh nhanh chóng được điều động Xung quanh hình thành một cái linh cầu to lớn sinh tử nhị khí hỗn hợp một chỗ được sự khống chế của bạch hổ hóa thành luân hồi lực lượng kinh khủng ánh mắt bạch hổ nhìn chằm chằm lên không trung sau một khóc xuất hiện một đạo kiếm ngân thê lương vang lên liên tục thân hình của lục thanh đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng hống từ trên người lục thanh bạch hổ cảm nhận được luân hồi lực của con cự mãng cách chỗ nó không xa nói cách khác đầu cự mãng kia đã bị người này giết chết nó không hề do dự điều khiến mấy trăm khối linh cầu phá không lao về phía lục thanh chân không dường như bị xé rách Thời khắc này tựa hồ như không gian của kiếm hồn chiến trường trở nên rất cứng cỏi. Luân hồi linh cầu đang bay tới có thể so sánh với một kích toàn lực của kiếm vương, đỉnh phong mà cũng chỉ gây ra cảm giác như muốn bị xé ra mà thôi. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, phong lôi bộ nhanh chóng được hắn vận chuyển tới cực hạn. Thân hình lục thanh chỉ nháy mắt đã tới trên đầu của bạch hổ. Một quyền được đánh ra, luân hồi kiếm cương huyền ảo bao vây lấy cánh tay của lục thanh, ngưng tụ thành một thanh kiếm dài, trực tiếp xuyên thủng cái chán của con bạch hổ. Ngay sau đó, một khỏa thú đan bị lục thanh lấy ra, bất quá hắn cũng không hấp thu ngay mà cất vào trong không gian giới chỉ. Khi trước còn ở trong phân điện của kiếm thần điện tại hư không kiếm vực, Tổ Nguyên từng nói cho hắn, trong lịch sử Kim Thiên Bách Chiến Bảng, nếu muốn tiến vào danh sách 50 người đứng đầu, thì chỉ cần thu được 3 khối thú đan là được, mà xếp vào danh sách 20 thì cần 10 khối. Lúc này đây lục thanh tạm thời giữ lại 10 khỏa thú đan, sau đó mới chuẩn bị cho tầng thứ 8 tử hoàn kiếm thân kinh. Người nào? Mau ra đây! Ánh mắt lục thanh như điện nhìn về phía núi đá cách đó mấy trăm trượng. Tại thời khắc hắn giết chết đầu bạch hổ, thì đã cảm nhận được một luồng kiếm nguyên ba động, mặc dù bởi vì dựa vào bí pháp cho nên thu liễm gần như không có, thế nhưng với bắn long chân thân của hắn, thì cơ hồ đã nắm giữ tất cả mọi thuộc tính trong thiên địa. Cho nên kiếm hồn chiến trường đối với người khác là một sự trói buộc, nhưng đối với lục thanh thì lại không khác gì bên ngoài. Bên trong kiếm hồn chiến trường tràn ngập sinh tử nhị khí, ngoại trừ những người có tu vi kiếm hoàng ra thì không một ai có thể tránh được hắn sử dụng sinh tử nhị khí để tra xét. Quả nhiên, khi thanh âm của lục thanh văng lên, từ phía sau núi đá chợt bắt ra hai đạo kiếm quang màu vàng. Hai đạo kiếm quang này nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh, thanh âm của lục thanh nhanh chóng văng lên. Trốn không thoát đâu. Thanh âm của lục thanh thông qua sinh tử nhị khí truyền vào trong tay hai người nọ. Tại sao có người lại nắm giữ được luân hồi khí? Hắn làm sao lại nắm giữ được nó Hai người đang bỏ chạy rõ ràng là cùng một tông môn, tu vi của cả hai đều là kiếm vương đại thiên vị. Tách ra trốn, nếu không khẳng định sẽ bị hắn đuổi kịp. Một trong hai người chợt hét lớn, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía nam. Khẽ nhướng mày, hai người này tách ra cho dù tốc độ của hắn có nhanh đi nữa, thì cũng phải tốn một ít thời gian mới đuổi kịp được. Nếu như lúc đó phát sinh ra đại sự gì khác, khiến cho bí mật của hắn bị tiết lộ ra ngoài, thì hiển nhiên sẽ gây ra một cơ chấn động mạnh. Hậu quả sau đó thế nào thì không phải thứ mà lục thanh có thể phỏng đoán được. Thần sắc hơi ngưng trọng, ở sau lưng hắn, phong lôi nhị khí phóng ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt trên lưng của hắn đã hình thành phong lôi kiếm sĩ. Cùng với lúc mới hình thành thì có chút bất đồng, phong lôi kiếm xí có màu tím, trắng. Đôi cánh được tạo nên nhờ thiên phú, và thiên phong khi có sinh tử nhị khí không ngừng lưu chuyển, đã có cảm giác mơ hồ kết hợp lại, với nhau. Không sai, chính là cảm giác kết hợp lại với nhau. Lục thanh hơi sừng sốt một chút, bất quá bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, kiếm sĩ nhanh chóng huy động, khi âm thanh kiếm khí rít lên, thì thân hình của hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài ngàn trượng, ở ngay sát sau lưng một người. Biết chính mình trốn không thoát, người nọ nhanh chóng xoay người lại, thổ kiếm cương nặng nề chém ra, sự cân bằng của sinh tử nhị khí, ở xung quanh hai người trong vòng người trượng bị phá vỡ, hư không liên tiếp vặn vẹo, hắc bạch giao hòa với nhau, nhất thời làm cho dưới chân hai người hình thành một dòng suối chảy. Khi chúng hoàn toàn dung nhập với nhau thì đã biến thành màu xám. Luân hồi khí kinh khủng bị dẫn động, người nọ kêu thảm một tiếng, từ trên người đối phương lóe lên 10 tia sáng, trong nháy mắt nó tiến vào trong dòng luân hồi. Theo sau đó, trung niên nhân liền nhanh chóng bị hút vào bên trong, cả người nhanh chóng hóa thành bột phấn. Mà trên người lục thanh, lúc này luân hồi kiếm cương bao quanh hắn khi cảm nhận được lực lượng của dòng suối luân hồi, truyền tới thì thậm chí còn xuất hiện một cỗ cảm giác thân thiết chỉ hơi đảo mắt qua là một người có tu vi kiếm vương đỉnh phong đã bị chết. Kiếm đạo thần thông. Nhìn thấy kiếm sĩ hơi dao động đã vượt qua ngàn trượng, đem đồng bạn của mình đẩy vào sinh tử luân hồi, thân thể người kia lóe lên một tia sáng màu vàng, cả người nhanh chóng chui vào lòng đất. "Thổ hành thuận." Lục Thanh trầm giọng nói. "Thế nào? Tiểu tử, ngươi dám giết sư đệ của ta, ngươi chờ đó, sau này ta nhất định sẽ bầm thay ngươi làm vạn đoạn." Thanh âm kiêu ngạo của người nộ từ dưới lòng đất vang lên. Tiểu tử, người ở trên mặt đất chậm rãi chờ đi, ta không tiếp. Nhưng mà, khói miệng lục thanh lại xuất hiện một tia cười nhạt, nói, muốn không tiếp là không tiếp sao? Lưu lại cho ta. Vừa nói xong, thổ thuộc tính trong hư không trong nháy mắt đã bao bọc lấy lục thanh vào bên trong, một cỗ lực lượng huyền ảo ba động khoách tán ra ngoài. Rất nhanh theo đó, cả người lục thanh nhanh chóng áp sát xuống mặt đất. Cái gì? Cách mặt đất trăm trượng, tên kiếm vương kia hoảng sợ nói, người rốt cục là tu luyện kiếm khí gì? Bất quá, Lục Thanh cũng không trả lời hắn, mà Phong Lôi kiếm sĩ ở sau lưng nhanh chóng được huy động, trong đó Phong Lôi nhị khí nhanh chóng bị thổ thuộc tính thay thế, cả người hắn nhanh chóng tiến vào lòng đất không hề có chút trở ngại. Tốc độ ở trong lòng đất của Lục Thanh mặc dù không bằng trên hư không, nhưng lại không hề kém hơn bao nhiêu. Bên trong Phong Lôi kiếm sĩ có ẩn chứa chân long huyết mạch, khi bị nhiễm chân long huyết mạch thì lập tức sinh ra thần thông giống như chân long. Chỉ thoáng cái, Lục Thanh đã bay tới trên đỉnh đầu của tên kiếm vương kia, cùng chết đi. Người nọ dường như là một kẻ quyết đoán, biết không còn đường sống nên tại một khắc lục thanh, áp sát hắn lập tức tiến hành tự bạo kiếm hồn và ý thức hải. Trong lòng đất nhất thời vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất phía trên bị đẩy bật lên cao, sinh tử nhị khí tức tốc khởi động, sinh tử luân hồi nhanh chóng được hình thành những tàn tích của cơ thể vị kiếm vương, kia nhanh chóng bị hút vào bên trong đó và tan dã đi. Lục thanh biết, hồn phách mà bị thương nặng, thì dù chuyển thế thành công cũng không có khả năng có được trí nhớ của kiếp trước Được phong lôi kiếm sĩ bao vây lấy toàn thân, thân ảnh của hắn bị đánh bay đi ra xa ngoài vài dặm, dù là với thanh phàm kiếm thể của Lục Thanh, thì cũng khó có thể chống được lực lượng do một kiếm vương tự bạo. Lúc này hắn đã bị chấn thương không nhẹ, bất quá nhờ thân thể cường hãn, hơn nữa long nguyên dịch ở trong cơ thể nhanh chóng hòa vào huyết nhục, khiến cho không bao lâu thương tích của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc này, một đạo long ngâm vang lên, tiếng long ngâm này mang theo một cỗ long uy xé gió truyền ra xa, chỉ chốc lát đã truyền ra ngoài hơn trăm dặm. Ngoài 500 dặm một gã trung niên nhân mặc trường bào màu vàng hơi biến sắc nói. lục giai giao long sao, xa hơi hai trăm dặm nữa. quanh người tử thiên lôi tràn ngập lôi điện, vừa thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, trong tay hắn cầm một khỏa thú đan của ngũ giai linh thú. tiếng long ngâm lãng đãng truyền tới, chỉ lát sau đã truyền vào tai của hắn. mười năm trước tam sư thúc không thể thu thập được ngươi, như vậy hôm nay tử thiên lôi ta sẽ làm được. từ trên người tử thiên lôi tràn ra tử điện kiếm cương, cả người hắn gần như hóa thành tử lôi. Kiếm quang phá không lao về phía tiếng long ngâm truyền ra. Cùng lúc đó, ba người ở một phương hướng gồm hai nam một nữ đều thay đổi sắc mặt, bọn họ lộ ra vẻ mừng như điên, không chút trần trở chạy về phía phát ra tiếng long ngâm. Khi tiếng âm thanh này truyền đi vài dặm, vẻ mặt lục thanh nhất thời xuất hiện một tia ngưng trọng. Từ sâu, dưới lòng đất bị phá hủy đang không ngừng truyền ra âm thanh to lớn dường như, đang có con gì đó, định phá đất chui lên. Trong cơ thể của hắn, chân long huyết mạch dần sôi trào. Giống như nước thủy triều dâng lên, đồng thời một cỗ ba động lờ mờ, từ trong huyết mạch chuyển ra tiến vào trong hồn thức của lục thanh. Giao long, một phân nhánh của chân long. Bọn chúng có được huyết mạch chân long tương đối tinh thuần. Giao long trời sinh đã có thực lực tứ dai, một khi trưởng thành thì sẽ đạt tới thất dai. Nó mặc dù không kế thừa được long lực bổn nguyên của chân long, nhưng thực lực của chúng cũng phi thường cường đại, thần thông cũng hơn xa các loài linh thú khác. Lục dai giao long lục thanh thì thào một câu. Mặc dù bằng vào chân long huyết mạch hắn có thể giết được đầu dao long này, nhưng bây giờ hắn không muốn động thủ. Chân long nhãn nhanh chóng được vận dụng nhìn về bốn phía, chỉ thoáng cái mà đã có mười mấy kiếm hồn cảnh đại sư đang chạy về phía này. Đứng yên ở một chỗ, lục thanh yên lặng quan sát mặt đất đang rung chuyển, mặc dù không muốn động thủ nhưng hắn cũng không định rời đi. Bởi vì, trong mười mấy tên kiếm hồn đại sư đang đến, có những người mà hắn muốn gặp. Một khoảng đất rộng chừng 10 trượng nhanh chóng bị phá vỡ sau đó là một chiếc đuôi màu vàng của giao long phá đất sông lên cao chiếc đuôi to lớn kia nhất thời khiến cho tầng mặt đất bị rung chuyển mạnh tiếng long ngâm vang lên tuy còn cách một tầng đất đai nhưng cũng khiến cho người ta phải điếc tai Còn giao long này 10 năm qua nó vẫn luôn ngủ sâu ở trong lòng đất hôm nay bị tên kiếm vương kia tự bạo làm cho giật mình tỉnh giấc giấc ngủ say của bản thân bị phá vỡ có thể thấy được lửa giận của nó cao tới mức nào a do bên tê quy đánh nhầm số chương nhưng nội dung liền kề các bạn cứ yên tâm mà đọc Chuyện audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 468, Thổ giao long linh chú. Cuối cùng, phương viên mặt đất mấy trăm trượng bị sụp xuống, từ trong đó lộ ra một thân ảnh khổng lồ đang dần nhô lên. Đây là một đầu thổ giao long, xung quanh người nó tràn ngập thổ thuộc tính. Khác với sinh tử thú, quanh người đầu giao long này mặc dù tràn ngập sinh tử nhị khí, nhưng nó vẫn bảo trì được thuộc tính của bản thân. Sinh tử nhị khí chỉ là do nó dung nhập vào làm lá chắn ở trên chiến trường này. Mà thôi, quả nhiên không hổ là giao long, cứ nhiên lại không bị thay đổi thuộc tính, lục thanh âm thầm gật đầu tán thưởng. Dọc đường hắn di chuyển ở trong kiếm hồn chiến trường này nhìn thấy một ít tứ giai, tam giai linh thú quen thuộc đều bị sinh tử nhị khí ở nơi đây, khiến cho thuộc tính bản thân bị thay đổi. Tuy dựa vào luân hồi, thuộc tính khiến cho bọn chúng có thực lực hơn xa những linh thú cùng loại ở bên ngoài. Nhưng mà, đồng thời điều này cũng khiến cho thuộc tính vốn của chúng bị biến mất. Ở một trình độ nhất định. Chúng ta có thể nói sinh tử thú đã biến thành sinh tử luân hồi sứ giả, thay thế cho sinh tử, nắm giữ luân hồi. Vù, một tiếng rít khủng khiếp xe gió vang lên, từ một phía xuất hiện một đạo lôi điện mày tím xuất hiện ở trước mặt con dao long. Là ngươi, ánh mắt tử thiên lôi nhìn về phía lục thanh, khi không ẩn giấu tu vi, tu vi của lục thanh dễ dàng bị hắn cảm ứng được. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, cho dù là tử thiên lôi thì cũng phải năm 16 tuổi mới đạt tới. Xem ra thanh phàm giới lần này xuất hiện một kỳ tài. Tử thiên lôi nhìn lục thanh nói, ngữ khí không hề giấu giếm sự tán thưởng. Chờ một chút. Giờ phút này, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể tử thiên lôi lại một lần nữa rung động, phảng phất như uy áp của một thượng vị giả gây ra. Trong lúc nhất thời khiến cho kiếm nguyên trong cơ thể của hắn bị đình chỉ. Đây là thuộc tính thiên lôi. Tử thiên lôi cơ hồ gần giọng nói. Tử huynh quá khen. Lục thanh lạnh nhạt nói. Không có khả năng, cho dù là tử lôi tông chúng ta thì trong cả lịch sử, cũng chỉ có một vị tổ sư tiền bối mới có được thiên lôi thuộc tính. Mà khi đó chính là do cử tử nhất sinh mới có người, người làm sao có được thuộc tính như vậy? A, hơn nữa còn có thiên phong thuộc tính. Tử thiên lôi trầm giọng nói, mặc dù trong lòng có chấn động, nhưng thần sắc hắn vẫn không xuất hiện vẻ sợ hãi. Phong lôi thuộc tính, chẳng lẽ, phảng phất như nghĩ tới thứ gì đó, tử thiên lôi trầm giọng nói vấn tâm kiếm Hoàng Lục Thiên Thư cùng ngươi có liên quan sao? Đúng lúc này, bên người tử thiên lôi xuất hiện thân ảnh của ba nam một nữ. Tử huynh, người này. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe được lời nói của tử thiên lôi. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh nói. Các ngươi tốt nhất nên đem con dao long này nhanh chóng giải quyết đi. Từ khi dao long xuất hiện, không biết vì từ trên người Lục Thanh, nó lại cảm nhận được một cỗ áp lực khiến cho hồn phách phải sợ hãi. Rồi không biết vì nguyên nhân gì, ẩn sâu trong hồn phách của nó đưa ra một cảnh báo Tuyệt đối không thể động thủ với người này, mà lúc này năm người tử thiên lôi tới khiến cho nó vô cùng tức giận, đặc biệt là tử trên người tử thiên lôi, nó cảm nhận được kẻ người năm trước đã từng đả thương nó. Không một chút dấu hiệu, mấy trăm quả linh cầu được tạo, bằng sinh tử nhị khí được ngưng kết chung quanh năm người tử thiên lôi. Chỉ chốc lát, hư không xung quanh năm người tử thiên lôi đã bị những linh cầu này phong tỏa hoàn toàn. Chút tài mọn cũng đưa ra đây, huyết hải phệ. Hư lạnh một tiếng trong năm người, một gã trung niên tuấn giật có chiếc đầu đỏ chót vung kiếm chỉ lên. trong hư không nhát thời xuất hiện huyết khí hùng hậu, khi huyết khí xuất hiện lập tức ngưng tụ, lại tạo thành nhiều đạo âm thanh huyết lưu vang lên. chỉ chốc lát, xung quanh năm người đã xuất hiện một dòng huyết hải, nó không chút đình chỉ, lập tức lao về phía những thổ linh cầu tiến hành thôn phệ. dưới ánh mắt chăm chú của lục thanh, những khỏa thổ linh cầu kia trong nháy mắt tiến vào huyết hải đã bị huyết sát khí ô uế ở trong đó liên tục cắn nuốt. theo sau đó. Từ trong huyết hải, huyết khí khủng bố dường như bị thứ gì đấy kích thích khiến, cho nó lập tức tức tăng bọt lên. Đi. Kiếm của trung nhiên nhân được huy động, nguyên bổn huyết hải ngập trời tụ thành một thanh đại kiếm cao chừng 300 trượng lập tức phá, không chém xuống. Sinh tử nhị khí trong phương viên trăm trượng lập tức bị rối loạn, ở khu vực dưới chân của trung nhiên nhân nhanh chóng xuất hiện sinh tử luân hồi. Không một chút chậm trễ, bốn người tử thiên lôi nhanh chóng lánh đi, còn trung nhiên nhân kia thì cười lạnh một tiếng. Huyết khí được ngưng tụ ở dưới chân tạo thành một tầng lá chắn giữa hắn và sinh tử luân hồi, mà lúc này cả người hắn như hóa thành một dòng huyết lưu, chỉ chốc lát được vượt ra khỏi phạm vi của sinh tử luân hồi. Thật nhanh, trong lòng lục thanh nhanh chóng đưa ra phán đoán, bộ phá của trung niên nhân này không ngờ lại nhanh như thế, chỉ là nếu như đem so với phong lôi kiếm xí của hắn thì lại chẳng đáng là gì. Muốn chết, tử thiên lôi hét lớn một tiếng, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng được điều điện. Phương viên mấy trăm trượng xung quanh hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Tử điện kiếm cương được Tử Thiên Lôi điều động, khiến cho nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trăm trượng, tạo thành lôi vực. Lôi quang lóe lên, chỉ giây lát thân hình Tử Thiên Lôi đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thổ giao long. Kiếm cương lôi vực chấn, hét lớn một tiếng, kiếm cương lôi vực bá đạo của Tử Thiên Lôi lập tức được hạ xuống, đồng thời, thiên đạo lực lượng mạnh mẽ phủ xuống. Kiếm cương lôi vực kia dường như sinh ra tính mạng, nó phát ra tiếng kiếm ngân vang rền cả bầu trời. Bị kiếm vương lôi vực bao phủ vào bên trong, thổ giao long huy động thổ hệ lực lượng chống đỡ chỉ được một lát thì bị phá vỡ. Bị thiên đạo lực chấn áp khiến cho thức hải của thổ giao long rất nhanh bị áp chế. Kiếm cương liên tục tấn công lên lân giáp của thổ giao long, nhưng chỉ để lại một vệt trắng, mặc dù không hề gây ra thương tổn tới da thịt, nhưng lực chấn động của nó cũng khiến cho huyết nhục của thổ giao long bị tê dại đi. Đặc biệt là lôi điện kia chính là thứ mà linh thú sợ hãi nhất, ngoại trừ một số linh thú có lôi thuộc tính thì những đầu linh thú khác đều có năng lực chống cự rất thấp. Lôi điện liên tục đánh vào lên giáp của nó khiến cho nguyên khí của Thổ Giao Long dần bị tổn thương, phản ứng của nó cũng trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Thổ Giao Long phát ra một tiếng Long ngâm giận dữ, lực lượng khinh khủng ba động phát tán ra bốn phía. Long uy tràn ngập khắp nơi đem thiên đạo lực của tử thiên lôi, đát bật trở về từng thước một. Sau đó, đại lượng Thổ lực lượng được tụ tập ở trong hư không, giống như sóng biển cuộn trào hội tụ quanh người Thổ Giao Long khiến cho uy áp cường đại quanh người ngăn cách ra ngoài 500 trượng. Cẩn thận, nó muốn thi triển Tam giai linh chú. Tử Thiên lôi hét lớn một tiếng, thanh phàm cấp thần kiếm ở sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ, xung quanh 200 trượng xuất hiện vô số kiếm cương bắn về phía thổ giao long. Bên cạnh đó, bốn người còn lại đồng thời làm ra động tác của mình, huyết khí ấm u của huyết sắt kiếm cương, nhiệt độ cao của huyền dương kiếm cương, băng hàn lạnh thấu xương của băng phách kiếm cương, còn có liên miên bất tận của thiên hà kiếm cương. Gần ngàn đạo kiếm cương hỗn hợp ở một chỗ, đem không gian trước mặt chấn nát ra, đồng thời trong không gian cũng xuất hiện những gợn sóng ba động kinh khủng. Biết nguy hiểm tới, từ chỗ mi tâm của Thổ Giao Long lập tức lộ ra một khỏa thú đan. Khỏa thú đan này có màu vàng đất, thổ thuộc tính tràn ngập trong nó, đồng thời xung quanh đó là luân hồi lực lượng. Luân hồi lực lượng giờ đây được Thổ Giao Long điều khiển khiến cho nó dần dung nhập vào bên trong thú đan. ầm, ầm, ầm, những chấn động liên tiếp vang lên. Mặt đất xung quanh chừng mười dặm trực tiếp bị sụp đổ, một cỗ lực lượng cường đại vượt qua thực lực của kiếm tông đại thiên vị được phóng ra, dung nhập vào mặt đất dưới chân thổ giao long. Lúc này, một cỗ ba động lờ mở tiến vào trong sự cảm ứng của lục thanh. Sao có thể được? Lục thanh hơi sửng sốt một chút, đầu thổ giao long này mới đạt tới lục giai, vậy mà tam giai linh chú của nó lại có thể dẫn động được lực lượng của pháp tắc. Đây chính là sự cường đại của chân long huyết mạch, Diệp Lão thở dài nói chờ tới khi ngươi đạt được thực lực kiếm tông đỉnh phong thì dựa vào chân long huyết mạch cũng có thể sử dụng được linh chú. bất quá một chút pháp tắc của phong lôi đó nhiều nhất chỉ có thể mang tới cho kiếm hoàng nhất kiếp một chút phiền toái mà thôi, cho nên mới nói tu vi cảnh giới mới là điều mấu chốt. khẽ gật đầu đồng ý, thân hình lục thanh nhanh chóng rời xa cả trăm trượng, mãi cho tới khi cách con thổ giao long ngàn trượng hắn mới chậm rãi ngừng lại. chiếc đuôi to lớn của con dao long quật mạnh xuống đất, phương viên mười dạng mặt đất lấy nó làm trung tâm lờ mờ tản mát ra sự ba động. Của pháp tắc thổ hệ, chỉ trong nháy mắt từ độ cao 500 trượng trở xuống, chỉ thoáng cái đã bị kích phá. Kiếm cương như thác nước liên tục tấn công vào thổ hệ pháp tắc, trong khu vực vài dặm xung quanh không gian liên tục có những chấn động. Thổ giao long hí lên một tiếng, lực lượng thổ hệ pháp tắc không bị đình trệ lập tức tấn công, về phía năm người tử thiên lôi. Lui! Tử thiên lôi hét lớn một tiếng, thân ảnh năm người nhanh chóng lui lại phía sau. Kiếm cương xe gió tấn công vào lực lượng thổ hệ pháp tắc đang hung mãnh lao tới Hồng có thể phá hủy được nó. Thổ Giao long này dù sao cũng chưa bước vào thất giai, tam Gia linh chú cũng mới chỉ mang theo một chút pháp tắc mà thôi, điều này không thể gây ra được sự uy hiếp đối với đám người tử thiên lôi. Về phần lục thanh thì sau khi hắn thối lui ra ngoài ngàn trượng, cũng không tiếp tục lui nữa, đối với thổ pháp tắc mạnh mẽ này, Phong lôi kiếm cương nhanh chóng bắn ra nhanh chóng chấn nát chúng. Vô số sinh tử luân hồi vì vậy mà được hình thành quanh cơ thể của lục thanh, chúng thay nhau dùng sức hút để cố kéo hồn phách của hắn vào bên trong. Bất quá, quanh thân ảnh của hắn luôn của một tầng luân hồi lực lượng phòng ngự, cho nên mặc dù xung quanh đang có vô số sinh tử luân hồi, nhưng cũng không không thể làm hại tới hắn. Cước bộ nhanh chóng dừng lại, thân hình đám người tử thiên lôi đã mạnh mẽ dừng ở giữa hư không. Nghiệt xúc cùng vọng, bằng vào một chút pháp tắc đó mà cũng muốn đánh lui chúng tao sao? Tiếp kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 469, thiên lôi thần chùy đại sư tề tụ. Tử thiên lôi hét lớn một tiếng theo đó từ trên người hắn một cỗ kiếm ý y phách tuyệt thiên hạ phóng thẳng lên cao cỗ tử điện kiếm ý y này đúng là đem sự bá đạo mạnh mẽ của tử điện trong trời đất thể hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trong hư không khí lãng bộc phát từng tảng lớn chân không quanh người tử thiên lôi thành hình thần kiếm vũ động trên người tử thiên lôi thiên đạo lực tụ tập lại bao phủ thân hình hắn tên kia nổi giận ở ngoài mấy trăm trượng người trung niên tóc đỏ lộ ra thần sắc ngưng trọng nói khiến hắn tức giận kia kết quả tuyệt đối là không chết không ngừng xem đi, thổ giao long này nhất định không có kết cục tốt đẹp gì. ở bên cạnh, gã trung niên mặc kim bào mở miệng nói. mà nhìn thấy động tác của tử thiên lôi, ánh mắt lục thanh cũng ngưng lại. từ trong kiếm thức của đối phương, hắn thế nhưng phát hiện ra một chút bóng dáng của tử tiêu phong lôi kiếm, đó là thức thứ 10, phong xà lôi trùy. cùng với tử điện kiếm y bốc lên, trên người tử thiên lôi cũng bộc phát ra thần mang màu tím, lôi vực nguyên bản sắp tan vỡ lập tức lại lan tràn ra. tử điện kiếm y bá đạo thẳng hướng trời cao. Ở dưới chân tử thiên lôi đuổi dần ngưng tụ ra một quả lôi cầu tinh thuần, mặt trên từng đạo tử điện tho to quấn quanh, ầm ầm, Trong hư không vang lên từng trận sấm rền, uy thế vô cùng đúng là đem sinh tử, nhị khí tràn ngập trong hư không chung quanh đánh tan. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi tinh thuần màu tím thẫm từ trên trời ráng xuống, lập tức rơi vào thần kiếm trong tay tử thiên lôi. Thần kiếm rời tay, rất nhanh xoay tròn trước mặt tử thiên lôi. Từng đạo chân không sóng gợn xuất hiện chân không vô hình tại trong một khắc cũng bắt đầu chấn động lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lại thoát phá mở ra. tử điện kiếm cương vừa di động, chân không thoát phá toàn bộ lại dập nát, cuối cùng tạo lên không gian sóng ngợn liên miên. lập tức ở trước mặt tử thiên lôi, một thanh thiên lôi thần trùy dài 200 trăm trượng vắt ngang xuất thế, ở bên trong tử điện kiếm cương nội uẩn, thiên đạo lực dung nhập vào lại bộc phát ra thiên đạo uy bàng bạc. rào! cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người tử thiên lôi, thổ giao long lại phát ra một tiếng ngâm rung trời thú đan nguyên bản phiêu phủ trước người nhất thời bộc phát ra quang mang chói mắt tốc độ thổ pháp tắc lan tràn ra chung quanh nhanh hon vài phần đồng tác lần này cũng khiến thần sắc thổ giao long uể oải lên phá cho ta tử thiên lôi quát lớn một tiếng thiên lôi thần chùy đâm mạnh ra đồng thời cả người hắn cũng theo sát sau đó một tầng không gian sóng gợn khuếch tán ra chung quanh chậm rãi biến thành không gian cuộn sóng bằng bạc ở trong này cũng có thể dẫn phát không gian cuộn sóng xem ra ngày hắn độ nhất trong lôi kiếp cũng không xa Người trung niên mặc kim bào mở miệng nói, ba người khác ở bên cạnh nghe vậy cũng gật gật đầu. Giờ khắc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía tử thiên lôi, đều trở lên ngưng trọng dị thường. Mà chính lục thanh nhìn thấy uy thế ra tay của tử thiên lôi liền biết, đây là một cái kình địch chân chính, thực lực của người này, hắn không hề có một chút nắm chắc nào. Thiên lôi thần trùy của tử thiên lôi cùng với thổ pháp tắc va chạm, không cỗ không gian cuộn sóng ở trong hư không va chạm, rồi cùng hướng về bốn phía khoách tán mở ra. Vô luận là sinh tử nhị khí hay là mặt đất cổ thụ tất cả đều bị không gian cuộn sóng cuốn vào trên mặt nổi đầy gân xanh tử thiên lôi gầm lên một tiếng cả người thế nhưng liền chui vào bên trong thiên lôi thần trùy ông từ điện kiếm y bá đạo vô cùng bốc lên thần quang quanh thiên lôi thần trùy đại thịnh đúng là đem không gian cuộn sóng đẩy về phía thổ giao long không gian cuộn sóng liên miên cuốn tới khí thế khủng bố gắt cao tập trung vào thổ giao long chỉ cần sinh cơ của nó không tiêu tan như vậy liền không thể tránh thoát khỏi không gian cuộn sóng thổi quét qua Đối mặt uy hiếp ngã xuống, từ trong miệng thổ giao long truyền ra một tiếng long ngâm cực kỳ không cam lòng, đồng thời ở trong thức hải của lục thanh, bóng dừng truyền tới một thanh âm cầu khẩn, cứu ta, cầu ngươi. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng thổ giao long tin tưởng linh giác của mình. Linh giác nói cho nó, nhân tộc ở phía xa xa kia có thể cứu được nó. Hừ lạnh một tiếng, lục thanh nói, ta vì cái gì muốn cứu ngươi, không có chút do dự, biết chính mình bị năm người vây công tuyệt đối khó có thể thoát khỏi. Thổ Giao Long không có đi quản nhiều mà vội vàng nói, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện ý đem toàn bộ linh dược cùng thú đan cất chứa giao cho ngươi. Tuy rằng điều kiện như vậy đích thực khiến Lục Thanh động tâm, bất quá cân nhắc lợi hại, Lục Thanh cũng không cho rằng hắn có thể từ trong vây công của năm người tử thiên lôi, mà toàn thân trở ra, lúc này đây Lục Thanh không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Ngâm, biết sinh tồn vô vọng, ngược lại lại khơi dậy chân Long huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể Thổ Giao Long. Vô tận Long uy lan tràn ra ngoài thú đan trước mặt cũng tản mát ra linh lực dao động khủng bố cỗ dao động này liên miên cuộn cuộn đúng thật là làm cho không gian cuộn sóng đang cuốn tới cũng phải rung lên không tốt nào muốn tự bạo bốn người đứng một bên sắc mặt đại biến thân hình cấp tốc lui ra ngoài ở phía sau không gian cuộn sóng tử thiên lôi cũng biến sắc thân hình lập tức thoát ly khỏi thiên lôi thần trùy tử lôi bộ cấp tốc thi triển cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu tím hướng tới phương hướng bốn người kia bắn nhanh tới một tầng không gian cuộn sóng Ở trước mặt thổ giao long bị nhuộm thành màu vàng đất khoách tán ra 300 trượng, vài đạo động hư không gian kéo dài ra gần trượng, đem hết thảy trước mặt thôn phệ. Khôn cùng khí lãng khoách tán phạm vi 20 dặm, ở ngoài nghìn trượng, thân hình lục thanh lăng không hư lập, bất động như núi. Trên người lục thanh hình thành một tầng tia khí màu vàng xanh mỏng. Cách 2.000 trượng xa, không gian cuộn sóng chỉ còn sót lại không gian gợn sóng nhàn nhạt. Không gian gợn sóng đanh vào trên người, ngược lại còn khiến tia khí trên người lục thanh càng thêm cô đọng. Sau thời gian tàn một nén hướng, khói bụi mới tiêu tan hết. Nguyên bản chỗ của thổ giao long đã hóa thành một hố sâu to lớn phạm vi 10 dặm, sâu chừng 10 trượng, linh lực khủng bố cùng kiếm cương tại mặt trên càn quét bừa bãi. Lúc này, đợi cho đến khi Lục Thanh nhìn lại, cách chỗ năm người Tử Thiên lôi chừng trăm trượng, dĩ nhiên xuất hiện hơn 40 danh đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó kiếm vương có hơn 30 người, mà kiếm tông cũng có 8 người. Bất quá 8 người này đều không có ai tẩy luyện mệnh hồn, tu vi cao nhất cũng là kiếm tông tiểu thiên vị. Thổ Giao Long tự bạo thú đan, đến thân thể chính nó cũng bị động hư không gian thôn phệ, hóa thành bụi đất tan biến trong trời đất. Về phần tử thiên lôi, còn lại là khoái miệng tràn đầy máu tươi, hiển nhiên là dư ba phía trước vẫn không thể trốn tránh toàn bộ, bị nội thương cũng không thể tránh được. Mà giờ phút này, hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng là thấy được Lục Thanh đứng cô lập một bên. Bất quá ánh mắt Lục Thanh chỉ tập trung tới 5 người tử thiên lôi, về phần hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn kia, Lục Thanh không để trong lòng chút nào Không phải sao? Nếu hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn này có thể uy hiếp được hắn, vậy hắn lấy cái gì mà hướng tới năm người cực mạnh khiêu chiến? Là đại sư của thanh phàm giới, phía trước không đi như vậy hiện tại ngươi liền lưu lại đi. Trong này, một gã kiếm tông tiểu thiên vị quát lên một tiếng, lập tức vọt lên tới trước mặt lục thanh. Những người khác đều không ngốc, tu vi của lục thanh là kiếm tông tiểu thiên vị, này đây những người có tu vi kiếm vương, không có một ai nhúc nhích. Chu sát kiếm tông, tự nhiên vẫn là để cho kiếm tông đi làm. Phong hỏa tông, liệt vân thiên, thần kiếm của tên kiếm tông kia rời khỏi vỏ, xa xa chỉ về phía lục thanh mở miệng nói. Tránh ra, thanh ẩm của lục thanh bình thản, nhưng vô hình chung lại bí mật mang theo một cỗ chân long uy nghiêm. Đây là uy nghiêm đến từ chính chân long huyết mạch, coi như là so với thiên đạo uy, cũng muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Không biết vì sao, nghe được lời nói của lục thanh, tên kiếm tông kia thế nhưng trong lòng tự sinh ra một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh, này sợ hãi liền bị căm tức thay thế. Các hạ lấy kiếm ra đi, dưới tay liệt mỗ không có người chết vô danh. Liệt vân thiên lạnh lùng nói, hắn đã quyết định chủ ý, nếu không địch lại, như vậy liền cùng với mấy người đồng loạt động thủ, như thế nào cũng phải đem người coi rẻ uy nghiêm của hắn chém thành mảnh vụn. ngươi không tránh ra. Lục thanh bình tĩnh nhìn liệt vân thiên nói. Sắc mặt lạnh lùng, liệt vân thiên nói, lời nói của các hạ rất buồn cười, liệt mỗ vốn là muốn cùng ngươi động thủ, lại như thế nào tránh ra. Gật gật đầu, lục thanh nói, ngươi không tránh ra vậy nhập luân hồi đi phong lôi bộ cơ hồ ở nháy mắt đạp động tiếng kiếm ngâm thê lương mà ngắn ngủi vang khởi ngay sau đó thân hình lục thanh đã xuất hiện trước mặt liệt vân thiên hóa kiếm vi quyền không gian sóng ngợn khủng bố ở quyền phát của lục thanh khuếch tán mở ra đồng từ đồng thời co rụt lại tử thiên lôi trầm quát cẩn thận ngay trong nháy mắt đó thần kiếm sau lưng liệt vân thiên đã ra khỏi vỏ cuồng vọng liệt vân thiên quát lạnh một tiếng bên trên thần kiếm phong hỏa kiếm cương nổ bắn ra Hướng tới quyền phải của Lục Thanh chém thẳng xuống. Thực là tìm chết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 470, huyết mạch thành long, chiến y tận trời. Khí huyết cả người mãnh liệt lưu động, 30 vạn cân cự lực trợt bùng nổ. Từ trên quyền phải của Lục Thanh trượt bắn ra một đạo tia khí màu vàng xanh. Thân hình chợt lóe cả người Lục Thanh dĩ nhiên đã đứng ở sau lưng liệt vân thiên. Cái gì? Rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc chính là năm người tử thiên lôi cũng là lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng đặc biệt là tử thiên lôi hắn gắt gao nhìn chằm chằm cước bộ cao lục thanh đồng thời cước bộ cũng khẽ nhúc nhích tựa hồ là đang so sánh răng rắc ngay sau đó tại trong ánh mắt kinh hãi của hơn 40 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn thân thể của liệt vân thiên lập tức hóa thành bụi phấn mà thần kiếm trong tay của hắn cũng phát ra một tiếng rền dĩ thê lương lập tức ở trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện từng cái khe nứt lan tràn như mạng nhện không tới một lần hít thở Liên hóa thành từng mảnh nhỏ. Này một mực gắt gao nhìn thẳng lục thanh, tử thiên lôi nói, hắn là của ta. Xoay chuyển ánh mắt, lục thanh cũng đồng dạng nhìn thẳng tử thiên lôi nói, ngươi, chạy không thoát. Ngươi, chạy không thoát. Tất cả những người đứng xung quanh không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, lục thanh người này chỉ là một kiếm tông tiểu thiên vị của thanh phàm giới, làm sao lại có dũng khí lớn như vậy. Tử thiên lôi là ai, hắn không chỉ là cửu trưởng lão của tử lôi tông mà còn có tu vi kiếm tông đỉnh phong, thực lực được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng ở kim thiên giới. khiêu chiến tử thiên lôi, tuy rằng phía trước lục thanh để lộ ra thực lực kinh người, nhưng như trước không ai có thể tin tưởng hắn có thể đấu với tử thiên lôi, trừ bỏ bản thân tử thiên lôi cùng với bốn người bên cạnh. các ngươi thấy thế nào? người trung niên mặc kim bào mở miệng nói, vừa nhìn lục thanh ra tay, sắc mặt hắn cũng trở lên ngưng trọng vô cùng. tia khi trên người hắn thật cổ quái, sợ là một loại thần thông kiếm đạo cực kỳ lợi hại. Hơn nữa ta thấy lực lượng thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, không chỉ là thân thể mà cả tia khí cũng vậy. Nếu không, Liệt Vân Thiên cũng có thể đem lực đạo ở mặt trên triệt tiêu, khả năng duy nhất chính là lực lượng thân thể của người này đã vượt qua năng lực thừa nhận của Liệt Vân Thiên. Người trung niên tóc đỏ thẻ lưỡi liếm liếm môi, nhìn chằm chằm lục thanh nói, người này ta thực thích, không biết máu tươi của hắn có hương vị như thế nào. Ở bên cạnh, nữ tử lãnh diễm lạnh nhạt nhìn hắn nói, câm miệng. Hơi nhướng mày lên, bất quá người trung niên tóc đỏ tự hồ kiêng kỵ thứ gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hít sâu một hơi, tử thiên lôi hướng tới lục thanh nói, chiến đi. Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, từ trên người tử thiên lôi chợt bốc lên một cỗ chiến ý mênh mông. Chiến ý bàng bạc đúng là lập tức đem sinh tử, nhị khí chung quanh tách ra khỏi phạm vi chung quanh trăm trượng. Không có sinh tử, không có luân hồi. Theo tử thiên lôi chủ động muốn chiến, những đại sư cảnh giới kiếm hồn hiểu biết hắn liền biết có thể bị Tử Thiên Lôi chủ động khiêu chiến. 10 năm nay cũng chỉ có bốn người mà thôi. Trong 10 năm nay, Lục Thanh trở thành người thứ năm. Nói cách khác chính là Tử Thiên Lôi đã thừa nhận Lục Thanh có đủ thực lực, ít nhất cũng không kém hơn hắn quá nhiều. Nhìn Tử Thiên Lôi, Lục Thanh chỉ cảm thấy khí huyết cả người như muốn sôi trào. Phía trước thấy được thực lực của Tử Thiên Lôi, chiến ý cả người Lục Thanh dã muốn áp chế không được. Có gắng đem chiến ý tạm thời áp chế, Lục Thanh nói, đem thương thế khôi phục, cùng ta đánh một trận. nhãn tỉnh sáng lên. Tử Thiên Lôi nói, hảo. Nói xong cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Tử Thiên Lôi cứ như vậy hư không ngồi xếp bằng xuống, không chút tỵ hiềm. Bốn người trung niên mặc kim bào cũng chủ động lui ra sau hai trăm trượng. Lẳng lặng nhắm lại hai mắt, Lục Thanh vận chuyển phong lôi quyết, phong lôi kiếm nguyên ở kinh mạch mãnh liệt lưu chuyển, lực lượng cường đại kéo lên huyết khí cả người Lục Thanh. Huyết khí bàng bạc di chuyển vòng quanh huyết nhục kinh mạch, liên miên không dứt ở bên trong cốt tủy. Chân long huyết mạch như cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của Lục Thanh tại đây một khắc cũng bắt đầu theo kiếm nguyên lưu chuyển mà dâng lên bên trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch phóng thẳng lên cao trong nháy mắt hóa thành một con chân long dài nghìn trượng như muốn phá thê mà ra nhẫn nại trong chốc lát lập tức là có thể bắt đầu rồi cố gắng kiềm chế chiến ý của chính mình ước thúc lại chân long huyết mạch sao động lục thanh cứ như vậy lăng không đứng thẳng giữa hư không có đại sư cảnh giới kiếm hồn nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng không khỏi cười nhạo còn chưa bắt đầu cũng đã sợ hãi run rẩy bất quá bọn họ lập tức phát hiện Sinh tử nhị khí ở chung quanh lục thanh 200 trượng, không có chút khí thế gì phóng ra mà giống như sợ hãi cái gì, hướng về bốn phía mở ra. Quả nhiên bất phàm, ánh mắt trung niên mặc kim bào gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh, này đến tột cùng là lực lượng như thế nào mà có thể làm sinh tử, nhị khí sinh ra sợ hãi. Ở bên cạnh, một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, chiến ý, là chiến ý của hắn bị mãnh mẽ ngăn chặn lại. Chiến ý, sắc mặt ba người trung niên tóc đỏ đồng thời trở lên ngưng trọng. Kia đến tột cùng là chiến ý như thế nào, cho dù ẩn mà không phát cũng có được uy năng như vậy. Giờ khắc này bốn người trung niên mặc kim bào mới xem như chân chính coi trọng lục thanh. Kiếm giả có thể có được chiến ý như vậy, mặc kệ như thế nào cũng đều có thể được tôn trọng. Thời gian dần trôi qua, theo thương thế của tử thiên lôi dần khôi phục, ở chung quanh hắn, vô tận tử điện trống rỗng ngưng hiện. Phạm vi hư không trăm trượng nhất thời hóa thành một một phiến lôi vực, tràn ngập vô tận tử điện. Sau nửa canh giờ, tử thiên lôi mở hai mắt. Hai đạo thần quanh bắn nhanh ra, đem một mảnh chân không trước mặt mặt xuyên phá. Chiến Một chữ vừa ra khỏi miệng, chiến ý cùng với khí thế của kiếm tông. Đỉnh phong không chút cố kỵ lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sinh tử nhị khí ở chung quanh nhất thời bị dồn nén hướng về bốn phía phiêu tán. Hư không nghìn trượng xa, lục thanh cũng mở bừng hai mắt. Ngay sau đó một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng lục thanh thoát ra. Tiếng gầm to lớn quét ngang bốn phía, long uy bàng bạc khoét tán cùng với chiến ý kinh thiên rõ ràng đem chân không chung quanh dập nát chân long huyết mạch trong mắt người trung niên tóc đỏ bắn ra thần quang trói mắt chiến ý trên người cũng nhịn không được muốn bộc phát ra rồi lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống cái gì là chân long huyết mạch nói tới huyết mạch không thể nghi ngờ người trung niên tóc đỏ của huyết hải môn là am tường nhất chân long huyết mạch chính là huyết mạch của chân long là huyết mạch chân chính của chân long người này phát ra tiếng long ngâm thần khiết như vậy ta dám khẳng định hắn đã từng thấy qua chân long cũng chiếm được chân long tán thành nếu không không có khả năng kế thừa chân long huyết mạch có được chân long huyết mạch có thể có được ưu đãi gì cũng không ai biết được bất quá có thể dung hợp được với chân long huyết mạch thì theo như lời các ngươi vẫn thường nói đó là người chính đạo chân chính là chính đạo trong trời đất chân long huyết mạch người trung niên mặc kim bào cũng lẩm bẩm nói trên mặt cũng không thể che giấu được khát vọng trong hư không theo long uy của lục thanh bùng nổ cùng với chiến ý mạnh mẽ của tử thiên lôi va chạm nhau Hư không trăm trượng giữa hai người, thế nhưng trống rỗng vang lên tiếng sấm rền. Minh mông cuộn cuộn lua qua ngưng tụ ra, trong nháy mắt đem chân không châm trượng tê toái, một vùng không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt khoách tán ra bốn phía. Chỉ là chiến ý mà có thể sinh ra không gian sóng ngợn thực lực như thế khiến cho hơn bốn người đại sư cảnh giới kiếm hồn hoảng sợ nhìn nhau. Trong hư không từng tiếng ngâm bén nhọn vang lên, vô tận tia khí trống rỗng tụ tập lại. Hai người đồng thời lui ra sau hai bước, trong đó thân hình lục thanh không chút dao động mà tử thiên lôi lại hơi hơi sao động. tuy rằng nhìn qua lục thanh chiếm thượng phong, nhưng lục thanh lại biết chiến ý của tử thiên lôi phi thường mạnh mẽ. nếu không phải hắn có chân long huyết mạch, chỉ sợ bằng vào chiến ý hắn còn kém hơn một chút. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 471, thân dung huyết mạch chân long pháp tương hảo tử thiên lôi hét lớn một tiếng tử điện kiếm nguyên toàn thân bắt đầu điên cuồng lưu chuyển thần kiếm sau lưng hắn trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ một đạo tử điện kiếm cương dài 200 trăm trượng chạm phá hư không hướng tới đầu lục thanh chém xuống ánh mắt lục thanh ngưng lại luyện tâm kiếm không chút dấu hiệu đã xuất hiện trong tay phong lôi kiếm cương trong nháy mắt tụ tập thoát phá chân không hai đạo kiếm cương ở trong hư không ngang nhiên va chạm vào nhau một tiếng kiếm ngâm thê lương vang khởi ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tử diện kiếm cương của tử thiên lôi trong nháy mắt bị chảm toái phong lôi kiếm cương thế như chảy tre theo chiến ý của lục thanh bùng nổ. Tinh tử nhị khí trong hư không phía trước trực tiếp bị phá vỡ, trong hư không liên tục truyền tới tiếng thiên lôi rền vang cùng thiên phong rít gào, phong lôi kiếm khí. Trong mắt bốn người mặc kim bào đồng thời bắn ra tinh quang trói mắt. Thuộc tính thiên lôi cùng thiên phong, điều này sao có thể? Hắn làm sao mà có thể tiếp dẫn được hai thuộc tính này? Trên mặt người trung niên tóc đỏ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Này chỉ cần thuộc tính thiên lôi, liền đủ để áp chế thuộc tính tử điện của tử thiên lôi rồi. Thuộc tính đại biểu thưởng phạt của thiên đạo bá đạo như vậy mà hắn cư nhiên có thể thừa nhận ở bên cạnh nữ tử băng lãnh cũng lộ ra thần sắc suy tư coi như là vấn tâm kiếm hoàng lục thiên thư năm đó tự hồ cũng chỉ là thuộc tính phong lưu bình thường một gã trung niên mặc áo lam khác cũng gật gật đầu mở miệng nói đợi cho bách chiến bảng kỳ này kết thúc phải tra xét kỹ lai lịch của người này nhân vật như thế cứ nhiên ở thanh phàm giới lại có nhân vật trẻ tuổi đạt tới trình độ như vậy tất nhiên phải có chỗ bất phàm kể cả là tiền bối đại sư may mắn chuyển thế sống lại có được lĩnh ngộ cảnh giới kiếp trước chỉ sợ cũng không có được trình độ như hắn trong hư không đối mặt với phong lôi kiếm cương kinh thiên động địa của lục thanh lôi vực ở dưới chân tử thiên lôi bắt đầu nhanh chóng dâng lên theo lôi vực dâng lên vô tận tử điện kiếm cương dũng mãnh truyền vào nhất thời phiến lôi vực rộng trăm trượng bộc phát ra vô cùng vô tận tử điện bá đạo từng đạo thiên lôi thô to buông xuống chui vào giữa phiến lôi vực một tầng lại một tầng không gian sóng gợn khoách tán mở ra. Thiên lôi hỗn tạp trong lôi vực nhất thời hiện ra lực lượng kinh người. Phong lôi kiếm cương vừa đánh tới mặt trên liền bị lực lượng vô cùng ẩn chứa bên trong nghiền nát. Tiếp ta thần thông kiếm cương lôi vực, Tử Thiên lôi quát lên một tiếng lớn, phiến lôi vực phạm vi trăm trượng lập tức lăng không hướng tới Lục Thanh ép xuống. Thiên đạo lực tụ tập lại, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong lôi vực. Giờ khắc này, Lục Thanh thậm chí sinh ra một loại cảm giác như đang đối mặt với lôi kiếp. Khí thế trên người bị lôi vực gắt gao áp chế xuống. Chân Long huyết mạch nghìn trượng ẩn chứa trong cốt tủy lục thanh tại trong một khắc này cư nhiên bộc phát, đột phá qua vô tận tủy hải ở sau lưng lục thanh hiển hóa ra. Tiếng long ngâm bảng bạc vang lên, theo đó không gian sóng gợn liên miên nổi lên, hướng tới lôi vực phía bên trên. Long uy khủng bố không chút chạy ngại, hướng thẳng về thiên đạo uy phủ xuống phản chấn lại. Chân Long pháp tướng, huyết mạch hóa Long. Trên mặt người trung niên tóc đỏ lộ ra vẻ tham lam, hắn thật sự không ngờ, chân Long huyết mạch của lục thanh thế nhưng lại tinh thuần như vậy. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra nghi hoặc lục thanh rốt cuộc là như thế nào mà được chân long coi trọng. Chân long huyết mạch nghìn trượng trực tiếp lao vào bên trong lôi vực. Thiên lôi gào thét, tử điện kiếm cương bá đạo, toàn bộ hướng tới chân long huyết mạch phóng tới. Vô tận không gian sóng ngợn tán khai, muốn đem chân long huyết mạch đánh thành bụi phấn. Chân long nổi giận gầm lên một tiếng, chiếc đuôi to lớn đông đưa trực tiếp đem lôi vực dập nát. Sắc mặt hơi tái nhợt, tử thiên lôi không lùi mà tiến tới. Trên thanh thần kiếm trong tay, tử điện kiếm cương kéo dài ra hai trăm trượng. Sát! Chiến ý tận trời theo một tiếng quát của tử thiên lôi lại đạt tới đỉnh điểm. Chiến ý này, coi như là chân long huyết mạch, tại trong một khắc cũng phải kinh ngạc. Không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử. Nhìn đến chân long huyết mạch cùng tử điện kiếm cương đụng vào nhau, thế nhưng chân long huyết mạch lại trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nên căn nguyên long lực ở bên trên cũng có vẻ ảm đạm đi một chút. Cười to một tiếng. Tử thiên lôi lăng không bước ra, để lại dưới chân một vùng chân không dập nát. Không để ý máu tươi tràn ra khóe miệng, thân hình tử thiên lôi lại xuất hiện trước mặt Trần long huyết mạch. Một người một rồng lại hướng về hai phía bắn đi, mà giờ khắc này lục thanh giống như biến thành khán giả, cứ như vậy đứng yên trong hư không nhìn tử thiên lôi, cùng chân long do huyết mạch hiển hóa ra. Chiến ý vô cùng và long uy bàng bạc trong phạm vi hư không mười dặm càn quét, trừ bỏ bốn người trung niên mặc kim bào, còn hơn bốn mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn khác đều lui ra sau vài dặm mới thoát khỏi khí thế nguy nga lúc này ánh mắt tất cả nhìn về phía lục thanh không khỏi biến thành hoảng sợ đối phương cư nhiên có được thần thông như thế huyết mạch hóa long long uy rõ ràng như vậy nếu không phải thấy thân thể kia là ảo hóa ra, mọi người đã nghĩ đó là một con chân long cường đại thật sự lúc này ánh mắt lục thanh càng lúc càng sáng lên từ trên người tử thiên lôi hắn tựa hồ đã nhìn thấy được cái gì chân long do huyết mạch ảo hóa ra có thực lực cường đại tuy rằng không có thật thể nhưng lục thanh cảm thấy nó tuyệt đối còn cường đại hơn thổ giao long lục giai phía trước chẳng qua chân long huyết mạch này cũng không chịu hắn không chế hiện giờ chống đỡ chân long huyết mạch chính là ý chí bất khuất của chân long ẩn chứa bên trong huyết mạch ý chí bất khuất giống như lập tức minh bạch cái gì lục thanh bỗng dưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiếng long ngâm bàng bạc phóng thẳng lên cao cùng với chân long huyết mạch hô ứng như cảm nhận được ý chí của lục thanh trong mắt hư ảnh chân long trượt bắn ra hai đạo căn nguyên long lực thuần màu trắng căn nguyên long lực tinh thuần tuy rằng không có ẩn chứa pháp tắc lực nhưng cũng gây ra áp lực rất lớn cho tử thiên lôi đến thiên đạo lực mà hắn điều động trước mặt căn nguyên long lực cũng có vẻ giống như trứng trọi đá căn nguyên long lực cường đại ngang nhiên dập nát thiên đạo lực do tử thiên lôi điều động đụng vào trên thần kiếm trong tay hắn không gian cuộn sóng lạnh thấu xương khuếch tán mở ra bị không gian cuộn sóng va chạm cả người tử thiên lôi lập tức bị đánh bay đi mấy trăm trượng mới dừng lại được phun ra một ngụm máu tích tụ, chiên ý trên người tử thiên lôi không hề giảm mà càng thêm hưng thịnh. Này kẻ điên, khiến hắn hộc máu, sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng. Người trung niên mặc kim bào lộ một tia dị sắc nói, mà ba người bên cạnh cũng đều lộ ra thần sắc mất tự nhiên. Giờ phút này, lục thanh cũng không có đi quản nhiều như vậy, từ trên người hắn, đồng dạng cũng dâng lên một cỗ chiến ý cường đại. Tại một khắc chiến ý dâng lên, đồng dạng cũng ẩn chứa một cỗ ý chí không chút sợ hãi mà hư ảnh chân long do huyết mạch hóa thành sau khi đánh lui Tử Thiên Lôi, không chút do dự há chiếc miệng to lớn ra, đem thân hình lục thanh bao hàng. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại nguy nga bộc phát ra, vô cùng vô tận long uy lan tràn. Từ trên người chân long, một tầng tia khí màu vàng xanh tràn ngập, trong giây lát đã bao phủ toàn thân chân long. Long chảo đơn giản đảo qua hư không, không có chút căn nguyên long lực nào tán phát ra, nhưng không gian xung quanh long chảo lại giống như run rẩy lên giống như là hư ảnh chân long này thực sự có thân thể bình thường không sai chính là thân thể sau khi dung hợp ý chí của lục thanh chìm tới sâu trong huyết mạch chân long thần thông cùng với tia khí cường đại của kiếm thể cấp thành phàm đã dung hợp cùng nhau có thể nói lục thanh dung hợp với chân long huyết mạch ở trên thực lực đã tương đương với chân long lục giai thậm chí còn muốn vượt qua hai đạo thần quang màu tím trắng từ trong mắt chân long nghìn trượng bắt nhanh ra long uy cường đại mang theo vô tận tia khí Đem Tử Thiên lôi tập trung ở giữa hư không. Chiến ý mênh mông cuồn cuộn cùng với long, uy trực tiếp bước bốn người trung niên mặc kim bào lui, ra mấy trăm trượng xa. Quá mạnh mẽ, người này cư nhiên dẫn động chân long huyết mạch dung nhập vào bên trong chân long pháp tướng, chỉ sợ so với chân long lục giai còn mạnh mẽ hơn. Thần sắc của bốn người trung niên mặc kim bào vô cùng ngưng trọng, đồng thời trên người bốn gã cũng nổi lên chiến ý cường đại. Bọn họ đều là nhất đại thiên kiêu của kim thiên giới, bị chân long pháp tướng của Lục Thanh bức lui như thế, Mặc kệ có cử oán hay không, trong lòng bốn người đều nổi lên sát ít. Hảo một cái chân long pháp tướng, tử thiên lôi ta thừa nhận, ngươi có thực lực cùng ta đấu một trận, bất quá phân thắng bại còn sớm lắm. Thân hình lăng không bay lên cao, đạo đạo lôi quang ở trên người tử thiên lôi bạo phát ra, lôi vực vô tận ở dưới chân thành hình. Cùng phía trước bất đồng, giờ phút này, khí thế cùng chiến y trên người tử thiên lôi, toàn bộ điên cuồng tăng bọt lên, hư không chung quanh bắt đầu chân động kịch liệt. Từ trong miệng tử thiên lôi đồng dạng phát ra một tiếng giống không giống tiếng người theo tiếng giống to vang lên ở bên trong lôi vực trợt vang lên tiếng sấm rền to lớn lôi vực khủng bố cũng tùy theo mà bạo động lên ở bên trong thiên lôi cùng tử điện rất nhanh ngưng kết thành thần kiếm trong tay sạch qua từng đạo quý tích huyền ảo khí thế trên người tử thiên lôi càng thêm cường thịnh lúc này ánh mắt lục thanh dung nhập vào bên trong chân long pháp tướng rõ ràng ngưng trọng hẳn lên ở bên trong huyết mạch lục thanh rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chân long đang run rẩy Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 472, hoàng dã lôi thú, lòng ngầm lôi khiếu. Chân long huyết mạch đang run rẩy, tựa hồ nó cảm nhận được cái gì. Tiếp theo, ở bên trong lôi vực đuổi dần dâng lên một chiếc lôi kén to lớn. Lôi kén này chiều cao 500 trượng, vừa dâng lên liền tản mát ra một cỗ khí thế phách tuyệt thiên hạ, thiên lôi cùng tử điện ở chung quanh bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Không nghĩ tới, người này cư nhiên làm cho tử thiên lôi phải vận dụng chiêu đó thần sắc trung niên mặc kim bò biến đổi trở lên ngưng trọng vô cùng ở bên cạnh trong mắt trung niên tóc đỏ rõ ràng hiện lên thần sắc sợ hãi hiển nhiên bọn họ biết được kiếm thức giờ phút này từ thiên lôi thi triển rất mạnh mẽ ở bên trong chân long huyết mạch lục thanh cũng cảm nhận được một khí thức mạnh mẽ không kém gì chân long huyết mạch tuy rằng thưa thớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi đồng dạng cũng cảm nhận được chân long huyết mạch từ phía lục thanh lôi kén trong thời gian thai ngén cũng rung động kịch liệt kiếm nguyên toàn thân tử thiên lôi hóa thành tử điện kiếm cương liên miên Toàn bộ dung nhập vào bên trong lôi kén, đồng thời sắc mặt tử thiên lôi cũng trở lên vô cùng ngưng trọng, không có chút do dự, sau khi đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập lôi kén, thân hình tử thiên lôi đồng thời cũng dung nhập vào bên trong lôi kén. Một tiếng giống to kinh thiên như tiếng sấm rền cuộn cuộn tại trong kiếm hồn, chiến trường vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử nhị khí ở chung quanh bị tử điện, cùng thiên lôi càn quét bài xích ra ngoài xa hơn 10 dặm. Đây là Lôi kén mở ra Xuất hiện trước mặt lục thanh là một con mãnh thú to lớn cao hơn 500 trượng, dài chừng 800 trượng. Con thú này toàn thân đều là do kiếm cương cùng thiên lôi ngưng tụ mà thành, thân hình giống như hổ báo, đầu giống như đầu rồng, bên trên có một chiếc sừng bé nhọn dài 50 trượng. Toàn thân con thú này trôi nổi đầy lôi quang màu tím tinh khiết, bốn cái chân giống như hổ chảo dẫm trên phiến lôi vực trăm trượng, lôi khí bạo ngược không chút kiêng để phóng ra ngoài. Rào! Giống lên một tiếng kinh thiên từ miệng con thú, một tầng không gian sóng gợn khuếch tán lan tràn ra bốn phía. mặt đất chấn động kịch liệt, vô tận sinh tử nhị khí bị không gian sóng gợn cuốn vào. từ trên người con mãnh thú này, một cỗ tử điện kiếm ý phách tuyệt thiên hạ bốc lên, từ trên người nó, thỉnh thoảng lại có tử điện kiếm cương bá đạo bắn ra, phá vỡ từng đạo chân không dập nát. lôi thú, từ bên trong chân long huyết mạch, một dòng trí nhớ từ thời kỳ hoang dã thượng cổ truyền vào trong đầu lục thanh, nhất thời lục thanh liền biết được danh xưng của đầu mãnh thú này lôi thú trong truyền thuyết chất trưởng thiên lôi sinh ra ở bên trong lôi vân trời sinh có khả năng điều khiển lôi điện trong trời đất ở trong truyền thuyết thượng cổ lôi thú chính là phân thân của lôi thần có được uy năng cường đại một thân thực lực tuyệt đối không dưới chân long lục thanh thật không ngờ tử thiên lôi cư nhiên có được huyết mạch lôi thú tuy rằng thập phần loãng nhưng phối hợp với pháp tướng kiếm thức cường hãn của hắn đúng là bày ra thần vận của lôi thú vô cùng nhuẩn nhuyễn ngâm chân long huyết mạch dâng lên chiến ý cả người bùng nổ Một tiếng long ngâm không chút yếu thế tại trong kiếm hồn chiến trường vang lên. Ở ngoài 10 dặm, trừ bỏ những đại sư cảnh giới kiếm hồn đã đến từ trước, còn tụ tập tới thêm 30 người nữa, trong đó còn có 6 người lô luân. 6 người bọn họ sau khi đi vào kiếm hồn chiến trường, may mắn hội hợp cùng nhau, mà mặt khác bốn người, chính là cả Lục Thanh đến nay không có tin tức. 6 người lô luân cùng với chúng đại sư, cảnh giới kiếm hồn đến sau đều bị chiến ý kinh thiên nơi này hấp dẫn mà đến. Nhưng mà sau khi đi tới nơi này, Bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, chỉ là hai người mà lại thi triển, gia pháp tướng kiếm thức dẫn động uy thế hủy thiên diệt địa, như vậy. Sáu người lô luân không chút nghi ngờ, bọn họ mà đi lên chỉ sợ còn không chịu nổi được một chảo của hai con thú. Chân long tự nhiên không cần phải nói, về phần con thú khác kia, thế nhưng lại có được uy năng tương xứng với chân long. Có thể thấy được đầu mãnh thú này là một con hung thú hoang dã mạnh mẽ, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ bất quá nói đến chân long ánh mắt sáu người lô luân đều có chút kỳ quái bởi vì nhìn thấy chân long được bao phủ bởi một tầng tia khí màu vàng xanh ở trong trí nhớ của bọn họ tia khí có màu sắc như vậy tựa hồ chỉ có lục thanh có được thật là hắn sáu người lô luân liếc nhau nhưng lập tức lại cùng lắc đầu nếu nói lục thanh có thực lực cường đại bọn họ cũng tin tưởng nhưng lại có uy năng dĩ nhiên đã vượt qua kiếm tông bọn họ khó mà tin được hai đại mãnh thú của thời kỳ hoang dã thượng cổ cùng cảm ứng lẫn nhau giờ khắc này lục thanh cảm thấy kiếm hồn của chính mình tựa hồ đã dung nhập vào giữa chân long huyết mạch khí tức hoang dã nồng đậm tán phát ra rất nhanh đem thân thể chân long bao phủ khí hoang dã thượng cổ ở ngoài vài dặm nữ tử lãnh diễm kinh hãi hô lên một tiếng khí hoang dã thượng cổ ở sau thời kỳ hoang dã thượng cổ năm vạn năm trước đã bắt đầu loãng dần hiện giờ ở kiếm thần đại lục chỉ có ở cổ lâm sơn mạch là còn có bảo tồn được khí hoang dã nhưng có được khí hoang dã thượng cổ nồng đậm như lục thanh coi như là cả bốn giới trên kiếm thần đại lục cũng khó mà tìm được nơi có được, mà địa phương có được cũng đều là những hiểm địa. xem như là kiếm hoàng đi vào cũng là cử tử nhất sinh. chân long giống giận, hai đầu cự thú hoang dã ở trên hư không đụng vào nhau, ầm ầm, tia khí màu vàng xanh bùng lên, 30 vạn cân cự lực bàng bạc theo chân long huyết mạch dung hợp lại, chuyển tới cơ thể chân long, long rác hơn 10 trượng đâm ra, phối hợp cùng huyết mạch cường đại, kiếm nguyên cả người lục thanh bùng nổ. Lực lượng lại xa xa vượt trên 30 vạn cân. Lôi thú so với Chân Long yếu thế hơn một chút, nhất thời lăng không văng ra ngoài xa. Ở chỗ sừng hai bên va chạm, một tầng không gian cuộn sóng kinh thiên giống, như sóng biển hướng về hư không chung quanh lan tràn. Trên bầu trời, lôi vân tụ tập, thiên lôi lóe ra, từng trận sấm rền không dứt bên tai, ầm ầm. Mặt đất bị không gian cuộn sóng đảo qua, lập tức biến mất không thấy đâu. Trong phạm vi hư không hơn 10 dặm phủ đầy bụi mù, cùng với tiếng nổ không ngừng rền vang, Hai cái yêu nghiệt, trung niên tóc đỏ tức giận mắng một tiếng, cùng với ba người khác hướng tới xa xa thối lui. Hai người biến thành pháp tướng, uy năng dĩ nhiên đã vượt qua tưởng tượng của bốn người. Một mực thối lui ra sau hơn 10 dặm, thân hình bốn người mới đình chỉ lại. Thực lực của hai người này sợ là đã siêu việt thực lực của kiếm tông đỉnh phong, thậm chí có thể so với một kiếp kiếm hoàng, tuy rằng không bằng nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trung niên mặc áo lam chầm ngâm một lát rồi trầm trọng nói. Ở bên ngoài kiếm hồn chiến trường, cách Bách Chiến Cốc 10 dặm, toàn bộ kiếm hoàng đại sư lưu lại đều đứng thẳng dậy. Sao lại thế này? Trong kiếm hồn chiến trường như thế nào xuất hiện lực lượng cường đại như vậy? Cảm thụ được tầng sáng màu trắng bên ngoài Bách Chiến Cốc rung động, một lão nhân của Kim Thiên Điện không khỏi kinh hãi nói. Đồng thời hơn 10 kiếm hoàng khác cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lực lượng như vậy đối với bọn họ mà nói thì cũng không tính là gì, nhưng đối với những đại sư, cảnh giới kiếm hồn của tông môn bọn họ tiến vào kiếm hồn chiến trường Thì đó là lực lượng không thể ngăn cản. Lực lượng như vậy dĩ nhiên đã siêu việt kiếm tông, gần đạt tới kiếm hoàng. Bất quá giờ phút này còn chưa qua 10 ngày, căn bản không thể mở kiếm hồn chiến trường ra được. Nếu không toàn bộ đại sư cảnh giới kiếm hồn tiến vào kiếm hồn, chiến trường sẽ bị gạt bỏ khỏi bách chiến bảng. Giờ phút này, toàn bộ kiếm hoàng chỉ có một lực chọn, chờ đợi. Kiếm hồn chiến trường, trung ương chiến trường. Trong hư không, hai đầu cự thú hoang dã đồng thời nhưng ngả bắn ra sau không gian sóng gợn theo từng động tác của chúng mà khuếch tán mở ra đem toàn bộ trước mặt gạt bỏ sạch sẽ bên trong bụi mù đầy trời một con chân long dài nghìn trượng toàn thân màu tím trắng ngửa mặt phát ra tiếng giống kinh thiên long chảo đạp mây từng đạo phong lôi kiếm cương từ miệng nó phóng ra hướng tới ngoài mấy dặm nơi con lôi thú toàn thân dày đặc thiên lôi không cam lòng yếu thế từ trong miệng lôi thú đồng dạng cũng bắn ra tử điện kiếm cương liên miên không dứt bằng vào tu vi mạnh mẽ của tử thiên lôi duy trì lực lượng của lôi thú đủ để so sánh với lực lượng kinh người của Chân Long do Lục Thanh thi triển. Sau khi va chạm, Tử Thiên Lôi sáng suốt không tiếp tục cùng Lục Thanh so đấu khí lực, hai đầu mãnh thú bắt đầu nhà ra kiếm cương cường đại, mỗi một đạo kiếm cương đều dễ dàng đem chân không dập nát, hóa thành không gian sóng ngợn như dòng thác, hết thảy lực lượng thuộc tính trước mặt đều dễ dàng bị phá khai. Hoặc là nói, toàn bộ khí thuộc tính, trừ bỏ phong lôi nhị khí, coi như là sinh tử nhị khí, cũng đều bị chiến ý cùng khí thế của hai con thú bức xa hơn 10 dặm. Kiếm nguyên trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, đối mặt với Tử Thiên Lôi, Lục Thanh không có sử dụng Tử Hoàng Kiếm thân kinh khôi phục tu vi, Bán Long thân hấp thu người thành nguyên khí, cũng đủ cho Lục Thanh khôi phục kiếm nguyên tiêu hao. Coi như là kém nhau hai thiên vị, thì tốc độ khôi phục của hắn vẫn nhanh hơn Tử Thiên Lôi vài phần. Ở trong mắt phần đồng đại sư cảnh giới kiếm hồn, trên đỉnh đầu hai con cự thú cuồn cuộn nguyên khí trời đất giống như Trường Giang Đại Hải ngưng tụ thành hai đạo nguyên khí thuần màu trắng mãnh liệt hướng vào thân thể chúng huyết mạch của hai người đều bị khơi dậy, tự nhiên hiện ra uy năng kinh người của mãnh thú thượng cổ, hấp thu nguyên khí trời đất như vậy, đổi làm bình thường, coi như là lục thanh có bán long thân cũng không thể tưởng tượng được. theo kiếm nguyên toàn thân hai người dần tiêu hao, linh quang trên người hai con thú cũng dần trở lên ảm đạm. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 473 sinh tử nhị khí phong lôi linh cầu trong lòng nhãn lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, bên trong chân long huyết mạch. Ánh mắt Lục Thanh chợt ngưng trọng hẳn lên. Từ bên trên chiếc sừng của lôi thú, hắn chợt cảm nhận được uy hiếp tử vong, kiếm hồn bắt đầu run rẩy, nếu không thể ngăn cản đòn công kích này, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Long uy bàng bạc cùng phong lôi kiếm y mênh mông phóng thẳng lên cao. Trên bầu trời, phân biệt rõ ràng thiên lôi cùng thiên phong từ trên trời giáng xuống, đồng dạng rừng tại trên người chân long nghìn trượng. Ở bên trên tầng tia khí màu vàng xanh, nhất thời tràn ngập vô cùng lôi quang màu tím cùng thiên phong màu trắng. Thiên lôi cùng thiên phong tụ tập lại, ở trong miệng chân long, một viên linh cầu màu tím trắng ngưng tụ lại. Bên trong chân long huyết mạch, cơ hồ là ý niệm lục thanh vừa động, sinh tử nhị khí ở hư không chung quanh bắt đầu tụ tập lại. Một cỗ dao động huyền ảo khoách tán ra bốn phương tám hướng, sinh tử nhị khí rất nhanh tụ tập tới trong miệng chân long. Sau khi dung nhập sinh tử nhị khí, màu sắc của phong lôi linh cầu không có chút nào thay đổi, bất quá ở bên trong lại dâng lên một tia sáng tối đen, cùng với một tia sáng màu bạc. Theo hai tia sáng này xuất hiện, trong lòng Lục Thanh chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị, giống như là trời đất trong phạm vi hồn thức của hắn bao phủ, toàn bộ đều ở trong khống chế của hắn, nhưng hiển nhiên đây chỉ là một loại ảo giác. Bất quá tiếp theo cỗ cảm giác này, Lục Thanh cũng thúc giục chân Long huyết mạch, đem phong lôi linh cầu rộng hơn 10 trượng trong miệng phóng ra ngoài. Từ trên chiếc sừng của lôi thú, đồng dạng có một đạo thiên lôi màu tím thấm cực nhỏ bắn nhanh ra. Mắt thường có thể thấy được một đạo động hư không gian. Chỉ mỏng như sợ tóc tại chiếc đạo thiên lôi này hóa khai. Ánh mắt như điện, trên mặt bốn người trung niên mặc kim bào đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Động hư không gian, hắn cư nhiên đánh ra động hư không gian. Người trung niên tóc đỏ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh ra động hư không gian, thực lực của hắn đã có thể uy hiếp đến một kiếp kiếm hoàng. Trung niên mặc áo lam trầm giọng nói. Từ từ, như thế nào khả năng? Bất chợt nữ tử lãnh diễm kinh hãi nói. Ba người đồng thời quay đầu Liền nhìn thấy phong lôi Linh Cầu từ trong miệng Trần Long thoát ra, giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước đạo thiên lôi. Ở chung quanh Linh Cầu, không gian giống như yên lặng lại, bọn họ không có một chút cảm giác nào, mà đối với quy tích của Linh Cầu cũng không thể thấy rõ được. Như thế nào có khả năng? Tu Vi cùng cảnh giới của đối phương tuyệt đối không hơn bọn họ. Coi như là bởi vì có pháp tướng kiếm thức cường đại cùng với nhiều loại thần thông, nhưng Tu Vi cảnh giới thì không thể giả được, trừ phi đối phương ẩn tàng Tu Vi. Nhưng có thể sao? Kiếm tông đỉnh phong 20 tuổi, bốn người cơ hồ đồng thời lắc đầu. Bọn họ đối với cảnh giới phía trước của lục thanh cảm ứng rất rõ ràng, đối phương rõ ràng chưa tẩy xong mệnh hồn, tuyệt đối còn chưa bước vào kiếm tông trung thiên vị. Hơn nữa bọn họ cũng không có cảm ứng được khí tức pháp tắc từ trong phong lôi linh cầu, nhưng vì sao bọn họ lại không thể thấy được quỹ tích của nó? Mà lúc này, phong lôi linh cầu đã cùng với đạo thiên lôi màu tím thẫm va chạm vào nhau. Động hư không gian tối đen thôn phệ, nhưng mà tại chung quanh phong lôi linh cầu, không gian giống như bị lực lượng nào đó giam cầm, tùy ý để động hư không gian, thôn phệ như thế nào cũng không có một chút tác dụng gì, đến một tia linh lực cũng không có tiêu tán. Không chỉ bốn người trung niên mặc kim bào kinh ngạc, kể cả là tử thiên lôi cũng phải sửng sốt. Khối phong lôi linh cầu này dĩ nhiên đã phá vỡ nhận thức của bọn họ, trên đời này cư nhiên còn có thứ mà động hư không gian không thể thôn phệ, coi như là có thì cũng không có khả năng là một viên linh cầu lại nhìn tới Đạo Thiên Lôi do lôi thú phóng ra, trong nháy mắt cùng va chạm với Phong Lôi Linh Cầu, cả hai đều chậm rãi tiêu tán, chỉ sau hai lần hít thở, Đạo Thiên Lôi đã biến mất. Phong Lôi Linh Cầu cũng tiêu tán hơn, phân nửa nhưng vẫn còn phạm vi hơn 10 trượng nhanh như chớp bắn về phía lôi thú. Vừa mới nâng cước bộ muốn né tránh, nhưng Tử Thiên Lôi lại kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh hắn giống như đình chạy lại. Đối với Linh Cầu phát ra một tiếng gầm giận dữ, nguyên bản lôi vực trăm trượng nằm dưới chân lôi thú lập tức bay lên chắn trước mặt dầm dầm phá khai phiến lôi vực phong lôi linh cầu chỉ còn lại trên dưới một trượng nhưng tử thiên lôi vẫn không dám thả lỏng tử điện kiếm cương hỗn hợp cùng thiên lôi lập tức từ trên sừng lôi thú bắn ra đụng vào bên trên linh cầu ông một tầng không gian cuộn sóng khủng bố khoách tán ra bốn phía thân thể cao lớn của lôi thú lập tức bắn ra xa nghìn trượng về phần lục thanh dung nhập trong chân long huyết mạch cũng bị dư ba của không gian cuộn sóng đẩy rời đi mấy trăm trượng khí lãng cường đại trực tiếp đem bụi mù đầy trời thổi tan. Lộ ra hai đầu mãnh thú hoang dã, hào quang trên thân đã ảm đạm. So với lôi thú của tử thiên lôi, hào quang trên thân chân long vẫn mạnh hơn vài phần, chỉ cần nhìn là biết được kết quả. Mà lục thanh cũng không rõ ràng lắm phong lôi linh cầu sau khi dung nhập sinh tử, nhị khí đã xảy ra biến hóa gì, nếu không một đạo thiên lôi vừa rồi, nếu cứ thế tiếp tục thì kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, mà không thể có kết cục như hiện giờ. Tuy rằng linh quang trên người hai con thú ảm đạm, nhưng hai người lục thanh ở bên trong lại không hề có thương tổn gì ngay sau đó thân hình chân long cùng lôi thú đồng thời chậm rãi tiêu tán vào trong trời đất chân long huyết mạch một lần nữa dung nhập vào bên trong vô tận tủy hải trải qua một hồi đại chiến chân long huyết mạch không hề có chút nào yếu bớt mà lục thanh cảm thấy chân long huyết mạch tựa hồ càng thêm ngưng thật lục thanh xa xa ánh mắt sáu người lô luân tràn ngập không thể tin được thật sự là hắn ánh mắt lô luân hiện ra một tia khổ ý nhìn lại tử thiên lôi phía đối diện tử thiên lôi cửu trưởng lão của tử lôi tông Một trong năm đại tông môn cấp kim thiên của kim thiên giới. Kiếm tông đỉnh phong, tu luyện tử điện kiếm khí, kiếm pháp tinh thâm thiên lôi kiếm, đồng thời tu luyện bí pháp thần thông, kiếm cưng lôi vực. Ở kim thiên giới, được xưng là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng. Nhân vật như vậy, coi như là lô luân, không nói nhìn lên, mà phía trước xem ra cũng là theo không kịp. Nhưng mà giờ phút này, lục thanh lúc trước bị hắn khiêu chiến cư nhiên tại kiếm hồn, chiến trường tranh cao thấp với nhân vật như vậy đối mặt với mấy chục đại sư cảnh giới kiếm hồn mà thần sắc không thay đổi, thực lực cùng khí độ như thế, giờ phút này cũng khiến cho sáu người lôi luân tâm phục khẩu phục. trong hư không, tử thiên lôi yên lặng nhìn lục thanh, trầm giọng nói, vừa mới rồi một kích tên gọi là gì? khoái miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ, lục thanh nói, đó chính là tại hạ ngẫu nhiên ngộ ra, cũng không biết rõ ràng huyền ảo ở bên trong, danh sưng quả thật không có. ngẫu nhiên ngộ ra, không chỉ tử thiên lôi. Đến bốn người trung niên mặc kim bào cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Hít sâu một hơi, tử thiên lôi lại nói, kim thiên giới, tử lôi tông, tử thiên lôi. Nghe được tử thiên lôi tự giới thiệu, có lẽ lục thanh không có cảm giác gì, nhưng bốn người trung niên mặc kim bào cùng với những đại sư, cảnh giới kiếm hồn của kim thiên giới đều thất kinh. Có thể khiến tử thiên lôi tự giới thiệu, coi như là bốn đại tông môn, cũng chỉ có băng phách thiên nữ của băng phách môn là lãnh ngôn tâm mà thôi, hiện giờ hành động của tử thiên lôi cũng chứng minh. Hắn đã hoàn toàn thừa nhận Lục Thanh có đủ thực lực sánh bằng hắn. Thanh phàm giới, tông môn cấp kim thiên, Lục Thanh. Lục Thanh lạnh nhạt nói, đối với tử thiên lôi là người ngay thẳng như vậy thật ra Lục Thanh, cũng không có phản cảm gì. Về phần làm sao thấy được, theo vừa rồi hai người giao thủ, Lục Thanh liền nhìn ra. Cái gọi là thấy kiếm như thấy người, thấy kiếm đạo của tử thiên lôi, Lục Thanh cũng rõ ràng hiểu được tính tình của hắn, đồng dạng tử thiên lôi cũng có cảm giác tương tự. Gật gật đầu, tử thiên lôi nói, chờ sau khi vượt qua lôi kiếp, chúng ta lại tái chiến. Khói miệng nổi lên một tia mỉm cười, lục thanh nói, tùy thời phụ bồi. Hảo, tử thiên lôi cười to mấy tiếng, thân hình lập tức lay động, mặc kệ chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn phía sau, lập tức hướng tới phía nam của kiếm hồn chiến trường ngự không mà đi, xa xa còn nghe tiếng hán truyền âm. Đỗ Nguyên, lãnh ngôn tâm, đánh cuộc phía trước tử mỗ nhận thua, đồ vật đó ngày sau đến tử lôi tông ta mà lấy. Yên lặng nhìn thân ảnh lục thanh lăng không đứng phía xa xa, sắc mặt người trung niên tóc đỏ biến hóa mấy lần, bàn tay nắm chặt lại buông lỏng ra, nắm chặt rồi lại buông. Sau vài lần lặp lại, rốt cuộc bàn tay hắn cũng hung hăng nắm chặt. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng tới ba người đã nguyên nói, ba vị trợ giúp ta giết người kia, huyết mẫu nguyện ý dâng ba viên huyết nguyên đàn. Huyết nguyên đan. ba người đỗ nguyên đều sửng sốt, lãnh ngôn tâm lập tức lắc đầu, lạnh lùng nói, lấy nhiều khí ít ta không làm được. Huống chi người muốn chính là huyết mạch của hắn để làm lớn mạnh nhân đạo, nhất mạch của ngươi, điều đó là không có khả năng. Bên cạnh, hai người Đỗ Nguyên cùng Lãng Ngôn cũng đồng dạng gật đầu. Các ngươi, sắc mặt người trung niên tóc đỏ liền trở lên khó coi. Mà người trung niên tuy rằng lấy huyết sát lực ngăn cách thanh âm, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Thanh không chỉ có được chân long huyết mạch, mà còn thành tựu bán long thân. Đối với mọi loại thuộc tính trong trời đất, cơ hồ hắn đều có thể cảm ứng cùng vận dụng. Chỉ là huyết sắt lực lại như thế nào có thể che chắn thính giác của lục thanh. Ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc, lục thanh ở trên không trung ngồi xếp bằng xuống, tuy rằng khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý ngập trời. Bất quá sát ý này bị kiếm thể cấp thanh phàm che lấp, gắt gao áp chế tại bên trong thân thể. Giờ phút này, thời điểm chưa tới. Theo sau, có lẽ là bị thực lực lục thanh kinh sợ, nhất thời mười mấy đại sư cảnh giới kiếm hồn tản ra, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Một lát sau... Thân hình bốn người đó nguyên cũng lăng không hướng tới chiến trường chung quanh bay đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 474, thiên giai kiếm nguyên công. Nửa nén hương sau. Các người xuất hiện đi. Chậm rãi mở hai mắt, Lục Thanh hướng tới một chỗ hư không phương xa mở miệng nói. Lập tức chỉ thấy không khí chung quanh vặn vẹo lên. Lát sau liền hiện ra thân ảnh sáu người lô luân. Lục đại sư. Lúc này đây đi tới trước mặt Lục Thanh. Sáu người Lô Luân đồng thời không người thi lễ nói. Đối với phía trước lục thanh bày ra thực lực, bọn họ đã hoàn toàn buông xuống dáng vẻ. Một đường kiếm đạo, đạt giả vi trước, sau khi đạt tói cảnh giới kiếm hồn, điều này càng thêm rõ ràng. Còn có ba người nữa đâu? Còn ba người nữa chúng ta đều không có gặp được, khả năng là bọn họ cách chúng ta quá xa, cũng có khả năng là. Ý tứ trong lời nói của Lô Luân không nói hết cũng biết. Kiếm hồn chiến trường, sinh tử bất luận các ngươi giúp đỡ lẫn nhau người của kim thiên giới hẳn là sẽ không làm khó dễ gật gật đầu lục thanh nói lục đại sư chúng ta phất phất tay lục thanh nói ta còn có việc phải làm nếu các ngươi gặp nguy hiểm liền phát ra kiếm cương cảnh báo nếu ta cảm ứng được tự nhiên sẽ ra tay nghe được lục thanh nói như thế sáu người lô luân cũng chỉ có khom người cáo lui lục thanh đối với bọn họ cũng chỉ là nhất thời gặp gỡ có thể đáp ứng tương trợ là hết lòng rồi Dù sao đối với lục thanh bọn họ chỉ là trói buộc mà thôi. Ngay sau đó, lục thanh lại tiếp tục tiến nhập vào trong chém giết sinh tử thú. Đối với sinh tử thú đã bị sinh tử nhị khí hoàn toàn đoạt mất linh trí, trở thành khôi lỗi sinh tử luân hồi, lục thanh cũng không có chút nương tay. Ở trình độ nhất định mà xem, sinh tử thú đã không thể xem là linh thú, trong thần hải của chúng, không sai biệt lắm đã bị luân hồi lực chiếm lấy. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong thời gian 5 ngày này, bằng vào lực lượng cùng tốc độ kinh người. Lục Thanh liên tục đánh chết hơn 50 con ngũ giai sinh tử thú. Trong đó có 5 con tự bạo thú đan, lúc này đây, sau 5 ngày, Lục Thanh chiếm được 47 viên thú đan. Cảm thụ được sinh tử nhị khí nồng đậm truyền đãng trên không trung, trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc vừa lòng. Nhớ tới lúc trước, ở dưới chân núi Triều Dương, một con lôi mãng mới sơ tấn ngũ giai đã khiến hắn kinh hãi không dám phát ra tiếng. Hiện giờ mới ngắn ngủi qua vài năm, không nói ngũ giai linh thú, coi như là lục giai linh thú, hắn cũng tin tưởng có thể đem đánh bại có thể nói biến hóa là một trời một vực hiện giờ nghĩ lại quả nhiên là thế sự khó liệu trong kiếm hồn chiến trường số lượng sinh tử thú quả thực là khó có thể tưởng tượng không nói ngũ giai sinh tử thú dưới ngũ giai vừa đến tứ giai sinh tử thú cơ hồ tùy ý là có thể thấy được diện tích của kiếm hồn chiến trường rất lớn dưới bách chiến cốc 10 dặm giam cầm bên trong kiếm trận cấp thiên một mảnh động hư không gian rộng chừng mấy ngàn dặm kiếm hồn chiến trường rộng lớn như thế bên trong chất chứa vô số sinh tử thú hơn nữa nguyên khí trời đất ở ngoài động hư không gian, toàn bộ đều tụ tập tới kiếm hồn chiến trường. Lúc này đây nguyên khí trời đất của kiếm hồn chiến trường vô cùng nồng đậm, không hề kém hơn hư không kiếm vực. Tại bên trong kiếm hồn chiến trường, trừ bỏ thú đan của sinh tử thú, Lục Thanh còn tìm được không ít linh dược chân quý. Nhưng linh dược này đều là sau khi hắn chém giết sinh tử thú mà lấy được, bên trong có hơn 10 gốc linh dược vạn năm. Bất quá những linh dược này trường kỳ bị sinh tử nhị khí lây nhiễm, phần lớn đã cải biến thuộc tính. Đối với kiếm giả mà nói, linh dược ẩn chứa luân hồi lực chẳng những không thể tăng tiến tu vi, mà sau khi ăn vào còn có thể bị đánh tan hồn phách tiến vào luân hồi. Bất quá đối với lục thanh có được tử hoàng kiếm thân kinh mà nói, đó căn bản không thành vấn đề. Vô luận là nguyên khí thuộc tính như thế nào, hắn đều có thể dựa vào kiếm thể chuyển hóa thành tinh nguyên, bổ sung cho tu luyện. Cũng chính bởi vì như thế, nên cơ hội trên kiếm hồn chiến trường linh dược ở khắp nơi, nhưng bởi vì thuộc tính đặc biệt nên rất ít người lấy. Lúc này đây liền tiện nghi cho Lục Thanh. Thời gian 5 ngày, trừ bỏ 10 gốc linh dược vạn năm, Lục Thanh còn tìm được hơn 30 gốc linh dược ngàn năm Thu hoạch như thế cơ hồ đã vượt trên 50 viên ngũ giai thú đan. Thu hoạch ngoài ý muốn khiến Lục Thanh không khỏi cảm thán. Nếu không phải lúc trước thành tựu bán long thân, tại bên trong kiếm hồn chiến trường này, hắn cũng không thể thoải mái chém giết ngũ giai sinh tử thú. Mà lúc trước không có gặp được Diệp Lão, hắn cũng không thể học được tử hoàng kiếm thân kinh. Này đó linh dược sưu tập cũng sẽ trở thành độc dược. Đây là nhân quả, thiên đạo tuần hoàn, có nhân ắt có quả, có quả liền có nhân. Diệp Lão lúc đó cũng cảm khái nói. Nhìn phía núi rừng rậm rạp bị sinh tử nhị khí nồng đậm che phủ tầm mắt, đến màu sắc của những cây cổ thụ đều hoàn toàn biến thành màu xám, khắp không gian cơ hồ đều có một màu sắc thống nhất. Hiện giờ lục thanh đã gần như đem cả phía bắc của kiếm hồn chiến trường quét ngang. Trong đó trừ bỏ mấy con lục giai sinh tử thú hắn không hề động tới Còn ngũ dai cơ hồ đều bị hắn giết hết. Trong quá trình này, Lục Thanh cũng gặp được người trung niên mặc kim bào, chính là người của một trong năm tông môn lớn nhất kim thiên giới, Huyền Dương môn Đỗ Nguyên. Sau khi nhìn thấy Lục Thanh, Đỗ Nguyên không lạnh không nhạt hỏi thăm Lục Thanh vài câu rồi liền ly khai, từ đầu đến cuối hai người đều không hề có ý tứ động thủ. Về phần như thế nào tẩy luyện mệnh hồn, ở sau trận chiến với Tử Thiên Lôi, Lục Thanh đã ẩn ẩn có lĩnh hội. Cái gọi là không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử, tại bên trong kiếm hồn chiến trường. Địa phương tràn ngập sinh tử nhị khí, lại đúng là nơi tuyệt hảo để lĩnh ngộ. Chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, Lục Thanh dĩ nhiên đã có chút điều ngộ, chỉ cần lần này Kim Thiên Bách chiến bảng kết thúc, liền có thể bế quan đánh sâu vào Trung Thiên vị. Như vậy còn lại thiên địa nhị hồn phải tẩy luyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phất tay đem một viên ngũ giai thú đan thu vào trong không giới, trong lòng Lục Thanh vừa động, ánh mắt lập tức dõi về phương nam. Vừa nhìn tới khu vực này, trong mắt Lục Thanh liền bắn ra hai luồng sáng tím trắng. Ánh mắt thâm thúy trực tiếp nhìn tới ngoài trăm dặm. Ánh mắt có thể thấy được, đó là hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn. Xem vẻ mặt của bọn họ rất khẩn trương, cả đám nhìn chăm chăm vào một phiến rừng rậm, tựa hồ trong đó có cái gì rất trọng yếu. Có thể khiến đại sư cảnh giới kiếm hồn có loại vẻ mặt này, như vậy tất nhiên là thứ phi thường quý giá. Phong lôi bộ đạp động, một tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình lục thanh liền biến mất tại chỗ. Tô Tinh Vân chính là đại sư cảnh giới kiếm hồn mới tiến giai năm năm gần đây của cửu hỏa tông thuộc kim thiên giới tu vi chỉ có kiếm vương trung thiên vị ở bên trong kiếm hồn chiến trường tất cả mọi người đều không có chú ý tới hắn giống như hắn thực lực chỉ là kiếm vương trung thiên vị căn bản không có khả năng có được ngũ giai thú đan mà tứ giai thú đan bọn họ cũng khinh thường không thèm cướp đến bây giờ cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn thân cận với cửu hỏa tông cũng đều mặc kệ một mình hắn một đường xuyên qua hư không tô tinh vân chăm chú quan sát mặt đất dưới chân Tại bên trong kiếm hồn chiến trường, tuy nói sinh tử thú là đối tượng bọn họ liệp sát, nhưng đối với sinh tử thú cường đại mà nói, hắn chỉ có thực lực kiếm vương, lại lẻ loi một mình, đồng dạng cũng là đối tượng liệp sát của chúng nó. Bọn họ có được huyết nhục chứa đầy nguyên khí, chính là thuốc bộ ưu thích nhất của sinh tử thú. Đột nhiên lúc này, ở trước mặt hắn 10 trượng, chợt vang lên một tiếng kiếm ngâm thê lương, một thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện trước mặt. Là hắn. Tô Tinh Vân cơ hồ kinh hãi muốn chết, đối với người trước mặt Mấy ngày trước hắn cũng ở đó quan sát Hai đầu cự thú hoang dã đại chiến Âm thanh kinh thiên cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn Hiện giờ người này xuất hiện trước mặt Chẳng lẽ là muốn chu sát mình Rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn Sau khi cân nhắc hiểu rõ giá trị của chính mình Hắn rốt cuộc cũng đem tâm thần bình tĩnh lại Mở miệng nói Tại hạ Tô Tinh Vân gặp qua các hạ Không biết vì sao các hạ ngăn cản đường đi của tại hạ Nhìn đối phương nhanh như vậy chấn định lại Lục Thanh lập tức mở miệng nói, phía nam đã xảy ra chuyện gì? Phía nam? Tô Tinh Vân sửng sốt, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Đối phương lẻ loi một mình, không giống hắn, rốt cuộc vẫn là đại sư của kim thiên giới, tin tức tự nhiên là có cách đạt được. Bất quá giờ phút này Lục Thanh đặt câu hỏi, hắn cũng không dám giấu giếm. Phía nam, nghe đồn nơi đó xuất hiện một địa cung, có người từ bên trong địa cung chiếm được một quyển thiên giai kiếm nguyên công. Thiên giai kiếm nguyên công? Lục Thanh sửng sốt. Thiên giai kiếm nguyên công, có được 12 tầng tâm pháp, đủ để tu luyện đến kiếm tổ, không nói kiếm nguyên công rốt cuộc có được uy năng như thế nào, chỉ riêng hấp dẫn tu luyện đến kiếm tổ đã đủ khiến đại sư cảnh giới kiếm hồn phải tranh giành. Tuy rằng nói, tu luyện địa giai kiếm nguyên công, sau khi tới kiếm hoàng đỉnh phong, có thể tự lĩnh ngộ ra kiếm nguyên công mà đạt tới kiếm phách, một khí đột phá đến cảnh giới kiếm phách, kiếm nguyên công tự nhiên cũng biến hóa. Nhưng có được một quyển thiên giai kiếm nguyên công, không nói trực tiếp có được 10 tầng công pháp bên trong có giảng giải đột phá cảnh giới kiếm phách không phải địa giai kiếm nguyên công có thể bằng được trước mắt lục thanh tu luyện chính là địa giai kiếm nguyên công phong lôi quyết mà tử hoàng kiếm thân kinh tuy rằng là hoàng giai kiếm nguyên công nhưng mà nó lại đặc thù chỉ có phương pháp tu luyện kiếm thể mà đối với tu luyện đan điền lục thanh vẫn phải dựa vào phong lôi quyết lúc này đây nếu lục thanh đến ngày đột phá cảnh giới kiếm phách nếu không tìm được thiên giai kiếm nguyên công phù hợp thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ cùng đột phá Khó khăn trong đó không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Có được thiên giai kiếm nguyên công, tối thiểu cũng có thể tham khảo một phần. Lục Thanh không nói thêm điều gì, ngay sau đó tại chỗ vang lên một tiếng kiếm ngâm ngắn ngủi, đợi cho Tô Tinh Vân nhìn lại, dĩ nhiên đã mất đi bóng dáng Lục Thanh. Hồn thức trong nháy mắt khoách tán hai nghìn trượng, nhưng làm Tô Tinh Vân kinh hãi chính là, hắn vẫn như trước không thể phát hiện thân hình Lục Thanh. Giờ phút này, ở phía nam của kiếm hồn chiến trường, bên dưới chân một ngọn núi lớn cao nghìn trượng. Vô số loạn thạch bị sốc lên, lộ ra một hầm ngầm rộng chừng 6-7 trượng. Bên trong hầm ngầm tối đen không có một chút ánh sáng, giống như muốn đem toàn bộ hết thảy thôn phệ vào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 475, tiên thiên ma khí. Phía trước hầm ngầm, năm người tử thiên lôi sóng vai đứng thẳng. Ở phía sau năm người, đại sư cảnh giới kiếm hồn tụ tập càng lúc càng nhiều. Sau một lúc lâu dĩ nhiên đã tới hơn trăm người hầm ngâm này trước kia không hề nghe nói qua, nói vậy là tự nhiên tồn tại trong bách chiến cốc, sau đó bị vài kiếm phách tông sư đồng loạt chấn áp trong kiếm trận. Đỗ Nguyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói. cùng bốn người Tử Thiên lôi liếc nhìn nhau, Đỗ Nguyên lại nói tiếp, thế nào? gật gật đầu, Tử Thiên lôi mở miệng nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? một đường kiếm đạo, tu luyện và cơ duyên là cùng tồn tại, chỉ cần tồn tại liền có thể lấy được. nói xong Tử Thiên lôi liền bước lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang. Bắn vào bên trong hầm ngầm. Hắn vẫn như vậy, không hề sợ sinh tử. Ở bên cạnh, trung niên mặt áo lam lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói. Có lẽ chính bởi vì không sợ sinh tử, nên thực lực của hắn mới luôn áp chế trên chúng ta. Đỗ Nguyên cũng cảm thán nói. Đi thôi. Bên cạnh, lãnh ngôn tâm vuốt vuốt mái tóc đen trên trán, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng theo sát tử thiên lôi, bắn vào bên trong hầm ngầm. Nhìn nhau một cái, ba người Đỗ Nguyên cũng theo sát tiến vào bên trong. Nhìn thấy năm người tiến vào, những đại sư cảnh giới kiếm hồn phía sau mới bắt đầu lục tục tiến vào. Lấy thực lực mà đi trước, cảnh giới kiếm tông đi vào hết mới đến lượt kiếm vương. Đa số những người đạt tới kiếm tông đều có bản lãnh bất phàm, hoặc là có thân thông, hoặc là có kiếm thức tinh thâm cường đại hộ thân. Sau 6 ngày, 25 kiếm tông, không có một ai ngã xuống, về phần kiếm vương thì ngã xuống không ít. Có thể chết trong miệng sinh tử thú, cũng có thể bởi vì ân oán báo thù. Tóm lại tụ tập bên ngoài hầm ngầm đã không đủ 120 đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Bất quá cứ việc như thế vẫn không ai có thể chống lại được hấp dẫn, từ hầm ngầm này. Phía trước một gã đại sư, cảnh giới kiếm hồn may mắn chính là từ địa cung bên trong hầm ngầm này, lấy được một quyển thiên giai kiếm nguyên công. Bất quá may mắn của hắn cũng là bất hạnh, bởi vì sau khi hắn bị người phát hiện, liền bị đánh vào trong luân hồi. Nhưng người này cũng quyết đoán phi thường, trước khi bị đánh vào luân hồi. Hắn liền dùng một đạo kiếm cương đem bản kiếm nguyên công này phá hủy. Sau nửa canh giờ, không đến 120 đại sư cảnh giới kiếm hồn, toàn bộ tiến nhập vào bên trong hầm ngầm. Lại qua thời gian tàn nửa nén hương sau, thân hình sáu người Lô Luân ở phía sau mọi người hiện ra. Lô đại sư, chúng ta có vào hay không? Một người ở bên cạnh hướng tới Lô Luân hỏi. Cắn chặt răng, Lô Luân nói, chỉ là bên ngoài địa cung cũng có thể tìm được thiên giai kiếm nguyên công, nói không chừng bên trong địa cung còn có bảo vật gì nghịch thiên con đường kiếm đạo chính là cần phải có cơ duyên cũng không phải tu vi càng cao tu vi càng lớn thiên đạo là phán xét ngang hàng chúng ta cũng đi vào ở bên cạnh năm gã đại sư cảnh giới kiếm hồn trầm ngâm một lát sau đó hạ quyết tâm đồng thanh nói chúng ta đi vào sau đó thân hình sáu người hóa thành sáu đạo kiếm quang biến mất tại chỗ sau thời gian một nén hương một tiếng kiếm ngâm ngắn ngủi vang lên tại chỗ sáu người lô luân vừa đứng thân hình lục thanh trống rỗng xuất hiện địa cung chính là ở trong này Lục Thanh cảm ứng một lát, trong mắt lập tức lóe ra thần quang. Tất cả đều đã đi vào. Từ từ, thanh âm Diệp Lão trượt vang lên. Làm sao vậy? Lục Thanh liền ngừng cước bộ. Trong địa cung này có ma khí tồn tại. Thanh âm của Diệp Lão có chút ngưng trọng nói. Ma khí, là tâm ma khí sao? Không phải tâm ma khí, là ma khí do tiên thiên sinh ra. Ma khí do tiên thiên sinh ra. Thần sắc của Lục Thanh cũng ngưng trọng hẳn lên. Sự vật gì? Chỉ cần nhắc lên quan hệ cùng tiên thiên, như vậy liền khẳng định có chỗ bất phàm. Tiên thiên phong lôi châu, tiên thiên thuộc tính kiếm khí. Trong hiểu biết của Lục Thanh, những sự vật ẩn chứa tiên thiên khí, hoặc là tiên thiên căn nguyên đều có được uy năng cường đại. Dựa theo lời diệp lão, tiên thiên ma khí ẩn chứa trong địa cung này hẳn có chỗ bất phàm. tựa hồ đang nhớ lại, thật lâu sau diệp lão mới mở miệng nói, tiên thiên ma khí, chính là khi trời đất mới sinh ra liền có, có được uy năng lớn lao. Nhưng là thiên đạo lại không thể dễ dàng tha thứ cho tiên thiên ma khí tồn tại. Tiên thiên ma khí hoặc là phụ thuộc vào đồ vật nào đó mà sinh ra hoặc là cướp lấy thôn vệ hồn phách của sinh linh. Cùng với tâm ma khí bất đồng, bị tiên thiên ma khí xâm nhập, trừ phi là hồn phi phách tán nếu không căn bản không có cách chống lại. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, tiên thiên ma khí này, bán long thân có thể điều động được không? Điều động? Diệp Lão lập tức phủ định nói, chân long cho dù cường thịnh đến đâu cũng có giới hạn. Tiên thiên ma khí đó là thuộc tính duy nhất mà chân long không thể nắm giữ, bởi vì chân long chính là tuân theo chính khí của trời đất mà sinh ra, một khi điều động tiên thiên ma khí, liền không thể đại biểu cho chính khí cầu trời đất. Sau khi dung nhập ma khí, chân long liền hóa thân trở thành ma long. Ma long. Lục thanh thì thào một câu. Không sai. Người đồng dạng có được chân long huyết mạch thuần khiết, thậm chí thành tựu bán long thân, nếu bị tiên thiên ma khí xâm nhập, người liền hóa thân thành ma long, làm hại thế gian. Trong lòng cả kinh. Lục Thanh nói, kia phía trước bọn họ đã tiến nhập vào bên trong, tiên thiên ma khí xâm nhập cũng phải xem vào huyết mạch, chỉ có huyết mạch mạnh mẽ, từ thời kỳ hoang dã thượng cổ lưu truyền tới nay mới có thể đủ, để được nó thừa nhận, ở dưới địa cung này, hoặc là trấn áp một thanh ma kiếm cường đại bị tiên thiên ma khí xâm nhập, hoặc là một loại ma vật khác, nếu là như vậy liền không có nhiều nguy hiểm, nhưng phía trước lại có người lấy được thiên giai kiếm nguyên công, như vậy liền thuyết minh, trong địa cung này cũng không đơn giản. Vậy sư phụ, rốt cuộc là muốn hay không đi vào? Lục thanh mở miệng nói. Đi vào, vì cái gì không đi vào? Diệp lão đột nhiên cao giọng cười to nói, tiên thiên ma khí lại như thế nào, lão phu cả đời tung hoành, còn chưa biết sợ cái gì. Coi như là tiên thiên ma khí, lão phu cũng muốn khiến nó nhượng bộ lui binh. Dừng một chút, thanh âm diệp lão lại trịnh trọng hẳn lên, nơi này là do mấy tông sư cảnh giới kiếm phách bố trí, khó tránh khỏi bọn họ lưu lại hậu thủ. Lúc này tốt nhất là ngươi phải cẩn thận một chút. Sau khi tiến vào địa cung tránh khởi lên tham niệm, thuận thế mà làm, không cần phải cưỡng cầu. Vâng. Lục thanh đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bắn vào bên trong hầm ngầm. Một lát sau khi lục thanh vừa tiến vào, từ chỗ miệng hầm ngầm chợt vang lên tiếng kiếm ngâm mơ hồ. Mặt đất khẽ chấn động, đất đá sụp đỏ, rất nhanh liền đem hầm ngầm phạm vi bảy trượng vùi lấp. Ở sâu bên trong lòng đất, trong một mảnh không gian tối đen, một đạo huyết quang trong hư không xuyên qua không gian này không sai biệt lắm rộng chừng trăm trượng, bên trong tràn ngập một cỗ khí tức trầm trọng. T. Theo động tác của luồng huyết quang, cả không gian phát ra tiếng vang kéo kẹt, tựa hồ là tại một khắc, cả không gian này sắp sụp đổ. Hắc hắc, huyền dương lão nhân, các ngươi nghĩ như vậy là có thể gạt bỏ linh trí của ta sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi kiến thức uy năng chân chính của ta. Thiên đạo không suy, ma khí bất diệt, ta là giết không chết được. Huyết quang hướng tới không gian bốn phía oanh kích đem hàng rào không gian xung quanh đâm ra từng lỗ thủng nhỏ như sợi tóc. vô số lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại. bên trong hầm ngầm dưới lòng đất hai trăm trượng, lục thanh hơi có chút rung động nhìn một mảnh địa cung trước mắt. vô số đình đài lầu cát, thậm chí cả suối nước lưu động, mặt trên có một chiếc cầu đá tinh xảo vắt ngang. nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong địa cung này thế nhưng lại không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. cả tòa địa cung lộ ra một tầng tử khí vô cùng nồng đâm sinh khí tựa hồ gặp phải một cỗ lực lượng vô hình mà bị bài trừ ở ngoài trong lòng vừa động hai mắt lục thanh liền bắn ra hai luồng sáng màu tím trắng chiếu rọi xuống địa cung một quầng sáng màu trắng ngà hiện lên lập tức đem hai luồng sáng màu tím trắng từ mắt lục thanh phản chấn trở về kiếm trận cấp thiên không phải ngươi hiện giờ có thể nhìn thấu diệp lão mở miệng nói chân long nhãn của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấu được kiếm trận cấp địa bình thường muốn chạm đến kiếm trận cấp thiên ít nhất ngươi phải đạt tới kiếm hoàng Còn muốn phá giải thì phải bước vào cảnh giới kiếm phách mới được. Hiện giờ có thể nhìn thấu kiếm trận cấp địa đã là phi thường rồi. Lục Thanh cũng từng nghiên cứu qua ngũ hành liên thiên kiếm trận, cũng biết được một đường kiếm trận tuyệt đối là bác đại tinh thâm. Hắn có thể vứt bỏ không cần nghiền ngẫm phá trận đồ, trực tiếp dựa là thần thông chân long nhan khám phá đã là năng lực cường đại rồi. Muốn yêu cầu cao hơn cũng là không thực tế. Địa cung này sợ là ảo cảnh do chính kiếm trận cấp thiên diễn hóa ra, cư nhiên lại giống y như thật. Lục Thanh không khỏi cảm thán nói, kiếm trận cấp thiên đã thoát ly khỏi phạm chủ lý giải bình thường, đến cả sinh cơ cũng có thể diễn hóa đi ra, cũng khó trách có thể che mắt nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy. Bên ngoài ra thịt, một tầng tia khí nhàn nhạt hiện lên, bên trong đan điền, kiếm nguyên từ bên trong kiếm chủng không ngừng phun ra nuốt vào, đến luyện tâm kiếm cũng lần đầu tiên được Lục Thanh nắm chặt trong tay. Địa cung này được Diệp Lão coi trọng, tất nhiên sẽ không tầm thường. Nếu mà còn tự đại thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết cánh cửa địa cung thuần màu trắng, cứ như vậy không kiêng để gì mở rộng, giống như là hoan nghênh mọi người tiến vào. không chút do dự lục thanh liền chậm rãi tiến vào. lục thanh vừa bước qua cánh cửa địa cung một bước, trong hư không nhất thời vang lên vô số tiếng giống cùng bạo, cùng với huyết khí nồng đậm trong nháy mắt đã tràn ngập chung quanh lục thanh. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 476, huyết vô thường vô tận huyết khí ở trên hư không càn quét bừa bãi, ánh sáng màu trắng tán đi. Xuất hiện trước mặt Lục Thanh là một mảnh thế giới màu huyết hồng Quả nhiên phía trước chỉ là ảo cảnh mà thôi Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng Lúc này xuất hiện trước mặt hắn Là vô số huyết nhân toàn thân lõa thể Cả người dày đặc huyết khí Tử khí tối đen không ngừng từ trong miệng chúng thở ra hít vào Phiến hư không này rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thanh Sợ là phải có phạm vi mười dặm Phóng mắt nhìn lại Lục Thanh lập tức thấy được sáu người lô luân đang khổ sở chống đỡ Còn có xa xa rất nhiều người liên hợp lại cùng một chỗ bày ra tam tài kiếm trận. Bởi vì không quen biết lẫn nhau, coi như là biết được kiếm trận cường đại hơn, những đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng vô pháp thi triển, lúc này tất cả đều lựa chọn tam tài kiếm trận phổ biến nhất để liên thủ cùng nhau. Từ trên người những huyết nhân này, Lục Thanh cảm ứng được huyết khí vô cùng cường đại. Trình độ nồng đậm của huyết khí này quả thực vượt quá tưởng tượng, theo tử khí dung nhập vào, huyết khí trên thân huyết nhân đuổi dần hiện lên một tầng sáng màu đen nhàn nhạt. nhạt. Tầng sáng màu đen này vừa xuất hiện, áp lực chung quanh nhất thời tăng lên rất nhiều. Trừ bỏ từ khí cùng huyết sát khí ở ngoài, toàn bộ các loại khí thuộc tính khác đều bị áp chế trở lên loãng vô cùng. Trong phiến hư không này, không sai biệt lắm có một nghìn huyết nhân, mà làm lục thanh khiếp sợ nhất chính là, mỗi huyết nhân này tất cả đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Như thế nào có khả năng mà phát hiện lục thanh đứng lẻ loi một mình, nhất thời có hơn 10 huyết manh hướng tới hắn đánh tới. Huyết quang hiện lên. Trong giây lát liền tới trước mặt lục thanh, thiên lôi khí trên người bùng lên, luyện tâm kiếm trong tay họa xuất một đường cong huyền ảo, phong lôi kiếm cương quét ngang mà ra. Phốc! Phốc! Phốc! Hơn 10 huyết nhân lập tức bị đánh thành một đoàn huyết vụ, thiên lôi lóe ra, huyết khí cùng tử khí lập tức tiêu tán vào bên trong không khí. Lục thanh có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch. Những huyết nhân này tựa hồ có tu vi của đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng lại không có ý thức để thi triển ra thực lực tương ứng nhưng cứ việc như thế thì trừ bỏ kiếm tông ở ngoài, những kiếm vương đại sư bình thường căn bản không dám thi triển toàn bộ thực lực. nếu không một khi dẫn tới sinh tử luân hồi thì rất phiền toái. ánh mắt ngưng lại, phong lôi bộ đạp động. ngay sau đó thân hình lục thanh liền xuất hiện trước mặt đám người lô luân. phong lôi kiếm cương ngang trời quét qua, mười mấy tên huyết nhân lập tức nổ tan thành một đoàn huyết khí cùng tử khí. bên trong phong lôi kiếm cương có một tầng luân hồi khí nhàn nhạt, sinh tử luân hồi đối với lục thanh căn bản không có tồn tại uy hiếp gì. Lục đại sư, đám người lô luân nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ, tựa hồ kiến thức được lục thanh có uy hiếp to lớn. Huyết nhân chung quanh lập tức hướng tới phía lục thanh tụ tập lại. Phóng mắt nhìn lại, xa xa tử điện kiếm cương thuộc về tử thiên lôi tung hoàng bẽ nghẽ, một đám huyết nhân đồng thời bị chém thành mảnh nhỏ. Ngoài ra, trừ bỏ đỗ nguyên có được huyền dương kiếm cương, hoặc là kiếm cương hệ chân hỏa, hay là kiếm cương hệ mộc ẩn chứa vô cùng sinh cơ, có thể khắc chế huyết nhân, còn những loại kiếm cương khác đều không có hiệu quả gì ngược lại còn phải bận tâm tới tồn tại của sinh tử luân hồi nơi này rốt cuộc là địa phương di đỗ nguyên gầm lên một tiếng huyền dương kiếm cương mang theo huyền dương chân hỏa nóng cháy đem một đám huyết nhân đốt thành khói bụi nơi này nơi này quả thực là thánh địa của huyết hải môn chúng ta cách đó không xa trung niên tóc đỏ phát ra tiếng cười điên cuồng mỗi một huyết nhân lao tới phía hắn sau khi chạm vào tầng huyết sắt kiếm cương quanh thân thật giống như băng tuyết gặp lửa nóng lập tức bị hòa tan trung niên tóc đỏ há miệng ra lập tức nuốt vào trong bụng. Theo thôn phệ huyết nhân ngày càng nhiều, khí thế trên người trung niên tóc đỏ càng ngày càng thịnh. Huyết sát khí cường hãn khoách tán ra hơn 10 trượng xa mới đỉnh trệ xuống. Từng cuộn sóng huyết khí ngưng tụ ra, huyết nhân tiến nhập vào cuộn sóng liền không thể đi ra. Huyết vô thường, mau nói cách khắc chế những huyết nhân này. Lãnh ngôn tâm hơi cao mày lại, quát lên một tiếng. Đồng thời thần kiếm trong tay nở rộ ra băng phách kiếm cương màu trắng, đem mấy huyết nhân tạm thời đông cứng trong hư không thân thể của những huyết nhân này căn bản không sợ thương tổn trừ phi là kiếm cương khắc chế chúng nó mới có thể làm chúng nó dập nát nếu không thì huyết khí nồng đậm rất nhanh đem thân thể chúng chữa trị lại năng lực khôi phục khủng bố như vậy cơ hồ khiến cho chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn sức đầu mẻ chán a không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên đó là những kiếm vương chống đỡ không được bộc phát ra toàn bộ thực lực lập tức không thể khống chế bị sinh tử luân hồi hút vào chỉ một lát thời gian đã có hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn ngã xuống Nhưng mà, này đó còn không phải khiến kẻ khác sợ hãi nhất, khiến người ta phải sợ hãi chính là, theo hồn phách của những đại sư cảnh giới kiếm hồn đầu nhập vào sinh tử luân hồi, thân thể bọn họ lưu lại trong hư không liền bị tử khí cùng huyết khí tràn vào, chỉ trong chốc lát lại hoàn toàn biến thành huyết nhân. Thậm chí bởi vì hồn phách của những kiếm vương đại sư này vừa mới ly khai, thân thể của bọn họ còn lưu lại một ít cảnh giới kiếm đạo cùng kiếm thức bản năng. Ở thời điểm hóa thành huyết nhân liền bày ra thực lực kinh người, lúc này không đến nửa nén hương. Lại có gần 30 đại sư cảnh giới kiếm hồn nữa ngã xuống. Huyết vô thường, người rốt cuộc nói hay không? Trong hư không, tử điện kiếm cương dập nát 10 huyết nhân, tử thiên lôi trợn mắt trừng trừng, khí thế gắt cao tập trung vào trung niên tóc đỏ, vẫn nộ quát lên. Huyết sát khí cả người cuồn cuộn, trên người huyết vô thường dâng lên vô cùng huyết khí. Huyết khí trong nháy mắt dâng lên liền triệt tiêu khí thế của tử thiên lôi. hư lạnh một tiếng, huyết vô thường nói, sinh tử do mệnh, phú quý tại trời. Là do bọn hắn sinh ra tham niệm muốn tiến vào bên trong, ta vì cái gì mà phải để lộ ra bí pháp của huyết hải môn tới cứu bọn họ? Tử thiên lôi, ta khuyên ngươi không cần phải quản chuyện của người khác, thực lực của bọn họ không đủ, sống chết đó là chuyện của bọn họ. Vô liêm sỉ Chúng ta đều là đại sư của kim thiên giới, trên dưới 100 đại sư cảnh giới kiếm hồn có hy vọng tiến giai đến kiếm hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này? Hay là ngươi căn bản là muốn ở chỗ này, kể cả là chúng ta cũng muốn thôn phệ? Trong mắt trung niên áo lam lộ ra hàn mang, nhìn chăm chăm huyết vô thường nói. Nghe được lời nói của người trung niên mặc áo lam, trên người ba người tử thiên lôi, đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại tập trung vào huyết vô thường. Lam huyền y, ngươi không cần ngậm máu phun người. Như thế nào, ta không ra tay, các ngươi liền muốn bức éo sao. Huyết vô thường cười lạnh một tiếng nói, ở nơi này, ta có thể dễ dàng thi triển thần thông huyết hải kiếm cương. Đến lúc đó mặc cho các ngươi có tu vi như thế nào hay có muôn vàn thần thông, tất cả đều khó trốn chết đến bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện nơi này ngoại trừ từ khí cùng huyết khí còn những khí thuộc tính khác toàn bộ đều bị áp chế sao ánh mắt biến đổi khí thế trên người bốn người tử thiên lôi nhất thời bị kiềm hãm không sai bọn họ đích xác cảm nhận được điểm này tựa hồ đến cả nguyên khí trời đất cũng dần giảm bớt mà huyết vô thương lại có thể dựa vào thôn phệ huyết nhân mà duy trì thậm chí là tăng tiến tu vi cùng cảnh giới đợi cho một lúc sau khi kiếm nguyên của bọn họ tiêu hao hết tất chỉ còn một con đường chết Hơn nữa ở trong này tuy rằng không có sinh khí tồn tại, nhưng lại vẫn có thể mở ra sinh tử luân hồi, tuy rằng sinh tử luân hồi nơi này có chút quái dị, lại bày biện ra màu đỏ tươi như máu. Huyết vô thường có được huyết sát kiếm cương, thông qua vô cùng huyết khí ẩn chứa ở nơi này, cũng có thể không kiêng kỵ gì mà triển khai toàn bộ thực lực. Hơn nữa thôn phệ nhiều huyết nhân như vậy, bốn người Tử Thiên Lôi cảm thấy, tu vi của Huyết vô thường đã tăng lên đến trình độ kiếm tông đỉnh phong. Lấy bí pháp thần thông của Huyết Hải môn cùng với pháp tướng kiếm thức coi như là Tử Thiên Lôi, tại nơi này cũng không có nắm chắc hơn được huyết vô thường. Huyết vô thường, ngươi thật muốn đối địch cùng mọi người? Tử Thiên Lôi trầm giọng quát, ánh mắt lộ ra vẻ thị huyết, huyết vô thường nói, Tử Thiên Lôi, ngươi vẫn là bộ dáng cao cao đó sao? Ở trong này ngươi không có tư cách nói với ta như vậy. Nhân đạo ta chính là thấy chết không cứu, chỉ biết nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Cái gọi là chính đạo ở trong nhân đạo chúng ta chính là chó má. Ngươi muốn ta cứu bọn họ, vọng tưởng. Huyết vô thường trong mắt Tử Thiên Lôi trượt bắn ra hai đạo lôi quang sắc bén, thân hình trượt lóe, Thiên Lôi Thần Kiếm lăng không chém xuống. Tử Điện Kiếm Cương dài 200 trăm trượng dập nát chân không, tạo lên một tầng không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt. Muốn chết, huyết vô thường quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn chợt chen trúc ra huyết khí cường đại. Bên trong huyết khí này còn ẩn chứa cả huyết sát khí, hóa thành cuộn sóng liên miên rồi tụ tập lại thành huyết hải. Huyết sát kiếm cương ở bên trong du động như giao long về biển, không gian xung quanh liên tục chấn động từng tầng không gian sóng gợn liên miên khuếch tán ra bốn phía. Huyết Hải phệ. Huyết vô thường hét lớn một tiếng, trung quanh Huyết Hải nhất thời nở rộ ra Huyết quang trói mắt. Tử Điện kiếm cương vừa dung nhập vào bên trong, chỉ làm Huyết Hải sao động một cái rồi biến mất. Thế nào, Tử Thiên Lôi muốn chết ngươi cứ tới đây. Khí thế cường đại đem sinh tử luân hồi trung quanh đánh giặt ra. Dưới chân Tử Thiên Lôi một phiến lôi vực mênh mông thành hình, lập tức cùng Huyết khí ở trung quanh xung đột kịch liệt. Ở bên ngoài lôi vực, vô số tiếng sấm rền kinh thiên vang lên không dứt Thân hình chợt lóe tử thiên lôi bước lên một bước, kiếm cưng lôi vực lập tức hướng tới huyết hải chung quanh huyết vô thường ép xuống. Phát ra tiếng cười điên cuồng, huyết vô thường trầm giọng nói, ở trong này, ta chính là chúa tể, chỉ là một cái thần thông kiếm đạo mà cũng muốn chấn áp ta sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 477, huyết hải, huyết xà. Huyết khí cùng tử khí ở trung quanh điên cuồng hướng tới huyết vô thường tụ tập lại. Huyết sát khí tận trời ở trên đỉnh đầu huyết vô thường chống rỗng ngưng tụ ra một đóa huyết vân màu hồng. Huyết vân hỗn hợp huyết khí cùng tử khí tràn ngập một cỗ uy áp cường đại. Uy áp này cơ hồ siêu việt qua thiên đạo uy. Trong nháy mắt huyết vân liền cùng với phiến lôi vực của tử thiên lôi va chạm. ầm ầm. Thiên đạo lực bùng lên. Thiên đạo uy nguy nga cùng với uy áp quỷ dị của huyết vân ở trên hư không đồng thời bạo liệt mở ra. Khí lãng vô hình đem hư không bốc lên từng đạo không gian cuộn sóng bằng bạc. Tránh ra, đỗ nguyên hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình cũng cấp tốc lui ra phía sau mấy trăm trượng. Những đại sư cảnh giới kiếm hồn bị những huyết nhân vây quanh cũng biến sắc, huyết nhân không có trí tuệ, cả đám đều không sợ chết. Đối với không gian cuộn sóng thổi quét tới cũng không có chút sợ hãi, lúc này cả đám vẫn quấn lấy những đại sư, cảnh giới kiếm hồn bị những huyết nhân vây quanh cũng biến sắc, huyết nhân không có trí tuệ, cả đám đều không sợ chết. Đối với không gian cuộn sóng thổi quét tới cũng không có chút sợ hại, lúc này cả đám vẫn quấn lấy những đại sư cảnh giới kiếm hồn, khiến một số không kịp né tránh. Tính cả hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn, chính là hơn 60 huyết nhân đồng thời ngã xuống, sinh tử luân hồi hiển hóa ra, rất nhanh đem hồn phách của hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn thôn phệ vào. Chỉ sau thời gian nửa canh giờ, những đại sư cảnh giới kiếm hồn tiến nhập vào địa cung, không sai biệt lắm đã ngã xuống hơn một nữa. Kết quả như vậy quả thực khó mà tưởng tượng có thể tiến vào kiếm hồn chiến trường đều là hạng người thiên kiêu trong một tông trong tương lai đều có thể là một đời kiếm hoàng đại sư tiếp theo hiện giờ lại có một nửa ngã xuống tử thiên lôi có thể tưởng tượng đợi cho bốn ngày sau khi kiếm hồn chiến trường lại mở ra hơn mười kiếm hoàng ở bên ngoài sẽ nổi giận như thế nào lôi vực lại như thế nào ở trong này ngươi không thể tiếp dẫn được thiên lôi nuốt cho ta huyết vô thường hét lớn một tiếng ở chung quanh hắn huyết hải mạnh mẽ đánh ngược lên lập tức liền đem lôi vực dưới chân tử thiên lôi bao phủ Huyết Lãng cao hơn 10 trượng đồng thời hướng tới Tử Thiên Lôi ập tới. Thiên Lôi thần kiếm chém ra, Tử Điện kiếm cương dài 200 trượng cùng với Huyết Lãng đồng thời tan biến. Bất quá rõ ràng Tử Thiên Lôi đã rơi vào hạ phong, hắn căn bản không thể điều động tử điện khí, lại càng không nói tiếp dẫn thiên lôi, hóa thân lôi thú. Hai chân đem mặt đất nứt ra một cái khe rãnh dài hơn 10 trượng Tử Thiên Lôi, nỗ lực trụ lại thân hình, từ trong không giới lấy ra một viên đan dược ăn vào, khuôn mặt trắng bệch lập tức khôi phục bình thường. Huyết vô thường ngươi thật sự khăng khăng một mực như thế lãnh ngôn tâm chừng đôi mắt đẹp lạnh giọng nói bà nương ít ở trước mặt ta bày ra sắc mặt đó đi không có việc gì thì cút qua một bên nếu không hôm nay lão tử mượn ngươi xong tu nữ tử của băng phách môn nghe nói đều là tuyệt phẩm bức ta nóng lên lão tử liền đem tất cả bọn ngươi thu thập ngươi khuôn mặt lãnh ngôn tâm đỏ bừng thần kiếm trong tay lập tức bắn ra hàn khí lạnh thấu xương băng phách kiếm cương lăng không chém ra theo thần kiếm của lãnh ngôn tâm Vũ động ở trong hư không mười con băng dao dài hơn trăm trượng lập tức ngưng kết ra. Toàn thân băng dao thuần một màu trắng, bên trên tản ra hàn khí kinh người, băng phách kiếm cương sắc bén ở mặt trên không ngừng lưu động. Trước mặt mỗi một con băng dao đều nhộn nhạo mở ra một tầng không gian sóng gợn. Vô số không gian sóng gợn nối tiếp nhau, nhất thời hóa thành không gian cuộn sóng liên miên. Pháp tướng kiếm thức, lãnh ngôn tâm, người muốn chết. Huyết vô thường giận quát một tiếng, huyết lang chung quanh hắn lập tức vọt lên cao 10 trượng. Một tiếng giống giận dữ vang lên, sau lưng huyết vô thường lập tức ngưng tụ ra một con huyết xà ngưng động như thực chất. Trên thân huyết xà dày đặc từng phiến lân giáp hình lục giác, mỗi một phiến lân giáp đều bóng loáng như gương, mặt trên tản mát ra huyết quang chói mắt. Đồng thời tại bên trên chiếc đầu rắn hình tam giác, một chiếc sừng màu đỏ tươi dài chừng 10 trượng trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấu huyết tương bên trong lưu chuyển. Từng trận huyết khí tanh hôi tản mắt ra, trong nháy mắt tràn ngập cả vài dặm hư không. Huyết xà không chút cố kỵ nào hướng Về 10 đầu băng dao phát ra một tiếng rít sắc nhọn. "Phá!" Cười lạnh một tiếng, huyết mang thần kiếm trong tay huyết vô thường liên tiếp điểm ra, nhất thời từ trên chiếc sừng của huyết giả nổ bắn một đạo kiếm cương, màu đỏ tươi dài mấy trăm trượng. Kiếm cương này cùng với huyết sát kiếm cương của huyết vô thường lúc trước bất đồng, đạo kiếm cương này bày ra màu đỏ tươi, bên trong tựa như dung hợp vô tận tử khí. Đạo kiếm cương trực tiếp đâm ra một tầng không gian sóng gợn liên miên, Mà những đạo không gian sóng gợn này tựa hồ lại được huyết vô thường dẫn đường, tại phía trước đạo kiếm cương, màu đỏ tươi này ngưng tụ thành một không gian cuộn sóng cao hơn 10 trượng. Bên trên không gian cuộn sóng đồng thời giấy nổi, lên ánh sáng màu hồng xen lẫn màu đen nhàn nhạt, nhạt, huyết khí cùng tử khí tại bên trong không gian cuộn sóng, thế nhưng lại không hề bị cuốn vào. Mỗi một đạo kiếm cương màu đỏ tươi đều dễ dàng đâm xuyên qua một đầu băng dao, dư thế không giảm lại hướng tới lãnh ngôn tâm vọt tới. Cuồng vọng, ở bên cạnh lãnh ngôn tâm Đỗ Nguyên quát lên một tiếng, huyền dương thần kiếm trong tay liên tiếp chém ra. Huyền dương kiếm cương thứ phá chân không, huyền dương chân hỏa thiêu đốt chân không, một vòng tròn không gian sóng gợn rõ ràng khuếch tán ra bốn phía. Huyền dương chân hỏa, ánh mắt huyết vô thường ngưng lại, trong mắt chợt bắn ra hồng mang chói mắt, ta muốn nuốt ngươi. Huyết mang thần kiếm đâm ra, huyết xà hư lập trong hư không lập tức há miệng ra, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén. Theo huyết xà há miệng ra. Từ bên trong một vòng tròn không gian sóng gợn sen lẫn tầng sáng màu hồng đen lăng không hướng, tới Đỗ Nguyên bao phủ. ầm um, bằng bạc không gian sóng gợn khuếch tan mở ra, sắc mặt chớt đỏ lên, tiếp tục, một ngụ máu tươi từ trong miệng Đỗ Nguyên phun ra. Một cỗ lực lượng quỷ dị mang theo huyết sát khí hỗn hợp từ khí trực tiếp chui thẳng vào, trong kinh mạch, của hắn, coi như là huyền dương chân hỏa cũng vô pháp đem đốt cháy. Cả người Đỗ Nguyên bắn ra, ở một bên thần sắc lam huyền y biến đổi Bộ pháp đạp động, vài đạo thiên hà kiếm cương bắn ra, đem hơn 10 huyết y nhân vọt tới bên người đỗ nguyên chém thành hai đoạn. Đến tân đây trừ lam huyền y còn chưa ra tay, ba người tử thiên lôi đều liên tiếp chiến bại. Chúng ta liên thủ. Tại đây thời khắc mấu chốt, bốn người tử thiên lôi đồng thời sinh ra cùng một ý tưởng. Bước lên một bước, từ trên người tử thiên lôi, một cỗ kiếm ý y mạnh mẽ phách tuyệt thiên hạ bốc lên phóng thẳng lên cao. Trong hư không từng tảng lớn chân không xung quanh tử thiên lôi thành hình thần kiếm vũ động từ trên người tử thiên lôi thiên đạo lực tụ tập lại thiên đạo y mạnh mẽ chấn áp xuống bao quanh thân hình tử thiên lôi cùng với tử điện kiếm ý y bốc lên từ trên người tử thiên lôi bộc phát ra vô số thần quang màu tím chói mắt nguyên bản lôi vực bị huyết hỉa thôn phệ lại lần nữa ngưng tụ ra tử điện kiếm y báo đạo thẳng hướng trời cao ở dưới chân tử thiên lôi đuổi dần ngưng hóa ra một quả lôi cầu to lớn tử điện ở mặt trên quấn quanh lưu động đem thân hình tử thiên lôi nâng lên Ấm, ẩm ẩm Trong hư không vang lên từng trận sấm rền, đúng là đem huyết khí cùng tử khí trong không gian xung quanh đánh tan, mở ra. Không gian chung quanh tử thiên lôi nghìn trượng, trong lúc nhất thời không còn một tia huyết khí cùng tử khí. Ngay sau đó một đạo thiên lôi tinh thuần màu tím ở lôi vực trước mặt tử thiên lôi, ngưng tụ ra. Đạo thiên lôi này không thể so được với tiếp dẫn ở trong lôi vân, nhưng uy thế của nó cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy đạo thiên lôi này vừa thành hình, lập tức rời vào trên thần kiếm trong tay tử thiên lôi. hư. Hưu, thần kiếm rời khỏi tay, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ở trước mặt tử thiên lôi, một tầng không gian sóng gợn nhàn nhạt, nhạt xuất hiện. Nguyên bản chân không vô hình tại trong một khắc này cũng bắt đầu chấn động lên, trong nháy mắt toàn bộ thoát phá mở ra. Tử điện kiếm cương lóe ra, chân không thoát phá lại dập nát, cuối cùng tạo nên không gian sóng gợn liên miên. Lập tức ở trước mặt tử thiên lôi, một thanh thiên lôi thần trùy dài 200 trượng vắt ngang trời xuất thế, ở bên trong tử điện kiếm cương tinh thần nội uẩn. Lôi trùy mạnh mẽ nằm ở phía trên thần kiếm của Tử Thiên Lôi, trông giống như lôi thần trong truyền thuyết tái hiện. Lôi chùy dung hợp thiên đạo lực, lập tức bộc phát ra thiên đạo y bàng bạc. Thân hình tiến lên 10 trượng, thần kiếm trong tay bạo phát ra hàn khí thấu xương, băng phách kiếm cương lăng không chém ra, thần kiếm trong tay lãnh ngôn tâm liên tục vũ động, ở hư không trước mặt nhanh chóng ngưng kết ra 10 con băng dao dài trăm trượng, cả người băng dao tản ra hàn khí kinh người, bên trên thân thể không ngừng lóe ra băng phách kiếm cương sắc bén. Trước mặt mỗi một đầu băng dao đều nhộn nhạo mở, ra một tầng không gian sóng ngựa nhàn nhạt, nhạt. Mà lúc này sắc mặt của lãnh ngôn tâm đã tái nhợt lại, người đầu băng dao trong hư không bắt đầu dung hợp lại với nhau. Ngâm Một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên. Xa xa, lục thanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt liếc mắt nhìn một cái, tiếng long ngâm này không hề có chút long uy nào, chính là chỉ có giao hình mà thôi, bất quá cũng là bất phàm rồi. Hiện giờ băng dao vừa mới hình thành dài tới 300 trượng, thần vận rất phi phàm băng dao há miệng ra nhả ra một luồng hàn lưu lạnh thấu xương ở bên trong còn ẩn chứa vô tận tia khí mang theo tiếng kiếm ngâm tận trời mà lao tới huyết vô thường còn ta nữa mạnh mẽ nuốt xuống một ngụ máu tươi huyền dương thần kiếm trong tay đỗ nguyên cấp tốc vũ động từng đạo quý tích huyền ảo ở trên không trung hóa khai đạo đạo chân không huyền dương chân hỏa từ trong cơ thể bộc phát ra trong hư không liên tục vang lên tiếng vang suy suy vô luân là huyết khí hay tử khí chung quanh đều bị chân hỏa thiếu đốt biên mất không còn huyền dương kiếm cương ở trước người đỗ nguyên dần ngưng kết lại trong giây lát liền ngưng tụ ra một chiếc kén màu vàng kim cao hơn 5 trượng một ngụ máu bầm trung quy không có nhịn được phun ra ngụ máu vừa phun ra liền rơi lên bên trên chiếc kén màu vàng kim cũng không có giống như đỗ nguyên tưởng tượng tiêu tán vào hư không mà lại quỷ dị dung hợp đi vào bên trong chiếc kén tiếp tục ở trong ánh mắt kinh ngạc của đỗ nguyên chiếc kén lớn màu vàng kim trước mặt hắn chậm rãi nổi lên một tầng sáng màu kim hồng một cỗ khí tức hoang dã nhàn nhạt theo đó tản mát ra bốn phía Phòng lôi kiếm cương quét ngang đem hơn 10 huyết nhân bao vây xung quanh dập nát. Lục Thanh quay đầu lại nhìn thẳng vào chiếc kén lớn màu vàng kim trước mặt đỗ nguyên. Từ bên trong chiếc kén, Lục Thanh cảm nhận được một khí thức quen thuộc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 478, Tam Túc Kim Ô. Bùm. Một tiếng động giống như tiếng tin đập vang lên. Từ bên trong chiếc kén không ngừng truyền ra một loại tiếng động tràn ngập tiết tấu kỳ dị. Giống như bên trong có sinh vật nào đó đang thai ngén. Mỗi một tiếng động đều khắc thật sâu vào trong lòng người nghe, theo tiếng đập vang lên, khí hoang dã xung quanh càng thêm dày đặc. Ngâm, một tiếng kiếm ngâm cao vút giống như mãi mãi kéo dài vang lên. Trong hư không thế nhưng trống rỗng sinh ra đạo đạo huyền dương chân hòa. Ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh, huyền dương chân hỏa này đúng trống rỗng là sinh ra từ trong ảo cảnh của kiếm trận, cấp thiên trong địa cung. Từ bên trong huyền dương chân hòa, Lục Thanh còn cảm nhận được một cỗ huyết mạch thưa thớt nhưng rất cứng cỏi huyết mạch này cũng khiến chân long huyết mạch của lục thanh hơi hơi run động chẳng lẽ là nhìn chiếc kén lớn màu kim hồng trong lòng lục thanh ngẩn ra tam túc kim ô khí thế hoàng giả bá đạo uy nghiêm trượt truyền đãng mở ra một tiếng văng giống như bọt nước vỡ tan văng lên chiếc kén to lớn trước mặt đỗ nguyên lập tức vỡ tan mở ra để lộ ra thân hình một con thú uy vũ bên trong hai chiếc cánh tràn ngập huyền dương chân hỏa duỗi thân mở ra thân thể dài chừng 80 mươi trượng giống như loan phượng chỉ là ở phía sau không có phượng vĩ một thân lông vũ màu vàng kim hoàn toàn là do huyền dương kiếm cương mãnh liệt tạo nên từ bên trong đôi mắt màu kim hồng bắn ra hai đạo huyền dương chân hỏa mãnh liệt lần này đúng là đánh ra hai đạo không gian cuộn sóng mãnh liệt đồng thời cùng với kiếm thức của tử thiên lôi và lãnh ngôn tâm đánh tới trước mặt huyết vô thường như thế nào khả năng huyết vô thường có chút không thể tin được nhìn chằm chằm đỗ nguyên người cự nhiên có thể điều động được lực lượng thuộc tính tuy rằng đang mở miệng nói nhưng động tác của huyết vô thường cũng không chậm Huyết xà quấn quanh người hắn lập tức ngửa mặt lên trời tê hống, một cỗ khí thế hung lệ phóng thẳng lên cao. Trong giây lát, không gian phạm vi hơn 10 dặm tràn ngập vô tận huyết khí cùng tử khí, rồi nhanh chóng bị huyết xà hấp thu vào trong miệng. Huyết sắt kiếm cương không ngừng cuồn cuộn quán trú vào bên trong huyết xà. Chỉ trong giây lát, thân hình huyết xà thế nhưng bành trướng gấp mấy lần, thân rắn dài tới 7, 800 trượng. Chiếc đuôi to lớn dài tới 30 trượng đảo qua, từng đạo không gian cuộn sóng liên miên phá khai mãnh liệt lao tới bốn người tử thiên lôi. Lui. Biến sắc, tử thiên lôi cùng lãnh ngôn tâm đồng thời lui về phía sau. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt nẻ tan vỡ, không gian cuộn sóng lan tràn. Lại có hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn bị cuốn vào bên trong, đánh vào luân hồi. Oanh. Một tầng khí lãng lạnh thấu xương khuếch tán ra bốn phía, thần kiếm trong tay tử thiên lôi cùng lãnh ngôn tâm đồng thời vỡ làm hai mảnh. Tia khí bàng bạc phản ngược trở lại, huyết sát khí cùng với tử khí thổi quét đến, nhất thời lần lượt chui vào trong kinh mạch của hai người. Phốc. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra. Thần sắc đỗ nguyên trở nên ngưng trọng vô cùng, ở trước mặt hắn, tam túc kim ô, toàn thân có huyền dương chân hỏa thiêu đốt không ngừng hấp thu huyền dương chân hỏa, tinh thuần không biết trào ra, từ nơi nào. thân hình kim ô nguyên bản trên dưới 100 trượng, theo cơ thể huyết xà bành trướng mà cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Ở thời điểm huyết xà đánh bay hai người tử thiên lôi, tam túc kim ô cũng đồng thời đạt tới cao 500 trượng, xải cánh mở ra dài tới nghìn trượng. Đỗ Nguyên quát lên một tiếng, huyền dương kiếm y mãnh liệt vô chú phóng thẳng lên cao, dung nhập vào trong cơ thể tam túc kim ô. Lam huyền y đứng phía xa xa quan chiến nhìn chầm chằm vào đỗ Nguyên. Từ trên người đỗ Nguyên, hắn đúng là cảm nhận được một cỗ khí thức mãnh mẽ bá đạo có chút tương tự, với tử thiên lôi, thậm chí còn muốn nồng đậm hơn vài phần. Hai cánh mở ra, trong hư không liên tục tóe ra từng tia lửa chói mắt. Trong nháy mắt, thân hình tam túc kim ô đã tới trên đỉnh đầu huyết xà ba chiếc cự trào sắc bén giống như lợi kiếm lăng không chụp xuống trong hư không không gian cuộn sóng tràn ngập như nước lũ ở bên trong đó đạo đạo động hư không gian nhỏ như sợi tóc hóa khai động hư không gian vừa xuất hiện liền điên cuông thôn phệ huyết khí cùng tử khí ở chung quanh huyền dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt ai đến cũng không cản được phốc cự trào màu vàng kim trực tiếp đem từng đạo kiếm cương đập vỡ huyền dương chân hỏa thiêu đốt trong hư không nhất thời sinh ra một cỗ hương vị tanh hôi đánh rắn đánh dập đầu ở phía sau hai mắt lam huyền ý sáng ngời trầm giọng quát khí thế ngưng lại thần kiếm trong tay đỗ nguyên lập tức vung lên cự trảo của tam túc kim ô lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chụp xuống huyết xà tuy rằng được hồn thức của huyết vô thường chỉ dẫn liên tục né tránh được hai chảo nhưng mà chảo thứ ba lại không thể tránh thoát một tiếng rít thê lương vang lên chỉ thấy cự trảo của tam túc kim ô gắt gao chế trụ vị trí thất tắc của huyết xà Tại vị trí tiếp xúc có thể thấy rõ ràng từng làn khói đen tanh hôi bốc lên. Đồng thời hai chiếc cự chảo khác của tam túc Kim ô vũ, nhắm thẳng vào miệng huyết xà chụp xuống. Kim ô thần chảo cùng với hai chiếc răng nanh của huyết xà, va và chạm vào nhau phát ra từng tiếng vang giống như sắc thép va chạm. Từng đạo không gian cuộn sóng lan tràn ra bốn phía. Lúc này ở trong phiến không gian này cũng chỉ còn lại đúng 60 người. Tổn thất lớn như thế, đối với Kim thiên rời mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Bên ngoài 10 dặm, Lục Thanh Lăng không đứng yên tại chỗ, thiên lôi khí bàng bạc quanh thân lưu chuyển không thôi, bày ra một tầng chắn cứng cỏi vô cùng. Giờ phút này những huyết nhân bị đánh nát trong tay hắn đã đạt tới hơn 100. Tuy rằng không có ý thức, nhưng những huyết nhan này vẫn theo bản năng tránh xa Lục Thanh, mà gào thét đánh về những đại sư cảnh giới kiếm hồn khác. Cách chỗ Lục Thanh ước chừng 3, 4 dặm, ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đem một nữ từ gắt gao bảo hộ ở giữa. Từ nơi đó có một cỗ chính khí lẫm liệt phóng lên cao. Cỗ chính khí này là theo thần kiếm của một gã trung niên áo xanh vũ động, mà phóng ra liên miên không dứt hạo nhiên kiếm cương. Ẩm! Um, Ẩm! Um, hạo nhiên kiếm cương đồng dạng cũng có tác dụng khắc chế đối với những huyết nhân. Lúc này đây toàn bộ mười mấy huyết nhân vây công xung quanh đều tập trung tới, trên người trung niên áo xanh. Đinh! Đinh! Lúc này bỗng nhiên một tiếng cầm âm từ trên tay nữ tử được bảo hộ, ở giữa văng lên. Nữ tử này toàn thân mặc một bộ quần áo trắng không chút tì vết. Chiếc đàn cổ màu xanh đeo sau lưng đã đặt lên đùi ngọc. Từng tiếng cầm âm như tiếng nước chảy vang lên, trong hư không liền trống rỗng sinh ra một cỗ sát lục khí phóng thẳng lên cao. Được tiếng cầm âm cổ vũ, trung niên áo xanh chợt thét dài một tiếng, thần kiếm trong tay đặt ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một dòng máu tươi chảy xuôi trên thân kiếm. Trong phút chốc trên thanh thần kiếm chợt bộc phát ra hạo nhiên chính khí mênh mông. Trên đỉnh đầu trung niên áo xanh nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng tia khí màu xanh hồng. Đồng thời từ trên người trung niên áo xanh dâng lên một cỗ uy nghiêm mênh mông rộng lớn, bí mật mang theo ý chí trải rộng thiên hạ phóng thẳng lên trời cao. Trong hư không xuân lôi chợt vang, tiếng sấm rền giống như nghênh đón tâm ý trung niên áo xanh, phát ra tiếng gầm giận dữ. Từ trong miệng trung niên áo xanh, một ngụ máu tươi phun ra bắn thẳng tới thần kiếm trong tay. Một luồng thần quang màu trắng ngà từ trên thần kiếm bộc phát ra, đồng thời từ trên người trung niên áo xanh bộc phát ra một cỗ kiếm ý, cuồn cuộn phóng thẳng lên trời cao. Chư thiên đăng khí, chính khí trường tồn, một tiếng hét lớn vang vọng cả trời đất, huyết khí cùng tử khí tràn lan trong hư không đúng là bị hòa tan đi rất nhiều. Máu huyết trong cơ thể như muốn bốc lên, ánh mắt lục thanh nhìn, về phía người trung niên áo xanh không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Hạo nhiên tông, dưỡng hạo nhiên chính khí, kiếm ý vừa ra, nhất thời liền khơi dậy chân long huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể hắn. Chân long tuân theo chính khí của trời đất mà sinh, hạo nhiên kiếm ý. Mang theo chính khí lẫm liệt này đúng là ngay hợp với chân long huyết mạch, dần phát tới lục thanh cộng minh. Cước bộ đạp động, mỗi bước đều làm cho mặt đất chấn động kịch liệt. Chỉ thấy thần kiếm trong tay trung niên áo xanh liên tục chém ra, tia khí màu xanh hồng bắn ra bốn phía, hạo nhiên kiếm cương liên miên phóng ra. Kiếm cương giống như xuyên qua không gian, biên hóa nặng nhẹ liên tục, làm người ta không nhìn rõ được quý tích. Mỗi một đạo kiếm cương đều gắt cao tập trung vào một gã huyết nhân. Phốc Cứ ba đạo Hạo Nhiên kiếm cương đều đem một huyết nhân đạp nát mở ra, vài chục đạo kiếm cương quét ra, nhất thời giết chết hơn 10 huyết nhân. Khí thế trên người trung niên áo xanh không giảm mà ngày càng cuồn cuộn. Đồng thời tiếng cầm âm của nữ tự áo trắng chợt cất cao, tiếng đàn dồn dập thúc ép cùng sát lục khí hỗn loạn, khiến cho máu huyết người nghe sôi trào. Lượng Ngọc kiếm xích chợt hét lớn một tiếng, trên người trung niên áo xanh chợt tản ra Hạo Nhiên chính khí vô cùng nồng đậm. Hạo Nhiên chính khí bộc phát quanh người hắn giống như vô cùng vô tận. Tuy rằng biết kiếm giả nhân đạo lấy nhân vi bản, tự sinh ra linh khí thuộc tính, nhưng là giống trung niên áo xanh có thể phát ra hạo nhiên chính khí, cuồn cuộn mênh mông như vậy, Lục Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên người người này đến tột cùng là ẩn chứa bao nhiêu hạo nhiên chính khí? Hạo nhiên kiếm ý cuồn cuộn ở trên đỉnh đầu trung niên áo xanh ngưng tụ hiển hóa ra. Hư ảnh kiếm ý cao trăm trượng ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Suy, vô số hạo nhiên kiếm cương dũng mãnh bắn ra, Thần kiếm trong tay trung niên áo xanh bao phủ một tầng kiếm cương vô cùng nồng đậm. Mỗi một đạo kiếm cương đánh ra đều dài trên dưới trăm trượng, rộng mấy trượng. Trong nháy mắt toàn bộ Hạo Nhiên kiếm cương dọc theo từng đạo quỹ tích huyền ảo mà dung hợp lại, nhanh chóng ngưng kết thành một than kiếm xích cao chừng 300 trượng, rộng chừng 20 trượng. Thần kiếm có hình thước, toàn thân bao phủ một tầng sánh màu trắng ngà. Trong nháy mắt vừa xuất hiện liền đem thân hình ba người nữ tự áo trắng bao hàng vào giữa. chuyện audio: Bất Diệt Kiếm Thể Thực hiện, HP Audio truyện chương 479, Tử Kim Ấn. Hai đạo không gian mãnh liệt bị lượng thiên kiếm tách ra. Tiếng xe gió kinh thiên vang lên nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, của các vị kiếm hồn đại sư. Nhân đạo kiếm giả lấy thất tình lục dục làm bổn nguyên không ngờ lại có thể bộc phát ra, được lực lượng vượt qua cảnh giới của bản thân. Trong lòng lục thanh thầm nghĩ, đây là những thứ sau này ngươi phải giải thích được, thanh âm cảm thái của diệp lão vang lên. Nhân đạo chủ tu thất tình lục dục chính là điều căn bản của loài người Vì nhân đạo một khi có thể đem những thứ đó dung nhập vào trong tu luyện, thì có thể dẫn phát ra lực lượng cường đại hơn Tu Vi của bản thân. Thất tình lục dục. Lục thanh lẩm bẩm nói. Thật sự nó có thể phát huy ra được lực lượng cường đại sao? ngươi nhìn tiểu tử kia, mặc dù Tu Vi chỉ là kiếm vương đại thiên vị, nhưng hắn lại có thể bộc phát ra thực lực của kiếm tông. Hắn chính là dựa vào hạo nhiên chính khí mà làm được. Đó chính là thất tình lục dục, nhân đạo sở dĩ có thể. Từ thời thượng cổ hoang dã lưu truyền tới ngày nay vẫn trưởng thịnh không suy không phải là điều may mắn mà thôi. Nhân đạo vì nhân loại mà sinh ra, nhân đạo nếu bị diệt thì nhân tộc cũng không thể tồn tại. Diệp lão nói tới đây thì một kiếm của thanh anh ngườ niên nhân đã bao phủ lấy 20 huyết nhân vào bên trong. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Mặt đất bị sóng không gian đánh trúng làm cho nhất thời đã bao phủ hơn 10 trượng, sóng không gian tràn ngập xung quanh trực tiếp khiến cho hơn 30 huyết nhân đang bao vây phải bắn ra ngoài. Một kiếm này được chém ra, thanh y trung niên nhân cuối cùng đã như đèn dầu sắp cạn, hắn phu ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời ủe oải ngã xuống. Lý đại ca, chỉ thấy bạch y nữ tử vốn đang chấn tĩnh, thì lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt kinh hoàng, tiếng hét vừa vang lên đã lao tới đỡ lấy thanh y trung niên nhân. Mặt khác, hai gã kiếm vương đại thiên vị còn lại lập tức đem hai người bao vây vào giữa. Hai vị sư huynh, các người. Người là sư muội, sư huynh che chở cho sự muội đó là điều đương nhiên phải làm. Hai gã trung niên nhân cơ hồ đã mở miệng cùng lúc nói. Tiếng nói vừa dứt thì thanh kiếm ở sau lưng hai người cũng đồng thời rời khỏi vỏ. Kiếm y bốc lên trảm về phía hơn 10 huyết nhân đang muốn bùa vây lại. Đối phó với nhiều huyết nhân như thế này căn bản không thể thi triển kiếm thức tinh thâm. Nếu làm như vậy chỉ là muốn chết mà thôi. Thiên địa nguyên khí ở trong phiến không gian này đang từ từ tiêu tán. Các loại thuộc tính của thiên địa nguyên khí đang bị áp chế gần như không còn. Chỉ có đem kiếm nguyên trong cơ thể tiết kiệm từng chút một có như vậy mới có thể chống đỡ được lâu dài, tìm thời cơ để xoay chuyển đám huyết nhân xung quanh lúc này càng trở nên điên cuồng hơn, bọn chúng lao về phía bốn người bạch y nữ tử tấn công không kể sống chết, hạo nhiên chính khí của thanh y trung niên dường như đã hoàn toàn chọc giận được chúng nó. hai gã trung niên nhân lần này ra tay chỉ có một người là nắm giữ hỏa hệ kiếm cương, đối mặt với đại lượng huyết nhân như thế này thì chỉ có những loại kiếm cương như vậy mới có thể dễ dàng đẩy lui bọn chúng. huyết sắt kiếm cương nhất thời tràn ngập xung quanh bắn về phía bốn người bạch y nữ tử. Một đạo thanh âm sát lục của tiếng đàn vang lên, hai tay khẽ vuốt ve chiếc cầm, khuôn mặt bạch y nữ tử dần trở nên ngưng trọng. Mười đầu ngón tay bắt đầu gảy đàn, từ trên năm dây đàn màu xanh từng đạo vô hình âm sát kiếm cương bắn ra, đem từng đạo huyết sát kiếm cương phá vỡ đi, đồng thời còn bắn về bốn phía. Trên ngực của mười tên huyết nhân chỉ thoáng cái đã bị âm sát kiếm cương xuyên thủng, bất quá những huyết nhân này không thể bị giết, chỉ thấy từ lỗ thủng trên ngực có một tầng hồng vụ đậm đặc. Theo sau đó, Vết thương của đám huyết nhân rất nhanh đã được khôi phục lại như bình thường. Những huyết nhân này trừ phi bị đánh nát thành bụi, nếu không chúng sẽ dựa vào huyết khí và tử khí vô tận ở nơi đây để khiến, cho bản thân có thể kéo dài cuộc sống vô hạn. Huyết nhân càng lúc càng tới gần, cách đó không xa, hai gã trung niên nhân đằng đằng sát khí, thế nhưng huyết nhân vây giết bọn họ quá nhiều, làm cách nào cũng thể đột phá được vòng vây của bọn chúng. Cúi đầu xuống nhìn thanh y trung niên nhân đã nỗ lực chống đỡ ở bên cạnh, bạch y nữ tử nhẹ giọng nói. Lý đại ca, hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao? Nơi này, thanh y trung niên thì thảo một câu nói. Cho dù chết ở đây thì thế nào? Chỉ là không thể báo đáp được ân dưỡng dục của sư phụ, phấn đấu vì tương lai của hạo nhiên tông ta. Lý đại ca, muội không hối hận khi đến nơi này. Bạch y nữ tử đột nhiên nói. Gì? Thanh y trung niên nhân rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Gương mặt bạch y nữ tử thoáng xuất hiện một tia diễm lệ, nàng cười nói. Ở nơi đây, ta mới thấy được hạo nhiên chính khí của lý đại ca ngươi, đây mới là điều liên nguyệt vẫn luôn tìm kiếm. Trung nhân y nhân hơ sừng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, giờ phút này thanh âm của thanh y trung Nhân hơi trở nên run rẩy Nàng nói thật chứ? Khẽ gãy dây đàn khiến cho một lần nữa nó bắn ra hơn 10 đạo âm sát kiếm cương, bạch y nữ Tử ôn nhu nói. Tới giờ phút này rồi, nguyệt nhi sao có thể lừa ngươi nữa? Nghe thấy câu nói này, thần sắc thanh y trung niên ngược lại lại bình tĩnh hơn. Hôm nay tiến vào địa cung này, Lý Hạo Nhiên ta mặc dù phải bỏ mạng cũng không hối hận. Cũng không biết lấy ở đâu ra lực lượng. Thanh Y Trung Niên chậm rãi đứng lên, quay sang phía Bạch Y Nữ Tử khẽ mỉm cười. Thanh Y Trung Niên lập tức liếc mắt nhìn bốn chung quanh, ánh mắt trong chốc lát trở nên kiên định hơn. Hạo Nhiên vô ngã, gột rửa cửu thiên. Lý Đại Ca. sắc mặt Bạch Y Nữ Tử nhanh chóng thay đổi, từ trên người Thanh Y Trung Niên một lần nữa bộc phát ra Hạo Nhiên chính khí kinh người, màu trắng sữa của Hạo Nhiên chính khí giống như ngọn lửa màu trắng bao trùm lấy thanh y trung niên vào bên trong trong mắt bạch y nữ tử nhất thời tràn ngập nước mắt thần sắc cũng dần trở nên kiên định đến lý đại ca liên nguyệt sẽ bồi ngươi hai tay nàng cẩn thận vuốt ve chiếc cổ cầm màu xanh vô hình âm sát kiếm nguyên dũng mãnh tiến vào trong bàn tay của nàng bạch y nữ tử nhất thời sửng sốt bởi vì có một cỗ lực lượng nhất thời đánh tan cỗ kiếm nguyên vừa hình thành trong kinh mạch của nàng vốn sát lục khí đang được hội tụ lập tức tiêu tán đi đồng thời Hạo nhiên chính khí do thanh y trung nhiên nhân thiêu đốn bổn mạng cũng bị tiêu tán đi. Một đạo phong lôi kiếm cương dài hơn 200 trượng nhất thời quét qua, trong phương viên trăm trượng, 30 gã huyết nhân lập tức bị đánh nát người. Thiên lôi kình khí xuất hiện trong nháy mắt đã khiến cho mọi thứ tà ác, trước mặt tan thành bột phấn. Là ngươi, nhìn thấy lục thanh, bạch y nữ tử cùng thanh y trung nhiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói. Ban đầu, lục thanh cùng tử thiên lôi đánh một trận, bọn họ từng đứng ở xa xem cuộc chiến. Hiển nhiên bọn họ cũng kiến thức được thực lực khủng bố của Lục Thanh. Bất quá, đối phương và bọn họ ở trong thanh phàm kiếm giới vốn không hề có quan hệ, vì sao bây giờ lại ra tay cứu giúp? Tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng có quan hệ gì với các ngươi? Xoay lưng lại phía hai người bọn họ, Lục Thanh đưa ánh mắt ác liệt nhìn về phía đám huyết nhân ở chung quanh. Thiên lôi khí phát ra làm cho đám huyết nhân nhất thời phải dừng lại không dám tiến lên. Đó là gia sư. Hai người cùng lúc mở miệng nói. Khẽ gật đầu. Tay lục thanh hơi động, trên tay hắn đã xuất hiện hai chiếc tử kim ấn. Tử hoàng lệnh, cầm hoàng lệnh, hai người bạch y nữ tử đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết hai chiếc tử kim ấn này chính là vật sở hữu của sư phụ mình. Bình sinh mỗi khi đưa tặng người ta thì không ai không phải là bằng hữu trí giao, hoặc đều là kiếm hoàng đại sư, tính ra số lượng tất cả cũng chỉ có hai ba cái mà thôi. Có được hai chiếc tử kim ấn có thể nói là đại biểu cho hai vị tử, cầm kiếm hoàng, trong đó còn có một ý nghĩa nữa chính là đại biểu cho ý chí của tông môn bọn họ thu hồi lại tử kim ấn ánh mắt lục thanh hơi có chút ngưng trọng trước mặt hai người bạch y nữ tử xuất hiện một tấm màn phong lôi khí tấm màn phong lôi khí này lan ra ngoài xa mấy trượng rồi mới đình chỉ lại bỗng nhiên bên trong tấm màn phong lôi khí thiên đạo lực lượng phủ xuống phong lôi nhị khí nhất thời tăng vọt lên hóa thành một đầu phong lôi thần long dài hơn 10 trượng uy phong của chân long khí tản mắt ra đồng thời phong lôi thần long cũng ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng dài giống như nó có linh tính của riêng mình. Ở yên chỗ này, lục thanh đột nhiên mở miệng nói. Tiếp theo, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, không gian xung quanh đồng thời vang lên vô số đạo kiếm ngân thê lương ngắn ngủi. Thiên lôi bùng lên, từng đạo tử sắc thiên lôi thô to bắn xuống đầu đám huyết nhân. Hắn không ngờ lại có thể điều động được thuộc tính. Trên mặt thanh y trung niên lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây là chỗ đặc thù của thiên lôi thuộc tính sao? Bạch y nữ tử trầm giọng nói. Chỉ ngắn ngủi thời gian khoảng 10 tức chung quanh 50 vị kiếm hồn đại sư đều xuất hiện một tấm màn phong lôi khí ghê tởm từ phía xa chuyển lại giọng nói căm hận của huyết vô thường những tia máu trên thần kiếm càng lúc càng đậm một tầng tia máu giống như huyết xà không ngừng lan ra huyết quang cường thịnh nhanh chóng lan tới trên người tam túc kim ô khiến cho đại lượng khói đen bốc lên tam túc kim ô đang bắt lấy cự chảo màu vàng của huyết xà nhất thời bị huyết quang xâm nhập hơn nữa chỉ thoáng cái đã hòa tan ra khiến cho đỗ nguyên ở phía xa lập tức như bị xét đánh Cả người không ngừng thối lui về sau hơn 10 trượng. Trừ thiên huyết khí, chú nhập huyết hải. Huyết vô thường hét lớn một tiếng, từ trên người hắn nhất thời tản mát ra một cỗ khí tức cổ quái. Cỗ khí tức này vô cùng huyết tinh, hư không mấy trăm trượng xung quanh huyết vô thường, nhất thời khiến cho người ta sinh ra vô số ảo giác. Những ảo tượng này có thanh niên, có đứa bé, có lão nhân, cũng có linh thú, giã thú, mặc dù đều là chủng tộc khác biệt nhưng đều không có ngoại lệ. Trên người chúng nó đều tản mát ra khí tức hung lệ. Từ trong khí tức này Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được vô số ý niệm thống khổ. Ánh mắt Lục Thanh nhất thời bùng lên sát khí, không chờ huyết vô thường công tới, từ trên người Lục Thanh đã có vô số phong lôi kiếm y bắn ra. Huyết vô thường này không ngờ lại giam cầm nhiều hồn phách của người và linh thú như vậy, để chú luyện huyết hải kiếm cương. Khiến cho những linh thú và người này từ nay về sau không thể luân hồi, ngay cả hồn phi phách tán cũng vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nô dịch cho huyết vô thường. Kẻ có thủ đoạn táng tận lương tâm như thế so với ngũ độc tông, gặp phải khi trước chỉ có hơn chứ không có kém. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. tám 480, dòng chảy huyết sắc. Tiếng long ngầm lãng đãng chuyển đi cùng lúc với thân hình lục thanh, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt huyết vô thường. Thiên đạo lực lượng phủ xuống, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, 30 vạn cân lực lượng được điều động, ngay cả kiếm tông đỉnh phong phong lôi kiếm cương cũng hội tụ giờ phút này sát ý trong lòng lục thanh dâng lên rất cao tinh khí thần của toàn thân trong nháy mắt hợp nhất luyện tâm kiếm chém xuống kèm theo tiếng rít gió kinh khủng vang lên một đạo động hư không gian như đường chỉ được hình thành khi đường kiếm được chém xuống phong lôi khí trong hư không điên cuồng hội tụ lại đặc biệt là trong đó bao hàm cả thiên lôi khí cơ hồ đã làm cho huyết khí quanh người huyết vô thường bị tan tác đi muốn chết huyết vô thường vẫn nộ quát lên một tiếng con huyết xả to lớn nhất thời há rộng miệng ra cắn về phía lục thanh Huyết khí và tử khí hôi thổi từ trong miệng nó lao ra làm cho một vùng không gian, trước mặt bị ăn mòn. Xà, kiếm giao nhau, động hư không gian ban đầu cũng theo đó mà xảy ra biến hóa. Lúc đầu chỉ bé bằng một đầu nắm tay, bây giờ nó đã nhanh chóng lan tràn ra, khi to bằng một cái bát ô tô mới đình chỉ lại. Trong hư không, thân hình lục thanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lui lại phía sau ngàn trượng, thân hình vừa dừng lại thì sắc mặt đã hơi trắng bệch, bất quá, bởi vì bản thân lục thanh có được sự cường hãn của thanh phảm kiếm thể đinh phong Cho nên kình khí cắn trả không khiến hắn bị thương chút nào. Về phần huyết khí và tử khí, huyết vô thường vốn nghĩ nó sẽ gây chút thương tổn tới lục thanh, thì ngược lại bị hắn sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh, chuyển hóa thành kiếm nguyên bổ sung vào trong kiếm chủng. Về phần huyết giả kiếm cương kia thì ở trong ánh mắt khiếp sợ của huyết vô thường, lôi quang bắt đầu từ trên đầu của huyết giả lan tràn tới đuôi của nó, rồi một cỗ thiên phong cường đại từ trong lôi quang bắt đầu tàn phá xung quanh. Tiếp theo đó. Huyết Giả khổng lồ cao tới mấy trăm trượng chỉ thoáng cái đã hóa thành một điểm màu đen. Thiên lôi kình khí tràn ra, bùng phát làm cho vô số tia máu ở trên không trung nhanh chóng bị biến thành những làn khói xanh, chỉ chốc lát là biến mất không còn dấu vết. Sao có thể? Người làm sao lại có thể không bị thương được? Huyết Vô Thường lần đầu tiên phát hiện ra, chuyện do hắn làm từ đầu tới giờ đều bởi vì sự xuất hiện của kẻ này, mà khiến cho hết thảy mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Người làm sao có thể điều khiển được phong lôi thuộc tính ở quanh đây? Nói mau! Ngữ khí của huyết vô thường có chút lạnh lẽo, trong đôi mắt ẩn hiện một tia hàn quang. Người muốn biết, lục thanh đưa ánh mắt khinh thường nhìn huyết vô thường nói. Thì hãy đến âm phủ mà hỏi các oan hồn đi. Tay phải hơi nắm chặt lại, cùng lúc đó, chung quanh huyết vô thường xuất hiện vô số thiên lôi. Thiên lôi với thuộc tính trí dương trí cương trong nháy mắt đã tiến nhập vào huyết hải, kiếm cương của huyết vô thường. Vô số ảo tượng của hồn phách nhất thời hóa thành những điểm sáng từ trong đó bay ra. Luân hồi lực tiêu tán đi, tay trái lục thanh hóa thành kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời ở trước mặt hắn xuất hiện dòng chảy luân hồi đỏ như máu. Hơi nhức mày, tới lúc này lục thanh mới phát hiện ra dòng chảy luân hồi, màu đỏ này không ngờ lại ẩn chứa huyết khí và tử khí nồng đậm. Chúng mặc dù ẩn náo rất sâu, nhưng dưới cảm ứng của bán long chân thân thì nó vẫn phải lộ ra như thường. Đây không phải là sinh tử luân hồi. Lục thanh hừ lạnh một tiếng nói. Tay phải hắn nhanh chóng đưa lên vồ một cái vào không trung. Những quan điểm màu trắng đang muốn tiến vào trong dòng chảy màu đỏ đó, nhất thời lại hội tụ ở trong tay hắn. Đối với việc lục thanh đoạt đi thức ăn của mình, dòng chảy màu đỏ này hiển nhiên không cảm thấy hài lòng. Nó chỉ thoáng cái đa hóa to ra, dòng chảy màu đỏ rộng hơn 10 trượng dâng cao lên trong hư không, rồi chụp xuống đầu lục thanh. Trong nháy mắt, từ trên dòng chảy truyền ra lực hút kinh khủng, nó khiến cho lục thanh có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm trùng và kiếm hồn của mình đang mơ hồ run rẩy. Cái đầu của khỉ này mà cũng muốn thay thế sinh tử luân hồi sao?" Hừ lạnh một tiếng, luyện tâm kiếm nhanh chóng được lục thanh chém xuống, thiên lôi khí ở trong hư không ngưng kết lại trên mũi kiếm, nhất thời tạo thành thiên lôi thần kiếm kéo dài năm trượng nhanh chóng kém xuống. Khi thiên lôi thần kiếm chí dương chí cương trực tiếp chém vào dòng suối chảy, thì trong phút chốc đó ánh mắt đám người tử thiên lôi hiện ra vẻ kinh hãi, huyết khí vô tận cùng tử khí vỡ ra, kèm theo đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết không giống như loài người phát ra. Đến giờ phút này, đám người tử thiên lôi sao còn không rõ, những kiếm hồn cảnh đại sư ngã xuống khí trước, tam hồn bảy phách của bọn họ không phải là tiến nhập vào trong sinh tử luân hồi, mà chính là bị dòng suối màu đỏ giống như sinh tử luân hồi này cắn nuốt. Bây giờ không cần nghĩ nhiều cũng biết, tam hồn bảy phách của những kiếm hồn cảnh đại sư đó đã lành ít giữ nhiều. Khi dòng chảy huyết sắc đó bị lục thanh chặt đứt, nó cũng không hề bị tứ tan đi theo sự truy đuổi của thiên lôi kình khí, mà dường như bị vật gì đó điều khiển làm cho nó bị tiêu tán trong không trung. Ánh mắt lục thanh chuyển về phía huyết vô thường, trong mắt hắn không hề che giấu sát khí, hư không xung quanh tràn ngập hàn khí. Thoáng biến sắc, huyết vô thường không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo huyết quang tiến nhập vào trong phiến đại môn kiên cố sau lưng. Đa tạ lục huynh ra tay, tử thiên lôi ôm quyền nói. Khẽ lắc đầu, lục thanh nói. Loại cạn bãi như thế mỗi người đều có trách nhiệm chu sát. Không sai, lục huynh quả nhiên không hổ là kẻ được thừa hưởng chân long huyết mạch. Chẳng những có uy nghiêm như rồng, hơn nữa long khí cũng là hạo nhiên chính khí. Đối với việc tử hà tông của lục huynh tiến vào kim thiên giới, tử mỗ đại biểu tử lôi tông hoan nghênh các ngươi. Huyền dương tông chúng ta cũng thế. Băng phách môn chúng ta cũng vậy. Thiên hà cốc cùng tiến cùng lùi với tam tông. Ba người lam huyền y đồng thời đi tới bên cạnh tử thiên lôi nhìn lục thanh nói. Trên mặt xuất hiện một tia cười mở nhạt Đối với kết quả này lục thanh cũng cảm thấy rất vui mừng. Quan hệ hào hữu được với năm đại tông môn của kim thiên giới. Có thể nói là hắn lần này, dù không tiến vào trong danh sách của Kim Thiên Bách chiến bảng thì điều hắn muốn, cũng đã đạt được. Huống chi với thực lực của hắn, lục thanh tuyệt đối có long tin, trong vòng 10 vị trí đầu hắn tuyệt đối sẽ có tên. Như vậy bây giờ, ánh mắt lục thanh quét nhìn hơn 700 huyết nhân vẫn tồn tại ở xung quanh. Giết hết toàn bộ. Bốn người tử thiên lôi nhìn nhau rồi nói. Sau nửa canh giờ, trong khắp không gian xung quanh nhất thời tràn ngập thiên lôi. Không gian xung quanh vốn tràn ngập huyết khí và tử khí giờ phút này đã bị thiên lôi, quét dọn làm cho tiêu tán không còn chút nào. Tấm màn thiên lôi khí vì vậy mà cũng được triệt hồi. Đa tạ lục đại sư. Hơn 50 kiếm hồn cảnh đại sư còn sống ánh mắt nhìn lục thanh lúc này, không còn lộ vẻ địch ý nữa, mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu như không phải có lục thanh, bọn họ chết thì chắc chắn, nhưng ngay cả hồn phách cũng sẽ không được luân hồi. Chính vì việc này cho nên 50 kiếm hồn, Cảnh đại sư nhìn Lục Thanh không còn thành kiến như lúc trước. Hơn nữa, với thực lực của Lục Thanh, bây giờ thì tương lai hắn chính là một vị kiếm hoàng đại sư, cho nên địa vị lại càng được củng cố. Các vị không cần đa lễ. Lục Thanh lạnh nhạt nói. vẻ mặt hắn không hiện lên sự vui mừng, cao ngạo, ngôn tử và thần thái đều vừa phải. Điều này không khỏi khiến cho đông đảo các vị đại sư phải âm thầm tán dương. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh hạ phẩm thủy thần kiếm chuôi kiếm này lục thanh định khi tiến vào kiếm hồn cảnh nửa năm mới chú tạo thành hắn đem hồn phách đoạt được từ huyết vô thường phong ấn vào bên trong thần kiếm lục thanh đưa thanh kiếm tới trước mặt thanh y trung niên của hạo thiên tông nhờ ngươi chuyển nó tới tay tử kiếm hoàng tiền bối lục thanh tin tưởng với hạo nhiên chính khí của người thì nhất định có thể làm cho những oan hồn này thuận lợi tiến vào luân hồi trịnh trọng tiếp thanh kiếm từ tay lục thanh thanh y trung niên nhân nói lý hạo nhiên chắc chắn sẽ chuyển tới tay gia sư lục đại sư yên tâm Ân cứu mạng của ngày hôm nay Lý Hạo Nhiên vô cùng cảm kích. Mong rằng sau khi bách chiến bảng kết thúc, Lục Đại Sư có thể tới Hạo Nhiên Tông một chuyến, Hạo Nhiên Tông nhất định sẽ dọn sạch cửa đón chào. Khẽ gật đầu, Lục Thanh nói. Ngày sau nếu có thời gian, Lục Thanh nhất định sẽ tới bái phòng. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Lý Hạo Nhiên ôm quyền chào Lục Thanh rồi lui sang một bên. Lục Huynh, kế tiếp, thanh âm của tử thiên lôi vang lên ở phía sau. Đối với việc Lục Thanh có thể ở trong không gian này mà vận dụng phong lôi Thuộc tính một cách thản nhiên khiến cho mỗi người để thắc mắc, nhưng ai cũng có bí mật của bản thân nên tử thiên lôi cũng không hỏi nhiều. Bất quá, giờ phút này Lục Thanh, có thể coi là một người có thực lực cực mạng trong đám người bọn họ, nên nếu muốn rời khỏi nơi đây thì còn phải nhờ vào sức lực của hắn. Mà đối với Lục Thanh, đám người tử thiên lôi cũng không có sự cảnh giác gì, kẻ có được chân long huyết mạch nhất định sẽ là người thẳng thắng, quang minh chính đại, không cần đề phòng giống như huyết vô thường. Đoàn người đi tới trước đại môn, nơi huyết vô thường tiến vào đại môn này có chút cổ quái tử thiên lôi mở miệng nói tử điện kiếm cương từ trong kiếm chỉ bắn ra trong phút chốc từ trên đại môn màu đỏ đó đã bắn ra một tia máu tia máu này vừa xuất hiện đã nhanh chóng cắn nuốt tử điện kiếm cương của tử thiên lôi ngay sau đó cả đại môn cao hơn 10 trượng xuất hiện những gợn sóng màu đỏ như máu huyết khí và tử khí vô tận một lần nữa tràn ra chẳng lẽ không còn đường nào khác sao đồ nguyên nhíu mày mở miệng nói mọi người đưa mắt nhìn chung quanh Không gian nhìn thì giống như chỉ có 10 dặm nhưng lại không thể thấy điểm cuối. Tại trong giáp vùng hư vô là một mảng màu đen giống như động hư không gian. Mặc dù chúng không tồn tại sự thôn phệ, nhưng bất cứ kiếm cương nào tiến vào trong đó, đều không thể tạo nên được một gợn sóng nào. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Ánh mắt Lam Huyền Y dần ngưng trụng, trầm tư chốc lát rồi nói. Ta nghĩ, chúng ta tựa hồ như bị nhốt vào trong một tòa kiếm trận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 481, hư không kiếm chủng, Một, Đây là thiên giai kiếm trận. Tử thiên lôi trầm giọng nói. Không sai. Chỉ có thiên giai kiếm trận mới có uy lực như này, bằng vào thực lực của chúng ta hiện nay còn chưa thể phá được trận pháp cấp bậc này. Cho dù là kiếm trận đại sư cũng phải đạt tới tu vi kiếm hoàng, thông hiểu pháp tắc mới có thể thực lực cơ bản để phá giải thiên giai kiếm trận. Đỗ Nguyên trầm giọng nói. Đỗ đại sư. Vậy chúng ta phải làm cách nào mới có thể thoát ra? Trong đám đại sư xung quanh có một người không nhịn được mở miệng nói. Thở dài một tiếng, Đỗ Nguyên nói, không phải do chúng ta sinh ra tham niệm thì cũng không rơi vào hiểm cảnh như thế này, hôm nay cũng không có đường để lui, chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi. Lựa chọn gì? Trong chỗ chết tìm đường sống. Sắc mặt Đỗ Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, đưa ánh mắt nhìn về phía huyết sắc đại môn nói. Bây giờ cũng chỉ có thể từ đại môn này tìm được sinh cơ mà thôi, nếu không ở lại đây chúng ta cũng không thể đợi được lão tổ nhà mình tới cứu. Kiếm trận này biến hóa vô cùng, chỉ dựa theo kiếm trận để suy đoán. Nếu không có gì sai thì hai ngày sau kiếm trận sẽ được phát động, nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Tử lộ, kiếm hồn đại sư ở xung quanh đồng thời biến sắc. Đỗ đại sư, chúng ta làm thế nào để tiến vào đại môn đây? Theo tại hạ nhìn thấy thì chống đỡ đại môn này chính là huyết khí và tử khí. Đối với chúng ta mà nói thì chúng cũng không có vấn đề gì, chỉ là phía sau đó tồn tại điều gì thì thật khó có thể đoán được. Khẽ gật đầu, Đỗ Nguyên nói: "Lúc này đây chúng ta cần một vị đại sư nguyện ý đi trước dò đường mới được." Ánh mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh, Đỗ Nguyên nói: "Nếu có vị đại sư nào nguyện ý đi trước dẫn đường, Đỗ Nguyên sẵn sàng dâng lên một khỏa thượng phẩm Huyền Dương đan." Vừa nghe thấy điều này thì sắc mặt của kiếm hồn, đại sư Kim Thiên giới nhất thời bị đánh động, thượng phẩm Huyền Dương đan chính là thượng phẩm đan dược nổi tiếng của Huyền Dương Tông. Mặc dù không phải là loại đan dược được thiên địa ban cho linh trí, nhưng nó đối với những kiếm hồn Cảnh đại sư đang phải đột phá tu vi sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt. Bên trong Huyền Dương Đan có ẩn tàng Huyền Dương chân hỏa, có khả năng thiêu đốt tâm ma. Bất quá, nếu như không phải là thời khắc sinh tử thì nó hẳn là sẽ không có người từ chối, chỉ là sau một hồi cân nhắc, thì đại bộ phận kiếm hồn cảnh đại sư lập tức rơi vào im lặng. "Ta đi." Từ bên cạnh, Tử Thiên Lôi nắm đoạn kiếm trong tay, xoay người muốn đi vào trong huyết môn. "Tử huynh, ngươi..." Lam Huyền Y vội nói. Cất cao giọng cười mấy tiếng, Tử Thiên Lôi nói: Tử mỗ từ khi bước chân vào kiếm đạo đến nay chưa từng sợ hãi qua chuyện gì. Hôm nay nếu để cho người khác đi trước, kiếm đạo ý chí há còn có chỗ dùng. Kiếm đạo này không cần tu nữa cũng được. Nghe được tử thiên lôi nói như thế, nguyên bổ những kiếm hồn. Đại sư xung quanh đang im lặng điều lộ ra thần sắc một người nào đó. Tử huynh chờ chút. Thanh âm này vừa vang lên lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lục thanh tiến lên trước tới cạnh tử thiên lôi nói. Lục mỗ bồi tử huynh đi chuyến này. Hơi ngẩn người ra. Tử thiên lôi cất tiếng cười to nói, được, ta quả nhiên là không nhìn nhầm người. Nói xong, tử thiên lôi hung hăng vỗ bả vai lục thanh, rồi hai người lập tức tiến bước về phía đại môn đỏ như máu đó. Trước khi bước qua huyết môn, ánh mắt lục thanh liếc qua cây kiếm trong tay tử thiên lôi, trong lòng hắn hơi động, mở miệng nói, tử huynh, tử thiên lôi ngẩn người ra, lập tức đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lục thanh, tay phải hơi đảo, trên tay lục thanh nhất thời xuất hiện một thanh thanh phàm cấp thần kiếm xung quanh thân thần kiếm xuất hiện những đạo quang mang màu tím tinh khiết thanh thần kiếm này dài ba thước chín tấc mũi kiếm hơi rộng bao quanh mũi kiếm là những đạo tử sắc thiên lôi chúng gắp gao bao bọc quanh thân kiếm đồng dạng ở trên chuôi kiếm này có nhiều lôi vân hội tụ khiến cho nó tản mắt ra phong cách cổ xưa trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thiên lôi thuộc tính hai mắt tử thiên lôi nhất thời sáng lên giờ phút này chuôi kiếm trong tay lục thanh mặc dù chỉ là trung phẩm nhưng bằng vào thuộc tính thiên lôi của nó thì giá trị đã không hề kém hơn thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm huống chi thuộc tính của thanh thần kiếm này cùng với thuộc tính kiếm nguyên của tử thiên lôi lại giống nhau thiên lôi thuộc tính dù là tử lôi tông của hắn cũng có kim thiên cấp chú kiếm sư cũng không cách nào tiếp dẫn thiên lôi để tiền hành đoán tạo về phần mượn thiên lôi của người khác thì càng không có khả năng nếu như không phải là bản thân chú kiếm sư thì căn bản không thể nắm giữ lực lượng thuộc tính khác một cách lô hòa thuần thanh nghĩ tới điều này tử thiên lôi theo tiềm thức nói lục huynh Thanh thần kiếm này là ngươi chú tạo." Lạnh nhạt cười, Lục Thanh nói, "Bất quá chỉ là chút vụng về mà thôi, tử huynh bây giờ không có kiếm thì dùng tạm thanh kiếm này cũng được." Vừa nói, Lục Thanh đưa thanh thần kiếm ở trong tay qua cho đối phương. Nghe được Lục Thanh nói vậy, tất cả kiếm hồn đại sư ở xung quanh không khỏi ngẩn người ra, hắn không ngờ lại một gã thanh phàm cấp chú kiếm sư a. Ba người Đỗ Nguyên hơi giật mình nhìn nhau, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cười khổ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lục Thanh lại càng biến hóa hơn rồi còn nhỏ như vậy mà chẳng những kiếm đạo còn hơn bọn họ, mà ngay cả trên con đường chú kiếm cũng đạt tới thanh phẩm cấp chú kiếm sư. Tư chất thiên phú như vậy đã khiến cho đám người Đỗ Nguyên không thể hình dung nổi đây là người hay là yêu nữa. Giờ phút này, Đông Đảo Kiếm Hồn Cảnh đại sư xung quanh đều âm thầm có quyết định, đợi tới khi Bách Chiến Bảng kết thúc nhất định phải tạo quan hệ thân cận với Lục Thanh. Một nhân vật như vậy, bọn họ có thể đoán được trong khoảng thời gian trăm năm tới đây, đối phương sẽ mang lại xáo động rất lớn cho Kim Thiên giới. Trước đại môn màu máu, Tử thiên lôi cũng không khách sáo mà vui vẻ tiếp nhận thần kiếm trên tay lục thanh, hắn nói. Ân tình tặng kiếm của lục huynh, tử thiên lôi mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Tử huynh khách sao? Thanh thần kiếm này, từ khi lục mỗ chú tạo ra vẫn không tìm được cho nó một vị chủ nhân hợp cách, hôm nay gặp tử huynh mới khiến cho lục mỗ nhận ra, cũng chỉ có huynh mới xứng đáng với nó. Lục thanh vừa trịnh trọng nói, đồng thời để thanh thần kiếm vào trong tay tử thiên lôi. Được, hôm nay tử thiên lôi ta cùng lục huynh lên trước. Xem phía sau đại môn này là đầm rồng hang hổ như thế nào. Thần kiếm vừa vào tới tay. Luồng thiên lôi ở trên thanh thần kiếm nhất thời di động nhẹ nhàng. Chỉ nháy mắt nó đã khiến cho khí thế của tử thiên lôi càng lúc càng hùng hậu. Hơn nữa trong cỗ khí thế này còn tản mắt ra lôi quang nhẹ nhẹ. Kiếm tốt. Tử thiên lôi không khỏi bật ra một lời khen ngợi. Rồi quay sang nói với Lục Thanh. Đi. Sau một khắc, Lục Thanh cùng tử thiên lôi đã bước vào cánh cửa màu máu đó. Đây là một thế giới tràn ngập màu máu. Huyết khí và tử khí tràn ngập khắp nơi khi thế hai người lục thanh, tiến vào thì điên cuồng sông về phía bọn họ. Ánh mắt hơi dừng lại, không một chút suy nghĩ nào, từ trên người lục thanh xuất hiện phong lôi kiếm cương lãng đãng chuyển ra, đặc biệt là thiên lôi khí khi gặp phải huyết khí, và tử khí tràn tới thì lập tức bạo nộ. Thiên lôi tinh khiết màu tím từ trên người lục thanh tản ra, va chạm với huyết khí và tử khí xung quanh, khiến cho một vùng không gian xung quanh nhanh chóng bị những làn khói đen bao phủ. Đi! Tử thiên lôi hét lớn một tiếng, từ trên thanh thần kiếm từng đạo thiên lôi to bằng tổ tay bắn ra, phá vỡ huyết khí và tử khí trước mặt. Huyết môn này dày chỉ khoảng người trượng, hai người lục thanh, cũng không cần phải vượt xa hơn khoảng cách này để rời khỏi khu vực huyết môn. Vượt qua hạn chế của huyết môn, trước mặt hai người lục thanh nhất thời sáng người lên, giờ phút này xuất hiện trước mắt bọn họ là một phiến không gian quỷ dị. Trong phiến không gian này cắm vô số thần kiếm, từ trên mỗi một thanh thần kiếm đều tản mát ra khí tức sắc bén kinh người. Ngoài ra cũng có rất nhiều khí thức sắc bén của thần kiếm được nội liễm, nhưng hai người lục thanh không hề nghi ngờ sự sắc bén của chúng. Nơi này là, hai người lục thanh đồng thời cả kinh, thần kiếm đầy đất cơ hồ đều là thanh phàm cấp thần kiếm. Bất quá chỉ nhìn qua đã thấy mấy trăm thanh, ngoài ra còn có gần 20 thanh kim thiên cấp thần kiếm, từ trên mỗi một thanh kiếm đều dễ dàng cảm nhận được kiếm ý mơ hồ bốc lên. Kiếm y vô tận ở trong phiến không gian này, hội tụ lại vị trí trung tâm tạo thành một cỗ khí thế sắc bén cao tới ngàn trượng. Mặc dù khoảng cách tới đó còn 7, 8 dặm nhưng lục thanh và tử thiên lôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng. Luồng áp lực này rất lớn, bên trong nó ẩn chứa vô số kiếm y khác nhau, cũng chính vì chúng tụ tập ở một chỗ, cho nên mới có thể tạo thành áp lực cường đại như vậy. Dù chỉ là mới nhìn từ xa mà thôi, nhưng cũng có thể khiến cho hai người lục thanh đã khó thể rời ánh mắt đi, chứ càng không nói tới lại gần. Ánh mắt nhìn xung quanh một lúc nhưng không phát hiện ra bóng dáng của vô thường, mà phiền không gian nơi đây cũng khôi phục lại bình thường. Về phần huyết khí và tử khí vồn tràn ngập bên kia, thì ở bên này lại không hề xuất hiện một chút nào. Lục Huynh, quay trở lại mời các vị đến nơi này thôi, bằng vào lực lượng của một mình chúng ta không thể dò xét được gì đâu. Nhìn chung quanh một hồi không biết xung quanh nơi đây rộng lớn bao nhiêu, Lục Thanh mở miệng nói. Trong khoảng không gian này không hề có ánh mặt trời, nhưng là ở nơi đây giống như màn đêm, ở giữa hư không có một vật gì đó tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Mặc dù không biết đó là vật gì. Nhưng từ trên nó luôn tản mắt ra những ba động cổ quái, trong lúc nhất thời không thể nhìn ra được nó có hữu dụng gì. Không một chút trần trờ, hai người lục thanh nhanh chóng quay trở lại bên kia huyết môn. Một lát sau, dưới ánh mắt lo lắng của đám người đỗ nguyên, hai người đã từ trong huyết môn đi ra. Thế nào? Lam huyền y vội vàng hỏi. Khẽ lắc đầu, tử thiên lôi nói. Phía sau huyết môn này có sự tình hết sức cổ quái, ta và lục huynh để không nhìn ra được điều gì. Mời các vị theo chúng ta đi qua đó. Ít nhất ở bên đấy thực lực các vị sẽ không bị áp chế. Tử thiên lôi vừa dứt lời, ánh mắt nhiều người lập tức sáng lên, thực lực không bị áp chế mới chính hợp với tâm ý của bọn họ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 482, hư không kiếm chủng hai Ánh sáng lờ mờ tràn ngập không gian xung quanh, vô số thần kiếm được cắm ở trên mặt đất, những khí thức sắc bén không đồng nhất xuất hiện giữa hư không. Trong những khí thức sắc bén này đều ẩn chứa vô số các loại kiếm y khác nhau tuy bọn chúng vẫn cường thịnh không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không suy giảm nhưng lục thanh lại có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm đạo ý chí của chúng không hề trọn vẹn kiếm đạo ý chí không trọn vẹn nên điều duy nhất có thể khẳng định chính là chủ nhân của bọn chúng đã ngã xuống tử huynh ngươi xem nơi này thuộc địa phương nào lục thanh mở miệng nói bốn người tử thiên lôi nhìn nhau lam huyền y lập tức mở miệng nói nơi này tựa hồ như là kiếm mộ kiếm mộ lục thanh hơi sửng sốt một chút trong lòng hơi động nói Kiếm chủng. Khẽ lắc đầu, Lam Huyền Y nói. Nếu như là kiếm chủng thì nơi này, hẳn là phải có thanh thần kiếm làm chủ trận ở đây, nhưng ta quan sát nãy giờ thì thấy trong vòng ngàn trượng quanh đây, cũng không hề thấy có thần kiếm chấn áp. Hơi dừng một chút, Lam Huyền Y nói tiếp. Hơn nữa, những kiếm khí này có hình dáng nhưng lại không có thần, cũng không có khả năng chấn áp trận pháp. Cho nên nơi này hết sức kỳ quái, mặc dù nó có bộ dạng như kiếm chủng nhưng lại mất đi bổn nguyên gì đó. Hơi nhăn mày lại, lục thanh nhìn vùng không gian xung quanh một lúc, khu không gian này dường như kéo dài vô tận. Trên bầu trời mờ ảo có vô số các quang điểm đang tản mắt ra ánh sáng lành lạnh, hơn nữa nó còn tản mắt ra một cỗ ba động huyền ảo, dường như không hề có quy luật tồn tại. Loại tình huống này mang tới, cho người ta cảm nhận được nguy hiểm vô tận đang ẩn giấu bên trong đó, nhưng chính xác là gì thì không ai có thể nói ra được. Trước tiên chúng ta hãy thử thu lại những thanh thần kiếm này đã, theo ta thấy thì phiến không gian này tới 8-9 phần do bọn chúng chống đỡ. Xung quanh đây cũng chỉ tồn tại hơn trăm thanh thần kiếm, nếu như ta đoán không sai, thì những thần kiếm này chính là do đám huyết nhân khi còn sống sử dụng. Đỗ Nguyên trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Đã như vậy chúng ta hãy động thủ thôi. Tử thiên lôi cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức dẫn đầu đi về phía một thanh thanh phàm cấp thần kiếm. Mấy trăm thanh thần kiếm ở xung quanh đây được quay tròn, ở một chỗ tạo thành hình âm dương thái cực bao quanh thanh kiếm được tạo ra, bởi kiếm khí sắc bén ở giữa, ở sát rìa ngoài ở trên một thanh hạ phẩm hỏa hệ thần kiếm hội tụ vô số đạo kiếm ý, Tử Thiên Lôi vốn đang muốn về phía thanh thần kiếm này. Mỗi một bước đi của Tử Thiên Lôi dường như phải vận dụng rất nhiều kiếm nguyên, bước chân hắn mỗi lần điều động thì đều để lại dấu chân rát đậm trên mặt đất. Vô số kiếm ý dung hợp ở một chỗ, thì dù kiếm đạo ý chí của chúng không còn trọn vẹn, nhưng uy áp do bọn chúng gây ra cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo lực lượng phủ xuống bao lấy Tử Thiên Lôi vào bên trong, thiên đạo uy áp được thi triển ra tràn về phía những kiếm ý đó. Một vùng chân không ở trên đỉnh đầu tử thiên lôi bị vỡ nát ra, nó bắt đầu khoét tán ra trăm trượng xung quanh, đồng thời thân thể tử thiên lôi cũng lui lại sau mấu trượng mới dừng lại. Những kiếm khí sắc bén này không ngờ có thể phóng thích ra kiếm ý hộ thân, thần kiếm ở đây quả nhiên là rất cổ quái. Tinh quang trong mắt Lam Huyền Y chợt lóe lên. Đi nhanh tới trước, mặt đất dưới chân tử thiên lôi nhất thời bị nứt ra, vô hình kiếm khí sắc bén nhất thời xuất hiện ở xung quanh người tử thiên lôi. Thiên đạo lực của kiếm tông Đỉnh Phong không hề có ý định đối địch với kiếm khí sắc bén của những thanh thần kiếm, mà nó hộ vệ quanh thân người, Tử Thiên Lôi lại đi về phía thanh hỏa hệ thần kiếm cách đó 20 trượng. Đúng lúc này, Phảng Phất như cảm ứng được điều gì đó, mấy trăm thanh thần kiếm chợt phát ra những tiếng kiếm ngân, những điểm sáng ở hư không cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chờ một chút, trong ánh mắt lục thanh chợt lóe lên quang mang màu trắng, hắn nhìn một lượt cả không trung lẫn dưới đất. Số lượng những điểm sáng trên cao lúc này lại bằng với số lượng của thần kiếm đang cắm. Trên mặt đất, hơn nữa màu sắc thuộc tính của mỗi thanh thần kiếm đều tương ứng với các điểm sáng, trên không trung. Đây là tại sao a? Hai thứ này có quan hệ gì với nhau sao? Lục thanh nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy trăm thanh thần kiếm đang bắn đầu rung động. Bên cạnh, Lam Huyền Y và đám kiếm hồn cảnh đại sư xung quanh cũng đều cảnh giác, phiến không gian này quả thật là quá mức quỷ dị. Mặc dù giờ phút này nhìn thì nó an toàn hơn, hơn phiến không gian tràn ngập huyết sắc kia. Nhưng không một ai dám cam đoan nó sẽ luôn im lặng như thế. Tử huynh cẩn thận. Lục Thanh vội mở miệng nhắc nhở. Những quan điểm trên không và thần kiếm tương ứng với nhau, chúng tựa hồ đang chuẩn bị làm cái gì đấy? Tử thiên lôi vừa nghe thấy vậy thì ngẩn người ra, ánh mắt cũng chuyển về phía những quan điểm trên cao, không bị đối kháng cho nên uy áp do kiếm khí sắc bén gây ra không lớn như trước, cho nên mặc dù cước bộ tử thiên lôi vẫn thong thả, nhưng hắn cũng không đi tiếp tới phía trước nữa. Bỗng nhiên, một đạo quang mang đỏ rực từ trên không dáng xuống, đem mục tiêu của tử thiên lôi là hỏa hệ thần kiếm làm cho nó đỏ rực lên. Chuôi hỏa hệ thần kiếm vốn đang bình thường thì đột nhiên bộc phát khí tức nóng rực. Ngay sau đó, từ thanh kiếm khí ngàn trượng cũng bắn ra một đạo kiếm quang đỏ rực, đạo quang mang này nhanh chóng tiến vào trong thanh hỏa hệ thần kiếm. Tiếng kiếm ngân kinh thiên vang lên, thanh hỏa hệ thần kiếm vốn đang cắm trên mặt đất thì đột ngột bắn lên không, một cỗ kiếm y không thua gì kiếm tông. Cường giả thi triển từ trên thanh thần kiếm bay ra. Ý, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thanh, trong hư không đồng thời xuất hiện thiên đạo lực lượng phủ xuống thánh hỏa hệ thần kiếm. Thiên đạo lực lượng hùng hậu không hề kém hơn kiếm tông tiểu thiên vị. Kiếm cương từ thanh hỏa hệ thần kiếm nhanh chóng bắn ra, trong hư không xuất hiện hơn 10 đạo hỏa kiếm cương dài 200 trượng. Không gian xung quanh dần run rẩy, từ trên mũi kiếm dần có những sóng không gian khoách tán ra Sugar en quanh. Kiếm thức thật tinh thâm. Ánh mắt Đỗ Nguyên trở nên rất ngưng trọng chui hỏa hệ thần kiếm này, không ngờ lại có lạc ấn của kiếm thức tinh thâm do chủ nhân nó thi triển ra. bị những uy áp của kiếm khí xung quanh khiến cho cước bộ của tử thiên lôi gặp phải khó khăn, dù vậy khi đối mặt với hỏa hệ kiếm cương đang chém tới, hắn không hề có bất cứ sự sợ hãi nào. phá cho ta! tử thiên lôi trầm giọng quát lên một tiếng, thần kiếm trong tay lăng không chém xuống. nhất thời một đạo thiên lôi, kiếm cương dài 200 trăm trượng xuất hiện giữa không trung ngăn cản hỏa kiếm cương. không gian xung quanh dần xuất hiện sự vạn vẹo. Những sóng không gian liên tục lan ra xung quanh, chỉ thoáng cái đã tràn tới chỗ đám người lục thanh. Ánh mắt hơn dừng lại, lam huyền y và lãnh ngôn tâm đồng thời xuất thủ. Màu xanh lam của thiên hà khí ở trước mặt mọi người tạo thành một giải thiên hà, mà màu trắng của băng phách, khí cũng được lãnh ngôn tâm quán chú vào trong giải thiên hà này. Rắc rắc, chỉ trong thời gian ngắn, giải thiên hà này đã bị đông cứng lại, những đạo sóng không gian không ngừng truyền tới lập tức bị nó ngăn cách ở bên ngoài. Lại nhìn về phía tử thiên lôi khí thế của thiên lôi kiếm cương không gì có thể ngăn cản nổi, chẳng những tu vi tranh lệch, mà kiếm cương cũng tranh lệch. Mượn thanh thần kiếm của lục thanh tặng, tử thiên lôi thậm chí còn có thể trực tiếp thi triển ra được thiên lôi kiếm cương. Hỏa kiếm cương mặc dù đã hết sức dung hợp lại, nhưng vẫn không thể có biến hóa về chất, cho nên nhanh chóng bị thiên lôi kiếm cương phá vỡ. Theo sau đó, hỏa hệ thần kiếm một lần nữa rơi xuống mặt đất, uy thế của nó không còn lại chút nào, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Kiếm khí sắc bén, thiên đạo lực lượng tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hiển nhiên chúng đã tiêu tán ở giữa không trung. Một lần nữa tiến lên mấy trượng, tử thiên lôi nắm lấy thanh hỏa hệ thần kiếm rút lên, nhưng lúc này không hề có bất cứ cản trở nào. Phiến hư không xung quanh hơi xảy ra chút rung động, sau đó mới khôi phục lại như thường. Quả nhiên là hữu dụng. Ánh mắt đỗ nguyên hơi sáng lên, mở miệng nói. Khẽ phất tay một cái, tử thiên lôi vất thanh thần kiếm tới trước mặt lục thanh. Nhưng hiện nay không người nào quan tâm tới thanh thần kiếm, kiếm hồn cảnh đại sư, ở xung quanh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm sao mới có thể phá hủy phiến không gian này. Nhìn về phía thanh thần kiếm thứ hai ở bên cạnh, đây chính là một thanh mộc hệ thần kiếm. Lúc này khi tử thiên lôi, có ý định áp sát lại thì hiện tượng vừa rồi lại xuất hiện, từ trên thanh thần kiếm không ngừng tản mắt ra ánh sáng màu xanh biếc, mộc kiếm cương cùng với sinh cơ không ngừng dâng lên, mộc hệ kiếm ý cùng thiên đạo lực lượng dung hợp với nhau khiến cho y lực một kiếm này không hề kém so với kiếm trước. Uy lực như thế đối với tử thiên lôi, mà nói thì nó không có bất cứ vấn đề gì, chỉ hơn 10, tức thời gian là một thanh mộc hệ thần kiếm đã xuất hiện trước mặt đám người lục thanh. Từ miệng tử thiên lôi phát ra một tiếng giống làm cho tinh thần phấn chấn lên, hắn nhanh chóng tiến hành nhổ lên 50 thanh thần kiếm ở trên mặt đất, sau đó mới lui lại. 50 thanh thần kiếm này mỗi một thanh đều có một kiếm thức khác nhau, thậm chí trong đó còn có vài kiếm thức thể hiện ra uy lực bất phàm. Trong những kiến thức này có xuất hiện cả cửu giai thần điểu thanh loan, ngân sĩ đại bàng, cử nguyên xà, hơn nữa còn kèm theo một chút uy năng của mãnh thú hoang dã. 50 thanh thần kiếm bị tử thiên lôi rút lên, đám người lục thanh cũng cảm nhận được phiến không gian xung quanh càng lúc càng yếu ớt. Chỉ cần một kẻ có tu vi kiếm vương, đại thiên vị là có thể dễ dàng sử dụng kiếm cương để phá vỡ không gian. Ngay khi tử thiên lôi lùi xuống, Lam Huyền Y liền không chút do dự tiến lên thay thế. Đối mặt với nhiều thần kiếm như thế này chẳng khác nào đang có vô số kiếm hồn cảnh, đại sư thay nhau khiêu chiến. Sau khi rút được 20 thanh thần kiếm, Lam Huyền Y cũng chủ động lui xuống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 483, hư không kiếm chủng ba. Tiếp theo chính là lãnh ngôn tâm tiến lên, đối với thực lực của lãnh ngôn tâm đám người lục thanh không khỏi giật mình kinh hãi. Khi hắn chính thức điều động thuộc tính của bản thân, thì thực lực cường đại được hiển lộ ra không thể nghi ngờ gì. So với Lam Huyền Y, lãnh ngôn tâm có thể rút lên chừng 40 thanh thần kiếm, so với tử thiên lôi cũng chỉ kém hơn 10 thanh mà thôi. Mặc dù số lượng thần kiếm rút được cũng không đại điều cho thực lực lãnh ngôn tâm, gấp hai lần Lam Huyền Y, nhưng có một điều khẳng định đó, chính là thực lực của hắn khẳng định là đã vượt qua Lam Huyền Y. Sau khi khôi phục được tốt thương thế, Đỗ Nguyên cũng đi ra động thủ, từ lúc hắn ra tay ở phiến không gian huyết sắc bên kia tới bây giờ, thì tu vi của Đỗ Nguyên đã tăng lên tới kiếm tông đỉnh phong. Kiếm thức ngưng tụ thành Tam Túc Kim Ô cũng có được huyết mạch của Tam Túc Kim Ô, nhưng mặc kệ là thế nào thì thực lực của Đỗ Nguyên hiện nay đã để cao hơn khi trước rất nhiều. Sau khi rút được 45 thanh hạ phẩm thần kiếm, Đỗ Nguyên mới kiệt lực lui về, có vẻ như thực lực của hắn cao hơn lãnh ngôn tâm một bậc. Đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Đỗ Nguyên một lúc, lãnh ngôn tâm cũng không nói gì. Bốn người Đỗ Nguyên đều đã đi lên, cuối cùng còn lại là 50 vị hồn cảnh đại sư của Kim Thiên Giới, đồng thời ra tay. Chỉ là trong số này chỉ có không tới 20 người là có thể chống đỡ được uy áp do kiếm khí các thanh thần kiếm mang lại, còn những người khác thì chỉ có thể đứng ngoài xem. Ở khu vực vòng ngoài có tất cả 400 thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, 20 vị kiếm hồn đại sư còn lại toàn lực ra tay, thì sau nửa canh giờ mới có thể nhổ hết số còn lại. 400 thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm được tập trung ở trước mặt, cho dù là kiếm hồn cảnh đại sư nhìn thấy số lượng thần kiếm nhiều tới mức này, cũng phải chấn động. Một lúc sau đám người lô luân lần lượt ra tay, Tới giờ phút này bởi vì liên quan tới lục thanh cho nên, kiếm hồn cảnh đại sư của kim thiên giới đã không còn định ý với bọn họ. Sáu người lô luân chỉ có ba người là, có thể thành công tới được chỗ trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, nhưng có một người đã bị kiếm thức trên thần kiếm giết chết ngay tại chỗ. Cho dù là với tu vi của lục thanh thì dưới uy áp cường đại của kiếm khí, cũng không thể xông vào cứu được. Đợi khi hai người lô luân lui lại, ánh mắt đám người lục thanh cũng trở nên ngưng trọng. Trung phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thi triển ra thực lực tương đương với kiếm tông trung thiên vị muốn tiếp được một kiếm thức thì ít nhất tu vi phải đạt kiếm tông tiểu thiên vị nếu không thì hoặc chết hoặc là trọng thương ánh mắt tử thiên lùi có chút lăng lệ hắn nói vậy nếu tiếp tục tính toán thì thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm có thể so với kiếm tông đại thiên vị còn hai mươi thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm có thực lực tương đương với kiếm tông đỉnh phong hoặc có khả năng siêu việt hơn như vậy kế tiếp để đề phòng vạn nhất cũng chỉ có chúng ta tự mình ra tay mà thôi lam huyền y trầm giọng nói Hơi gật đầu, ánh mắt Tử Thiên Lôi nhìn về phía Lục Thanh nói: "Lục huynh, kiếm khí của ngươi rất cường đại, ngươi ở đây tích xúc lực lượng đợi chúng ta nhổ hết toàn bộ thần kiếm ở xung quanh, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ phá hủy kiếm khí ở giữa kia." "Tử huynh cẩn thận." Lục Thanh cẩn thận dặn dò: "Quả thật không vượt ra ngoài sở liệu của bọn họ, 150 thanh trung phẩm thanh phàm, cấp thần kiếm đều bộc phát ra thực lực ngang với kiếm tông, trung thiên vị. Nếu như không phải vì kiếm đạo ý chí không chọn vẹn thì uy lực của chúng sẽ còn phát huy được cao hơn. Để rút lên được 120 thanh thần kiếm này, bốn người tử thiên lôi đã phải hao tốn hơn một canh giờ mới có thể hoàn thành. Trong quá trình này, Lam Huyền Y đã bị thụ thương không nhẹ, tới lúc rút hơn 60 thanh thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm, thì còn lại ba người tử thiên lôi. Thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm có uy lực ngang với kiếm tông đại thiên vị, lực lượng mạnh mẽ của nó, thể hiện ra làm cho phiến không gian xung quanh không ngừng có sóng không gian xuất hiện cứ mỗi khi nhắc được một thanh kiếm lên ba người tử thiên lôi lại phải tĩnh tọa thời gian một nén hương để khôi phục lại kiếm nguyên và hồn thức thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm thi triển ra đều là những kiếm thức mạnh nhất của chủ nhân nó khi còn sống lực lượng cường đại hẳn là có thể đoán được qua thời gian dài ba người tử thiên lôi mới mệt mỏi rút lên được 60 mươi thanh thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm nhìn 18 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm còn lại ánh mắt đám người tử thiên lôi cũng trở nên ngưng trọng mười thanh hạ phẩm kim thiên Cấp thần kiếm có thể phát huy ra lực lượng tới mức nào, thì bọn họ vẫn không thể phán đoán được. 18 thanh hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm cùng với những thanh thần kiếm trước đó thì có điểm bất đồng. Trên 18 thanh kiếm này đều có âm dương khí vần quanh để bảo hộ kiếm khí sắc bén ở bên trong. Một bên chín thanh thần kiếm thì dương khí là tới từ hỏa hệ thần kiếm, giống như địa hỏa thần kiếm, còn một bên âm khí là do thủy hệ thần kiếm mang lại, giống như nhược thủy thần kiếm. 18 thanh thần kiếm tập hợp lại với nhau, tạo thành một cỗ ba động huyền ảo khó hiểu bên trong đó tàng ẩn một cỗ khí thế được ngưng tụ dày đặc tựa như một tòa núi cao ngàn trượng khó có thể dao động tiến về phía trước khi mỗi một thanh thần binh được mọi người nhổ lên khỏi mặt đất thì cỗ uy áp của kiếm khí sắc bén sinh ra cũng dần suy yếu đi khiến cho đám người tử thiên lôi cũng không còn bị hán chế bao nhiêu theo bước chân của tử thiên lôi thanh kiếm khí cao ngàn trượng bộc phát ra kiếm khí cường đại kiếm khí sắc bén ở giữa không trung tạo thành những tiếng rít gió kinh khủng Lấy thanh thần kiếm được tạo bởi kiếm khí làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm xung quanh dường như đã biến thành vùng biển rộng, liên tục không ngừng có những sóng không gian tản mắt ra đem âm dương, của 18 thanh thần binh gắt gao bảo hộ ở bên trong. Đối mặt với uy thế cường đại như vậy, cước bộ tử thiên lôi cũng không hề đình chỉ, ngược lại còn nhanh hơn trước mấy phần. Mỗi bước chân bước ra đều khiến cho mặt đất thoáng xuất hiện những dao động, giống như kẻ đang bước đi không phải là tử thiên lôi, mà chính là một khối cự thạch nặng ngàn cân. Xung quanh người Tử Thiên Lôi không ngừng có lôi quang tản mắt ra, lôi vực có chu vi tầm trăm trượng nhanh chóng được hình thành. Đối mặt với cỗ kiếm khí sắc bén như thế này, Tử Thiên Lôi không hề có chút khinh thường nào trên mặt, chiến ý tăng lên tới cực điểm, không gian xung quanh hắn cũng liên tục ba động. Từ trong miệng Tử Thiên Lôi phát ra một tiếng giống kinh thiên, tiếng giống như tiếng sấm vang lên truyền đi trong không trung tạo thành những bước sóng âm thanh kinh khủng. Mà theo tiếng giống của hắn, lôi vực dưới chân cũng trượt phát ra những tiếng sấm kinh khủng, rồi dần bạo động. Từng đạo thiên lôi thô to được ngưng tụ ở giữa hư không sau đó mạnh mẽ giáng xuống, từ trên thanh thần kiếm, cũng phát xuất ra từng đạo quý tích huyền ảo khiến cho khí thế trên người tử thiên lôi, lại càng thêm cường thinh di hơn. So với trận đánh lúc trước, lục thanh càng thêm cảm nhận rõ ràng được sự rung động của chân long huyết mạch. Sau một khắc, ở trong lôi vực của tử thiên lôi, lôi điện to lớn hơn năm trượng tản mát, ra một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ đang dần di chuyển, ra phía ngoài. Tử điện kiếm nguyên trong cơ thể tử thiên lôi liên miên không dứt. Sắc mặt của hắn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tử Thiên Lôi không một chút do dự khi một đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập vào trong cái kén được tạo ra, bởi lôi điện thì thân hình của hắn cũng hòa nhập vào đó. Chỉ lát sau, một tiếng giống kinh thiên của man hoang lôi thú vang vọng khắp không gian, lực lượng âm thanh lãng đãng truyền đi, trong không gian tạo thành những gợn sóng đánh thẳng về phía không gian xung quanh vùng kiếm khí. Khi những gợn sóng này đánh thẳng vào phiến không gian xung quanh kiếm kiếm khí, thì nhất thời tạo thành những cơn sóng ngập trời. Từ trên đó tản mắt ra khí tức ép người, ngay cả những kiếm hồn cảnh đại sư đang ở xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngoại trừ bốn người tần vô song, toàn bộ những kiếm hồn, cảnh đại sư khác đều phải thối lui ra sau vài dặm mới dừng lại. Đúng lúc này, từ trong lôi quang cao năm 500 trượng có một đầu lôi thú to lớn bước ra. Con lôi thú này hoàn toàn là do thiên lôi kiếm cương ngưng tụ thành, ở trên đỉnh đầu của nó có một chiếc sừng ước chừng tới 50 trượng đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu tím tinh khiết. Của thiên lôi, bốn chiếc chân to lớn dẫm nát khu vực phương viên trăm trượng. Lôi khí bạo ngực giờ khắc này đã bị tử thiên lôi nắm giữ trong tay, toàn bộ chúng đều bị hắn điều khiển phóng về phía vùng sóng không gian trước kiếm khí. Hống! Một tiếng giống to lớn vang lên, từ trong miệng tử thiên lôi đã biến thành lôi thú, có từng đạo gợn sóng không gian khuếch tán ra bốn phía. Mọi thứ cản đường nó đều bị cắn nuốt hoàn toàn, đồng thời từ trên người lôi thú xuất hiện một cỗ kiếm ý ngạo thị thiên hạ phát ra, thi thoảng lại có tử điện kiếm cương bá đạo bắn ra làm chân không xung quanh bị phá nát huyết khí trong cơ thể nhanh chóng di chuyển nhìn lôi thú uy nghi trước mặt từ sâu trong ý thức hải của lục thanh chân long huyết mạch vốn yên lặng một lần nữa lại rục dịch muốn động sâu trong tủy hải chân long huyết mạch dâng trào trong nháy mắt dường như đã hóa thành một đầu chân long to lớn cả ngàn trượng long vĩ to lớn chớp động đánh mạnh vào bức tường hạn chế tủy hải vù phong lôi nhị khí bàng bạc truyền ra quanh thân người lục thanh đồng thời cũng tràn ngập một cỗ khí thức man hoang tinh thuần tinh quang trong mắt chợt lóe lên kiếm chỉ của lục thanh điểm ra xa mang hoang khí nồng đậm xung quanh hắn nhất thời được bắn ra tiến nhập vào trong lôi thú chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 484, trăm màn hoang lôi thú được lục thanh quán chú thêm màn hoang khí con lôi thú kia tiếp tục mở miệng ra từng đạo tiếng giống như sấm xe gió truyền đi trong không trung phảng phất như cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn nguyên bổn sóng không gian đang bình thường trượt trở nên sôi trào sau một khắp Vô số đạo sóng không gian lớn lãng đãng chuyển về phía lôi thú đang ở trên hư không. Ánh mắt hơi dừng lại, trong lòng lục thanh hơi chấn động, hắn bình tĩnh quan sát vô số những kiếm khí có màu sắc bất đồng phía trước. Đến tột cùng là phải có thực lực thế nào mới có thể điều khiển, được không gian một cách tinh tế như vậy a? Ít nhất thì trong lòng hắn hiểu rõ, kiếm tâm cường giả không thể làm được điều này. Về phần kiếm hoàng, do hắn chưa được tiếp xúc với pháp tắc cho nên cũng không thể có phán đoán chuẩn xác. nhưng hắn đã từng nhìn thấy hai vị kiếm hoàng cường giả ra tay Tựa hồ bọn họ cũng không thể làm được điều này, lại nhìn đầu lôi thú do Tử Thiên lôi tạo thành, đối mặt với những sóng không gian kéo tới, hơn 10 đạo lôi điện thô to được phóng ra ngăn cản bọn chúng. Ầm ầm ầm, liên tục có những động hư không gian nho nhỏ do va chạm, giữa hai loại lực lượng tạo thành, thân hình to lớn của con lôi thú, cũng bởi vậy mà phải nhanh chóng lui về sau mấy trăm trượng. Chiến ý trong cơ thể dâng lên, luyện tâm kiếm được lấy ra, Lục Thanh không hề áp chế chân long huyết mạch ở sâu trong tủy hải nữa. Tử huynh ta tới giúp ngươi chân long huyết mạch được điều động chân long ngàn trượng được hình thành ở sâu trong tủy hài bây giờ đã thoát ra xuất hiện ở ngay sau lưng lục thanh hống tiếng long ngâm làm cho không gian trước mặt cũng xuất hiện những gợn sóng không gian chúng nhanh chóng tấn công về phía không gian lãng kiếm tiếng kiếm ngân vang lên hư không hoàn toàn bị vạn vẹo sóng không gian tràn ngập khắp nơi ở vùng ngoài rìa chân không liên tục bị phá nát lui lam huyền y vội vàng quát lên Đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư cũng theo ba người thối lui lại phía sau hơn 10 dặm, khi bọn họ rời khỏi chưa được 10 tức thời gian, thì vùng không gian gần chỗ họ đứng đã bị phá nát. Từ chỗ đó liên tục có những động hư không gian xuất hiện, chúng cắn nuốt những khu vực chân không bị phá vỡ. Đến lúc này, đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư lúc trước còn không được xem lục thanh và tử thiên lôi, đánh một trận thì bây giờ đã hiểu rõ được thực lực của hai người. Không ai có thể cam đoan bản thân mình có năng lực tiếp được một đòn tấn công, của bất kỳ ai, trong hai người đó hai người thi triển kiếm thức đã siêu việt hơn kiếm tông gần tiếp cận tới nhất kiếp kiếm hoàng bất quá mọi người cũng không biết được chân long ở sau lưng lục thanh là do huyết mạch của hắn hiển hóa thành kiếm thức như vậy chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hắn mới có thể thi triển ra được sau một khắc huyết mạch chân long ngàn trượng đã đụng độ với sóng không gian lớn cả trăm trượng thiên lôi rít gào sóng không gian bá đạo tấn công về phía chân long huyết mạch một lượng lớn sóng không gian ập tới dường như muốn nghiền nát chân long huyết mạch sau lưng lục thanh chiếc đuôi to lớn đằng sau hơi đông đưa, chân long huyết mạch nổi giận gầm lên một tiếng, long vĩ thô to mang theo kim sắc kiếm khí tấn công về phía sóng không gian. Ông, dường như bị động tác của lục thanh làm cho tức giận, kiếm khí cao ngàn trực phát ra tiếng ngân xé gió rất lớn. Một đạo kiếm khí sắc bén từ trong đó bắn ra, ở giữa hư không nó đã hóa thành một đạo kiếm khí dài cả trăm trượng. Đạo kiếm khí sắc bén này chỉ thoáng cái đã điểm trúng chiếc sừng trên đầu của chân long huyết mạch. Sắc mặt trợt trắng, Chân Long huyết mạch vùng Lục Thanh có tâm ý tương thông, khi nó bị kiếm khí điểm tới hắn có thể cảm nhận được tâm thần mình đang chấn động, Chân Long huyết mạch sau lưng có xu thế tiêu tán đi. Luyện tâm kiếm nhanh chóng dẫn theo Chân Long, huyết mạch rời xa khỏi khu vực sóng không gian đó. Hơi có chút tức giận, Lục Thanh hú dài một tiếng, Chân Long huyết mạch sử dụng đuôi của nó để chặn lại đạo kiếm khí, rồi nhanh chóng lui lại chỗ của Lục Thanh. Nhìn Chân Long huyết mạch trước mắt, Lục Thanh lập tức nhớ tới khi quyết đấu với Tử Thiên Lôi ý chí bất khuất ở trong cơ thể hắn dâng lên bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên cao hét lên một tiếng dài tiếng long ngâm cũng xé gió vang lên cùng với chân long huyết mạch kêu gọi lẫn nhau cảm nhận được ý chí của lục thanh long nhãn của chân long huyết mạch trượt bắn ra hai đạo long lực bổn nguyên màu trắng long lực bổn nguyên mặc dù không ẩn hiện bất cứ pháp tắc nào nhưng nó lại ẩn tàng sự uy nghiêm vô tận sự uy nghiêm này cũng giống như thiên đạo uy áp nhưng trình độ tinh thuần của hai bên lại cách biệt rất xa giờ phút này coi như là sóng không gian khi ở trước mặt Long lực bổn nguyên cũng xuất hiện xu thế bị chấn áp. Long lực bổn nguyên cường đại ngang nhiên phá vỡ ra hai động hư không gian nhỏ, đem hơn trăm đạo kiếm khí từ sóng không gian thoát ra cắn nuốt vào bên trong. Khu vực sóng không gian tản mát ra sự run sợ, uy lực kinh khủng như thế cũng khiến cho đám kiếm hồn, cảnh đại sư đang ở xa phải hoảng sợ thất sắc. Lục thanh cùng tử thiên lôi, thi triển ra thực lực đã vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của bọn họ. Hai con kỳ thú giống như sống lại, ở giữa không trung hiên ngang đứng. Thân thể to lớn của chúng nó dường như đã che cả bầu trời. Không chung có chút yên tĩnh, quanh thân thể hai người lục thanh dâng lên một cỗ chiến ý cường đại. Chân long huyết mạch không một chút do dự, nó há to miệng ra, bao phủ lấy lục thanh vào bên trong. Ngay sau đó, cỗ long uy còn cường hãn hơn trước được phát tán ra. Từ trên người chân long một lần nữa tràn ngập kiếm khí sắc bén màu vàng xanh. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã bao phủ lấy chân long vào bên trong, kiếm khí sắc bén cũng không dừng lại, mà tầng tầng áp xúc lại với nhau. Hồn thức cường đại của kiếm tông đại thiên vị nhanh chóng áp xúc lại, luyện hồn quyết cũng được lục thanh vận chuyển với tốc độ chưa từng có, đem hồn thức tiêu hao nhanh chóng bổ sung trở lại. Tiếng kiếm ngân lờ mờ từ trên người chân long huyết mạch phát ra, theo sự áp xúc hồn thức của lục thanh, những kiếm khí màu vàng săn bắt đầu chuyển biến thành màu vàng. Khí thế của chân long huyết mạch từ trên người tản mát ra xung quanh, nó không có chút dấu hiện nào bắt đầu tiến tiến về phía khu vực sóng không gian. Tiếng kiếm ngân càng lúc càng trở nên rõ ràng cuối cùng nó càng lúc càng được truyền ra xa hơn. Kiếm khí màu vàng xanh được áp xúc cuối cùng càng trở nên nồng đậm hơn, mặc cho lục thanh có tiến hành áp xúc thế nào thì nó, cũng không thể biến hóa được thành màu vàng. Nhưng nó cũng đã khiến cho đạo kiếm khí này xảy ra biến hóa về chất. Kiếm khí màu vàng xanh so với trước đã mạnh hơn không ít, ở trong đó màu vàng đã chiếm tới 9 phần, hơn xa so với trước những 5 phần. Long chảo chỉ nhẹ nhàng quơ vào khoảng không thì ánh mắt của đông đảo kiếm hồn, cảnh đại sự đã xuất hiện sự khiếp sợ. Long lực bổn nguyên không hề được phát ra, nhưng không gian xung quanh long chảo đã kịch liệt chấn động. Rắc rắc, mấy đạo động hư không gian to bằng ngón tay cái xuất hiện ở trước long chảo, hung hăng va chạm với phiến sóng không gian. Đồng thời, lôi thú bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, một đạo thiên lôi màu tím từ trong miệng nó thoát ra, bên trong đó còn ẩn hàm cả tử điện kiếm cương. Lôi trụ này xuất hiện giữa không trung lập tức làm lộ ra một cái động hư không gian to, bằng ngón út. Rồi theo sau long chảo của chân long huyết mạch đánh về phía khu vực sóng không gian Xa xa, đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư đều phải sửng sốt Theo ánh mắt của bọn họ, long chảo to lớn và lôi trụ lao vào trong khu vực sóng không gian Nhưng lại không thể tạo thành một chút gợn sóng nào Cảnh tượng kỳ dị như vậy căn bản không ai có thể tưởng tượng nổi Không đúng Thanh âm lạnh lùng của lãnh ngôn tâm vang lên Cái gì? Lam huyền y hơi sửng sốt, theo đó cũng phát hiện ra có cái gì đấy không đúng Ánh mắt đoàn người lại chuyển về phía khu vực sóng không gian. Ông. Tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa lại xé gió vang lên, trong lúc nhất thời khắp mọi nơi đều tràn ngập loại âm thanh này. Tiếng kiếm ngân vô ảnh, vô hình nhưng lại trực tiếp vang lên từ trong lòng mọi người, những kẻ có tu vi dưới kiếm tông lập tức sắc mặt trắng bệch ra, vội vàng ngồi xuống tập trung bảo vệ tinh thần hải. Lui. Trong không trung đột ngột vang lên thanh âm của Lục Thanh. Chỉ ngay tích tắc sau đó, chân long huyết mạch và lôi thú cũng nhanh chóng lùi về. Theo đó, dưới ánh mắt kinh hãi của kiếm hồn cảnh đại sư, hắc động không gian dần hiện ra trước mắt bọn họ, hơn nữa nó còn khuếch tán ra với tốc độ kinh người. Ngay trong chốc lát, động hư không gian đã bao trùm phương viên mấy trăm trượng, lực thôn vệ kinh khủng từ trong đó, dường như muốn cắn nuốt tất cả sóng không gian ở xung quanh. Phảng phất như phát hiện ra nguy cơ, kiếm khí sắc bén ngàn trượng lập tức phát ra tiếng kiếm ngân thê lương, từ trên đó phát tán ra một đạo kiếm khí sắc bén, nó nhanh chóng lan tỏa tới mấy trăm trượng mới đình chỉ Đạo kiếm khí này vô cùng cứng cỏi, mặc cho động hư không gian cắn nuốt thế nào cũng không thể làm nó dao động, chỉ là quang mang từ nó tỏa ra dần có chút ảm đạm đi. Chân không bị phá nát đồng thời lan tràn trong khu vực sóng không gian, bất quá nó rất nhanh bị động hư không gian cắn nuốt. Khu vực chân không bị phá nát thậm chí còn chưa kịp phát tán ra xa, thì đã bị động hư không gian cắn nuốt hoàn toàn. Hắc hắc! Đa tạ hai tiểu tử các ngươi, lão phu cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi. Lúc này, trong phiến không gian rộng lớn chợt vang lên một đạo thanh âm già nua, trong thanh âm còn kèm theo tà khí nồng đậm. Mặc dù còn chưa thấy thân ảnh đối phương, nhưng chỉ cần nghe thanh âm đó là mọi người có thể phán đoán được, kẻ phát ra thanh âm này hẳn là một đại ma đầu nào đó. Lục Huynh Thanh âm của tử thiên lôi từ trong miệng lôi thú truyền ra. Yên xem kỳ biến. Lục Thanh trầm giọng nói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 485, Ma Vô Thường Từ trong thanh kiếm khí chợt phát tán ra một đạo hồng quang trói mắt, hàng nghìn hàng vạn hồng quang tỏa ra làm cho, trong hư không nhất thời sinh ra những động hư không gian nhỏ, như sợi tóc. Tổng hợp lại khiến cho người ta liên tưởng, tới một bộ tóc dài đang bay phất phơ trước gió, lộ ra bộ dạng vô cùng quỷ dị. Lục thanh nhanh chóng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể chấn động, chân long huyết mạch của hắn tựa hồ như bị bốc cháy, hạo nhiên chính khí trong chân long huyết mạch dục dịch động. Điều này xảy ra chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Đó chính là kẻ sắp xuất hiện có lực lượng và huyết mạch tương phản với hắn. Chân long ứng với chính khí của thiên địa mà sinh ra, huyết mạch của nó đương nhiên là ẩn dấu hạo nhiên chính khí, cùng với nó đối lập chính là. Trong lòng lục thanh hơi động, hắn há mồm kêu lên, tiên thiên ma khí, úy, tiểu tử ngươi quả nhiên là có kiến văn rộng rãi. Đạo thanh âm này dường như đi theo những hồng quang đang tỏa ra từ trong thanh kiếm khí kia thoát ra vậy. Hồng quang chợt lóe lên, một bóng huyết sắc nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Huyết vô thường. Thanh âm của Đỗ Nguyên có phần lạnh lùng nói. Huyết vô thường. Chỉ thấy người kia khẽ lắc đầu nói. Hồn phách của ta đã dung nhập vào trong tiểu tử kia. Huyết vô thường cũng là cái tên không tồi, bất quá cần sửa lại một chút. Sau này gọi bổn nhân là ma vô thường đi. Ma vô thường. Theo thanh âm này phát ra, không gian xung quanh nhất thời tràn ngập huyết sắc ma khí. Lục thanh trước kia cũng từng nhìn thấy tâm ma khí, nhưng lúc này thì nó bá đạo hơn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn các loại thuộc tính khác. Trong không gian đều bị bài xích không còn. Những cảm ứng của mọi người đối với thiên địa, cũng không thể cảm nhận được thuộc tính của mình nữa. Làm sao có thể? Đám người đỗ nguyên khiếp sợ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, bản thân cùng với thiên địa mỗi thời khắc đều cảm ứng. Vậy mà giờ phút này lại không còn, giống như bị một con dao chặt đứt vậy. Nhìn không gian xung quanh tràn ngập huyết sắc, gương mặt lạnh lùng của lãnh ngôn tâm trượt xuất hiện thần sắc khiếp sợ. Lĩnh vực. Tiểu nha đầu này có kiến thức quả không tồi. Không sai. Không sai Tự hồ vừa được thoát khỏi nơi giam giữ, cho nên tâm tình của ma vô thường cũng không tồi. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa ra tay với ai, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người lục thanh và tử thiên lôi nói. Lôi thú huyết mạch, chân long huyết mạch. Không tồi. Quả là không tồi. Ánh mắt của ma vô thường lại chuyển về phía đỗ nguyên nói. Còn ngươi lại kế thừa tam túc kim ô huyết mạch, không nghĩ tới vừa thoát khốn, thì ông trời đã mang tới cho ta những huyết mạch thượng cổ chân quý như vậy. Đôi con ngươi đỏ như máu của hắn tiếp tục quét mắt nhìn đám người phía xa, nói: "Không tồi. Đám người còn lại các ngươi ta có thể dùng để tu dưỡng lại hồn phách của bồn Ma, đợi tới khi ma vực của bồn Ma khôi phục thì công đức của các ngươi quả là rất lớn. Tới lúc đó Bổn Ma sẽ lưu cho các ngươi một tia linh hồn để luân hồi, cũng coi như là thưởng cho các ngươi trợ giúp Bổn Ma khôi phục. Các hạ thân là kiếm phách tông sư mà lại ra tay với đám hậu bối chúng ta sao? Chẳng lẽ các hạ không thấy mất mặt à?" Lam Huyền Y trầm giọng nói, Lúc này, những kiếm hồn đại sư ở phía sau đều cảm thấy ra đầu tê dại, nếu sớm biết sẽ thả ra một người như vậy thì coi như, có giết lẫn nhau thì cũng còn hơn là đối mặt với một kiếm phách tông sư. Một tia linh hồn tiến vào luân hồi thì còn bị mất đi trí nhớ kiếp trước, hơn nữa còn xét xem công đức của bọn họ ra sao thì mới luân hồi được, kết quả như vậy quả thật là khiến cho bọn họ khó có thể tiếp thu được. Mất mặt Sắc mặt ma vô thường trở nên tương đối cổ quái, ánh mắt hắn nhìn lại về phía Lam Huyền Y. Trong lúc nhất thời khiến cho Lam Huyền Y sinh ra một cỗ cảm giác, như bị người ta nhìn thấu, mồ hôi lạnh sau lưng tràn ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thấm đẫm vào quần áo. bổn ma làm việc đều là tùy tâm sử dụng, muốn giết kẻ nào thì giết, dù là hài nhi ba tháng tuổi hay lão già tám chục tuổi thì cũng có thể giết, cho nên đối phó với đám tiểu bối càng người lại càng không có gì mà mất thể diện. Đừng đem thể diện ra nói với bổn ma, nó đối với ta không đáng một hào. Ma vô thường cất tiếng cường to đáp lại. Trong phút chốc, ma khí ở xung quanh chấn động, theo tiếng cười của ma vô thường, bên tai mọi người nhất thời tràn ngập ma âm, những ma âm này không chỗ nào là không xuất hiện, cho dù là ngươi đã phong bế lục thức cũng không thể ngăn cản nó tiến vào trong đầu. Luyện hồn quyết nhanh chóng được vận chuyển, bên trong ý thức hải, thức kiếm màu vàng tản mát ra khí tức sắc bén đem những ma âm ngăn cản, ở bên ngoài. Những ma âm này quả thật là lợi hại, tuy chúng bị lục thanh, ngăn cản ở bên ngoài nhưng vẫn khiến cho tâm thần của hắn có chút dao động. Tiếng cười mang theo ma âm không ngừng vang lên làm cho trước mắt lục thanh, phẳng phất như xuất hiện vô số điều huyền bí. Từng trận tiếng cười tràn ngập dâm ý vang lên trong lòng khiến cho trước mắt lục thanh, giờ phút này như xuất hiện vô số nữ tử đang mặc quần áo mỏng manh. Bọn họ đang nở ra nụ cười như chuông ngọc, chân trần xích lõe lộ ra những vùng da trắng mịn, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo mỏng dính kia để nhìn thấy những vùng da như, ẩn như hiện, bộ ngực sữa của các nàng nửa hiện nửa ẩn chập trờn ngay trước mắt chiếc eo không xương thi thoảng lại run rẩy bởi tiếng cười làm cho bộ đồ mỏng manh trên người thi thoảng lại xuất hiện những khe hở cho dù là lục thanh có tâm thần ổn định nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này thì dù vẫn bảo trì được thần trí sắc mặt cũng phải đỏ tới mang tai dù sao lục thanh hôm nay cũng chỉ là một thiếu niên huyết khí phương cương mà âm này tự nhiên là đánh vào nơi phòng ngự yếu ớt nhất của tâm thần tựa hồ nhận ra vẻ mặt khác thường của lục thanh chân long huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu run rẩy một tiếng long ngâm mang theo hạo nhiên chính khí vang lên từ trên cơ thể trắng tím của chân long thiên lôi màu tím liên tục vườn quanh đem những ma âm nọ gắt cao ngăn cản ở bên ngoài hay cho một cái chân long huyết mạch thanh âm của ma vô thường vang lên giờ phút này toàn bộ ánh mắt của hắn đều tập trung vào người lục thanh trong ba loại huyết mạch thượng cổ ở nơi đây chỉ có của ngươi là tinh khiết và nồng đậm nhất xem ra ngươi được mấy lão già ở long vực rất ưu ái huyết mạch như vậy nếu như không có chân long ban cho thì không thể nhân được từ truyền thừa khi ma vô thường mở miệng nói chuyện ba người đỗ nguyên đồng thời thở dài một hơi mà phía sau lưng bọn họ những rất nhiều kiếm hồn cảnh đại sư đã phải ngồi xuống ngay khi ma âm kết thức thì kiếm vương đại sư lập tức phun ra một vòi máu tươi ý thức hải bị thương mà dù người không bị thương cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào ma vô thường chỉ có tiếng cười mà đã dễ dàng áp chế bọn họ thực lực như thế thì quá đáng sợ a ở trên hư không ma vô thường cẩn thận đánh giá lại lục thanh một lần nữa Hắn không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, "Bổn nguyên long lực, ngươi không ngờ lại có bổn nguyên long lực." "Tiểu tử, đến tột cùng là ngươi có quan hệ thế nào với Long vực?" Lục Thanh đang muốn mở miệng trả lời, thì trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, hắn không cần nghĩ ngợi thêm đã lập lại lời nói, "Cửu giai long vương, Long Tuyền, Long Tuyền." Ma Vô Thường kinh hãi kêu lên một tiếng, "Trách không được huyết mạch của ngươi lại tinh khiết như thế, nguyên lai là hắn coi trọng ngươi." ma vô thường không hề biết lục thanh không những có được chân long huyết mạch mà còn thành tựu cả bán long chân thân nếu không bằng vào việc hắn kế thừa bát giai chân long huyết mạch làm sao có thể so sánh được cùng với cửu giai long vương đương nhiên điều này ma vô thường có suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được mà ngoại trừ ma vô thường ra lôi thú bên cạnh lục thanh cũng lộ ra thần sắc thư thái tử thiên lôi nghĩ xem ra cũng chỉ có nguyên nhân như vậy mới ở niên kỷ này mà đạt được thành tựu tới mức đó nguyên lai like hết thảy mọi thứ đều là do long tộc chiếu cố mà có được chân long nhất tộc còn được gọi là long tộc bên trong đó gồm có thất trào bát giai chân long bát trào cửu giai long vương cửu trào thập giai long hoàng theo như sự hiểu biết của tử thiên lôi long tộc hiện nay ở trên kiếm thần đại lục còn lại rất thưa thớt chân long nhất tộc hiện nay chỉ còn sinh sống ở một chỗ trong tử hoàng giới gọi là long vực mà cửu giai long vương ở trong long tộc thì ngoại trừ long hoàng gia có thể nói là vương giả của bộ tộc mà biết được điều đó rõ nhất chỉ có ma vô thường chỉ thấy ánh mắt hắn hơi trầm trọng một chút con người đỏ như máu không lộ vẻ sợ hãi huyết sắc nùng đậm phẳng phất như hội tụ thành một giọt huyết lưu chảy ra yên lặng nhìn lục thanh một hồi lâu trong đoạn thời gian đó không gian xung quanh trở nên ngưng trọng dị thường ánh mắt mọi người đều tập trung lên người lục thanh trong ánh mắt của đám người đỗ nguyên thì bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất để thoát thân chính là từ phía lục thanh cửu giai long vương đó là tuyệt thế cường giả trên kiếm thần đại lục Đám người xung quanh mong chờ vào danh tiếng của cửu Giai Long Vương, để có thể chấn nhiếp ma khí của vị kiếm phách tông sư này. Hắc hắc hắc, ma vô thường một lần nữa cắt tiếng cười. Bất quá khác với lần trước, tiếng cười lần này cũng không được phổ vào âm ma, mà chỉ kéo dài một lúc là đình chỉ. Hay cho tên cửu Giai Long Vương long tuyền Tiểu tử, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cút qua một bên xem đi. Tựa hồ có chút tức giận, ma vô thường vung tay lên. Trong phút chốc kiếm khí màu vàng xanh bao quanh chân long huyết mạch bị thiêu tán. Theo đó, chân long huyết mạch rên dỉ vài tiếng, rồi ở trong hư không quay trở lại cơ thể lục thanh. Đồng thời, lục thanh có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống đỡ được ập tới, khiến cho cả người hắn bay ra ngoài, rơi xuống một vùng đất cách đó mươi dặm. Thân thể quả là tốt. Ánh mắt ma vô thường lại một lần nữa sáng lên, thần sắc không ngừng biến ảo, một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Thân thể có chút tê dại, đây là lần đầu tiên lục thanh cảm thấy mình không có năng lực phản kháng. Chân long huyết mạch ở trước mặt đối phương không ngờ lại dễ tiêu tán như vậy, lực lượng trong nháy mắt ập tới chỗ hắn càng làm cho thanh phàm, kiếm thể của hắn có chút đau nhức tới tận xương. Đây chính là thực lực của kiếm phách tông sư sao. Trong lòng lục thanh thầm nghĩ, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 486, kiếm linh ma kiếm. Ánh mắt của ma vô thường lập tức đảo qua trên người tử thiên lôi. 200 năm trước, một đời kiếm hoàng lục thiên thư quảng kiếm trong thập lý bách chiến cốc. Trước khi luân hồi, tâm ma tích lũy dẫn phát tiên thiên ma khí giữa trời đất. Tiên thiên ma khí chính là bản ma. Bản ma kế thừa tâm ma trong lối kiếp hai lần luân hồi của kiếm hoàng lục thiên thư, sau đó dung nhập vào trong vấn tâm kiếm mà hình thành kiếm linh của ma kiếm. Nói đi nói lại thì bản ma còn muốn cảm ơn lục thiên thư. Chỉ có điều tâm ma của hắn quá mạnh nên bản ma cũng không có đủ thực lực, mà thay đổi tâm ma của hắn. Nói tới đây, ma vô thường trượt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía lục thanh, Trong ánh mắt ma khí đỏ như máu lại bùng lên. Lúc trước không để ý, tiểu tử. Ngươi có phong lôi kiếm khí, khuôn mặt có chút giống với lục thiên thư. Nói, lục thiên thư là gì của ngươi? Chống luyện tâm kiếm xuống, lục thanh đứng lên nhưng vẫn không mở miệng. Trên thân người hắn chợt xuất hiện một đạo kiếm quang màu trắng và tím, xuyên qua hư không. Sau khoảng chừng mười nhịp hô hấp, tử thiên lôi liền hóa thành lôi thú. Đồng tử của ma vô thường co lại, rồi nhất mạnh từng chữ. Tấn lôi bộ. Không tồi. Ngón tay của Lục Thanh chỉ xéo vào không trung. Lục Thiên Thư đúng là gia tổ Huyết mạch của chân long trong cơ thể sôi lên Huyết mạch của chân lông như sụp sôi Đối với ma vô thường Mặc dù biết bây giờ rút lui là con đường sống Và là lựa chọn sáng suốt nhất Nhưng nếu hắn vứt bỏ mọi người ở đây Một mình bỏ đi thì sau này Con đường kiếm đạo của hắn sẽ tăng tiến rất khó khăn Chứ chưa cần phải nói 3 năm rưỡi sau Chống lại ma nữ tóc bạc Nếu lui, Lục Thanh không còn là chính mình Nói như vậy, ngươi chính là hậu duệ của Lục Thiên Thư. Con mắt đỏ như máu của ma vô thường sáng ngời, nhìn chăm chăm về phía Lục Thanh. Giờ khác này, Lục Thanh chỉ cảm thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt giam cầm hắn trong không trung. Lát sau, từ hai mắt của ma vô thường, hai đạo thần quang đỏ như máu chợt bao phủ trên người của Lục Thanh. Thấy tình hình không ổn, lôi thú bên cạnh Lục Thanh liền gầm lên một tiếng. Một đạo thiên lôi màu tím từ trong miệng nó phun ra, ngăn cản lại hai đạo ánh sáng đỏ như máu kia làm càn ma vô thường quát một tiếng bàn tay thon dài như ngón tay của thiếu nữ chộp một cái vào không trung ngay lập tức một đạo thiên lôi màu tím chợt xuất hiện ngay sau đó lôi thú đang bao quanh tử thiên lôi cũng bị nghiền nát tử thiên lôi phun ra một ngụ máu tươi thân thể cũng bị giam cầm trong không trung cút ma vô thường vẫy tay một cái thân hình tử thiên lôi như một cái bao cát bắn về phía đám người đỗ nguyên khói bụi bốc lên mù mịt toàn thân của tử thiên lôi chìm vào trong lòng đất hơn một trượng Tử huynh, đám người đỗ nguyên lao đến, kéo tử thiên lôi lên. Nét mặt tử thiên lôi có chút ngưng trọng rồi từ từ chuyển sang hoảng sợ. Lần đầu tiên, y hiểu được sự đáng sợ của ma vô thường. Chỉ một cái nhắc tay mà y không có chút sức kháng cự. Kiếm phách tông sư. Đây là thực lực của kiếm phách tông sư. Ánh mắt của ma vô thường lóe lên hàn quang, nói. Trong lĩnh vực của ta, một con kiến như ngươi mà cũng dám động thủ với ta. Nói xong, ánh mắt của ma vô thường lại nhìn về phía lục thanh. A, kiếm thức. Không ngờ ngươi có thể ngưng tụ được kiếm thức. Lần đầu tiên, thức Hải bị người khác lướt mắt nhìn thấu khiến cho trong lòng lục thanh cảm thấy căng thẳng. Hắn cảm giác ánh sáng hồng đó, đảo qua người khiến cho cơ thể mình phơi bày hết ra trước mắt người ta. Long Tuyền quả nhiên là coi trọng ngươi. Không ngờ cho long nguyên dịch chui cả vào trong máu thịt của ngươi. Thân thể của ngươi có thể nói vượt qua sự tưởng tượng của bản ma. Dưới ánh mắt của mình, ma vô thường thi thoảng lại cất lên tiếng tán thưởng. Còn Lục Thanh bị giam cầm trong không trung lại không thể động đậy. Bất chợt, trong ánh mắt của ma vô thường, những tia sáng đỏ như máu chợt ngưng tụ. Hai tia sáng đỏ trói như xuyên phá không gian, chui vào trong thân thể Lục Thanh. Lục Thanh cảm thấy cả kinh. Ngưng thần nhìn vào trong, Lục Thanh phát hiện, hai tia sáng đó lo thẳng tới kiếm trùng của hắn. Chúng giống như tia sáng theo pháp tắc giữa không gian. Kiếm hồn dài chín tắc tỏa ra ánh sáng màu tím, và trắng đang dao động theo một quy tắc. Phía trên kiếm hồn. Tiên thiên phong lôi Châu cũng biết thành một quả cầu sáng màu trắng và tím. Ở trong đó, pháp tắc của phong lôi đang thoáng tản ra ngoài. Trong nháy mắt khi tia sáng đỏ như máu kia chiếu lên kiếm hồn, quả cầu sáng phía bên trên trượt bắn ra một đạo kiếp lôi màu tím đen. Kiếp lôi màu tím đen đó là do khi ở trong lôi trì, tiên thiên phong lôi Châu cố gắng hấp thu. Gần như trong tích tắc, hai đạo ánh sáng màu máu kia liền bắn ra khỏi kiếm trùng của lục thanh. Nhìn thấy kiếp lôi màu tím đen, Cho dù là tông sư kiếm phách như ma vô thường cũng tái mặt, lui lại một bước. Thiên lôi nhị kiếp. Tốt. Xem ra bản ma đoán không sai. Nét mặt ma vô thường điểm một nụ cười khó hiểu. Tốt. Rất tốt. Lát sau, ma vô thường nghiêm mặt, nói. Bản ma là do khí tâm ma của lục thiên thư sinh ra. Nếu tu vi của bản ma tinh tiến như thì nhất định phải hoàn thành tâm ma của hắn. Dù sao thì tính mạng của bản ma cũng vô cùng vô tận. Lục thanh trượt xuất hiện một ý nghĩ liền nói. Không biết tâm ma của gia tổ chính là cái gì? Cái gì? Nét mặt ma vô thường có chút khó hiểu. Mấy thứ này ngươi trở về sau, tự nhiên sẽ biết được. Ma vô thường nhướng mày không nói. Lục Thanh cũng không có cách nào. Được rồi tiểu tử. Bản ma mặc dù là ma nhưng kế thừa tâm ma của lục thiên thư. Nhưng cũng biết giữ lời. Hôm nay, bổn ma sẽ không giết ngươi, trừ khi ngươi xui xẻo gặp lại bản ma nếu không bản ma sẽ không động thủ với ngươi. Coi như là trả lại ơn lục thiên thư thưởng mạng cho. Ma vô thường trầm giọng nói. Ngay lập tức, lục thanh liền cảm thấy toàn thân thoải mái trở lại. Về phần các ngươi, ma vô thường cười lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía đám người đỗ nguyên. Lúc trước, khi bản ma sinh ra, năm người huyền dương lão nhân lợi dụng khí thiên phong phong ấn bản ma trong thanh kiếm này. Lần phong ấn này mất 200 năm thời gian. Chưa nói chúng tìm tới di thể cảnh giới kiếm hồn và thần kiếm, muốn mượn uy nghiêm kiếm ý của họ để chấn áp vĩnh viễn ta ở đây. Đáng tiếc, bọn họ cơ bản không biết rằng bản ma có bản lĩnh tiên thiên ma khí. Trong 150 năm, bản ma phải mất tới 150 năm mới ma hóa được toàn bộ. Lúc sau, bản ma liền bắt đầu mượn lực lượng của họ, ở cái mà các ngươi gọi là Kim Thiên Bách chiến bảng thu hút đám kiếm giả các ngươi vào nơi này, hấp thu hồn phách để phá tan thiên phong kiếm chấn áp bản ma. Cuối cùng cho tới hôm nay, nhờ đám tiểu bối các ngươi ban tặng nên bản ma cũng thoát ra được. Các ngươi yên tâm, bản ma nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Bắt đầu từ ngươi. Ánh mắt của ma vô thường ngưng tụ trên người đỗ nguyên. Ngươi tập luyện chính là huyền dương kiếm khí, lại có huyết mạch của kim ô. Như vậy chắc chắn có liên quan với huyền dương lão nhân. Nên thứ nhất, bắt đầu từ ngươi. Tử thiên lôi nhanh chóng không chút do dự, lau khô máu tươi nơi khóe miệng rồi đứng bên cạnh đỗ nguyên. Cùng một lúc, lãnh ngôn tâm, Lam huyền y cũng đứng bên đỗ nguyên. Ta hạo nhiên tông, tu luyện hạo nhiên chính khí. Tiếp theo đó, lý hạo cũng dậm chân, vọt tới bên cạnh Lam huyền y. Tiếp theo, tất cả đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng xuất kiếm. Tính cả năm người Lô Luân, 61 vị đại sự cùng xuất kiêm tỏa ra kiếm ý ngút trời. Lập tức trong hư không, tiếng kiếm ngân vang rội khắp mọi nơi. Những tia khí sắc bén hội tụ trên người đám đại sư, ngay lập tức trên đỉnh đầu bọn hội tụ một thanh kiếm sắc bén màu vàng. Thanh kiếm cao ngàn trượng tỏa ra những tia khí sắc bén, mặc dù không bằng được Thiên Phong kiếm nhưng cũng có được uy năng khó có thể tưởng tượng. 61 tia kiếm ý hội tụ khiến cho trên thanh kiếm sắc bén lập tức sinh ra rất nhiều loại thuộc tính khác nhau. Dưới sự dẫn động của 61 thanh thần kiếm, thanh kiếm liền lập tức lăng không chém xuống đầu ma vô thường. Trong khoảng không gian đỏ như máu quanh ma vô thường, một khoảng không gian động hư dài mấy trượng nhanh chóng xuất hiện trên mũi kiếm. Uy thế khủng bố trong nháy mắt khóa chặt ma vô thường giữa hư không. Lục Thanh suy đoán, đối mặt với một kiếm như vậy, cho dù là hắn cũng chỉ có một kết quả là chết. Ma vô thường hừ lạnh một tiếng, ma khí chợt dâng lên ngập trời. Không gian đỏ như máu trong tích tắc, từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ như máu. Hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng. Kiếm chỉ của y chỉ một cái, trong không trung lập tức như có cái gì đó xuất hiện. Nhưng ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của lục thanh, thanh kiếm của tử thiên lôi trở hình thành giữa không trung. Trên đỉnh đầu ma vô thường, không gian động hư nơi đầu thanh kiếm như bị chấn áp, trong phút chốc liền khép lại. Vỡ, âm thanh của ma vô thường lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc. Dường như bọt nước tiêu tan, thanh kiếm có uy thế vô song liền vỡ nát. Không hề có gợn sóng nào tản ra cũng chẳng hề có một tia khí nào khác. Trong không gian, ma khí đỏ như máu bốc lên, nuốt chửng mọi thứ. Tử thiên lôi hét lớn một tiếng, lôi vực trăm trượng lại xuất hiện trên đỉnh đầu tử thiên lôi, bao phủ mọi người lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 487, vô thường luận đạo. ầm ầm, Dựa vào thanh thần kiếm có ẩn chứa thiên lôi tử thiên lôi cố gắng khỏi động một khoảng lôi vực Ma vô thường nhếch miệng một cách thương hại kiếm chỉ lật nhẹ khiến cho toàn bộ không gian đều bị áp chế lôi vực bị phá nát toàn thân tử thiên lôi như bị một thứ lực lượng không hiểu chấn áp khiến cho xương cốt của y vang lên những tiếng răng rắc phun ra mấy đoạn nội tạng tử thiên lôi rũ người xuống đồng thời đám người đỗ nguyên cũng phải chịu áp lực mà hộc máu kiếm chủng chấn động muốn vỡ nát sắc mặt thay đổi lục thanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám người tử thiên lôi Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy hành động của Lục Thanh, sắc mặt ma vô thường lập tức âm trầm. Tiểu tử đừng có lấy ý tốt của ta ra mà làm quá. Bản ma không giết ngươi là vì có nợ với Lục Thiên Thư. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng thì cho dù ngươi có long tuyền để dựa, bổn tọa cũng phải xử lý ngươi. Lục Thanh lắc đầu, nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Ma tiền bối cần gì phải liên lụy tới người vô tội. Tiên thiên ma khí cũng là do trời đất sinh ra. Chẳng lẽ ma tiền bối không sợ thiên đạo khiển trách hay sao? Thiên đạo khiển trách. Ma vô thường cười lạnh một tiếng. Thiên đạo. Thiên đạo vốn hạn chế tiên thiên ma khí của ta, nhưng cũng lại cấp cho ta một con đường sống. Cái đó gọi là chỉ có âm thì không dài mà chỉ có dương thì không sinh. Thiên địa chính khí nếu như không có sự tồn tại của bản ma, thì cũng mất đi sự tồn tại tất yếu. Thiên đạo tuần hoàn, bản ma cũng là một điểm quan trọng trong sự tuần hoàn đó. Trừ khi là để cho người người oán trách nếu không thiên đạo cũng không ra tay đối với bản ma. Lục Thanh ngẩn người. Theo lời nói của ma vô thường cũng hết sức có lý. Nhất thời, Lục Thanh không thể phản bác được. Thế nào? Tiểu tử ngươi lui ra đi. Bản ma khuyên ngươi một câu là nên lượng sức mình. Lúc trước, Lục Thiên Thư cũng giống như, ngươi không biết tự lượng sức mình nên mới rơi vào nỗi khổ hai lần luân hồi. Cách đây 200 năm, y bước vào lần luân hồi thứ ba cũng là do y cổ hủ, không chịu thay đổi tính tình. Trên kiếm thần đại lục, Nên biết mình như thế nào, nếu không sẽ giấc lấy họa sát thân. Ma vô thường nói với Lục Thanh, tiểu tử, ngươi nên thu liễm lại. Nếu không, ngươi nhất định sẽ bước vào con đường của y ngày đó. Lục Thanh lập tức rơi vào trầm tư. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại mở hai mắt. Lúc này, ánh mắt hắn tràn ngập một sự kiên định. Có những việc nên làm cũng có những việc không nên làm. Kiếm đao phản ánh thiên đạo. Chỉ có thể hiểu rõ được bản tâm mới là chính xác. Lục Thanh chưa bao giờ tự coi mình là người chính đạo. Nhưng có mấy lời biết rõ là không thể nói nhưng vẫn phải nói. Có một số việc biết rõ là không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Nếu như cứ giữ lấy bản thân mình thì Lục Thanh không làm được đạo con người, chưa cần phải nói với việc đặt chân vào cảnh giới vô thượng, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, không riêng gì mà vô thường mà cả đám người đỗ nguyên đều ngẩn người. Khi Lục Thanh bắt đầu nói, bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng tới khi tới cái gọi là thiên nhân hợp nhất thì tất cả đều ngơ ngác. Nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được cái mà Lục Thanh, Gọi là thiên nhân hợp nhất không phải nói tới việc hòa nhập vào trong trời đất, mà là hợp nhất thiên đạo và nhân đạo. Thiên đạo và nhân đạo từ trước tới nay vẫn tách thành hai phần riêng biệt. Nhưng lời nói của Lục Thanh lại khiến cho người ta phải choáng váng. Mặc dù tu vi của ma vô thường có thể so với tông sư kiếm phách, nhưng từ khi sinh ra vẫn chưa từng rời khỏi thập lý bách chiến cốc, chưa cần phải nói tới việc có người nào chỉ điểm. Những gì nó biết đều kế thừa từ tâm ma của Lục Thiên Thư. Vì vậy mà thiên nhân hợp nhất cũng không hề biết. Nên khi nghe thấy lục thanh nhắc tới lập tức bị thu hút sâu sắc. Thân là kiếm linh của ma kiếm ẩn giấu tiên thiên ma khí, ma vô thường ở trong thiên đạo tâm tối thường có chút cảm ứng. Vì vậy mà khi nghe lục thanh nói, gã chỉ cảm thấy đột nhiên sự cảm ứng tăng lên vài phần. Điều này lần đầu tiên xuất hiện đối với gã trong vòng 200 năm qua. Thiên nhân hợp nhất là cái gì? Ma vô thường quát khẽ. Đối diện với ánh mắt của ma vô thường, trong lòng lục thanh nảy sinh một thứ cảm giác không thể địch nổi, nhưng tận sâu trong lòng hắn. Huyết mạch của chân long bất khuất luôn chống đỡ ý nghĩ trong đầu của hắn, không hề có chút sợ hãi. Lục Thanh đối diện với ma vô thường, nói. Nếu ta nói ra, ma tiền bối có bỏ qua cho họ hay không? Nghe thấy vậy, ma vô thường sừng sốt nhìn lục Thanh, mãi không mở được miệng. Không khí như đứng lại, khắp không gian ma khí đỏ như máu bốc lên cuồn cuộn cũng dừng lại. Một thứ áp lực cực mạnh ép lên tất cả mọi người. Thật lâu sau, ma vô thường trợt cất tiếng cười. Ma âm vang vọng trong không gian khiến cho lòng người dao động. Tốt! Từ khi bản ma sinh ra tới nay, ngươi là người đầu tiên có gan đưa ra điều kiện với ta. Nếu ngươi không phải là hậu nhân của lục thiên thư thì cho dù thế nào, bản ma cũng phải chém chết ngươi. Được! Ta đồng ý với ngươi. Nhưng tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể miễn. Lập tức, kiếm chỉ của ma vô thường điểm nhẹ, trong không gian trượt xuất hiện những đạo thiên thiên ma khí đỏ, như máu chui vào trong thân thể đám người tử thiên lôi. Đây là... Tất cả đều sừng sốt. Sau khi tiên thiên ma khí chui vào thân thể họ liền tản ra, mặc cho bọn họ tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được tung tích, ma vô thường hử lạnh một tiếng, nói, đây là tiên thiên ma khí của bản ma. Trừ khi hồn phách hợp nhất, bước vào cảnh giới kiếm phách tông sư. Nếu không nghe lời, sau này khi các ngươi độ lôi kiếp sẽ gặp được tâm ma không chỉ mạnh hơn một lần. Tới lúc đó, có vượt qua được hay không thì còn phải xem vào vận may của các ngươi. Ngươi, Lam Huyền Y biến sắc, Câm mồm, màu đỏ trong mắt ma vô thường bùng lên. Ngay sau đó, Lam Huyền Y như bị xét đánh mà bay ngược ra ngoài. Lam Huynh, kiếm quăng quanh người đỗ nguyên chợt lóe lên, đỡ lấy Lam Huyền Y, gã đưa hồn thức ra xem xét rồi chỉ biết cười khổ. Chỉ một ánh mắt của ma vô thường, mà đã có uy lực khiến cho người ta phải giật mình. Vào lúc này, kiếm trùng của Lam Huyền Y nứt toát. Nếu không được chữa trị thì chưa tới ba ngày hồn phách sẽ biến mất. Đến lúc này, không có ai đủ gan để sờ tới ma vô thường nữa. Mà vô thường lạnh lùng nhìn đám người tử thiên lôi rồi nói. Vốn các ngươi đã chết nhưng bây giờ còn mạng sống đã là quá may mắn. Ai còn lên tiếng, ta sẽ giam cầm hồn phách của kẻ đó, để cho y chọn đời không được siêu sinh. Câu nói hung dữ chấn động hư không. Khoảng không gian phía trên chợt xuất hiện những tia chớp đỏ như máu, tạo ra áp lực tác động lên tinh thần của đám người tử thiên lôi, giữ bọn họ ở nguyên một chỗ. Cút! Ngay sau đó, kiếm chỉ của ma vô thường lại vung lên. Sau đó, đám người tử thiên lôi liền bị ma khí bao phủ rồi biến mất. Bọn họ lục thanh trần trừ nói. Ngươi yên tâm. Bọn họ đã bị đưa ra khỏi lĩnh vực của bản man. Ma vô thường chỉ tay một cái, không gian giống như có một cục đá ném vào mà xuất hiện gợn sóng, hiện lên hình ảnh ở giữa là đám người tử thiên lôi đã về tới mặt đất. Lục thanh gật đầu, nói. Ma tiền bối thật giữ lời. Ma vô thường khoát tay, nói. Nói cho ta thiên đạo hợp nhất là gì? Suy nghĩ một chút, lục thanh nói. Trong suy nghĩ của ma tiền bối thì kiếm đạo và thiên đạo có quan hệ thế nào? Quan hệ của kiếm đạo và thiên đạo. Ma vô thường ngẩn người rồi nói. Kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo, rồi hòa hợp với thiên đạo chính là luân hồi thiên mệnh. Pháp tắc thay đổi và biến hóa liên tục. Lục Thanh lắc đầu, nói. Lúc đầu, vãn bối cũng cho là vậy, nhưng sau này mới biết rằng thiên đạo không phải là kiếm đạo. Thiên đạo không có kiếm. Ánh mắt của ma vô thường lại một lần nữa ngưng trọng. Qua lời nói của Lục Thanh sự cảm ứng của ma vô thường với con đường thiên đạo lại rõ ràng hơn kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo là đúng nhưng thiên đạo lại không phải là kiếm đạo nhân đạo tiếp xúc với thiên đạo cũng không sao có điều thiên đạo cũng không thuộc nhân đạo thiên đạo có muôn hình vạn trạng nhân đạo ở trong thiên đạo nhân đạo cũng tiếp xúc với thiên đạo nhưng thiên đạo lại không thuộc nhân đạo vì vậy mà tu luyện kiếm đạo nếu một lòng cầu thiên đạo chắc chắn sẽ bị lạc lối nếu chỉ một lòng cầu nhân đạo thì đồng dạng cũng chỉ có con đường chết hai đạo thiên nhân Trong mắt của ma vô thường lóe lên một tia máu, như rơi vào suy nghĩ. Xung quanh gã, ma khí bắt đầu cuồn cuộn khiến cho Lục Thanh cũng phải dao động. Vậy kiếm đạo chính xác là cái gì? Ánh mắt của ma vô thường sáng quắc nhìn Lục Thanh. Kiếm đạo tiếp xúc với thiên đạo. Nhân đạo cũng tiếp xúc với thiên đạo. Nếu muốn tu kiếm đạo thì phải tu thiên nhân hợp nhất mới là chính xác. Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi không giấu giếm, nói. Thiên đạo tu chính là cầu lấy luân hồi thiên đạo, lấy thiên đạo để hiểu rõ kiếm đạo. Thiên đạo làm gốc do đó mới vất bỏ thất tình lục dục. Kiếm hóa thiên đạo, đạt tới cực hạn của kiếm đạo. Tới lúc đó sẽ đạt được cảnh giới kiếm thánh. Nhưng cũng không ai biết đó có phải là cực hạn của kiếm đạo hay không. Cho dù đó là cực hạn của kiếm đạo thì cũng đã mất đi nhân tính. Chỉ cầu luân hồi nhân quả, thoát ra khỏi nhân đạo, trở thành con rối của thiên đạo. Mà nhân đạo cầu cũng chỉ thuần túy lấy nhân đạo để cầu kiếm đạo, dùng nhân tính làm gốc, chú ý thất tình lục dục. Kiếm đạo nhập nhân đạo Nhưng cần biết rằng nhân tính có thiện ác, thất tình lục dục, sở dĩ thiên đạo, và nhân đạo không đội trời chung chính là do cái ác ở giữa quấy phá. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 488, kiếm hữu, thoát khốn, như thế nào có được thiên nhân hợp nhất? Ma vô thường lại nói, lục thanh cười khổ, lắc đầu nói, chẳng lẽ ma tiền bối cho rằng vãn bối có thể có được thiên nhân hợp nhất hay sao? Suy nghĩ một lúc lâu, ma vô thường nói. Được rồi, nếu nơi này có việc gì, bản ma cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi. Nói xong, kiếm chỉ của ma vô thường chỉ về phía lục thanh. Ngay lập tức một đạo ánh sáng màu hồng lóe lên, lục thanh biến mất khỏi khoảng không gian đó. Bên ngoài cái động, đám người tử thiên lôi ngồi dưới đất, không một ai chữa thương. Tất cả bọn họ cùng đợi. Lúc này đây, cho dù như thế nào cũng do lục thanh xuất thủ cứu bọn họ nên tất cả ở đây đợi lục thanh đi ra. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Lát sau trong không gian chợt xuất hiện một gợn sóng rồi lục thanh xuất hiện. Lục huynh. Tử thiên lôi đứng lên đầu tiên, nắm lấy bả vai của lục thanh. Lục huynh. Ma đầu kia có làm khó ngây hay không? Phía sau tử thiên lôi, đám người đỗ nguyên cũng thể hiện sự thân thiết. Vào lúc này, không có một người nào làm ra vẻ. Cho dù là thiên đạo hay nhân đạo, ngay cả lãnh ngôn tâm cũng có chút lo lắng. Đối với sự bình tĩnh của lục thanh trong lĩnh vực của ma vô thường, đám người lãnh ngôn tâm cảm thấy một người như vậy xứng đáng để cho họ kết giao Tử huynh yên tâm. Ma tiền bối chỉ nói với ta vài câu liền thả ta ra. Lục Thanh lập tức mỉm cười, nói. Sự thể hiện của đám người lãnh ngôn tâm, Lục Thanh đều nhìn thấy hết. Hành động vừa rồi của hắn cuối cùng cũng không uống phí. Vậy là được rồi. Đức lớn của Lục Huynh, cả đời này ta không thể nào quên. Tử thiên lôi ôm quyền thi lễ, nói với Lục Thanh. Đa tạ lục đại sư. Phía sau, đám người đỗ nguyên cũng ôm quyền nói. Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Tuy rằng hai đạo thiên nhân có khác nhau nhưng cũng cùng chung một con đường kiếm đạo. Được biết nhiều người mới có thể xem như cuộc đời này không uổng phí. Nói hay, tử thiên lôi hét lớn một tiếng, tử quang trong mắt lóe ra. Với câu nói đó của lục huynh, tử thiên lôi ta nguyện kết làm kiếm hữu với lục huynh. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Từ sâu trong cốt tủy, huyết mạch chân long của hắn như dao động hưởng ứng cùng với huyết mạch của lôi thú, trong cơ thể tử thiên lôi. Vào lúc này, lục thanh và tử thiên lôi đều sinh ra một thứ cảm giác khó hiểu. Kiếm hữu là thứ, mà chỉ khi nào đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể xưng hô. Nó cũng giống như tông dân bình thường kết tình huynh đệ còn đại sư kết thành kiếm hữu, cùng hưởng vinh nhục không bao giờ chia ly. Tốt, có thể kết được một vị kiếm hữu như tử huynh, lục thanh muốn cầu cũng chẳng được. Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười ha hà. Ngay sau đó, cả hai cùng quỳ gối xuống đất. Thiên đạo làm chứng. Thiên đạo làm chứng. Ta tử thiên lôi, ta lục thanh. Khi còn sống kết thành kiếm hữu với lục thanh cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa. Khi còn sống kết thành kiếm hữu với tử thiên lôi, cùng sinh cung tử không bao giờ chia lìa. Đám người đỗ nguyên nhìn hành động của lục thanh và tử thiên lôi mà hâm mộ. Có điều ngoại trừ sự hâm mộ ra, bọn họ cũng chẳng có hy vọng xa vời. Dù sao, giao tình giữa họ và lục thanh cũng không sâu được như tử thiên lôi. Mà hai người qua sự liên thủ trong trận chiến vừa rồi càng khiến cho sự hiểu biết. Và tâm ý của họ trở nên giống nhau. Nếu là bọn họ, chắc chắn không thể làm được như vậy. Sau khi đứng lên, tay trái lục thanh ngửa lên liền xuất hiện một bình rượu liệt dương tử trăm năm. Thiên lôi. Uống xong vò rượu này, chúng ta là kiếm hữu. Tốt. Tiếp nhận vò rượu rồi hít một hơi thật sâu. Hai mắt tử thiên lôi sáng ngời. Rượu ngon. Ngay lập tức hai người thả lỏng, dốc liệt dương tử vào trong bụng. Tử thiên lôi vỗ vai lục thanh, nói. Lục thanh. Đợi sau khi bách chiến bảng ký kết xong, ngươi theo ta về tông đi, để sư phụ ta có thể gặp xem kiếm hữu của tử thiên lôi, ta là nhân vật chắc tuyệt như thế nào. Nói đi nói lại, tử lôi tông của ta cùng với vấn tâm kiếm hoàng, của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa. Mà ta nhớ rằng, tử hà tông của ngươi vẫn còn chưa rời với giới kim thiên. Lục thanh gật đầu. Tử thiên lôi lại vỗ vai lục thanh, nói. Ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần với hạo nhiên chính khí hôm nay của ngươi, giới kim thiên chúng ta. Cho dù là hai đạo thiên nhân cũng không có người nào gây khó dễ với ngươi. Ta nghĩ, các vị ở đây chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ đó với ta. Nói xong, ánh mắt của tử thiên lối lướt nhìn đám người đỗ nguyên. Lục đại sư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo với tông môn. Tuy rằng chúng ta không thể đại diện cho cả 48 tông môn, nhưng mấy tông môn chúng ta nhất định sẽ không keo kiệt với tử hà tông. Đến lúc quý tông rời tới giới kim thiên, chỉ cần đưa kiếm thiếp tới, chúng ta nhất định sẽ phái người hộ tông tin tưởng sẽ không có người nào làm khó quý tông. Lam Huyền Y ôm quyền nói. Với thực lực và nhân phẩm của Lục Thanh, gã hết sức khen ngợi. Mà bên cạnh Lam Huyền Y, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn của giới Kim Thiên cũng đều gật đầu. Đối với phản ứng của đám người Lam Huyền Y, trong lòng Lục Thanh cảm thấy rất vui sướng. Mặc dù nói sau khi kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn, tinh thần bình ổn, cho dù trời sập cũng chẳng sợ hãi. Nhưng cũng chính vì như vậy mà bình thường đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không có dao động quá lớn. Mà một khi dao động thì đó là chuyện thực lòng, không hề có chút giấu diếm. Hiện giờ có thể có được nhiều bằng hữu đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong giới kim thiên như vậy thì lần tham dự kim thiên bách chiến bảng lần này, lục thanh có được sự thu hoạch cực lớn. Nhưng đồng thời lại gieo, trong lòng hắn một sự nghi vấn về vấn tâm kiếm hoàng lục thiên thư. Dù sao thì trước khi lục thiên thư vào luân hồi, tâm ma tích xúc như vậy chứng tỏ người có một tâm nguyện gì đó, còn chưa được giải quyết, hay là có mối thâm thù đại hận nào đó. Rốt cuộc thì vì lý do gì mà để cho Lục Thiên Thư, phải vài lần bước vào luân hồi không chịu buông tha. Tất cả những chuyện đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy đau đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng mà vô thường cũng đã nói cho hắn rằng sau này sẽ biết. Nhưng sau này là lúc nào? Chẳng lẽ là... Lục Thanh trượt bừng tỉnh. Ma nữ tóc bạc. Chính là ma nữ tóc bạc. Cũng chỉ có nhân vật kiếm hoàng như vậy mới có thể sánh cùng với Lục Thiên Thư. Mặc dù nói kiếm hoàng nhiều nhất cũng chỉ sống được 200 năm. Nhưng với thực lực của kiếm hoàng kiếm được một viên diên thọ, đan cũng không phải là một việc khó. Cứ như vậy, Lục Thanh đã suy ra được một chút manh mối về ân oán của ma nữ tóc bạc. Có thể chọc vào một vị cường giả kiếm hoàng như vậy, cũng chỉ có nhân vật cảnh giới kiếm hồn. Mà trong lịch sử ngàn năm của gia tộc Hắn, thì chỉ có 500 năm trước xuất hiện một vị vấn tâm kiếm hoàng Lục Thiên Thư, mà thôi. Như vậy thì ân oán với ma nữ tóc bạc đó chắc chắn là có từ Lục Thiên Thư. Lục Thanh nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó xuống. ầm ầm bất chợt nơi dãy núi chấn áp ma vô thường trượt dung chuyển những tảng đá lớn lăn lông lốc vô số bùn đất sập xuống vùi lấp vị trí của cái động kia về phần mấy trăm thanh thần kiếm trong đó thì chẳng cần phải nói chắc chắn cũng bị ma vô thường thu lại ngay cả kiếm nguyên công thiên cấp trước đó chắc chắn cũng chỉ là thứ mà ma vô thường dùng để thu hút mọi người mà thôi một vầng ánh sáng màu hồng trói mắt xuất hiện trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người cả dãy núi dài ngàn trượng trượt tách ra thành hai nửa rồi ánh sáng đó bay lên trời uy nghiêm khủng bố của nó giáng xuống toàn bộ chiến trường kiếm hồn. Ngay lập tức chiến trường trở nên rối loạn, rồi hình thành một giải sinh tử luân hồi trăm dặm trên không trung. Sinh tử luân hồi, hư, bản ma không vào luân hồi. Nhanh phá cho ta. Phía trên không trung, âm thanh của ma vô thường chợt vang lên. Ngay lập tức xuất hiện một giải không gian động hư hẹp, dài cắn nuốt lấy sinh tử luân hồi. Ánh sáng đỏ, như máu lóe lên rồi một thanh trường kiếm đỏ dài nghìn trượng xuất hiện giữa không trung. Đây là một thanh thần kiếm mà xung quanh nó tỏa ra ánh sáng màu trắng. Mặc dù nhìn bề ngoài của nó đúng là một thanh ma kiếm, nhưng vẫn còn có thể thấy được màu sáng tím và trắng. Chỉ có điều chúng bị một thứ màu đỏ như máu xâm nhập vào bên trong. Đây là thần kiếm cấp bạch linh. Lục thanh không ngờ được kiếm linh như ma vô thường tới cấp bạch linh, liền có thể hóa thành hình người. Trong đó tiên thiên ma khí hiển nhiên là có tác dụng quan trọng. Một cái trường bào đỏ như máu xuất hiện bên cạnh thanh thần kiếm rồi nắm vấn tâm, kiếm vào trong tay. Kiếm trận cấp thiên thì sao? Mở cho ta. Ma vô thường nổi giận ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Thần kiếm trong tay y chỉ lên trời. Ngay lập tức khoảng không xung quanh trượt biến thành đỏ như máu. Ma khí xung thiên F2 khí sinh tử trong chiến trường kiếm hồn xuống. Một thứ pháp tắc dao động khủng bố giáng xuống. Đối diện với pháp tắc dao động đó, Lục Thanh cảm nhận bản thân giống như một đứa trẻ, không hề có sức phản kháng. Một tiếng kiếm ngân dung chuyển trời đất vang lên. Từ trên thân của vấn tâm kiếm. Tiên thiên ma khí tản ra, bao phủ ma vô thường vào bên trong. Một lát sau, một thanh thần kiếm cao ngàn trượng xuất hiện. Phải nói nó là ma kiếm thì đúng hơn. Ma kiếm đỏ như máu vừa mới xuất hiện khiến cho cả chiến trường kiếm hồn, bắt đầu rung rẩy. Nhân kiếm hợp nhất. Chẳng cần phải nói lục thanh cũng biết được đó là thần thông gì. Nhân kiếm hợp nhân chính là do kiếm giả sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách tông sư, hồn phách kết hợp mới có thể có được. Uy lực của nó đủ khiến cho trời long đất lở không gian động hư trước thanh thần kiếm nhanh chóng mở rộng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 489, thôn phệ Trừ hoàng vẫn bên trên bách chiếc cốc mười dặm đám người tổ nguyên đứng bật dậy ánh mắt sang quắc nhìn chằm chằm tầng sáng màu trắng ngà đang bao phủ kiếm hồn chiến trường như thế nào lại ma khí nồng đậm như thế ma khí này là phút chốc trong mắt huyết phát lão giả của huyết hải môn lóe ra huyết quang ở trong đó lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hãi Tiên thiên ma khí. Mọi người đề phòng. Năm điện chủ của kim thiên điện đồng thời hét lớn một tiếng. Thần kiếm sau lưng của hơn mười kiếm hoàng lập tức ra khỏi vỏ. Vô số pháp tắc dao động từ bên trong sinh tử uyên bốc lên. Ông. Từ bên trong quầng sang bao phủ kiếm hồn chiến trường. Một đạo ngâm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên. Tiếng kiếm ngâm giống như xuyên qua không gian. Thẳng tắp nhập đến đến trong lòng phần đông kiếm hoàng đại sư. Kiếm chủng dung mạnh hơn mười danh kiếm hoàng. Đại sư nhất thời cảm thấy kiếm chủng chính mình không thể khống chế run rẩy lên. Lúc này kiếm hồn đã trải qua lôi kiếp, vậy mà lại phát ra tiếng ngâm sợ hãi. Trong phút chốc, theo tiếng hư kia văng lên, từ trong quần sang màu trắng ngà bắn ra một tầng huyết quăng nồng đậm, ma khí ngập trời từ bên trong không ngừng thấu ra. Mọi người liên thủ trấn áp. Một lão giả của kim thiên điện trầm giọng quát. 18 tám vị kiếm hoàng lăng không mà đứng, kiệt lực đem kiếm hồn đang chấn động bình phục lại. Sau đó, theo ngón tay của các kiếm hoàng vung lên mà các loại pháp tắc dao động từ trên trời giáng xuống hòa pháp tắc mãnh liệt mục pháp tắc tràn ngập sinh cơ sát lục pháp tắc sắc bén vô tận pháp lực hội tụ lại thành một quần sáng pháp tắc chấn áp lên tầng huyết quang chỉ là pháp tắc cũng dám chấn áp bản ma phá từ bên trong quần huyết quang truyền ra một thanh âm quỷ dị lập tức sinh tử nhị khí xung quanh như bạo động lên trong hư không vô số sinh tử luân hồi lớn nhỏ hình thành lực sẽ rách khủng bố cho dù làm đám người tổ nguyên cũng phải ý kỵ hư tiếp theo, một luồng huyết quang trói mắt từ trung tâm quầng sáng phóng ra. tại bên cạnh đó, một động hư không gian phạm vi hơn 10 trượng chống dỗng hình thành. ngâm, tiếng kiếm ngâm mơ hồ chật hóa thành nộ ngâm kinh thiên. ở giữa quầng sáng bỗng hiện ra một lỗ hổng phạm vi hơn 10 trượng, ngay sau đó một thanh thông thiên ma kiếm cao chừng nghìn trượng từ bên trong lỗ hổng bốc lên, bắt đầu lấy lỗ hổng làm trung tâm mà lan tràn bốn phía. kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, tổ nguyên kinh Hãi hô lên một tiếng, than hình lập tức bắn nhanh tới phương xa. Mà nghe được lời nói của Tổ Nguyên, đám người huyết phát lão giả đồng thời biến sắc, mấy người đồng thời phi nhanh ra sau. Làm sao chạy? Thanh âm lạnh lẽo của ma vô thường từ trong hư không trượt truyền ra. hưu Hư! Kiếm quang huyết sắc giống như xuyên qua không gian, ở đằng sau vài gã kiếm hoàng trống rỗng hiện ra. Phốc! Phốc! Hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua than thể hai gã kiếm hoàng. Mắt thường có thể thấy được thận thể hai gã kiếm hoàng dần bị huyết mang bao phủ, trong dây lát liền bị hòa tan trong hư không hai mươi đạo hào quang màu trắng chợt lóe ra bên trên quầng sáng thân ảnh ma vô thường dần ngưng tụ ra chỉ thấy hắn vung tay lên hai mươi đạo hào mang liền lăng không biến vào trong miệng hắn vừa lòng nuốt một hơi ma vô thường đúng là hồn phách của kiếm hoàng bên trong đã nảy sinh tia khí một tên cũng hơn mười gã kiếm tông huyết vô thường ngươi thân hình huyết phát lão giả chợt ngưng lại quay đầu nhìn chằm chằm ma vô thường nói huyết vô thường trên mặt ma vô thường lộ ra nụ cười trào phúng lão giả kia, người nói là ta sao? vô liêm sỉ, ta là sư phụ ngươi. huyết phát lão giả phẫn nộ quát. sư phụ sao? trên mặt ma vô thường lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tựa hồ là nguyên chủ nhân của khối thân thể này bị ngươi tàn sát cả nhà, sau đó mới bị ngươi dụ dỗ theo ngươi tu luyện huyết sát kiếm đạo. ngươi nhưng thật ra rất không sai a. cái gì? ngươi làm sao mà biết được? trên mặt huyết phát lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ. từ lời nói của ma vô thường, hiển nhiên hắn cũng nghe hiểu một số thứ. Ta làm sao mà biết được? Trên mặt ma vô thường lộ ra ý cười, trong phút chốc lại trở nên băng hàn, làm sao chạy? Ma vực, cấm. Ngay sau đó, thân hình đã bắn xa nghìn trượng của huyết phát lão giả, ở chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô cùng ma khí. Ma khí màu đỏ tươi coi như có vô tận uy năng, lập tức đem thân hình huyết phát lão giả giam cầm trong hư không. Tiền bối, ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể buông tha cho vãn bối. Đến giờ khắc này, Huyết Phát lão giả rốt cuộc buông tư thái của chính mình xuống, thấp giọng nói với Ma Vô Thường, "Cần cái gì?" Trong mắt Ma Vô Thường hiện lên thần sắc vừa lòng, lạnh nhạt nói, "Bản ma cần hồn phách của ngươi, lấy ra đi." "Tiền bối." "Không, a a." Huyết Phát lão giả rốt cuộc phát ra một tiếng hét thê thảm, ngay sau đó từ trong thân thể của hắn hiện ra hơn 10 đạo hào mang màu trắng, nhanh chóng bắn tới trong miệng Ma Vô Thường. "Tiền bối!" Chúng ta là điện chủ của Kim Thiên Điện, chỉ cần tiền bối buông tha chúng ta, hết thảy đều có thể thương lượng. Kim Thiên Điện sao? Ngươi là uy hiếp ta. Ma vô thường tự cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lão giả của Kim Thiên, Điện vừa mở miệng. Vãn bối không dám. Lão giả vừa mở miệng lại nói, chính là tiền bối vừa mới xuất thế, ta nghĩ cũng không nên lộ ra mũi nhọn. Hắc hắc, cái đó không cần ngươi phải bận tâm. Ánh mắt ngưng lại, bàn tay ma vô thường bỗng nhiên vung lên. Ngươi! Tiếp theo, ở chung quanh lão giả, ma khí bỗng nhiên co rút lại, cả người lão giả nhất thời nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Người đạo hào mang màu trắng Nga từ bên trong lóe ra, lập tức rơi tới trước mặt ma vô thường. Người đạo hào mang này có chút bất đồng với những người khác, bên trong màu trắng Nga còn đan xen nhiều điểm kim quang mong lung. Kim mang này lưu chuyển theo một đường kỳ dị, lộ ra vô tận huyền ảo. Nguyện lực của kiếm thần điện, ánh mắt ma vô thường lộ ra thần sắc ngưng trọng, bất quá hắn lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ Bất quá hiện tại cũng không cần lo lắng. Không có do dự, người đạo hào mang màu trắng sen lẫn kim mang lập tức bị ma vô thường, nuốt vào trong bụng. Khí thế cả người ngưng lại, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, cười to vài tiếng ánh mắt ma vô thường, lập tức chuyển tới nhìn bốn gã điện chủ khác của kim thiên điện. Quả nhiên không sai, thêm bốn người các ngươi nữa thì không tới bốn năm, bản ma liền có thể khôi phục thực lực đĩnh phong, thậm chí có thể đột phá. Nói xong, ngón tay ma vô thường liên tiếp điểm ra. Thân hình bốn gã kiếm hoàng còn lại của kim thiên điện lập tức bạo liệt, 40 đạo hào mang màu trắng xen lẫn kim mang lập tức được ma vô thường, thôn phệ vào trong thân thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 18 gã kiếm hoàng thì đã có 7 gã ngã xuống, thậm chí đến cơ hội luân hồi cũng mất đi, hồn phách bị thôn phệ làm sao có thể tiến vào luân hồi. Ánh mắt quét nhìn 11 người tổ nguyên bị giam cầm trong lĩnh vực, ma vô thường nói, có thể bị bản ma thôn phệ, đó là phúc khí của các ngươi, hắc hắc, trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn ngay sau đó ngón tay ma vô thường liên tiếp điểm ra thân hình mười một kiếm hoàng theo thứ tự lần lượt bạo liệt mở ra mà khi lĩnh vực của ma vô thường rơi xuống trên người tổ nguyên một đạo hồng mang sáng như ngọc từ trên người tổ nguyên bạo phát ra ma vực giam cầm xung quanh hắn lập tức bị phá nát ông một động hư không gian rộng hơn một trượng nháy mắt hiện ra đem thân hình tổ nguyên hút vào đột nhiên biến hóa khiến ma vô thường sừng sốt lập tức giận tím mặt mộc hỏa lĩnh vực hảo một cái kiếm tôn lĩnh vực Được rồi, ta cũng không có thời gian đuổi theo. Ma Vô Thường lạnh lùng nói, lập tức đem hơn 100 đạo hào mang trước mặt thôn phệ đi. Chỉ thấy trên người Ma Vô Thường hiện lên một tầng huyết quang tinh thuần di động, so với lúc đám người Lục Thanh nhìn thấy thì tinh thuần chói mắt hơn không biết bao nhiêu lần. Năm năm, 5 năm, năm sau, Huyền Dương lão nhân, mấy người các ngươi đối đãi với ta như thế nào, bản ma nhất định trả lại gấp bội. Ma Âm bàn bạc bà không chút trở ngại đột phá hạn chế của sinh tử uyên, hướng tới hư không xa xa truyền đãng mà đi cũng thời gian đó tại năm phương hướng của kim thiên giới có năm lão giả đồng thời mở mắt ra năm lão giả này có người thân trong huyền băng dưới lòng đất có người ngồi giữa nham thạch nóng cháy trong lòng núi lửa còn có người ở trên đỉnh núi trình trong thiên lôi người ở dưới đáy biển sâu cuối cùng là một lão giả thân hình ở bên trong một cái đầm mù mịt huyết sát khí năm lão giả đồng thời mở hai mắt trong mắt lộ ra vẻ lo lắng lập tức thân hình năm người đồng thời biến mất tại chỗ sinh tử uyên lúc này xung quanh đã khôi phục bình tĩnh Nhưng quầng sáng bao phủ trong bách chiến cốc cũng đã bị phá vỡ, để lộ ra kiếm hồn chiến trường bên trong. Hiện giờ xem ra, trên không trung của kiếm hồn chiến trường tựa hồ biến đổi thâm thúy vô cùng. Đám người lục thanh biết, kiếm trận bao phủ chung quanh thật sự đã bị phế đi. Trong kiếm hồn chiến trường, sinh tử nhị khí dần dần cùng với sinh tử uyên ở bên ngoài hỗn ngưng làm một, coi như là kiềm tông cũng không thể ra tay được, nếu không lập tức sẽ bị kéo vào sinh tử luân hồi. Sau thời gian ma vô thường ra ngoài tầm nửa nén hương Đám người lục thanh lập tức đi ra bên ngoài kiếm hồn chiến trường. Chư vị kiếm hoàng, sắc mặt lam huyền ý trầm trọng nói. Bên ngoài không còn một người nào tồn tại, từ bên trong hư không còn lưu lại pháp tác lực nhàn nhạt, nhạt. Đám người lục thanh biết, chư vị kiếm hoàng sợ là lành ít dữ nhiều. Tổ huynh, thần sắc lục thanh buồn bã, trong lòng sinh ra tiếc hận cùng bi thống. Hắn còn xa mới là đối thủ của ma vô thường. Kiếm phách tông sư, đã là cường giả tuyệt thế tung hoành đại lục, nhân vật kiếm đạo cấp tông sư chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện, chương 490, chăn hồ, cổ độn, sư phụ, sư thúc, ở trong số đại sư cảnh giới kiếm hồn, vài người phát ra tiếng kêu bi thương. Về phần bốn người tử thiên lôi, tuy rằng sắc mặt trầm trọng nhưng không có lộ ra nhiều bi thương, có nhiều chỉ là cảm than mà thôi. Thực lực của bốn người mạnh mẽ, tông môn cũng không có kiếm hoàng đi theo hộ tống. Không phải sao, ở kim thiên giới Nếu bọn họ mà gặp phải độc thủ thì bốn tông môn của bọn họ cũng không tất yếu còn tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước chạy về tông môn, đem chuyện nơi đây nhanh chóng bẩm báo, để tông môn định đoạt. trầm ngâm một lúc, Đỗ Nguyên mở miệng nói. Mọi người đều trịnh trọng gật đầu, thực lực của ma vô thường không ai có thể địch lại, chỉ có thể xem quyết định của tông môn. Lục Thanh, người theo ta hồi tông đi. Quay đầu hướng tới Lục Thanh, tử thiên lôi mở miệng nói. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói. Người đi về trước đi, ở trong này ta còn chuyện quan trọng cần dừng lại mấy ngày, xử lý việc nơi đây xong, ta sẽ tới tử lôi tông ngươi. Gật gật đầu tử thiên lôi nói, hết thảy cần cẩn thận, tại kim thiên giới, nếu gặp phải người không vừa mắt, không cần phải lưu thủ. Nói xong tử thiên lôi, từ không giới lấy ra một thanh tiểu kiếm nhỏ màu vàng nhạt cùng một viên lưu ảnh, châu đưa cho lục thanh, nói, đây là hộ pháp kiếm ấn của tử lôi tông chúng ta, là ta lúc trước đã dùng qua, tại kim thiên giới, tông môn ta cũng coi như có chút mặt mũi mà lưu ảnh châu này là giới đồ đi tới tử lôi tông ta, còn có phân bố của hư không kiếm vực, ngươi dựa vào đó mà thông qua động hư kiếm trận, trực tiếp truyền tống tới địa phương gần tử lôi tông ta nhất. Bảo trọng. Cuối cùng, tử thiên lôi vỗ vỗ bả vai lục thanh, sau đó hóa thành đạo kiếm quang màu tím hướng tới phương xa bắn đi. Lục đại sư, bảo trọng. đám người đỗ nguyên đồng thời ôm quyền nói. các vị thỉnh. lục thanh đồng dạng ôm quyền đáp lễ nói. đến cuối cùng chỉ còn lại năm người lô luân. Lần này Kim Thiên Bách Chiến Bảng có thể nói là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bách Chiến Bảng bị ma vô thường phá hỏng bài danh ký kết tự nhiên theo năm kiếm hoàng của Kim Thiên Điện ngã xuống mà mất hết ý nghĩa. Kim Thiên Bách Chiến Bảng cũng là mất đi bóng dáng. Bất quá việc bài danh trên Bách Chiến Bảng đối với Lục Thanh cũng không quá trọng yếu. Lục Đại Sư năm người Lô Luân đồng thời hướng tới Lục Thanh kho mình thi lễ, nói, ân cứu giúp, chúng ta suốt đời khó quên. Các vị không cần khách sáo như thế. Lục Thanh phất tay đánh một đạo thiên đạo lực nâng năm người dạy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Lục Đại Sư, nếu có việc cần đến Lô Mỗ chỉ cần truyền kiếm thiếp đến Tông Môn Lô Mỗ. Chỉ cần không là họa đến Tông Môn, vô luận là núi đao biển lừa, Lô Mỗ đều có thể vì Lục Đại Sư làm một lần. Lô Luân trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Bốn người chúng ta cũng đồng dạng như thế, tin tưởng Lục Đại Sư lĩnh hội thiên nhân hợp nhất, đối với kiếm giả nhân đạo chúng ta cũng không có thành kiến gì. Bên cạnh hai gã kiếm vương đại sư thuộc nhân đạo nói, tự nhiên sẽ không. Lục Thanh lập tức đáp ứng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền không lưu lại quấy giày, lục đại sư bảo trọng. Lô Luân ôm quyền nói, năm vị thỉnh, nhìn thân ảnh năm người hóa thành kiếm quang dần biến mất cuối chân trời, ánh mắt lục Thanh chuyển rời tới kiếm hồn chiến trường. Đối với đám người tử thiên lôi mà nói, kiếm hồn chiến trường cùng sinh tử uyên hoàn toàn nối tiếp, lực lượng của kiếm tông căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói đó lại là không thành vấn đề. Bán Long Than cùng Tử Hoàng Kiếm thân kinh phối hợp, khiến hắn có thể dễ dàng sử dụng Luân Hồi Kiếm cương, Sinh Tử Luân Hồi cũng không thể khởi lên uy hiếp gì với hắn. 10 ngày trôi qua, thân hình Lục Thanh lại xuất hiện bên trên bách Chiến Cốc. Khóe miệng Lục Thanh nổi lên nụ cười vừa long, thời gian 10 ngày, trên cơ bản hắn đem cả kiếm hồn chiến trường quét sạch một lần, ngũ giai sinh tử thú gần như bị giết sạch không còn. Trừ bỏ có hơn 10 con tự bạo thú đan, hơn nữa phía trước thu hoạch được Lục Thanh tổng cộng thu hoạch được 160 viên thú đan ngũ dai. Mà linh dược, trong 10 ngày hắn cũng tìm được không ít. Trong đó Lục Thanh cũng tìm được vài gốc linh dược vạn năm vẫn bảo chỉ được thuộc tính. Vì vài gốc linh dược này, Lục Thanh cũng cùng với Lục Giai sinh tử thú đại chiến vài lần. Tuy rằng cuối cùng cũng chiến thắng, nhưng Lục Giai thú đan lại không thể lấy được. Lục Giai sinh tử thú, thực lực đều tương đương với kiếm tông đỉnh phong, muốn giết chết quá khó khăn. Cứ việc như thế, hơn nữa số lượng linh dược thì cũng đã đủ để Tử Hoàng kiếm thân kinh của Lục Thanh đột phá tầng thứ tám. Có thể nói, mục đích của chuyến đi lần này, Lục Thanh đã hoàn toàn đạt được. Tử Lôi Tông, Lục Thanh trầm ngâm một lát, hay là đi kiến thức một lần? Có động hư kiếm trận, thời gian đi lại sẽ không quá nửa tháng. Không nói tổ tiên Lục gia hắn là Lục Thiên Thư, có quan hệ sâu xa với Tử Lôi Tông, coi như là vì việc di chuyển tương lai của Tử Hà Tông, cùng với việc đối phó Bạch Phát Ma Nữ, hắn cũng nên đi một chuyến. Vừa nghĩ đến, ý niệm trong đầu Lục Thanh liền động. Nhất thời tại chỗ vang lên tiếng kiếm ngâm thê lương ngắn ngủi, thân hình Lục Thanh tức khắc biến mất. Chăn hồ, Chăn hồ là một địa phương ở giữa giao giới của bốn tông thủy vân, Hán địa, Huyền nguyên, Bắc Minh là một vùng đất liên hiệp cả bốn tông. Chăn hồ thập phần rộng lớn, có phạm vi chừng 50 dặm. ở trung ương hồ là một đảo nhỏ có tên là hồ tâm đảo, phạm vi chừng 10 dặm. Trên đảo có một chấn nhỏ gọi là tần hoàng chấn. Nhìn đám người chung quanh qua lại trên đường, Lục Thanh không khỏi sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc lại nhìn tới chung quanh một mảnh nước biếc trong lòng lục thanh không khỏi ngẩn ra nơi này cùng với chăn đồng chấn lúc trước nhìn thấy cẩm tử hai vị kiếm hoàng có chút giống như so với chăn đồng chấn tân hoàng chấn càng thêm vài phần hưng thịnh ở ngã tư đường thỉnh thoảng lại có tiếng giao hang vang lên bánh bao hấp nóng hổi chỉ cần một thanh ngọc tệ cổn độn thơm ngon vừa miệng chỉ cần ba thanh ngọc tệ từng tiếng giao hàng không dứt vang bên tai quầy hang này đó bên đường là tiểu sinh ý không vào được phường thị buôn bán bất quá đối với tông dân bình thường mà nói đó cũng là lựa chọn tốt nhất ánh mắt vi miết cổn độn quán liền tiến nhập mi mắt lục thanh bán cổn độn là một lão nhân tầm sáu bảy tuổi tròm dâu hoa dâm bất quá sắc mặt lão nhân thập phần hồng hào giờ phút này trên tay lão đang bưng một chiếc bát xanh biếc đầy cổn độn đặt lên bàn cái mũi hơi giật giật lục thanh đột nhiên nghĩ đến hắn cũng đã có nửa năm thời gian không có nếm qua thứ gì kiếm giả bước vào cảnh giới kiếm hồn cũng đã đi vào giai đoạn tích cốc Chỉ cần mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí trời đất, nuôi dưỡng khí huyết, không ăn cũng không có vấn đề gì. Nửa năm nay, mỗi ngày Lục Thanh đều trong trạng thái khổ tu, cũng không có ăn cái gì. Hiện giờ người thấy hương vị cổn độn, cũng khiến hắn nhớ lại quán cổn độn ở trong chấn Triều Dương, đáng tiếc hiện giờ đã không thể thấy được. Vừa suy nghĩ, bước chân Lục Thanh bất chi bất giác đã tới trước quán cổn độn. Lão nhân bán cổn độn rõ ràng sửng sốt, xem Lục Thanh một thân trường bào màu xanh, tuy rằng không có đeo bội kiếm. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại hài hòa. Tuy rằng đoán không ra thân phận Lục Thanh, nhưng lão nhân cũng trải qua sự đời nhiều năm, vừa nhìn liền biết thanh niên trước mặt này sợ không phải hạng tầm thường. Bất quá, này đó cùng hắn có cái gì quan hệ đâu? Nhìn đến sắc mặt Lục Thanh ôn hòa, trong lòng lão nhân liền sinh ra thân cận. Tiểu huynh đệ đến là một chén cồn độn. Lão nhân cười nói, gật gật đầu, Lục Thanh nói, cho một chén cồn độn. Ha ha, tiểu huynh đệ người chờ chút. Lão nhân nhiệt tình nói, bàn tay thuần thục đem cổn độn nhúng vào nước dùng, tay khác cầm một chiếc muôi đảo lên. Chiếc muôi trong tay lão nhân đảo qua, múc lên một môi nước đổ vào trong bát. Ở trong mắt lục thanh động tác của lão nhân đúng là cử trọng nhược khinh, từ đầu tới cuối đều không có một giọt nước sôi nào bắn ra ngoài, mà lục thanh chú ý tới, từ đầu tới cuối lão nhân đều không có liếc mắt nhìn vào bát mì. Không có một giọt nước sôi lọt ra, không chế lực đạo như thế, lục thanh phỏng chừng coi như là kiếm pháp đạt tới cử trọng nhược khinh cũng phải mất vài năm quen thuộc mới được. Lão nhân này cư nhiên lại có tạo nghệ như vậy. Lục Thanh tự nhiên nhìn ra, trên người lão nhân này không có kiếm nguyên khí tồn tại, cũng không có nửa phần dấu vết tu luyện. Như vậy một thân khống chế lực đạo cũng khiến Lục Thanh có chút nghi hoặc. Nhìn thấy lão nhân đem một chén cồn độn ngào ngạt hương vị đi tới trước mặt, Lục Thanh không nhịn được mở miệng hỏi, "Lão bá, người làm cồn độn đã bao nhiêu lâu?" Hiển nhiên biết Lục Thanh muốn hỏi cái gì, chỉ thấy lão nhân phe phẩy đầu cười cười nói, "Ta từ 20 tuổi bắt đầu ở đây bán cồn độn." Mỗi ngày nấu nước trộn mì, hiện giờ cũng đã hơn chục tuổi. Hơn 30 năm công phu mới có trình độ như vậy, thói quen mà thành, chỉ có chút tạo nghệ mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 491, Thiên nhân hợp thành, tẩy luyện mệnh hồn. Thói quen mà thành. Lục Thanh lẩm bẩm nói, đích xác giống như lão nhân như vậy ngày qua ngày, hàng năm đều cùng một động tác, có thể luyện ra tình trạng xuất thần nhập hóa như vậy cũng không phải thiên phú dị bẩm gì đây là vấn đề kiên nhẫn cùng bền lòng liền giống như một đường kiếm đạo có lẽ người tư chất không tốt nhưng là nếu bởi vì như thế liền lùi bước không tiến bỏ phí thời gian trung quy chẳng làm nên cho chống gì kiếm đạo một đường không tồn tại kỳ ngộ nhưng khả năng có kỳ tích bất quá kỳ tích phát sinh cũng cần có cơ hội nhất định nếu chính là một cái vô vi tầm thường phẩm tính ác liệt coi như là kiếm giả nhân đạo lấy ác tình ác dục làm gốc cũng tuyệt đối không coi trọng đây là một loại thái độ Yên lặng nhìn vết chai trên hai bàn tay lão nhân, trong lòng lục thanh ngẫu nhiên có điều ngộ, nhất kỹ đến cực điểm, liền vi đạo. Ánh mắt lộ rõ thần sắc mê hoặc, lão nhân nói, lời nói của tiểu huynh đệ ý nghĩa thâm ảo, lão nhân cũng không thể lý giải. Lạnh nhạt cười, lục thanh nói, lão bá, người không cần để ý, chẳng qua là nhất thời cảm ngộ mà thôi. Ha ha, cái này tốt. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ tươi cười, tiểu huynh đệ nếm thử chút cổn độn của ta tay nghề vài thập niên nhìn xem có hợp khẩu vị của ngươi không gật gật đầu lục thanh lập tức cầm lấy cái thìa chậm rãi múc một muôi cho vào miệng nước canh sển sệt bày biện ra màu trắng nga nồng đậm hương vị tỏa ra xung quanh nhìn chiếc thìa trong tay lục thanh rõ ràng phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là một người giờ khắc này lục thanh đã quên đi thân phận chính mình lúc này hắn không còn là hộ tông trưởng lão sang chói như thái dương trong tông môn cũng không hề là đại sư cảnh giới kiếm hồn được vạn người kính ngưỡng Hiện giờ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường đang đói bụng. Nước dùng vừa miệng liền có một loại hương vị thanh mắt tràn ngập, rồi mới lưu luyến rơi vào trong bụng. Nhàn nhạt nhiệt khí từ trong bụng bốc lên, chậm rãi dung nhập vào bên trong huyết khí. Có lẽ ảo giác, tại một khắc này lục thanh cảm thấy huyết khí của chính mình có chút nóng bỏng lên. Thế nào? Lão nhân có chút chờ mong nhìn lục thanh nói. Trên mặt lộ ra một nụ cười, lục thanh nói, tay nghề của lão nhân ra quả thật khó tìm. Cổn độn nơi này là từ trước đến nay ta nếm qua có hương vị viên dung nhất. Lão nhân nghe vậy trên khuôn mặt giả nuôi nhất thời hiện ra một nụ cười vừa lòng, chỉ cần tiểu huynh đệ ăn vừa miệng là được. Lão nhân ta bán cổn độn 36 năm na im cho tới bây giờ, cũng chỉ cần thực khách nói một tiếng ngon là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chữ lão bá, cho hai chén nữa. Có ngay. Lão nhân vội ứng một tiếng, bàn tay vỗ vỗ vai lục thanh nói, tiểu huynh đệ cứ từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm, lão nhân ta phải đi rồi. Lão bá người cứ đi, Lục Thanh nói. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một tia cảm than. Nguyên lai like đây là cuộc sống của một tông dân bình thường, bất quá cẩn thận nghĩ lại, ai có thể nói hắn không vui vẻ. Từ trên người lão nhân, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được một cỗ sinh khí bừng bừng. Sinh khí này cũng không phải thọ nguyên của lão nhân, mà chỉ là khí thức của lão. Lão nhân không có được tư chất cùng cuộc sống của kiếm giả, nhưng đồng dạng lão nhân cũng đã cảm thấy thỏa mãn nguyên lai chính là người với người còn có khác biệt sinh ra khác biệt đối với thành tựu sau này cũng có ảnh hưởng tới chinh phần tư chất kiếm đạo hiếm khi có thể từ một cặp vợ chồng không có tư chất sinh ra đây là thiên mệnh nhưng mà thiên mệnh cũng không phải hoàn toàn là tử lộ ba nghìn thiên đạo đồng dạng cũng lưu lại một đường sinh cơ nhìn thân ảnh lão nhân bận rộn trước mắt là thỏa mãn như vậy quán cổn độn chính là hết thảy với lão nhân lục thanh không khỏi hoài niệm ngày mới lên núi triều dương khi đó tuy rằng tu vi thấp Nhưng mỗi ngày ở Minh Nguyệt đàm luyện kiếm, đoạn thanh vân chuyên môn nướng tuyết ngư, tuy rằng tu luyện vất vả nhưng là mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ nghĩ lại khiến Lục Thanh không khỏi tiếc nuối những ngày tháng đó. Theo thực lực biến hóa, gánh nặng trên vai cũng tương ứng gia tăng. Buông xuống có lẽ rất đơn giản, nhưng mà theo Lục Thanh thấy, đó là hành vi nhu nhược. Mỗi người đều có trách nhiệm cần gánh vác, trách nhiệm này không vì cái gì khác, cũng không hẳn là có hay không có, mà là làm hay không làm. Trong đó cân nhắc chỉ tồn tại một lòng mà thôi, tựa như một số việc, kỳ thật cũng không cần giải thích. Một tránh cổn độn cũng là dẫn phát vô tận suy nghĩ của Lục Thanh. Khó có được thời gian yên tĩnh suy nghĩ như thế, dung nhập vào bên trong phố phường, cảm thụ nỗi lòng dao động của vô số người đi đường. Bên trong kiếm hồn của Lục Thanh, thiên địa nhị hồn bỗng dưng rung động, ngay sau đó mệnh hồn cũng bắt đầu chấn động theo. Đây là dấu hiệu sắp sửa đột phá, bất quá tại đây một khắc, ngay tại trong quán cổn độn. Đối với việc đột phá, Lục Thanh cũng không vui không mừng, giống như người ngoài cuộc mà cảm nhận biến hóa của thân thể. Suy, giống như nước lạnh cho vào dầu sôi, bên trong kiếm hồn nhất thời dâng lên khói trắng nhàn nhạt, mệnh hồn bị thiên đạo lực bao phủ, bên cạnh thiên địa nhị hồn gắt gao quấn quanh, một cỗ cảm giác đau đớn, xâm nhập sâu vào trong linh hồn. Bất quá lúc này Lục Thanh giống như chìm vào một cảnh giới kỳ dị, giống như kiếm chủng không thuộc về hắn, nhìn thấy mệnh hồn không chút lùi bước chống cự giống như không phải của chính hắn. Không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử, tại đây một khắc bị Lục Thanh lấy một loại phương thức khác thuyết minh đến cực hạn. Không đến thời gian nửa nén hương, Lục Thanh liền thanh tỉnh lại. Lúc này Lục Thanh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như thân thể không có trọng lượng. Bên trong thân thể, huyết khí dâng lên, giống như có vô số đầu, chân long quay cuồng, huyết khí mạnh mẽ như vậy sợ là cũng đủ cho Lục Thanh sống tới 500 năm. Bất trí bất giác mệnh hồn được thiên đạo lực tẩy luyện. Quá trình tẩy luyện, Lục Thanh giống như là không biết Điều này mà để những kiếm tông trung thiên vị khác biết được, tám chín phần là giận tới phun huyết. Người khác phải kinh hồn táng đầm mới tẩy luyện mệnh hồn. Tuy nói không ngại sinh tử, nhưng là nhất thời vô ý cũng hồn phi phách tàn, kết cuộc là tiến nhập luân hồi. Không sợ sinh tử căn bản là không có khả năng. Mà lục thanh lại trực tiếp đem mình biến thành người ngoài cuộc, mặc dù thiên đạo lực rèn luyện, mệnh hồn thủy chung bất động như núi, đúng là không có một chút tâm tư sợ hãi. Thế nào, giờ khắc này cảm thụ được thế nào? Thanh âm ấm áp của diệp lão vang lên trong đầu lục thanh. Cảm giác như vậy chưa từng cảm thụ qua. Giống như là cảnh giới tu vi ở trước mặt điều hóa thành một trang giấy trắng, một đâm liền phá. Trên mặt lục thanh hiện ra thần sắc cổ quái nói. Đây là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Lục thanh sửng sốt nói, vừa mới rồi chính là thiên nhân hợp nhất sao? Không sai. Thanh âm diệp lão có chút cảm khái nói. Vốn ta cũng không biết ngươi khi nào mới có thể chạm đến thiên nhân hợp nhất. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tìm ra được một chút ta tìm được một chút. Lục thanh than nhẹ một câu, phút chốc hai mắt sáng ngời, vừa mới rồi, ta là hiểu được nhân đạo sao? Đúng vậy, tại bên trong phố phường đích xác có thể nhìn thấy nhân sinh trăm thái, cũng là chân chính nhân đạo. Hơn nữa, lúc sau thiên đạo lực buông xuống, thuần túy thiên đạo xúc động ngươi chìm vào trong nhân đạo thuần túy, mới khiến cho ngươi trong thời gian ngắn ngủi tiến vào cảnh giới như vậy. Bất quá phương pháp như vậy cũng chỉ có lần này thôi, tiếp theo, cũng là không thể thực hiện được. Ngữ khí diệp lão có chút tiếc hận nói. Nếu ngươi chân chính nắm giữ cảnh giới này, ai Cũng là ta có lòng tham, nếu ngươi có thể nắm giữ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thì cũng không chỉ có tu vi như bây giờ Dừng một chút, Diệp Lão lại nói, bất quá ngươi cũng phải cố gắng ghi nhớ trong lòng, nói không chừng lần này, gặp gỡ lại trở thành cơ hội ngươi hoàn toàn ngộ ra thiên nhân hợp nhất Gật gật đầu, tâm thần lục thanh lập tức chìm vào bên trong thức hải Tẩy luyện mệnh hồn, cảnh giới chính thức đột phá đến kiếm tông trung thiên vị, đến tu vi cũng bất chi bất giác đột phá kiếm nguyên so với lúc trước hùng hậu gấp đôi có thừa, mà còn muốn tinh thuần hơn một phần. Mà hồn thức nguyên bản có thể so sánh với kiếm tông đại thiên vị, theo tu vi đột phá đến trung thiên vị lại tăng vọt lên hơn ba thành, dĩ nhiên có xu thế siêu việt cảnh giới kiếm tông. Luyện hồn quyết khiến trong cùng một cảnh giới, lục thanh có được hồn thức mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Ở cảnh giới kiếm nguyên có lẽ không là cái gì, nhưng đi tới cảnh giới kiếm hồn, hồn thức chính là quyết định việc có thể điều động lực trời đất hoặc thiên đạo lực ở trình độ nhất định lực trời đất hoặc thiên đạo lực là đại biểu độ mạnh yếu của một đại sư cảnh giới kiếm hồn kiếm thức giống nhau dung nhập nhiều ít lực trời đất hoặc thiên đạo lực uy lực khẳng định cách biệt một trời một vực chữ lão nhân mau làm cho thiếu trấn thủ đại nhân mấy bát cổn độn động tác nhanh lên một chút bỗng dưng một thanh âm ngạo nghễ không chút khách khí từ bên ngoài vang lên trong lúc nhất thời bảy tám gã tông dân bình thường ngồi trong quán đều có chút hoảng sợ đứng bật dậy hướng tới bên ngoài đi ra Quán cổn độn thế nhưng hấp dẫn một tên ôn thần đó đến đây thưởng thức, cũng làm cho bọn họ mất đi chấn định. Những thứ đó là tranh lệch của địa vị. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 492, huyết nhiễm tần hoàng thượng. Vừa tới là ba gã kiếm giả, trong đó cầm đầu là một gã thanh niên mặc hoa phục. Bên cạnh là hai gã thanh niên mặc võ y màu than trì, có tu vi kiếm khách. Có kiếm khách làm hộ vệ, thanh niên mặc hoa phục rõ ràng cũng là một nhân vật lớn trong chấn thanh niên này chính là thiếu trấn chủ của tần hoàng trấn có tu vi kiếm giả đại thiên vị bất quá lục thanh thấy hắn khí huyết phù phiếm kiếm nguyên cũng không cô động hiển nhiên không phải dựa vào bản thân tu luyện chính là có người mạnh mẽ đốt cháy giai đoạn giúp hắn tăng tiến tu vi ba người bước vào quán cổn độn nhìn thấy mấy người dân rút đi hai gã hộ vệ nhất thời nhíu mày lại một gã vung chân lên nhất thời đã hai gã trung niên mang theo hài tử ngã ra mặt đất hỗn trướng thiếu trấn chủ chúng ta cũng không phải linh thú các ngươi trốn nhanh như vậy để làm gì Tìm đường chết sao? Gã hộ vệ quát lên. Không được đá bá bá cùng cha ta. Hai đứa bé ở sau lưng hai người trung niên mang theo lao ra, ngăn ở trước mặt hai gã hộ vệ. Hai thằng nhãi con nhưng thật có dũng khí, đều cút đi. Tên thiếu trấn chủ ra vẻ rộng lượng phất phất tay nói, bất quá bất kể là ai cũng nhìn ra được thần sắc kiêu căng trên mặt gã. Không cần chần chờ, hai gã trung niên vội vàng đứng dậy, ôm lấy hai tử nhà mình chạy nhanh ly khai khỏi nơi này. Trong quán lão nhân vài lần muốn nói lại thôi. Bất quá lục thanh phát hiện, ý cười trên mặt lão nhân biến mất hầu như không còn. Ba gã thiếu trấn chủ bước vào trong quán ngồi xuống, đối với lục thanh bọn họ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái cũng không hề hỏi đến. Giống lục thanh không có tu vi gì, phế vật như thế bọn họ gặp cũng không ít. Lúc này tuy rằng lục thanh không có đứng lên tiếp đón gì, bọn họ cũng khinh thường không thèm nói một câu. Chữ lão nhân, động tác của người nhanh lên một chút, huynh đệ chúng ta nghe nói cổ độn của ngươi rất ngon, nên mới cố ý mời thiếu trấn chủ tới đây. Đây là thiên đại phúc khí, ngươi còn không đem toàn bộ tuyệt kỹ ra sử dụng Tuy rằng trong lòng mâu thuẫn nhưng lão nhân cũng không có biện pháp Thân ở tần hoàng trấn đắc tội với thiếu trấn chủ này Hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt Nếu là khi còn trẻ tuổi lão còn có thể có một chút phản ứng Nhưng hiện giờ hơn nửa đời người đã qua đi Cả người lão nhân sớm bị thời gian này mòn góc cạnh Ba bát cổn độn liên tiếp được bưng lên Thiếu trấn chủ, người nếm thử chút Nếu như thấy được thì bắt chữ lão nhân mang về Gã thiếu trấn chủ nghe vậy, cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Trong mắt hắn cũng chỉ là một chấn dân bình thường, có thể vào phủ đệ của trấn chủ đã là phúc khí ba đời. Không đi quản ba người, lão nhân quay đầu lại đưa cho Lục Thanh một bát cồn độn nữa. Lục Thanh vừa ăn cổn độn vừa chặt chẽ quan sát đan điền của mình, kiếp lôi màu tím đen ở bên trong sau khi hắn đột phá, cũng từ bên trong không gian kiếm chủng lao ra. Kiếp lôi mà tím đen ở bên trên kiếm chủng quấn quanh, đem tạp chất bên trong rèn luyện đẩy ra ngoài hiện giờ phong lôi kiếm chủng thân mình đã trải qua đại diễn tam thập lục trùy rèn luyện tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó cho dù là kiếp lôi màu tím đen bá đạo rèn luyện cũng không gây ra một chút tổn thương bất quá bị kiếp lôi rèn luyện cũng không phải dễ chịu gì đơn giản là lục thanh đã trải qua rèn luyện kiếm thể năng lực thừa nhận thống khổ không phải người bình thường có thể bằng được lúc này đây kiếp lôi rèn luyện tuy rằng đau đớn nhưng hắn không hề nhíu mày chút nào đợi cho đến khi tu vi của hắn hoàn toàn củng cố Bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào. "Chữ lão nhân, hãy biết điều một chút, nhìn ngươi cũng lớn tuổi rồi, cho ngươi nhập phủ của trấn chủ đại nhân đã là phúc khí từ kiếp trước của ngươi. Ở trong phủ trấn chủ, ngươi sẽ sống khá giả hơn nơi này gấp trăm lần, phải biết thức thời chứ." Giờ phút này, ba người thiếu trấn chủ đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà lão nhân dĩ nhiên ngả sóng xoài trên mặt đất, ở bờ vai lão rõ ràng có một dấu chân. Lục Thanh nhướng mày nhìn về ba người trước mặt. "Hảo ý của thiếu trấn chủ lão nhân ta xin tâm lĩnh." Bất quá tâm nguyện của tiểu lão nhân chính là, có thể ở đây làm cổn độn cho toàn bộ mọi người dân, mãi cho đến khi lúc lão chết mới thôi. Mong rằng ba vị đại nhân có thể đại lượng, không làm tiểu nhân khó xử. Nếu thiếu chấn chủ muốn ăn cổn độn tiểu lão nhân, có thể mỗi ngày đem tới phủ chấn chủ, thỉnh ba vị đại nhân thông cảm cho. Sắc mặt trầm xuống, sắc mặt gã thiếu chấn chủ có chút khó coi. Hai gã hộ vệ ở bên người hắn mới vào trong phủ, là phụ thân từ trong số đệ tử nội tông đặc biệt mời đến. Qua vài ngày nữa có chuyện quan trọng cần làm, mấy ngày nay liền tạm thời làm hộ vệ cho hắn, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện giờ bị lão nhân làm cho mất thể diện, lúc này đây sắc mặt của hắn rất thâm trầm. Tân Hoàng Trấn có thể nói là địa bàn của hắn, là kiếm giả thì thôi, nhưng cư nhiên một trấn dân bình thường cũng cự tuyệt hắn. Tuy rằng còn không phát tác, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, gã thiếu trấn chủ đã dần không khống chế được khí chất của chính mình. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, gia nhập phủ trấn chủ ta hoặc là bị đuổi đi. Hít sâu một hơi, gã thiếu trấn chủ âm trầm nói. Sắc mặt tái nhợt, lão nhân thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Sắc mặt lão dễ giụa vài lần bất quá cho đến cuối cùng vẫn là trở nên kiên định. Cả đời này của lão, không kém nhiều lắm đã đi tới điểm cuối. Tại đây cuối cùng cứng rắn một lần, lão chỉ muốn làm chuyện mà mình muốn, mặt khác không muốn bị ước thúc. Thiếu trấn chủ nói như thế, lão chỉ có thể ly khai. Nói từ đây, từ trên người lão nhân, lục thanh bỗng dưng cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tinh cơ này không có gì trở ngại, tinh thuần vô cùng. Lục Thanh lại bỗng ngẩn ra, bởi vì từ trên người lão nhân lại cảm nhận được một tia thần thức giao động mỏng manh. Như thế nào có khả năng? Lục Thanh sững sốt, lão nhân rõ ràng không có tu luyện kiếm nguyên công gì, càng không có đạt tới cảnh giới kiếm nguyên. Như thế nào mà lại có thể sinh ra thần thức? Đây là lực lượng nhân đạo. Thanh âm của Diệp Lão có chút cảm khái, lực lượng thất tình lục dục có đôi khi trình là khó có thể cân nhắc như thế. Lực lượng của bọn họ biến hóa, không thể dùng lẽ thường của thiên đạo phán đoán. Người này ở trong nhân đạo tìm ra được đường đi của chính hắn, là ý niệm trong đầu hắn thông suốt thôi thúc sinh ra một tia thần thức, tuy rằng mỏng manh nhưng lại còn tinh thuần hơn hồn thức của ngươi. Lực lượng nhân đạo. Lục Thanh lẩm bẩm nói, là thất tình lục dục sao. Theo thời gian trôi qua, càng lúc Lục Thanh càng thấy được thiên nhân hai đạo quả thật tinh thâm ảo diệu, giống như biển sâu, không thể thấy được đáy. Không kém nhiều lắm đã đi tới điểm cuối. Trong mắt lóe lên một quang mang lạnh lẽo, trên ngón tay gã thiếu trấn chủ hiện lên một tia kim mang sắc bén, kiếm khí hệ kim vươn dài ra bảy tấc, nếu đã tới điểm cuối cùng, vậy ta tiễn người một đoạn đường đi. Theo kiếm khí của gã thiếu trấn chủ tập trung, lão nhân không khỏi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, từ trên người lão, đúng là lộ ra một khí thế thấy chết không sờn. Thấy khí thế này phát ra càng làm cho gã thiếu trấn chủ thẹn quá hóa giận. Bên ngoài quán cổn độn, xa xa đám chấn dân đứng xem đều lắc lắc đầu. Đối với lựa chọn của lão nhân, phần lớn bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Có thể sống sung túc hơn là mỗi ngày ngồi bán cổn độn, được thiếu trấn chủ thưởng thức, vậy mà cư nhiên cự tuyệt. Ở trong mắt đa số người dân, lão nhân đích thực quá ngoan cố. Tuy rằng đối với hành động của gã thiếu trấn chủ có chút khó chịu, nhưng đại bộ phận người dân vẫn ôm thái độ đứng quan sát. Nơi đây là trọng chấn giao giới của bổn tông môn, mỗi ngày đều có người chết đi. Lão nhân hôm nay một kiếp, coi như là sau khi chết đi, nhiều nhất cũng chỉ có vài người an bài một chút hậu sự. Nhiều lắm là những người dân quen thuộc có chút tiếc hận mà thôi, quán cồn độn hơn 30 năm, cứ như vậy mà biến mất. Nhưng mà, ngay tại lúc lão nhân nhắm lại hai mắt, Bình Yên chờ chết, nhưng mãi lát sau vẫn không cảm giác được đau đớn. Đợi cho hắn mở mắt, liền thấy được một thân ảnh đứng trước mặt. "Tiểu huynh đệ, ngươi..." Giờ phút này, đứng ở trước mặt lão nhân đúng là Lục Thanh, mà kiếm khí hệ kim tên thiếu trấn chủ vừa đánh ra, cũng vừa lúc đâm trên ngón trỏ của hắn. Việc người không muốn trở nên bắt ép, cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì. Kiếm khí hệ kim do tên thiếu chấn chủ vừa đánh ra lập tức tán loạn, có chút hoảng sợ lui ra phía sau hai bước, tính cả hai gã kiếm khách hộ vệ bên cạnh trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Thanh. Các hạ giúp cuộc là người phương nào? Hai gã hộ vệ đồng thời rút kiếm sau lung ra, chỉ về phía Lục Thanh quát: Chúng ta chính là đệ tử nội tông của Huyên Nguyên Tông, các hạ là môn hạ của Hám Địa Bắc Minh hay Thủy vân Tông, sao lại vì một người thường mà làm khó chúng ta? Lãnh đạm ních nhìn ba người. Lục Thanh nói, kiếm giả thiên đạo tu luyện, thể ngộ sinh tử luân hồi, mà không phải như các ngươi đi coi thường sinh mệnh người khác. Kiếm đạo, các ngươi không tu cũng thế. Nói xong, ngón tay Lục Thanh lập tức điểm ra. Giờ khắc này ba người hoảng sợ phát hiện, bọn họ căn bản không thể thấy rõ được quỹ tích ngón tay Lục Thanh, hư không chung quanh cũng đã bị giam cầm lại. Bọn họ vừa muốn nhúc nhích liền cảm thấy một trận đau đớn từ đan điền. Sắc mặt tái nhợt, ba người đồng thời lui về phía sau mấy bước chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương bốn trăm chín mươi ba huyết nhiễm tần hoàng hạ đã chết lúc này toàn bộ chấn dân đứng xung quanh quán cổn độn quan sát ngây ngẩn cả người như thế chết quỷ dị kiểu này nhất thời khiến cho tất cả há to miệng không ngậm lại được không biết là ai trước hết kêu lên một tiếng sợ hãi chỉ trong một lần hít thở toàn bộ chấn dân vây xem liền bỏ chạy bọn họ xem ra lục thanh nhẹ nhàng băng côi tiêu diệt ba người như thế đã muốn hóa thành một cái sát tinh giết người không chớp mắt, kể cả là ba người kia đáng chết. Lục Thanh xoay đầu nhìn lại lão nhân, hắn phát hiện ánh mắt lão nhân vẫn bình thản như trước, giống như đối với việc ba người chết đi không có chút kinh hãi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. "Tiểu huynh đệ, ngươi chạy nhanh đi, chấn chủ của Tấn Hoàng Chấn, nghe đồn là kiếm chủ chuẩn đại sư của Huyền Nguyên Tông." Nhân vật như vậy, tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn không phải đối thủ, nhanh chóng chạy đi, giữ lại tính mạng. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta vừa ly khai, lão bá người sẽ như thế nào? khoát tay áo, lão nhân nói, mạng này của lão đã qua hơn phân nửa, chết sớm chết muộn có khác bao nhiêu đâu? tiểu huynh đệ người phong nhã hào hoa, ta xem thân thủ tiểu huynh đệ người bất phàm, cũng không phải là kiếm giả tầm thường, không cần phải vì lão một khúc gỗ sắp mục mà ngăn tai họa. ba mạng phía trước cũng đã đầy đủ. thanh âm của lão nhân rất thản nhiên, đối với sống chết cũng không chút nào sợ hãi, một thân sinh cơ bừng bừng cũng khiến lục thanh thầm khen. ai có thể nghĩ đến? Một lão nhân bán cổn độn bình thường lại có thể hiểu ra sinh tử, thậm chí có thể khám phá bản tâm, bất động không diêu. Chỉ là đáng tiếc nghiên kỳ hiện giờ của lão nhân nếu không cho dù là, có tư chất bình thường lục thanh tin tưởng nếu lão nhân bước vào kiếm đạo, nhất định có thể đạt tới cảnh giới kiếm nguyên thậm chí tu luyện tới kiếm chủ, chuẩn đại sư. Nhưng từ phương diện khác mà xem, nếu lão nhân không có 36 năm kinh lịch, cũng không thể đạt tới trình độ như vậy, nhân quả ở bên trong vô cùng rõ ràng. Lại lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, lão bá người đừng lo, mối họa này vẫn là giải quyết một lần cho xong. Tiểu huynh đệ, ngươi, lão bá cho ta thêm một chén cổn độn đi, ta thật ra vẫn còn chưa ăn no. Nói xong, Lục Thanh liền trở lại chỗ ngồi ban đầu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão nhân chỉ có thể nghe Lục Thanh phân phó. Đương thời điểm Lục Thanh ăn vào chén cổn độn thứ ba, như cảm ứng được thứ gì, ánh mắt của hắn bỗng chuyển hướng nhìn về phía nam. Người nào dám giết nhi tử ta? Một lát sau, từ trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát giận dữ. Theo tiếng quát vang lên cả tần hoàng chấn nhất thời bao phủ bầu không khí trầm lắng, một cỗ khí thế áp người từ trên không trung ép xuống, khí hệ kim sắc bén trên hư không tụ tập, bên trên không trung tần hoàng chấn trăm trượng hình thành một đóa kim vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm giả cùng người dân ở trong tần hoàng, chấn đều hướng tới bên này tụ tập tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi. Lão nhân có chút lo lắng hướng tới lục thanh nói. Lão bá cứ yên tâm là được. Trong hư không, triển phá thiên giống như điên cuồng, hắn không hề nghĩ tới, chỉ cách đó vài canh giờ đứa con duy nhất của hắn lại gặp độc thủ. Ở trước 40 tuổi, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, cho tới hôm nay đạt tới kiếm chủ đình phong, không thể tiến vào giả hồn, mới tới tần hoàng trấn, làm người đứng đầu, cưới vợ sinh con. Dưới gối chỉ có một đứa con như vậy, hiện giờ lại bị giết ở trong trấn của mình, lửa giận trong lòng hắn có thể nghĩ. Coi như là gần nhất chuẩn bị đại sự, triển phá thiên cũng gạt sang một bên. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ phải đem hung thủ nghiền xương thành cho. Không, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hung thủ tra tấn tới chết, mới giải được mối hận trong lòng hắn. Theo triển phá thiên tới, còn có sáu gã kiếm chủ chuẩn đại sư, bọn họ đều là sư huynh sư đệ của triển phá thiên, hiện giờ ở nội tông đảm nhiệm nghi trượng hoặc là hộ pháp. Bởi vì quan hệ cá nhân rất tốt, nên vừa nghe con trai duy nhất của triển phá thiên bị người giết chết, sáu người không chút do dự đi theo. Tên súc sinh nào giết con ta, mau lăn ra đây cho ta Thanh âm cuồng nộ mang theo kiếm nguyên vang vọng khắp cả tần hoàng trấn. Sóng âm cuồn cuộn áp thẳng tới quán cổn độn. Phốc. Tiếp theo quán cổn độn lập tức oanh một tiếng vỡ vụn, lộ ra thân hình Lục Thanh đang ngồi bên trong cùng với lão nhân đầy vẻ lo lắng. Lão nhân cũng không phải lo lắng chính mình, ánh mắt của lão vẫn dừng lại trên người Lục Thanh, nhìn thấy bảy người triển phá thiên phá không mà đến, lão nhân liền biết bây giờ đã quá muộn. Là ngươi giết con ta. Triển phá thiên cơ hồ liếc mắt một cái, ánh mắt liền ngưng tụ trên người Lục Thanh. Về phần lão nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ là một lão nhân bình thường mà thôi. Mà Lục Thanh, tuy rằng hắn nhìn không thấu Tu Vi, nhưng trước mặt bảy kiếm chủ chuẩn đại sư mà vẫn chấn định tự nhiên như thế, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương là đối thủ cùng giai với bọn họ. Kiếm chủ đã có phương pháp ẩn giấu Tu Vi của chính mình, trừ phi là cao hơn một cảnh giới, hoặc là có thần thông kiếm đạo chuyên tra xét Tu Vi, nếu không khó thể nhìn ra được. Về phần cảnh giới kiếm hồn, Triển Phá Thiên cũng không tin. Cho dù tại Kim Thiên Giới, đại sư cảnh giới kiếm hồn trẻ tuổi nhất, tử thiên lôi của tử lôi tông, cũng là 24 tuổi mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Mà Lục Thanh, hắn xem ra cùng lắm là vừa mới 20 tuổi, tinh thần cả người phấn chấn, tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn, có được công pháp hoặc đã ăn đan dược chú nhan. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn triển phá thiên liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì vừa rồi đối phương nói năng lỗ mãng mà tức giận. Uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cũng không phải nói có thể tùy ý bị xúc phạm mà giết người. Muốn giết người cũng phải có nguyên nhân, giống như ba người phía trước, từ vẻ mặt quán độc trên mặt bọn họ. Lục Thanh có thể biết, ba người kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, do đó Lục Thanh mới xuất thủ quả quyết. Sớm muộn gì cũng sẽ chống lại, vậy trước tiên cứ sảng khoái tiêu diệt. Kiếm giả thiên đạo, tu cái gì? Nhìn triển phá thiên trên không, Lục Thanh bình thản hỏi. Triển phá thiên nhướng mày, huyền kim thần kiếm sao lung trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại. Triển sư huynh, sớm muộn gì đều phải giết hắn. Hắn nếu dám ở tại chỗ này, chúng ta không bằng nhìn xem, hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào. Sư thúc lão nhân gia đang ở trong phủ thật sự không được, thì có thể thỉnh người xuất thủ. Trong đầu nhận được truyền âm, triển phá thiên nỗ lực đem huyết khí trong người đang sôi trào chấn tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Triển phá thiên lạnh lùng nói, mặc dù biết đối phương khẳng định cũng là kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng là mối thù giết con bất cộng thiên trong lời nói của hắn tự nhiên không có nửa điểm tôn trọng kiếm giả thiên đạo tìm hiểu cái gì lục thanh lại hỏi vẫn là trung nhân nhân giữ chặt triển phá thiên mở miệng nói kiếm giả thiên đạo chúng ta tự nhiên là tìm hiểu thiên đạo luân hồi lĩnh hội biến hóa âm dương cầu tới nhân quả thông suốt bản tâm vậy sinh mệnh trong mắt kiếm giả thiên đạo là cái gì lục thanh tiếp tục nói sinh mệnh là căn nguyên thể ngộ của kiếm giả thiên đạo thiên đạo luân hồi tự nhiên chất chứa biến hóa âm dương Sinh mệnh chính là thứ mà kiếm giả tuân theo thiên đạo mà thủ hộ. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, nếu thiên đạo thủ hộ sinh mệnh, như vậy người quản thảo sinh mệnh có thể giết cũng không sao. Hỗn trướng! Này đó tánh mạng con kiến làm sao có thể cùng với nhi tử ta so sánh? Triển phá thiên vẫn nộ quát. Là thế này phải không? Sắc mặt Lục Thanh trầm xuống, chẳng lẽ con ngươi trời sinh cao quý là có thể tùy ý tra đạp tánh mạng sao? Ngươi cho rằng kiếm giả thiên đạo, sau khi có đủ thực lực là có thể coi thường sinh mệnh sao? Làm sao giống, ngươi giết con ta, cho dù hắn có muôn vàn sai lầm có đáng chết, cũng không phải ngươi có thể động. Nói đi, ngươi là cao thủ trẻ tuổi che giấu của hám địa tông, hay là bắc minh, thủy vân tông, dưới tay lão phu không có người chết vô danh. Ánh mắt lục thanh trầm xuống, quay đầu nhìn về sáu người khác, sáu người các ngươi cũng là ý tứ này ư. Nếu không phải, còn có thể cứu, nếu là đúng vậy, như vậy liền cùng hắn giống nhau. Lắc lắc đầu, một người trung niên ở bên cạnh triển phá thiên mở miệng nói sáu người chúng ta tự nhiên tiến lùi cùng với triển sư huynh tuy rằng không biết ngươi là đệ tử của tông môn nào nhưng xuất thủ liền sẽ biết cho dù hôm nay bảy người chúng tê giết ngươi trưởng bối trong tông môn ngươi cũng không thể nói gì hơn giết người từ trước tài nghệ không bằng ở người phía sau ta xem ngươi vẫn là tự kết thúc đi đồng dạng lắc lắc đầu lại gật gật đầu lục thanh nói các ngươi đã rắn chuột một ổ chẳng phân biệt được thị phi như vậy hôm nay các ngươi đều đi gặp ba người kia đi cuồng vọng Súc sinh muốn tìm chết Triển phá thiên nhịn không được Thần kiếm ở trong tay lập tức liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm Hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim như thiểm điện bắn ra Chân không thoát phá Tia khí sắc bén đập vào mặt mà tới Ngưng Không có bất kỳ động tác gì Chỉ là một chữ tử trong miệng lục thanh phát ra Cái gì Ngón tay lục thanh nhẹ nhàng điểm ra Hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim ở trong hư không nhất thời nghịch chuyển phương hướng Hướng tới bảy người triển phá thiên bắn ngược trở lại Cùng kiếm khí mà triển phá thiên chém ra bất đồng, hơn mười đạo kiếm khí hệ kim phản xạ lại, trong cảm ứng của bảy người, thật giống như là trời đất đè ép xuống, giống như là thiên đạo uy nghiêm từ bên trong kiếm khí tản mát ra, chấn áp tâm thần của cả bảy người. Kiếm trùng run rẩy, kiếm nguyên bên trong bị chấn áp cả mười thành. Tại trước mặt hơn mười đạo kiếm khí, bảy người hoảng sợ phát hiện, bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, cứ như vậy bị giam cầm trong hư không. Bảy đạo huyết quang từ sau lung bảy người bắn ra. Lập tức ở trước ngực bảy người, một chút chân không dập nát khoách tán mở ra, đồng thời đem thân hình cả bảy người bao phủ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 494, chân long kiếm tông. Này, lão nhân có chút không thể tin vào hai mắt của chính mình, bảy tên kiếm chủ chuẩn đại sư, cao cao tại thượng, cứ như vậy biến mất trong hư không, mà đợi cho lão quay đầu lại nhìn lại, tại chỗ lục thanh vừa ngồi đã không còn thấy một bóng người một ngày sau trước hư không kiếm vực của huyền nguyên tông thân hình lục thanh từ trên không chậm rãi hạ xuống vị đại sư này hai gã kiếm chủ bảo hộ cửa vào nhìn thấy lục thanh hạ xuống vội vàng hành lễ sau khi đi vào hư không kiếm vực lục thanh cũng không có che giấu tu vi chính mình hư không kiếm vực này thuộc loại lĩnh vực của đại sư nếu vẫn còn che giấu tu vi đôi khi lại đem tới một ít phiền toái không cần thiết theo thời gian lục thanh bước vào kiếm thần đại lục càng lâu hắn cũng dần minh bạch có đôi khi bộc lộ tài năng một chút Có thể giảm đi không ít phiền toái. Ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn về phía sau, khuôn mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, thân hình lập tức rơi xuống bên trên kiếm vực. Trước đó, ở phía sau hắn vẫn còn có một người, người này là một gã kiếm vương, phía trước tại tần hoàng Trấn giết bảy người triển phá thiên, gã kiếm vương này vẫn ẩn nấp ở sau người. Hiện giờ nhìn thấy Lục Thanh hiện ra tu vi, biết không là địch thủ, nhất thời liền biến mất. Về phần trả thù, Lục Thanh không hề có lo lắng. Vì vài cái kiếm chủ chuẩn đại sư mà đắc tội một gã kiếm tông, tông môn cấp kim thiên này còn không có khí phách như vậy. Vị đại sư này có cần phải dẫn đường? Một trong hai gã kiếm chủ mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía lục thanh tràn ngập kính sợ. Lục thanh để lộ tu vi, bọn họ đồng thời đã nhận ra trên người lục thanh chứa chất sinh cơ bồng bột. Này thuyết minh, lục thanh cũng không có ăn đan dược được chú nhan gì, mà chính là tuổi tác như thế lại đạt tới cảnh giới kiếm hồn, mà bọn họ không thể chạm tới. Ta muốn dùng động hư kiếm trận. Đi hư không kiếm vực phụ cận tử lôi tông Lục Thanh nói. Tử lôi tông. Tên kiếm chủ kia sửng sốt, lập tức mở miệng nói, vị đại sư này, ngài muốn tới tử lôi tông, còn cần thông qua hai nơi hư không kiếm vực. Động hư kiếm trận chỉ có thể cố định truyền tống đến một hư không kiếm vực cố định. Muốn trực tiếp đi tới động hư kiếm trận của tử lôi tông, chỉ có kim thiên điện mới có được. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt. hắn biết chính mình hiểu biết không đủ, tuy rằng hắn đã là kiếm tông nhưng là tiếp xúc thế giới đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có một năm mà thôi như vậy kế tiếp hư không kiếm vực ở nơi nào hồi đại sư kế tiếp hư không kiếm vực ở huyết hải môn sau huyết hải môn mới là tử lôi tông huyết hải môn lục thanh nhướng mày hồn thức lập tức tra xét lưu ảnh châu mà tử thiên lôi tặng ở trong không giới phát hiện đúng thật là như thế đối với huyết hải môn lục thanh cũng không có hào cảm gì một tông môn chuyên tu luyện huyết sắt kiếm khí chính là lấy giết chóc làm thuộc tính thuộc về sát lục kiếm đạo Thậm chí trình độ tàn nhẫn cùng diệt sách nhân tính ở trong sát lục kiếm đạo, cũng đủ để đứng đầu. Bất quá nếu không qua thông qua hư không kiếm vực của huyết hải môn, thì không thể tới tử lôi tông. Nếu không sợ là phải đi tới 20.000 dặm, lúc này lục thanh cũng đi không nổi. Gật gật đầu, lục thanh nói, mở ra động hư kiếm trận, đưa ta đi huyết hải môn. Đại nhân mời qua bên này, động hư kiếm trận ở bên ngoài vài dặm. Một gã kiếm chủ cung kính nói với lục thanh, thân hình lập tức bay lên dẫn đường cho lục thanh. Trong hư không kiếm vực, của huyền nguyên tông đồng dạng có không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tuy rằng đại bộ phận ẩn nấp Tu Vi, nhưng trước chân long nhãn của lục thanh không thể che giấu. Giờ phút này ở trước động hư kiếm trận có hai người chuẩn bị bước vào. Trong đó có một gã đầu huyết phát cùng với huyết vô thường lúc trước không có khác biệt, bất quá Tu Vi kém hơn rất nhiều, vừa mới đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị mà thôi. Ở bên cạnh là một gã trung niên thần sắc lạnh lung, lưng có đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Người trung niên này tản ra hàn khí bốn phía, không nói không cười, đồng dạng đứng bên gã kiếm tông của huyết hải môn, chờ đợi động hư kiếm trận mở ra. Tu vi người này thật ra cùng lục thanh giống nhau, là kiếm tông trung thiên vị. Hai gã đại sư nhìn thấy lục thanh đến, đồng thời sửng sốt lập tức, tựa hồ là nghĩ tới cái gì hai gã đồng thời biến sắc. Biến hóa như thế khiến lục thanh không khỏi sửng sốt, khi nào thì chính mình có được năng lực như vậy. Xin hỏi đại sư có phải là chân long kiếm tông? Ngay sau đó, gã kiếm tông huyết hải môn hướng tới Lục Thanh ôm quyền nói, chân long kiếm tông. Lục Thanh ngẩn ra, khi nào thì chính mình có một cái danh hào như vậy. Vị đại sư này, có phải nhận sai người? Lục Thanh trầm giọng nói, lắc lắc đầu, gã kiếm tông của huyết hải môn mở miệng nói, kiếm tông trẻ tuổi như thế, lại tu luyện phong nuôi kiếm khí, trừ bỏ chân long kiếm tông, còn có thể là ai? Lục Thanh nhíu mày lại, danh hào này, đúng là nói tới chính mình, tại hạ trước đó có chuyện quan trọng cần làm gần nửa tháng nay chậm trễ không thể kiểm kê gật đầu trên mặt gã kiếm tông của huyết hải môn lộ ra thần sắc hiểu rõ nói trách không được lục đại sư không rõ ràng lắm ở bách chiến cốc sau khi kiếm hồn chiến trường bị phá các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các đại tông môn trở về đối với lục đại sư thập phần tôn sung lúc này ở bên trong đại sư cảnh giới kiếm hồn chúng ta đều nhất trí tặng cho đại sư một cái danh hào đó là chân long kiếm tông đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn nhất tề đều có được danh hào Bất quá lục thanh có thể được đại sư, cảnh giới kiếm hồn của kim thiên giới nhất trí tặng cho danh hào, ở cả cái kim thiên giới nghìn năm qua cũng không có nhiều lắm. Hiện giờ trong số đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng thế hệ, cũng chính là tử thiên lôi của tử lôi tông mới có quang vinh như thế. Có được danh hào thiên lôi kiếm tông, nghe kiếm tông của huyết hải môn nói như thế, lục thanh chỉ biết, xem ra chính mình về sau ở trước mặt đại sư, cảnh giới kiếm hồn của kim thiên giới không thể che giấu thân phận. Ba vị đại sư, động hư kiếm trận đã mở ra. Một trong ba gã kiếm chủ thủ hộ động hư kiếm trận nói. Lục đại sư cũng phải đi hư không kiếm vực của huyết hải môn ta sao? Gã kiếm tông của huyết hải môn nghe vậy hướng tới lục thanh cười nói. Tuy rằng đối phương thập phần khách khí, nhưng là lục thanh vẫn như trước từ trên người hắn cảm thấy một tia khói mù. Đối với người này, lục thanh sẽ không sinh ra hảo cảm gì. Huyết hải môn, kiếm đạo của bọn họ liền nhận định là ở bên trong nhân đạo, cùng với thiên đạo đối đầu. Bất quá khuôn mặt tươi cười của hắn. Lục Thanh vẫn là gật gật đầu, nói, chỉ là trên đường ngang qua thôi. Đi ngang qua, gã kiếm tông của huyết hải môn cũng là kỳ quái nói. Tại hạ mục đích đi tới tử lôi tông, về phần quý tông chính là nhất thời đi qua mà thôi. Lục Thanh nói, khó trách. Gã kiếm tông của huyết hải môn gật gật đầu, lập tức nói, huyết hải môn ta ngày mai tổ chức một việc trọng đại. Nếu lục đại sư không chê, có thể lưu lại một ngày. Tổ chức việc trọng đại. Trong lòng lục Thanh vừa động, có thể được huyết hải môn một trong năm đại tông môn của kim thiên giới coi là việc trọng đại như vậy tự nhiên không tầm thường vừa suy nghĩ lục thanh vừa mở miệng nói không biết là việc trọng đại gì nghe lục thanh hỏi gã kiếm tông của huyết hải môn nhất thời lộ ra một tia ngạo nghễ mơ hồ nói huyết hải môn ta có hai chú kiếm sư cấp kim thiên trong đó tư đồ nam sư thúc sắp sửa tiến hành thăng cấp chú kiếm sư cấp bạch linh chuẩn bị chú luyện thần kiếm cấp bạch linh chú kiếm sư cấp bạch linh coi như là lấy tâm cảnh của lục thanh lúc này cũng không nhịn được chấn động Phải biết rằng, hắn trừ bỏ là một gã kiếm tông đồng thời vẫn là gia chủ của thế gia chú kiếm, một chú kiếm sư cấp thanh phàm đứng đầu. Lúc này đây, chú kiếm sư thăng cấp Bạch Linh đối với Lục Thanh mà nói không thể nghi ngờ là, có hấp dẫn to lớn, chỉ là thời gian một ngày, cũng không có trở ngại gì. Không biết vị tiền bối của quý tông sắp thăng cấp có tu vi gì. Cũng không giấu giếm, gã kiếm tông của huyết hải môn mở miệng nói, tư đồ sư thúc là kỳ tài ngút trời, tuy rằng phân tâm trên chú kiếm chi đạo. Nhưng tiến cảnh tu vi vẫn như trước không gì sánh kịp, ngày mai chính là tư đồ sư thúc tròn trăm tuổi, mà người đã ở trong năm nay, chính thức đạt tới tam kiếp kiếm hoàng. Tam kiếp kiếm hoàng, lục thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với tư đồ nam chưa từng gặp mặt này hoàn hảo không phải là kiếm phách tông sư. Cứ việc như thế, lục thanh đối với tư đồ nam chưa từng gặp mặt này cũng không có chút hào cảm nào, tam kiếp kiếm hoàng tu luyện huyết sát kiếm khí, trong đó không biết đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp tiếp đó ba người lục thanh liền trước sau tiến nhập vào bên trong động hư kiếm trận có lẽ hiểu biết thực lực của lục thanh hai người đều nhất trí để lục thanh đi trước mà lục thanh cũng không có khách khí nhiều tiến nhập vào bên trong động hư thông đạo kéo dài thẳng tắp tới phương xa thời gian nửa nén hương trôi qua hình ảnh trước mắt dần dần phóng đại nguyên khí trời đất nồng đậm tràn tới hư không kiếm vực này tuy rằng sinh ở huyết hải môn nhưng là không có khác thường chút nào chữ sư thúc thủ hộ động hư kiếm trận bên này chính là hai gã kiếm chủ của huyết hải môn Nhìn thấy ba người từ bên trong kiếm trận xuất hiện, liền hướng tới gã trung niên huyết phát không người nói. Gã kiếm tông của huyết hải môn khoát tay áo, lập tức nói, ở kim thiên các an bài một sương phòng, ta muốn đãi khách quý. Dạ. Lúc này, một gã kiếm chủ lập tức ngự không bay đi, hướng tới phương hướng giữa kiếm vực mà đi. Về phần người trung niên sắc mặt lạnh lùng, trước sau không nói một tiếng ly khai, mà gã kiếm tông của huyết hải môn cũng không có ý tứ giữ lại. Dọc đường đi, hai người cũng không hề nói với nhau một câu. Thật giống như không phát hiện nhau tồn tại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 495, Thiên ngoại thần lôi, thần kiếm cấp bạch linh. Thượng, Kim thiên cát, trong một xương phòng. Lục thanh khoanh chân ngồi trên giường, trong miệng mũi, một tia khí mỏng manh màu vàng xanh không ngừng phun ra nuốt vào, đem chân không trước mắt tất tất dập nát. Thật lâu sau lục thanh mở hai mắt ra, hai đạo thần quang màu tím trắng tử trong mắt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu xương phòng. Nhìn ra bên ngoài kim thiên cát, khi vừa tới vách tường tầng thứ kim thiên cát, nhất thời gặp một cỗ trở ngại to lớn, một lát sau, thu hồi ánh mắt, lục thanh lầm bẩm nói, kiếm trận cấp địa đứng đầu, chỉ có thể nhìn thấu hai tầng, muốn chân chính nhìn thấu, phải đợi đến lúc đạt tới kiếm hoàng mới được. Ở cảm ứng một lát, lục thanh lập tức đứng dậy, ánh mắt khôi phục bình thường nhìn thấu ra bên ngoài. Thời gian không sai biệt lắm đã tới. Đi ra sương phòng, thông qua một hành lang làm bằng bạch thạch tròn chỉnh, lục thanh liền đi vào trong kim thiên cát kim thiên các chia làm 9 tầng tam kiếp kiếm hoàng tư đồ nam kia của huyết hải môn định ở tầng thứ 9 tiến hành chú luyện thăng cấp thời gian tiến hành cũng định tại buổi trưa buổi trưa là lúc mặt trời lên cao nhất này thuyết minh tư đồ nam đối với chính mình thăng cấp tràn ngập tin tưởng lớn lao lúc này trong kim thiên các có không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn tụ tập đối với chú kiếm sư sắc thăng cập bạch linh lại là tam kiếp kiếm hoàng địa vị tuy rằng không thể so với kiếm phách tông sư nhưng cũng không kém nhiều lắm chú kiếm sư có thể đúc thần kiếm cấp bạch linh tại trong kim thiên giới cũng là tồn tại long phượng sừng lân hiện giờ trừ bỏ từ lôi tông thì cũng chỉ có tư đồ nam này bước trên cầu thang điêu khắc long phượng tinh xảo lục thanh hướng tới tầng 9 kim thiên các đi lên ở giữa cầu thang tầng thứ 9 là một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn canh giữ trừ bỏ đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng với chú kiếm sư từ cấp thanh phàm trở lên những người còn lại đều không thể tiến vào tầng thứ 9 của kim thiên các cùng với 8 tầng còn lại bất đồng ghế ngồi bàn đá, vách tường đều là sắp đặt ngay ngắn theo một phong cách cổ xưa. Tầng thứ 9 phạm vi trên dưới 100 trượng, chung quanh trừ bỏ 100 ghế ngồi bằng thanh ngọc, còn xếp đặt 10 chiếc ghế bằng bạch ngọc, rõ ràng là vì đại sư cảnh giới kiếm hồn của huyết hải môn mà chuẩn bị. Lúc này, bên trong tầng 9, không sai biệt lắm đã có hơn 80 người, Lục Thanh liếc mắt liền nhìn thấy, trong đó có trên dưới 60 đại sư, cảnh giới kiếm hồn tu vi cao thấp không đồng nhất, còn lại hẳn chính là chú kiếm sư thấp nhất đạt tới cấp thanh phàm. Đương nhiên tại bên trong số đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng sẽ có khả năng có chú kiếm sư tồn tại, bất quá cũng là không nhiều. Mà trong số trên dưới 60 đại sư cảnh giới kiếm hồn, kiếm vương chiếm hơn một nửa, kiếm tông có hơn 20 người, còn có ba lão già cùng hai lão phụ ngồi ở trên ghế tử ngọc, trên người không chút che giấu pháp tắc dao động. Năm kiếm hoàng, trong lòng Lục Thanh vừa động lúc này người đến xem còn chưa tới hết, nhưng là thực lực tụ tập đã vô cùng cường đại. Trong này Lục Thanh chỉ từng thấy qua hai người Hai người này đúng là hai gã đại sư đã trải qua qua kiếm hồn chiến trường vừa rồi. Lục Thanh vừa bước lên cũng khiến cho mọi người chú ý. Xem rách A Huyền vô tình kia nói không sai, danh hào của hắn ở trong giới đại sư kim thiên giới đã truyền ra, coi như là không biết tới thì giờ này được cũng được người khác truyền âm nói cho. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong tầng thứ 9 nhất thời đều im lặng xuống, tất cả mọi người đều tập trung tới Lục Thanh. Bị nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tập trung như vậy thậm chí còn cảm nhận được áp lực vô hình từ năm kiếm hoàng tuy khí thế không nhắm vào hắn nhưng mỗi ánh mắt của đại sư cảnh giới kiếm hồn đều chất chứa ý chí kiếm đạo của họ uy nghiêm tụ tập lên cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận bên trong vô tận tủy hải của lục thanh chân long huyết mạch cuồn cuộn lưu chuyển nhàn nhạt long uy khuếch tán mở ra giờ khắc này ở trong đầu nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn giống như xuất hiện một con chân long nghìn trượng vắt ngang trời chân long giống nộ uy nghiêm bảng bạc phiêu tán chấn nhiếp tâm thần Cơ hồ là cùng thời gian, kể cả năm kiếm hoàng, ánh mắt tất cả đều nhìn về Lục Thanh không chịu thu về. Tiếp qua một lần, ánh mắt năm kiếm hoàng cũng thu hồi trở về. Mà vị trí trước mặt, 10 chiếc ghế bạch ngọc của Huyết Hải môn đã có 9 người ngồi, trong đó còn có ga kiếm tông của Huyết Hải môn phía trước đã gặp Huyền Vô Tình. Ánh mắt mọi người di chuyển, tự nhiên khiến cho 9 người này chú ý. Nguyên Lai Lục đại sư đã đến, mời qua bên này ngồi. Huyền Vô Tình đứng dậy, hướng tới Lục Thanh nói: "Huyền đại sư khách khí." Biểu tình lục thanh lạnh nhạt nói, lúc này hắn cũng không chối từ mà lập tức hướng tới chiếc ghế bạch ngọc, bên cạnh huyền vô tình đi tới. Cái gọi là một tú vu lâm, phong tất tồi chi cây cao giữa rừng, gió thổi tắt đổ, đó là không có đủ thực lực. Lục thanh tự tin, hắn nếu như muốn chạy, ở đấy chưa bỏ năm kiếm hoàng gia, còn không có ai có thể lưu hắn lại. huống chi hắn đã cứu đại sư cảnh giới kiếm hồn thế hệ trẻ của các tông, nói không chừng vài kiếm hoàng ở đây là tiền bối sư thúc của bọn họ, như vậy sẽ không động thủ với hắn. Nếu như không nói tới đạo nghĩa, như vậy về sau còn ai đi làm việc chính nghĩa, chẳng phải là tự làm mất mặt sao. Sở dĩ như vậy nên Lục Thanh cũng không lo lắng có người xuất thủ với hắn. Đi tới chỗ ngồi, Lục Thanh tiếp nhận tách trà huyền vô tình đưa cho, nói, đa tạ huyền đại sư. Lục đại sư khách khí, hiện giờ thanh danh của đại sư ở Kim Thiên Giới như mặt trời ban trưa, có thể hân hạnh đón tiếp, huyết hải môn ta tự nhiên thập phần vui mừng. Huyền đại sư khen sai rồi. Lục Thanh nói xong. Đồng thời hướng tới tám người bên cạnh huyền vô tình ôm quyền thi lễ. Tám người bên cạnh huyền vô tình đều là tồn tại ngoài kiếm tông, ở trong đó còn có hai gã kiếm hoàng. Một người trong đó khiến lục thanh phải chú ý, người này một thân đại thế phóng thẳng lên cao, cùng với không gian tầng thứ 9 hòa hợp nhất thể. Đối mặt với lục thanh hành lễ, người trung niên này chỉ hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua nhìn một chiếc lò đúc màu đỏ ở giữa sân. Mặt khác bảy người kia đều ôm quyền hướng tới lục thanh đáp lễ. Đối với Lục Thanh không ai hoài nghi thành tựu về sau của hắn, kiếm tông 20 tuổi, về sau trở thành kiếm hoàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ là chuyện chắc chắn. Lúc này đây cũng là đối với kiếm hoàng tương lai đáp lễ. Tiếp qua nửa canh giờ, khoảng cách buổi trưa, chỉ còn lại thời gian nửa khắc. Lúc này tại bên trong tầng thứ 9 dĩ nhiên tụ tập hơn 150 người, trong đó đại sư cảnh giới kiếm hồn đạt tới hơn 150 người. Từ đó Lục Thanh còn thấy được hơn 10 người lúc trước tham gia kiếm hồn chiến trường. T mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn gặp được lục thanh đều tiến lên chào hỏi địa vị của lục thanh ở trong mắt nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn phân lượng lại tăng lên một thành các vị đại sư cùng với chư vị chú kiếm sư đại trưởng lão huyết hải môn chúng ta tư đồ nam tư đồ sư thúc hôm nay thăng cấp chú kiếm sư cấp bạch linh hoan nghênh các vị đại giá quang lâm ta huyền vô tình cam đoan chuyến đi này của các vị nhất định không tệ huyền đại sư khách khí có thể tới đây quan sát việc trọng đại như thế huyền đại sư thật sự là khách khí Ngồi ở vị trí đầu, năm kiếm hoàng cũng đồng thời gật đầu. Xoay người sang chỗ khác, Huyền vô tình hướng tới người trung niên đại thế tận trời nói: "Sư thúc, không có chỉ hoãn." Kia trung niên lập tức đứng dậy, quét nhìn toàn trường một cái, tuy rằng không có khí thế phát ra, nhưng phối hợp với đại thế ngưng tụ cơ hồ như thực chất trên người hắn, đúng là khiến phần đông đại sư cảnh giới kiếm hồn ở đây cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Mà dưới cảnh giới kiếm hồn, không có một ai cảm nhận được chẳng qua là từ trong mắt người trung niên. Bọn họ vẫn cảm nhận được một cỗ uy nghiêm khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Tư đồ nam đa tạ các vị đã tới, rất hân hạnh được đón tiếp. Không có kiêu căng, tư đồ nam bình thản nói một câu. Đang ngồi, ánh mắt lục thanh vừa động, ở chân long nhãn của hắn mà xem, tại chung quanh người trung niên này, rõ ràng có một tầng pháp tắc huyết sắc dao động, chính là bị người này che giấu rất sâu. Từ giữa, lục thanh mơ hồ cảm nhận được vô số oan hồn, có nhân tộc, cũng có thú tộc. Nhưng mà, mặc kệ là nhân tộc hay là thú tộc, Người này có thể đạt tới cảnh giới tu vi hiên giờ, đều là tạo ra khôn cùng giết chóc. Có thể nói, kiếm giả huyết hải môn, tu vi càng cao, tạo nghiệt trên người lại càng nhiều. Thiên đạo thưởng phạt phân minh, kiếm giả huyết hải môn muốn đột phá cảnh giới kiếm phách ở trong nhân đạo, lục thanh phòng chừng cho dù không phải khó nhất thì cũng không kém bao nhiêu. Tức khắc, người trung nhân này xoay người lại, cước bộ trịnh trọng hướng tới chiếc lò đúc đặt tại trung ương tầng 9. Mỗi một bước, mọi người đều cảm thấy sàn đá dưới chân hơi hơi rung động một chút một cỗ đại thế nguy nga từ trên người tư đồ nam phóng thẳng lên cao ầm ầm tiếp theo đó cả kim thiên các trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu kịch liệt rung lên một lát sau từ trên vách cao mấy trượng bắt đầu hiện ra bốn vết dạn thẳng tắp nối liền cùng nhau ngay sau đó cả nóc nhà kim thiên các chậm rãi mở ra hai bên lộ ra tầng mây xanh trên đỉnh đầu mọi người trên chín tầng trời tại đây một khắc đúng là có huyết mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra hơn 10 dặm hư không thay đổi bất ngờ chậm rãi hóa thành một vùng nước xoáy màu đỏ nhạt Tại trung tâm nước xoáy, có một chút huyết mang đỏ đậm trói mắt dị thường, trong lúc nhất thời đúng là muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 496, thiên ngoại thần lôi, thần kiếm cấp bạch linh. Trung, rắc rắc, tại giữa vùng nước xoáy màu đỏ nhạt, một lúc lâu sau một đạo huyết quang như tia chớp phá không, trong nháy mắt bổ thẳng vào bên trên chiếc ló đúc màu đỏ. Ông, lát sau chiếc lò đúc màu đỏ bỗng rung động kịch liệt bàn tay tư đồ nam vươn ra lò đúc nặng trên ngàn cân nhất thời lăng không bay lên liệt diễm màu lam tinh khiết theo đốt chợt nhảy ra khỏi miệng lò vài thước ở chung quanh liệt diễm chân không dập nát phạm vi vài thước lấy liệt diễm như thế chú kiếm không có tu vi cảnh giới kiếm hồn là không thể chân không dập nát coi như là kiếm chủ cảnh giới giả hồn nếu không có thân thể cường hãn thì cũng vô pháp chống đỡ tiêu hao yên lặng nhìn lò đúc trước mặt tư đồ nam nói Lò đúc đỉnh cấp, huyết văn hỏa kim lô, thành lô tại 60 năm trước, uẩn dưỡng trong địa hỏa tại trung tâm núi lửa 10 năm mà thành. Về phần công dụng của huyết văn hỏa kim lô, tư đồ nam cũng không nói gì, nhưng cứ việc như thế vẫn khiến thần sắc của toàn bộ chú kiếm sư lộ ra vẻ hâm mộ. Có một lò đúc tốt, đối với một chú kiếm sư mà nói, liền giống như có một người hỗ trợ ưu tú, có chút thời điểm thậm chí còn quyết định phần chất của thần kiếm được đúc ra. Lúc này, tại bên cạnh huyết văn hỏa kim lô. Có một chiếc phôi kiếm ba thức do tử kim đúc thành, mặt trên đặt một tảng đá màu đỏ trong suốt, mặt trên tản mắt ra nồng đậm huyết sát khí. Đây là huyết sát hồn thạch. Trong lòng lục thanh thầm chấn động đồng thời trong lòng có nhàn nhạt sát ý bốc lên, bất quá bị hắn gắt cao địa áp chế ở tại trong lòng. Huyết sát hồn thạch vừa ra, cả không gian tầng 9, tất cả thiên đạo đại sư đều biến sắc, bất quá ngại nơi đây là địa bàn của huyết hải môn, bọn học lại là khách đến, tại đây cũng không tiện phát tác. Bất quá ánh mắt mọi người nhìn tới Tư đồ Nam cũng trở nên lãnh đạm. Không có để ý chút nào, lúc này toàn bộ tâm thần Tư đồ Nam đều tập trung khối huyết sát hồn thạch trước mặt. Tại bên cạnh khối huyết sát hồn thạch còn có một thanh chùy đúc lớn nhỏ bằng đầu người, chuôi chùy, chùy màu đen sẫm, mặt trên có một tầng kim mang nhàn nhạt lóe ra, vừa nhìn biết không phải vật phàm. Thiên niên ô kim chùy. Đồng tử Lục Thanh co rụt lại, phẩm chất của chuôi thiên niên ô kim, chùy này đã vượt xa hỏa ngọc chùy của Lục gia hắn hỏa ngọc trùy là do thiên Niên hỏa ngọc chế tạo thành bất quá trên phẩm chấm trung quy vẫn thua kém thiên Niên ô kim thai ngén trong thái dương chân hỏa một bậc vạn nhiên băng tủy trong lòng lục thanh lại ngẩn ra từ đồ nam này có được khí cụ chú kiếm không chỗ nào mà không phải là vật chân quý đỉnh cấp có được dạng bảo bối chú kiếm này coi như là chú kiếm sư cửu phẩm cũng có thể đúc ra thần kiếm cấp thanh phàm mà chú kiếm sư cấp thanh phàm cũng có thể nhờ vậy mà đề cao phẩm chất của thần kiếm có thể nói ba đồ vật chú kiếm này trong mắt chú kiếm sư đều là bảo vật vô giá đại thế trấn áp tầng chín trong lòng mọi người đều giống như bị áp một tảng đá nghìn cân uy áp mạnh mẽ cho dù là lục thanh có tu vi như hiện giờ có được uy nghiêm trần long huyết mạch cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu uy áp này lục thanh gắt gao nhìn chằm chằm động tác của tư đồ nam chú luyện thần kiếm các bạch linh coi như là lục gia hắn cũng không hề có ghi lại càng không nói tới phương thức chú luyện lúc này đối với động tác của tư đồ nam lục thanh là nhìn chằm chằm không chớp mắt Quan sát tư đồ nam thăng cấp bạch linh, đối với việc ngày sau hắn có thể đúc thần kiếm cấp bạch linh không thể nghi ngờ là, có ưu đãi lớn lao. suy nhất thời trong không gian tầng 9 tràn ngập vô số tiếng oan hồn rít gào giận dữ. Vô số oan hồn trên hư không hiển hóa thân hình, có chung, có lão, có nam, có nữ, còn có cả oan hồn linh thú. Bên trong oan hồn, giam cầm toàn bộ ba hồn bảy phách của sinh linh. Ba hồn bảy phách này bị giam cầm không thể nhập luân hồi toàn bộ mỗi ngày đêm đều phải chịu nỗi khổ huyết sát luyện hồn trình độ tàn nhẫn thật sự là tổn hại đại đức hiếu sinh tội nghiệp to lớn lục thanh có thể tưởng tượng ngày sau đó tư đồ nam đột phá tới kiếm phách đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn không gian chấn động tư đồ nam chợt hét lớn một tiếng vô tận thiên đạo uy chấn áp xuống nhân đạo đại sư trừ bỏ có được uy nghiêm nhân đạo độc đáo ở ngoài đồng dạng còn có thể nắm giữ uy nghiêm thiên đạo chính là trình độ tinh thuần kém hơn người giai thuộc thiên đạo rất nhiều Cứ việc như thế thì thiên đạo, uy hỗ nhập nhân đạo uy như trước vẫn đem toàn bộ oan hồn giam cầm, trấn áp trở về bên trong huyết sát hồn thạch. Tức khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tư đồ nam đúng là lấy liệt diễm, trong huyết văn hỏa kim lô luyện hóa vô cùng oan hồn, hóa thành linh tính cho thần kiếm cấp bạch linh. Thủ đoạn như thế, đúc đi ra nhất định là thần kiếm thích hợp với kiếm giả tu luyện huyết sát kiếm khí. Lục Thanh có thể tưởng tượng đến, kiếm giả của huyết hải môn muốn có được một thanh kiếm thậm chí là thần kiếm phù hợp với thuộc tính chính mình đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp kiếm đạo của huyết hải môn ở lục thanh xem ra ở trong sát lục kiếm đạo là loại kiếm đạo có sát nghiệp nặng nhất kiếm đạo như vậy thật sự là không nên tồn tại ước chừng thời gian một nén hương trôi qua vô số tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng lại thời gian một nén hương này những chú kiếm sư có tu vi chưa đạt tới kiếm hồn một đám sắc mặt trắng bệch tài liệu chú kiếm như thế thật sự là bọn họ không thể tưởng ra được đương nhiên trong đó có những chú kiếm sư thuộc nhân đạo chỉ hơi nhíu mày sắc mặt bọn họ so với đám chú kiếm sư thuộc Thiên Đạo tốt hơn nhiều. Ông Đường cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, tư đồ Nam vung tay lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một cỗ pháp tắc dao động khủng bố, cùng thời gian, Lục Thanh phát hiện trên người năm gã kiếm hoàng ngồi phía trước đồng thời tràn ngập pháp tắc thần quang. Tuy rằng động tác của tư đồ Nam là vì chú kiếm, nhưng có tâm đề phòng người không thể lơ là, động tác của năm kiếm hoàng nhất thời nhắc nhở mọi người, trong khoảnh khắc tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong tầng thứ 9 đều cảnh giác lên bất quá mọi người đều khống chế rất tốt không có ai phóng ra khí thế ảnh hưởng tới tư đồ nam chú kiếm vô tận huyết sát pháp tắc theo tư đồ nam dẫn dắt toàn bộ chấn áp vào huyết sát hồn thạch bắt đầu chậm rãi hòa tan một tầng huyết man mông lung bắt đầu từ bên trong huyết sát hồn thạch phóng ra thiên nhiên ô kim chùi nháy mắt nện xuống mọi người chỉ cảm thấy huyết mang trước mặt chợt lóe liền nghe ẩm một tiếng chấn động lòng người vang lên một tầng không gian song ngựa nhàn nhạt theo mặt chùi đánh ra mà khuếch tán ra bốn phía không có chút nào do dự gã kiếm hoàng còn lại của huyết hải môn vươn tay ra nhất thời một tầng thần quang pháp tắc màu đỏ đem không gian chung quanh tư đồ nam hơn 10 triệu trượng bao phủ lên không gian song gợn lan đến mặt trên liền tiêu tán sạch sẽ pháp tắc thần quang ánh mắt lục thanh ngưng lại uy nghiêm pháp tắc quả nhiên là tinh thâm khó lường giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt không gian song gợn đổi lại là hắn nếu còn chưa tẩy luyện mệnh hồn cũng chỉ biết bằng vào kiếm thể cấp thanh phàm phá vỡ mà hiện giờ lục thanh có thể bằng vỏ khả năng tụ tập thiên đạo lực siêu việt kiếm tông phá vỡ không gian song gợn nhưng muốn nhẹ nhàng như gã kiếm hoàng kia của huyết hải môn thì hắn cũng không cách nào làm được chính mình cùng với kiếm hoàng còn có tranh lệch lớn lao tư đồ nam sử dụng cũng là một trùy pháp đứng đầu bất quá cùng đại diễn tam thập lục trùy so sánh lục thanh xem ra vẫn có điều không bằng huống chi ở trong lòng lục thanh đại diễn tam thập lục trùy của lục gia hắn tự hồ cất giấu một đại bí mật thần thông bên trong khó có thể nói rõ Ngâm. Huyết sắc lưu quang ở trong tay Tư Đồ Nam lóe ra, cấp độ thiên nhiên Ô Kim chủy đánh ra, coi như là kiếm vương cũng không thể phân biệt rõ ràng. Trong mắt thấu ra hai điểm tinh quang màu tím trắng, tầng pháp tác lực mà gã kiếm hoàng huyết hải môn phía trước bày ra, chính là tùy tay mà làm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng chân long nhãn của Lục Thanh vẫn là nhìn thấu qua được. Động tác của Tư Đồ Nam ở trong mắt Lục Thanh liền trở nên thong thả, huyết sát hồn thạch đặt bên trong liệt diễm màu lam, theo Tư Đồ Nam chú luyện chậm rãi hiện ra hình dáng đến chu thứ 81, động tác của Tư Đồ Nam phút chốc đình trệ ở trên hư không. Lát sau Thiên Niên Ô Kim, Trùi phát ra một đạo chân không thẳng tắp đánh thẳng vào huyết văn hỏa kim lô. ầm, um. liệt diễm màu lam tinh khiết ở miệng lò lập tức nhảy vọt lên ba thước, màu sắc trong nháy mắt chuyển từ màu lam sang màu tím nhàn nhạt, nhạt. Ngọn lửa màu tím nhạt vừa xuất hiện, lập tức tạo nên không gian sóng ngợn hướng tới bốn phía lan tràn. Không gian sóng ngợn liên miên không đoạn va chạm vào tầng pháp tắc thần quang bao phủ chung quanh. Giờ khắc này coi như là pháp tắc thần quang của kiếm hoàng, bày ra cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Huyết sát pháp tắc kề sát thân thể, sắc mặt Tư Đồ Nam bắt đầu ngưng trọng lên. Vô cùng huyết sát pháp tắc tự trong hư không ngưng kết đi ra, tụ tập đến bên trên thiên niên ô kim trùy. Trùy pháp như thiểm điện lại chớp động, lúc này ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh, trùy pháp của Tư Đồ Nam bắt đầu trở nên mềm mại. Trùy pháp mặc dù vẫn nhanh như chớp, nhưng khi hạ xuống lại nhẹ nhàng như gió thoảng. chuyện audio: Bất Diệt Kiếm Thể Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 497, Thiên ngoại thần lôi, thần kiếm cấp bạch linh. Hạ, ánh mắt lục thanh theo trùy pháp của tư đồ nam chuyển tới ngọn lửa trên miệng lò. Liệt diễm màu tín nhạt theo đốt, cho dù là cách một tầng pháp tắc thần quang nhiệt độ cả tầng chín vẫn như trước tăng lên. Dưới chân long nhãn dò xét, lục thanh cảm nhận được từ bên trong ngọn liệt diễm, màu tín nhạt này có khí tức của địa hỏa. Ngoài ra còn có cả khí tức của thái dương chân hỏa, nhưng mà bên trong còn lẫn một tia ma khí. Không sai, chính là ma khí, ở kiến thức ma vô thường lúc sau, hơn nữa trước đó kinh lịch, Lục Thanh đối với các ma khí cũng không xa lạ. Ma khí, Lục Thanh đã kiến thức qua Tâm ma khí cùng Tiên Thiên ma khí, mà trong liệt diễm này lại chất chứa một loại ma khí khác, tuy rằng cùng Tâm ma khí và Tiên Thiên ma khí có chút tương tự, nhưng vẫn có một chút bất đồng. Đây là Sát Lục ma khí." Thanh âm Diệp lão vang lên, "Là ma khí diễn hóa đi ra từ Tiên Thiên ma khí, chính là do giết chóc mà sinh ra. Huyết văn hỏa kim lô này Nói vậy trước đó cũng từng trợ người này luyện hóa nhiều oan hồn, lâu ngày bên trong lô diễm tự nhiên sát khí ngưng hóa, sinh ra sát lục ma khí. Sát lục ma khí, ánh mắt lục thanh ngưng lại, sát lục ma khí tựa hồ có tác dụng tăng cường sát ý, loạn tâm thần. Lục thanh gắt gao nhìn chằm chằm vài lần, liền cảm thấy sát ý của mình đối với tư đồ nam bạo tăng vài thành, thiếu chút nữa khống chế không được phát ra. Nửa canh giờ trôi qua, trước mặt tư đồ nam là một thanh trường kiếm màu đỏ dài tám tấc. Mãi đến lúc này, Lục Thanh cũng không có phát hiện ra đúc thần kiếm, cấp bạch linh cùng với cấp thanh phàm có gì bất đồng. Đồng thời, tất cả chú kiếm sư cũng đều lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ. Cứ việc như thế, đối với khả năng khống chế lực đạo trùy pháp của tư đồ nam, vẫn là khiến toàn bộ chú kiếm sư cảm thấy không bằng. Mà Lục Thanh cũng đã nhìn ra, tu vi kiếm đạo đối với chú kiếm tri đạo, không thể nghi ngờ là có trợ giúp lớn lao. Cái đó là đạo lý của vạn pháp quy tông, chỉ có chân chính chạm đến, mới có thể minh bạch nhưng mà theo thần kiếm từ bên trong lô diễm hình thành thần sắc của tư đồ nam chẳng những không có thả lỏng ngược lại càng thêm trầm ngưng Nhẹ nhẹ từng đợt khói thuần kim sắc ở chung quanh thanh trường kiếm màu đỏ bốc lên một cỗ sát khí khiếp người từ bên trên thanh kiếm bắn ra giờ khắc này trong không gian tầng chín nồng đậm huyết sát khí bị dẫn động thần kiếm của toàn bộ đại sư cảnh giới kiếm hồn ở đây đều phát ra tiếng chiến minh đây là sợ hãi lục thanh thành tự kiếm thể cấp thanh phàm đối với tia khí cảm ứng thập phần mẫn cảm Hắn rõ ràng cảm nhận được linh tính ở bên trong những thanh thần kiếm đang run rẩy. Nhìn thấy tầng khói màu vàng kim từ bên trong lô diễm giật tán ra biến đổi ngày càng đậm, Lục Thanh biết, chuôi thần kiếm Thành đã muốn đạt tới cấp Kim Thiên đỉnh phong. Thời cơ đến rồi sao? Trong mắt Lục Thanh lóe ra thần sắc tính trắng, bên cạnh Huyền Vô Tình liếc Lục Thanh nhìn một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm trầm. Lúc này, ánh mắt toàn bộ chú kiếm sư đều gắt gao nhìn thẳng động tác của Tư Đồ Nam. Khẽ quát một tiếng, Chỉ thấy hai tay chợt buông lỏng băng tủy kiếm cùng thiên niên ô kim chùy ra, mà chuôi thần kiếm còn chưa hình thành này không có gì dựa vào, tự động lơ lửng trong hư không. Một tầng pháp tắc dao động ở hai ngón tay tư đồ nam ngưng tụ ra, huyết sát pháp tắc nồng đậm dựa vào đại thế mà tư đồ nam tụ tập, trong nháy mắt phá vỡ tầng thần quang pháp tắc mà gã kiếm hoàng phía trước tụ tập, hướng cả tầng chín chấn áp xuống. Mặt đất chấn động, sắc mặt lục thanh trượt biến đổi. Bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch trùng nhập bên trong huyết mạch, một tầng long uy bàng bạc từ trên người lục thanh lưu chuyển, thân mang màu tím trắng lóe ra nhất thời khiến đám người huyền vô tình, ngồi bên cạnh nhíu mày. Chân long tuân theo chính khí trời đất sinh ra, đối với đám người huyền vô tình, những đại sư cảnh giới kiếm hồn của huyết hải môn mà nói, không thể nghi ngờ đây là khí thức khiến bọn họ căm ghét nhất. Bất quá đám người huyền vô tình cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, cũng không có động tác gì, không dám chậm trễ. Gã kiếm hoàng kia của huyết hải môn vội vàng khởi động pháp tắc thần quang, lúc này đây, hiển nhiên là người này toàn lực ứng phó. Huyết sát pháp tắc nồng đậm một tầng lại một tầng đem tư đồ nam bao hàng vào giữa, chỉ lưu lại duy nhất một thông đạo trên đỉnh đầu tư đồ nam. Lập tức, đại thế trên người tư đồ nam hội hợp cùng với huyết sát pháp tắc, thẳng hướng phía chân trời. Ẩm Ẩm, từ trên chín tầng trời một tiếng sấm rền uy nghiêm vang lên, lập tức hư không chung quanh hơn 10 dạng hóa thành một mảnh huyết hồng. Lôi vân màu đỏ tươi ở trên chín tầng trời tụ tập. Đây là Lục Thanh sửng sốt, theo lôi vân tụ tập, Lục Thanh cư nhiên cảm nhận được một cỗ huyết sát khí nồng đậm, cùng với vô tận lôi khí tụ tập lại tràn ngập cả sát lục ma khí. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Thanh âm Diệp Lão vang lên. Không sai, sư phụ, vì cái gì lôi khí lại có ẩn chứa cả ma khí? Thở dài một tiếng, Diệp Lão nói, thế gian này có dương liền có âm, thiên đạo luân hồi phân sinh tử, nhân quả. Vạn vật có chính tất có tà, thiên đạo tình kiếm đó là âm dương cùng tế, thiên nhân hợp nhất, thiên lôi tuy rằng là đại biểu thưởng phạt thiên đạo, nhưng cũng không tránh được đạo lý âm dương, có chính tất có tà, đối lập với thiên lôi, đó chính là ma lôi này. Ma lôi, ánh mắt lục thanh càng thêm ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đến bên trong ma lôi ẩn chứa uy thế lớn lao, thậm chí so với thiên lôi hắn toàn lực tiếp dẫn mạnh hơn rất nhiều, lục thanh cũng không biết tư đồ nam có hay không đem hết toàn lực xem động tác đối phương, lục thanh cũng đoán không ra. huyết sát pháp tắc nồng đậm quấn quanh, đem một đạo ma lôi buông xuống bao hàng, lập tức đầu nhập vào bên trong thanh thần kiếm huyền phủ trong hư không, ngâm. tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, uy nghiêm bảng bạc từ trên thần kiếm khoách tán mở ra. lục thanh nhướng mày, chẳng lẽ đúc thần kiếm các bạch linh cần tiếp dẫn pháp tắc sao? huyết sát pháp tắc bí mật mang theo ma lôi trùng nhập bên trong ma kiếm, ngón tay từ đổ nam liên tiếp điểm ra, vẽ lên vô số quỹ tích huyền ảo những quỹ tích này tuy rằng lục thanh thấy rõ nhưng trong lòng thử diễn luyện lại cảm thấy tựa hồ mình còn khuyết thiếu một loại thần vận xem ra thủ pháp đúc kiếm thần kiếm các bạch linh cũng không phải như vậy lục thanh cẩn thận nghĩ đến nếu phương pháp đúc thần kiếm các bạch linh học dễ như vậy thì ở đây nhiều chú kiếm sư như vậy chỉ sợ đều có thể học được mà huyết hải môn cũng sẽ tuyệt đối không mời nhiều người tới xem lễ như vậy thần kiếm các bạch linh trong lòng lục thanh không khỏi thở dài một hơi xem ra sau này còn phải suy nghĩ biện pháp lấy phương pháp chú luyện tới tay lúc này dưới ánh mắt mọi người trong vòng pháp tắc thần quang chung quanh thần kiếm dĩ nhiên xuất hiện vô số thần quang màu trắng trong suốt thần quang này vừa xuất hiện đa số thần kiếm của mọi người đều tự động bắn ra khỏi vỏ lăng không hướng tới thanh thần kiếm trong pháp tắc thần quang triều bái thần kiếm cấp bạch linh sắp sinh ra ầm ầm vô số ma lôi màu huyết hồng từ trên trời giáng xuống theo ngón tay tư đồ nam chỉ ra toàn bộ rót vào bên trong thanh thần kiếm kia thần kiếm cấp bạch linh tiếp dẫn thiên ngoại thần lôi chính là đáng tiếc chuôi thần kiếm cấp bạch linh này lại đi ra từ huyết hải môn lấy huyết sát hồn thạch làm chú tài linh tình lây dính vô số oán niệm oan hồn sinh linh cái gọi là thần lôi cũng bị huyết sát pháp tắc của tư đồ nam tiếp dẫn trở thành ma lôi đối lập với thiên lôi muốn xuất thế sao ánh mắt lục thanh ngưng trọng hẳn lên lát sau từ bên trong chuôi thần kiếm này hiển hóa ra một tầng huyết quang nồng đậm một thanh kiếm ảnh máu huyết hồng dài ba tấc ở phía sau thần kiếm hiện ra kiếm linh Trong tầng chín nhất thời vang lên vô số tiếng kinh hô, mà kiếm linh vừa xuất hiện, giống như thuấn di liền nhảy vào bên trong ma vân màu đỏ tươi, ma vân phạm vi hơn 10 dặm nhất thời bị đánh thành mảnh nhỏ. Vô cùng uy thế truyền khắp phạm vi huyết hải môn mấy trăm dặm. Cùng thời gian, toàn bộ kiếm giả ở huyết hải môn dừng lại động tác, thanh kiếm sau lưng bọn họ đồng thời ra khỏi vỏ hướng tới chín tầng trời bắn đi. Sao lại thế này? Toàn bộ kiếm giả đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không khống chế được thanh kiếm của chính mình quả thực là chuyện khó tưởng tượng có kiếm giả có chút kiến thức hoặc là chú kiếm sư lộ ra thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hư ảnh cự kiếm nghìn trượng trên chín tầng trời cảm nhận được hư ảnh cự kiếm truyền đáng đi ra huyết sát pháp tắc cùng huyết sát khí nồng đậm không thể nghi ngờ đây là động tác của huyết hải môn còn có lôi vân màu đỏ tươi trước đó bao phủ hơn 10 dặm trong mắt những kiếm giả này đều lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng kích động tầng thứ 9 kim thiên cát lục thanh yên lặng nhìn thanh thần kiếm cấp bạch linh huyền phủ trong pháp tắc thần quang Uy thế lộ ra đúng là khiến hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thần kiếm cấp bạch linh. Trong lòng Lục Thanh lầm bầm nói, đến tột cùng là bí pháp, như thế nào mới có thể có được thực lực cường đại cùng linh tình như vậy. Nhưng là lập tức Lục Thanh lại đem ý nghĩ này loại bỏ ra khỏi đầu. Hiện giờ cũng không phải thời điểm hắn tinh nghiên chú kiếm chi đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 498, Lôi thần trùy, thượng. Đợi cho kiếm linh huyết sắc một lần nữa chui vào bên trong thần kiếm, ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra thần quang khiếp người, quét nhìn toàn bộ chú kiếm sư tại tầng thứ 9 này, đây là chú Nghệ Ngạo thị quần hùng. Vuốt ve thanh thần kiếm đã khôi phục bình tĩnh trong tay, từ trên ngón tay bắn ra một tia khí màu đỏ, một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt ở đầu ngón tay Tư Đồ Nam hiện ra. Tựa như cảm ứng được ý niệm của Tư Đồ Nam, thanh thần kiếm liền phát ra tiếng chiến minh ong ong. Nhất thời huyết sát lực nồng đậm khuếch tán đem cả tầng chính bao phủ. Bên trong tràn ngập vô tận oán niệm, ở trong mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh huyết sắc, những chú kiếm sư có tu vi không đến kiếm hồn, một đám đều lâm vào bên trong ảo cảnh. Bên cạnh, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tạm thời tự giam cầm thức hải, nếu không cho dù chỉ là ảo cảnh, cũng có thể đem tâm thần bọn họ vỡ vụn, thậm chí là tàu hỏa nhập ma, mất đi chính mình. Đây chính là uy thế của thần kiếm cấp bạch linh. Như thế uy năng, dĩ nhiên không thua một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Khó có thể tưởng tượng. Nếu đó nằm trong tay một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn có thuộc tính phù hợp, đến tột cùng có thể hay không vượt thiên vị, thậm chí vượt cảnh giới khiêu chiến. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm khái cùng ngạo nghễ, Tư Đồ Nam đưa chuôi thần kiếm trong tay ra đặt ngang trước mặt, hướng tới mọi người trịnh trọng nói, "Thần kiếm cấp Bạch Linh hạ phẩm, Huyết Kim." "Huyết Kim." Trong lòng nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đồng thời gật đầu. Lấy huyết làm họ cũng vì thuộc tính của thanh kiếm này, lấy kim làm tên, cũng là vì sinh ra tại bên trong Kim Thiên các này. Thanh huyết kim thần kiếm này, ở trên phẩm chất dĩ nhiên đã gần tiếp cận trình độ trung phẩm. Bất quá đây là do tư đồ nam mượn dùng đại thế tiến dai mới làm được, lấy thực lực chân chính của hắn, muốn đạt tới tạo nghệ như vậy cũng cần thời gian mấy năm nữa mới được. Chúc mừng tư đồ đại sư! Chúc mừng tư đồ đại sư tấn chức Bạch Linh! Giờ phút này, tám gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đang ngồi của huyết hải môn đều đứng dậy, cùng với nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tiếp đón. Tuy rằng thoạt nhìn trò chuyện với nhau khách khí nhưng thần sắc ngạo nghĩa vẫn không kìm được lộ ra đến tận đây kim thiên giới trừ bỏ tử lôi tông ở ngoài huyết hải môn bọn hắn cũng đã có được một chú kiếm sư cấp bạch linh như vậy trên địa vị huyết hải môn bọn họ cũng đã đủ cùng tử lôi tông chống đỡ mà huyết hải môn bọn họ không thể nghi ngờ là một bước nhảy vọt nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn ở cùng mấy người huyền vô tình nói vài câu chúc mừng xong liền lần lượt ly khai hôm nay xem tư đồ nam chú kiếm tuy rằng khiến nhiều chú kiếm sư được lợi không nhỏ coi như đại sư cảnh giới kiếm hồn không thông thạo chú kiếm thì cũng cảm nhận được pháp tắc nhưng nề hà huyết hải môn tiến hành chú kiếm lại thương thiên tương phản với kiếm đạo của bọn họ lúc này đây sau khi cảm nhận được vô số oan hồn liền không thể có ý tứ lãnh giáo trừ bỏ số ít nhân đạo đại sư còn toàn bộ thiên đạo đại sư sau thời gian một nén hương đều ly khai khỏi kim thiên cáp trong khoảng thời gian này nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đã trải qua kiếm hồn chiến trường đều hướng tới lục thanh phát ra lời mời Bất quá đều bị lục thanh từ chối. Lục thanh thật sự không có nhiều thời gian như vậy, mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn này cũng chỉ lộ ra một chút tiếc nuối, bởi vì lục thanh cuối cùng hứa hẹn, nếu ngày sau có thời gian nhất định sẽ đến bái phòng. Sau nửa canh giờ, lục đại sư ở lại vài ngày, cũng cho huyết hải môn ta tận tình hữu nghị. Huyền vô tình mặt đầy tươi cười, hướng tới lục thanh khách khí nói. Huyền đại sư khách khí, tại hạ thật sự có chuyện quan trọng cần phải nhanh chóng trở về tông môn. Thời gian lúc này thật sự không nhiều lắm, mong rằng huyền đại sư thứ lỗi. Gật gật đầu, huyền vô tình nói, một khi đã như vậy, huyền mỗ liền không miễn cưỡng lục đại sư. Huyết ngũ, trưởng lão. Từ bên ngoài kim thiên các một gã trung niên ăn mặc trường bào màu đỏ thẩm đi vào, cũng hướng tới huyền vô tình cùng lục thanh hành lễ. Mang lục đại sư đi về phía động hư kiếm trận của tử lôi cốc. Dạ, gã trung niên kia khom người hành lễ, lập tức xoay người hướng tới lục thanh nói, lục đại sư, mời. Gật gật đầu, lục thanh cuối cùng hướng tới huyền vô tình ôm quyền hành lễ, sau đó liền ngự không bay lên, hướng tới phía nam bay đi. Tử lôi cốc Một địa phương cách tử lôi tông 10 dặm, là một sơn cốc phạm vi trăm dặm. Sơn cốc này có hình dáng hồ lô, ở giữa giống như bị một kiếm bổ ra làm hai, hình thành một khu vực trung ương rộng hơn 10 dặm, tại bên trong thường xuyên có lôi quang màu tím lóe ra. Tại trên không tử lôi cốc không có một tia dương quang, chỉ có lôi vân tụ tập phạm vi hơn 10 dặm. Vô số đạo tử điện lớn nhỏ không đồng nhất thường xuyên từ trên không trung đánh xuống, giống như bị cái gì hấp dẫn, toàn bộ đều rơi vào trong tử lôi cốc. Tại bên trong vô số tử điện, vẫn thường xuyên sen lẫn thiên lôi to bằng cánh tay, thiên lôi màu tím tinh khiết dập nát chân không, phá vỡ thành không gian sóng ngợn, uy thế cường đại không phải kiếm giả bình thường có thể tới gần. Mà giờ phút này, tại trong tử lôi cốc lại truyền ra từng tiếng giống bạo ngược. Ở bên trong vô tận lôi quang, một con linh thú toàn thân bao phủ thiên lôi màu tím đứng. Con linh thú này có diện mạo thập phần quái dị, thân mình giống ngựa, nhưng đỉnh đầu lại có một chiếc sừng độc rác màu tím. Chiếc sừng có hình xoắn ốc, tại trên đỉnh còn hiện ra một tầng lôi kiang tản mát vô tận uy áp, khiến cho ba gã kiếm giả vây chung quanh không dám tới gần. Ba gã kiếm giả đều tầm 40 tuổi, chân không thoát ra lan tới chỗ ba người liền giống như gặp một cỗ lực lượng vô hình tá khai. Thiên địa lực, đây là ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lôi giác thú, ngươi theo chúng ta trở về đi, nếu không đại trưởng lão trách tội xuống coi như là tử sư đệ hắn cũng bảo hộ không được ngươi miệng mũi phun ra từng trận lôi quang độc giác thú bị ba người vây chung quanh có chút tức giận, lắc lắc đầu ồm ồm nói, ta không trở về lão hỗn đản kia lại có chủ ý lấy tinh huyết của ta mỗi lần luyện đan ta đều mất rất nhiều tinh huyết, cho dù sau này được ăn đan dược vẫn không đủ rất mệt, rất mệt, ta mặc kệ này, ba người liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ lôi giác thú là lục gia linh thú là hộ tông linh thú của tử lôi tông bọn hắn đáng tiếc chính là từ sau khi một thế hệ kiếm hoàng sư thúc chết đi lôi giác thú tuy rằng không có rời tử lôi tông cũng vẫn đảm đương hộ tông linh thú nhưng rốt cuộc vẫn không chịu cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước thậm chí là bình đẳng khế ước cũng không tại bên trong một thế hệ trưởng lão cũng chỉ có cửu trưởng lão tử thiên lôi là có quan hệ không tồi nhưng ký kết khế ước cũng còn kém vài phần hòa hậu lôi giác thú ba người chúng ta cam đoan về sau đại trưởng lão hướng ngươi muốn tinh huyết Nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ đan dược thế nào? Mười bình ngân tham đan trung phẩm. Lôi giác thú tựa hồ đã suy nghĩ từ trước, lập tức mở miệng nói. Mười bình. Trong đó một người nghe vậy lắc lắc đầu. Lôi giác thú, ngươi phải biết rằng, đan dược này cũng không phải dễ luyện chế gì. Muốn luyện ra mười bình ngân tham đan, tối thiểu cần 20 cái ngân tham. Còn cần đại trưởng lão tự mình luyện chế, mới có thể cam đoan một nửa thành công. Lấy của ngươi mười giọt tinh huyết, cho dù không có đan dược. Với huyết khí mạnh mẽ của người, 10 ngày, 8 ngày cũng sẽ hồi phục. 10 bình tuyệt đối không được, cho dù ta đáp ứng cũng không thể có mà lấy ra. 5 bình, nhiều nhất là 5 bình. Không có chút nào thương lượng, lôi giác thú lại lắc lắc đầu. Thân hình khổng lồ cao hơn 20 trượng không kiên nhẫn lây động. Nhất thời có vô số lôi quang nhỏ vụn hướng tới hư không chung quanh tàn sát bừa bãi. Chân không dập nát lan tới, ba người vây quanh nhất thời phải lùi ra sau hơn 10 trượng. Nhưng mà lôi giác thú vừa muốn mở miệng bỗng nhiên một động hư không gian tối đen từ bên trên tử lôi cốc nghìn trượng trống rỗng hiển hóa ra động hư kiếm trận ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng với lôi giác thú đều là sừng sốt động hư kiếm trận chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có tư cách sử dụng mà hư không kiếm vực của tử lôi tông bọn họ là điểm cuối của rất nhiều động hư kiếm trận nếu không tử lôi tông bọn họ cũng không bố trí động hư kiếm trận tại tử lôi cốc này bình thường vận dụng động hư kiếm trận tại tử lôi cốc này đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Lôi tông bọn họ. Ngày thường cũng rất ít có đại sư cảnh giới kiếm hồn, thông qua động hư kiếm trận đi vào Tử Lôi tông, nếu thật đi tới nhất định là tới bái phòng Tử Lôi tông bọn họ. Giờ khắc này, coi như là lôi giác thú, cũng tạm thời không cùng ba người có kẻ mặc cả, ba người một thú đồng thời ngự không bay lên, đi tới chỗ cách động hư kiếm trận hơn 10 trượng. Vừa bước ra khỏi động hư thông đạo, Lục Thanh liền cảm nhận được lôi khí mãnh liệt. Vô cùng lôi khí, trình độ hùng hậu cùng tinh thuần hắn chưa từng nghe qua. Trong đó có một tia lực lượng cường đại khiến lục thanh cảm thấy kinh hãi. Đập vào mắt là một mảnh không gian màu tím vô tận, lôi quang tại trong hư không dày đặc, không chỗ nào không có khí tồn tại. Ở chỗ này, là thế giới thuộc loại không giới, thường xuyên có mảnh nhỏ chân không hướng tới chung quanh khoách tán, ngẫu nhiên bị thiên lôi hạ súng đáp chúng lại dập nát mở ra, thậm chí còn phá khai thành không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt. Lập tức, ánh mắt lục thanh rơi vào ba người một thú trước mặt. Hai kiếm vuông đại thiên vị. Một kiếm tông tiểu thiên vị, còn có một linh thú có thuộc tính thiên lôi. Thiên lôi thuộc tính. Ánh mắt lục thanh không khỏi tập trung tới trên người lôi giác thú. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 499, lôi thần trùy hạ. Từ trên mình lôi giác thú, lục thanh rõ ràng cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Cùng với khí tức độc nhất vô nhị trên người tử thiên lôi thì giống nhau, chỉ là khí tức ở trên người lôi giác thú thì lại tinh khiết hơn. Khi lôi giác thú nhìn thấy lục thanh, đôi mắt nó nhất thời trở nên mơ hồ. Lục dai chân long, vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy khó tin, nó nhìn chằm chằm vào lục thanh một hồi mới trần trở nói. Nghe thấy lôi giác thú nói vậy, ba gã kiếm hồn cảnh đại sư ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, rồi cẩn thận đánh giá lại lục thanh vài lần, trong mắt từ từ xuất hiện vẻ ngưng trọng. Vị đại sư này có phải là chân long kiếm tông lục thanh không? Một gã trung niên nhân đứng đầu ôm quyền thi lễ và nói, đối với đồng môn của tử thiên lôi. Lục Thanh cũng có chút hào cảm, nên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ nói. Không dám nhận. Tại hạ tới đây là theo yêu cầu của thiên lôi huynh, ba vị đại sư đều là đồng đạo tử lôi tông. Nghe Lục Thanh nói như thế, trên mặt ba gã đồng thời lộ ra thần sắc trịnh trọng. Nguyên lai là Lục Đại Sư. Xin mời. Nhìn ba người một thú đang đưa mắt nhìn nhau, Lục Thanh nói. Bốn vị có việc muốn xử lý sao? Cái này. Để cho Lục Đại Sư chê cười rồi. Một gã trung niên nhân trong đó xấu hổ nói rồi hắn quay sang phía lôi giác thú bên cạnh giới thiệu cho Lục Thanh. Đây là Lục Gia Linh thú Lôi Giác thú, cũng là hộ tông linh thú của Tử Lôi tông ta. Hộ tông linh thú? Nghe thấy trung niên nhân nói như vậy, vẻ mặt Lục Thanh không khỏi trở nên nghiêm nghị, hộ tông linh thú có địa vị sẽ không thấp hơn tông chủ là bao nhiêu? Tại hạ Tử Hà tông Lục Thanh xin có lễ. Lục Thanh quay về phía Lôi Giác thú ôm quyền thi lễ. Nhưng mà, lúc này Lôi Giác thú lại lắc đầu, ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh và nói: Ngươi là nhân tộc, như vậy không thể là chân long. Ta biết rồi, ngươi đã kế thừa được chân long huyết mạch, huyết mạch của ngươi còn tinh thuần hơn, ta nhiều cho nên lễ này lôi rác ta không chịu nổi. Vừa nói, lôi rác thú vừa kính sợ lùi lại sau một bước, đồng thời cúi chiếc đầu to lớn của mình xuống để đáp lễ với Lục Thanh. Lôi rác thú làm ra phản ứng yếu thế như vậy rơi vào mắt ba gã kiếm hồn, đại sư bên cạnh thì quả thật không thể tin nổi. Có lẽ Lục Thanh không biết, nhưng ba người lại hiểu rất rõ. Lôi giác thú ở trong tông môn có địa vị gần như lão tổ tông, nó có quan hệ rất tốt với đại sư Thúc, ngoại trừ lão tổ ra thì cũng không ai có can đảm làm khó nó. Ngày thường ở trong tông môn, tuy nói nó không có tính khí cao ngạo, nhưng cũng giống như con người, đừng ai mơ tưởng nó sẽ nề sắc mặt. Vậy mà khi đối diện với lục thanh nó lại làm ra thái độ như thế, cho nên trong lòng ba người không khỏi có nhiều chút phỏng đoán. Lục thanh này quả nhiên là giống như lời đồn có được chân long huyết mạch. Hơn nữa... Có thể khiến cho lôi giác thú lộ ra thần sắc sợ hãi, như thế thì nồng độ tinh khiết của huyết mạch phải đạt tới trình độ nào a Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải là để so sánh, ba người lập tức dẫn lục thanh tiến vào trong tử lôi cốc, mà lôi giác thú cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng bốn người. Dọc đường đi, lục thanh cũng lần lượt biết được thân phận của ba người này, bọn họ phân biệt là những trưởng lão thứ 14, 15, 16 của tử lôi tông. Bài danh trong trưởng lão của tử lôi tông ngoại trừ ba thứ tự đầu tiên thì những thứ tự tiếp theo phải dựa vào thực lực để xếp hạng. Hiển nhiên bài danh càng cao thì thực lực của người đó cũng theo tỷ lệ thuận. Như tử thiên lôi ở trong hàng trưởng lão xếp vào vị trí thứ 9, trong toàn bộ tử lôi tông cũng được coi là 10 người có thực lực cao nhất. Ngoài ra, cũng qua lời của bọn họ, Lục Thanh có thể hiểu rõ hơn thực lực cường đại của tử lôi tông. Bởi vì theo sự giảng giải của ba gã thì số lượng trưởng lão của tử lôi tông là có 20 người nếu dựa theo cấp bậc của tông môn được phân chia trên kiếm thần. Đại lục thì bọn họ đã đạt tới từ hoàng cấp. Quả nhiên, trải qua 5.000 năm phân chia cấp bậc cho các tông môn, thì chuẩn đánh giá ban đầu đã hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu tiên. Qua 5.000 năm phát triển, sự tranh lệch giữa các tông môn càng lúc càng lớn. Tất cả các tông môn đều tích lũy được một số lượng lớn cường giả cấp bậc đại sư. Thực lực của các tông môn, trong tứ giới bây giờ đã khó có thể phán đoán được một cách chuẩn xác. Được rồi. Yến đại sư, xin hỏi tử lôi cốc rốt cuộc là hình thành như thế nào? Vì sao trong này lại ẩn chứa lôi khí cường đại, tới mức có thể hô ứng với lôi vân ở trên trời? Đang ngự kiếm phi hàng ở trên cao ngàn trượng, lục thanh mở miệng hỏi. Nhãn lực của lục đại sư quả nhiên là tốt. Một trung niên đại sư có thân hình gầy yếu nối. Tử lôi cốc này tựa hồ đã xuất hiện vào 200 năm trước, về phần nó hình thành như thế nào thì không một ai biết. Nhưng lịch sử của bổn tông ghi lại, tử lôi cốc ban đầu hình thanh thiên lôi văng động, cuồng lôi hàng thế, đến tận bây giờ lôi vân ở trên cao vẫn không hề biến mất. Hơn nữa bên trong tử lôi cốc, trên chính tầng trời vẫn có thiên lôi, nếu không phải là kiếm hoàng có tử điện pháp tắc, thì không có khả năng dẫn động được chúng. Nghe đại sư họ Yến nói vậy, Lục Thanh không khỏi đưa mắt nhìn vào tử lôi cốc, hắn trung quy vẫn có cảm giác được có gì đó khác thường. Từ trên đỉnh cốc, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được tâm thần có chút dao động, nhưng đây không phải là do nguy hiểm, cho nên đã khiến cho Lục Thanh có chút tò mò. Kiếm giả khi tu luyện tới kiếm hồn cảnh thì ngưng kết được kiếm hồn, tam hồn bắt đầu được kiếm nguyên rèn rũ. Bản chất ban đầu đã bắt đầu chuyển biết theo kiếm nguyên. Tới khi đó, chuyện có thể khiến cho tâm thần của kiếm hồn, cảnh đại sư phải rung động thì chuyện nhất định phải liên quan tới mình, về phần đó là chuyện gì thì phải do chính kiếm giả tự tìm hiểu. Có lẽ, đây là cơ hội để kiếm giả đột phá, hoặc có kỳ ngộ khác, hết thảy đều có khả năng. Từ lôi tông, từ cửa tông môn cho tới khi vào trung tâm, thì vượt qua khoảng cách hơn người dặm mới có thể tới, không thể không nói, kim thiên cấp tông môn có diện tích so với thanh phàm cấp tông môn. Thì lớn hơn mấy phần, số lượng tông dân khó có thể tưởng tượng nổi, tựa như tử lôi tông, căn cứ theo đại sư họ Yến nói, thì 10 năm trước số lượng tông dân đã vượt qua 2.000 vạn. 2.000 vạn A. Số lượng tông dân của bọn họ đã lớn hơn gấp 10 lần tử Hà Tông. Số lượng tông dân như vậy thì tử Hà Tông của hắn khi tiến vào kim thiên giới, nếu không gặp phải khó khăn nào chỉ sợ cũng phải mất mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới tích lũy được. Cúi xuống nhìn xuống dưới, kim thiên giới cùng với thanh phảm giới rốt cục cũng có nhiều điểm khác nhau. Tông dân ở kim thiên giới vô luận là với thể chất, tư chất hay đời sống thì đều mạng hơn thanh phàm giới rất nhiều. Như tử lôi tông, trong mắt của lục thanh, thì một gian thảo phòng cho dù kém cỏi nhất cũng phải được kiến tạo, bởi hoàn toàn là đá tảng, hơn nữa bên trong còn hết sức sạch sẽ. Chỉnh thể tử lôi tông hoàn toàn ngưng động, dù là cuộc sống bình thường thì so với tử hà tông lúc đầu khi tiến giai cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, tranh lệch này không phải chỉ là về số lượng, mà còn về cả chất. Khi lục thanh thi triển chân long chi nhãn thì khi tử hà tông tiến giai đại thế thể hiện ra, kim quang lờ mờ, còn tử lôi tông dù là bình thường cũng có thể phát ra hào quang màu trắng tinh khiết. Tử lôi cửu phong Chủ phong của tử lôi tông có tên gọi là cùng lôi phong, trên một đỉnh núi, ở đây được người ta để một bộ bàn ghế bằng đá trắng tinh. Lúc này có hai người đang ngồi ở đó, tóc của hai người này đều có màu tím, chỉ là một người thì thể hiện ra tư thái của một lão giả, xem tuổi tác thì đã không sai biệt lắm phải hơn trăm. Còn người kia là một gã trung nhân nhân, bộ tóc màu tím của hắn ở phía sau hắn để tùy ý cho gió thổi tung lên, khí thế toàn thân rất phóng túng, dù là ở trên đỉnh núi nhưng cũng không bị khí thế của nó chấn áp. Thiên lôi! Khí thế trên người ngươi cần phải rèn luyện thêm. Lão già ở phía đối diện sau khi nhấp một ngụm rượu thì mở miệng nói. Rèn luyện! Tử thiên lôi hơi sững sốt một chút, rồi lập tức nói. Khí thế thì nên rèn luyện như thế nào? Tử lôi cốc! Hãy đi tới tử lôi cốc! Lão giả đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời đằng xa, trầm giọng nói. Tử lôi cốc. Trên mặt tử thiên lôi lộ ra thần sắc quái dị, hỏi. Sư phụ, người không phải là vẫn không cho phép ta tới tử lôi cốc sao? Khẽ lắc đầu, lão giả nói. Bây giờ khác với lúc trước, người đã kiếm ra vị bằng hữu kia, cho nên tử lôi cốc bị tàn phá 200 năm nay cũng đến lúc phải dừng lại. Sư phụ, tử lôi cốc cuối cùng là có ẩn chứa bí mật gì? Ánh mắt tử thiên lôi trở nên ngưng trọng. Nhìn vị lão giả đối diện, đồng thời cầm bầu rượu rót cho lão. Tử lôi cốc vốn không phải là thuộc về tử lôi tông chúng ta, tử lôi tông sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ vào một người. Tử thiên lôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hắn lập tức nói. Người nọ chính là vấn tâm kiếm hoàng lục thiên thư. Khẽ gật đầu, lão giả nói. Tu vi của ngươi bây giờ đã đủ rồi, chỉ cần rèn luyện thêm khí thế của mình là có thể đạt tới kiếm tông đại viên mãn, rồi chuẩn bị chờ đánh sâu vào vò cảnh giới kiếm hoàng. Cho nên một ít chuyện bí mật của tông môn, ngươi cũng nên được biết." Lão giả tựa hồ như chìm vào trong dòng hồi ức, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Ngươi có biết tại sao bên trong Tử Lôi cốc lại tràn ngập lôi khí bá đạo như vậy không? Vì sao Lôi Vân ở chính tầng trời thủy trung vẫn không tiêu tán, thậm chí còn mơ hồ hình thành một trận thế thiên nhiên vô cùng uy nghiêm, khiến cho không phải kiếm hồn cảnh đại sư nào cũng có thể đi vào không?" Không lên tiếng trả lời, Tử Thiên Lôi chăm chú nhìn lão giả trước mặt, vừa chờ đợi đáp án từ miệng lão. Dốc cạn một hơi chén rượu, trên mặt lão giả lờ mờ xuất hiện sự ửng đỏ, nhưng nó rất nhanh biến mất. Nhìn lôi vân tích tụ phía xa, một lúc lâu sau lão giả mới mở miệng nói. Bởi vì ở nơi đó phong ấn thiên phạt thần khí của lôi thần, lôi thần trùy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 500, Nguyện lực thần đạo. Sư phụ, trên thế giới thực sự có thần tồn tại hay sao? Tử thiên lôi mở miệng nói. Thần, lão giả nghe thấy vậy lắc đầu. Cái gọi là thần thì ở kiếm thần đại lục chúng ta chỉ có một. Kiếm thần đại nhân. Tử thiên lôi mở miệng nói. Đúng thế. Lão già gật đầu. Những người được gọi là thần phân chia thế nào, chúng ta không biết. Nhưng kiếm thần đại nhân gần chúng ta nhất thì theo vi sư biết đó, chính là cảnh giới kiếm tâm trong truyền thuyết. Kiếm tâm chính là kiếm thánh. Như vậy vượt qua sự hiểu biết của mọi người về cảnh giới cực cao của kiếm đạo. Cảnh giới thần đạo, kiếm thần chi đạo. Dừng một chút, lão già lại nói tiếp. Thực ra theo vi sư thấy, thì cái gọi là thần cũng chỉ là cảnh giới cao hơn so với chúng ta mà thôi. Đơn giản không có người địch lại nên mới được gắn cho cái danh hiệu đó. So với chúng ta, những cường giả đó có cảnh giới rất cao. Tử thiên lôi có chút nghi hoặc, lão già gật đầu, nói. Mấy thứ này chờ ngươi thực sự chạm tới pháp tắc là có thể hiểu được một chút. Tiếp xúc với pháp tắc, con đường kiếm đạo có thể coi như bước ra đường lớn. Kiếm hoàng, pháp tắc, ánh mắt của tử thiên lôi lộ rõ sự thiên định gã tiếp tục nói sư phụ ngoại trừ kiếm thần gia chẳng lẽ thực sự có lôi thần tồn tại hay sao lôi thần lão già đó lắc đầu nói lôi thần cho dù là năm vạn năm trước thời thượng cổ cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi trên kiếm thần đại lục chúng ta ngay cả lão bất tử kia lui tới ba nghìn hải đảo cũng chỉ có kiếm đạo cho dù trước đó có một số ít phá vỡ phong ấn thiên linh tộc gọi là võ đạo năm đó vi sư cũng từng được gặp qua Bọn họ tu luyện có được chân khí nhưng cũng không bằng kiếm khí sắc bén của chúng ta. Vì vậy mà người luyện võ cùng cấp độ cũng không phải là địch thủ của kiếm giả chúng ta. Thiên linh tộc, tử thiên lôi lẩm bẩm đệ tử dường như đã nghe người khác nói qua, không tồi. Hiện giờ thiên linh tộc chỉ có ở linh đoạn sơn mạch ở giới thanh phàm là, còn có một số. Tuy nhiên võ đạo mà bọn họ kế thừa cũng bị mất đi rất nhiều. Phần lớn là bị kiếm thần điện phong ấn. Bây giờ, cũng chỉ còn lại một số sự kế thừa chẳng đáng để ý chẳng hạn như quyền ý đều mất đi phương pháp ngưng luyện cơ bản không chịu nổi sự tấn công của kiếm ý lão già như nhớ ra điều gì đó mà thở dài nói được rồi thiên lôi việc hiện giờ mà ngươi cần làm chính là chờ vị kiếm hữu của người lại đây sau đó cùng với hắn đi vào trong tử lôi cốc giúp hắn lấy lôi thần chùy lôi thần chùy thực sự có loại như thế tồn tại hay sao nó là thần khí mà lôi thần sử dụng lão già lắc đầu nói lôi thần chùy Chưa có người nào nói nó có đúng là thần khí do lôi thần sử dụng hay không. Nhưng thứ bị phong ấn trong tử lôi cốc thực sự có tên là lôi thần chùy. Nhưng lúc trước nghe lục thiên thư nói thì lôi thần trùy chỉ do nguyện lực ngưng kết mà thôi. Mặc dù có tác dụng thần kỳ nhưng không có hình dáng cụ thể. Nguyện lực, tử thiên lôi sửng sốt. Hắn cảm thấy những câu nói của sư phụ ngày hôm nay đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn có du lịch cả nửa giới kim thiên cũng không biết tới chuyện ngày hôm nay. Vi sư cũng không biết thứ lực lượng đó nhưng căn cứ vào tông sử mật truyện thì Lôi Thần, truy chỉ có huyết mạch đích truyền của Lục gia mới có thể cầm lấy. Lúc trước, Lục Thiên thư cũng từng dùng tới Lôi Thần chùy. Cách đây 200 năm, y đã vì tử Lôi tông chúng ta mà luyện chế được một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh. Phó Vũ sư thúc của ngươi chỉ có thể đúc ra được thần kiếm Kim Thiên đỉnh cấp mà thôi, chứ muốn đúc được thần kiếm cấp Bạch Linh thì không thể." Lão già thở dài, tiếp tục nói, "Vì vậy mà phó sư thúc của ngươi đã nghiên cứu tông sử cho rằng, kiếm Hoàng Lục Thiên thư Sở dĩ có thể đúc ra được đó là nhờ thanh lôi thần trùy đó. Lôi thần chùy thực ra chính là một cây trùy chú tạo cái thế vô song. Chẳng qua lúc trước phong ấn là do đại sư tổ, không hề để lại huyết mạch của lục thiên thư. Vì vậy mà ngoại trừ huyết mạch của lục gia ra, không ai có thể mở được phong ấn. Lần này, kiếm hữu của người đến, ta sợ sư thúc của ngươi xúc động sẽ phạm phải sai lầm lớn. Sư thúc lão nhân gia, ông ta, tử thiên lôi hơi ngập ngừng. Lão giả khoát tay, nói. Đối với chú kiếm sư thì chuyện gì quan trọng, vì sư biết rõ hơn ngươi. Nếu đem so sánh kiếm đạo với đạo chú kiếm, thì chỉ sợ rằng sư thúc ngươi còn coi trọng chú kiếm hơn mấy phần. Dù sao, lúc trước nếu không phải để thăng cấp lên chú kiếm sư cấp bạch linh, thì sư thúc của ngươi chẳng mạo hiểm đi độ một số lần lôi kiếp. Sư phụ, đệ tử nên làm thế nào? Tử thiên lôi nói, lão già cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nói, kiếm hữu kia của ngươi tới lúc đó không phải dẫn đi gặp tông chủ. Đợi sau khi trở thành kiếm hoàng tới bái kiến cũng được. Nếu không sư thúc ngươi chắn chắn sẽ nôn nóng mà làm chuyện ngu xuẩn cũng có thể. Tử thiên lôi gật đầu, nói. Sư phụ yên tâm. Con đã biết. Lão già cau mày, nhìn chăm chú về phía tử lôi cốc. Sư phụ. Bọn họ đã về. Bọn họ. Tử thiên lôi sửng sốt rồi chợt nói. Là ba người yến sư đệ. Còn có. Chẳng lẽ là lôi giác cũng đã bị khuyên trở lại. Tử thiên lôi hơi ngạc nhiên, vui mừng nói đầu tiên lão già gật đầu rồi lại lắc đầu nói còn có một người nhưng cách quá xa vi sư chỉ có thể cảm thấy thoáng một chút dao động của thuộc tính dao động này là sau khi cảm ứng một cách cẩn thận hai mắt của lão giờ chợt lóe lên tia chớp màu tím đi thôi kiếm hữu của ngươi đã tới dẫn hắn đi lấy lôi thần chùy đi ta đã truyền phương pháp mở phong ấn cho ngươi lúc đó ngươi cũng nhân lôi thần chùy xuất thế mà mượn tiên thiên lôi khí rèn luyện khí thế để cầu lấy kiếm tông viên mãn sau khi lấy lôi thần trùy liền để cho hắn đi còn về ân oán của tổ tiên lục thiên thư thì để sau khi hắn đạt tới kiếm hoàng sẽ tới kế thừa nếu không sư thúc của ngươi ra tay lại phá hỏng mối quan hệ nói xong lão già điểm nhẹ một cái tử thiên lôi cũng không né tránh để mặc cho kiếm chỉ lóe ra ánh sáng màu tím điểm vào mi tâm chừng một hơi thở lão già thu kiếm chỉ còn tử thiên lôi chẳng hề do dự bước đi tử lôi bộ thi triển khiến cho gã hóa thành một đạo kiếm quang màu tím lao Về phía tử lôi cốc, khi cách tử lôi cửu phong 300 dặm, trong lúc vừa nói chuyện vừa phi hành, ánh mắt của Lục Thanh trợt động, rồi nở nụ cười. Ngay sau đó, Lục Thanh lập tức biến mất. Cả ba người trung niên họ yến cùng với con thú cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Lát sau bên tai chợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Nhanh thật, ba người trung niên họ yến cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Vốn ba người gần đây nghe được thanh danh của Lục Thanh, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, cả ba cũng đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nhưng phong lôi bộ của Lục Thanh đã chấn nhiếp cả ba người. Tốc độ đó bọn họ đã thấy khi tử thiên lôi thi triển. Nhưng về chuyện cử nhược trọng khinh thì Lục Thanh lại cao hơn. Ha ha! Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Từ rất xa trong hư không chợt vang lên tiếng cười sang sảng của tử thiên lôi. Lục Thanh cũng cười lớn một tiếng, nói. Khí thế thiên lôi của ngươi càng lúc càng ngưng động. Xem ra khoảng cách tới kiếm tông viên mãn cũng không còn xa. Sau mấy hơi thở, cả hai cũng nhìn thấy được đối phương a khi hai người còn cách nhau khoảng chừng một trượng tử thiên lôi cất tiếng kêu kinh ngạc lục thanh ngươi lại đột phá lục thanh cười nhạt một tiếng noi ngẫu nhiên có điều ngộ nên đột phá tử thiên lôi giơ bàn tay to vỗ vai lục thanh nói thực lực của ngươi có lẽ đã vượt qua ta ngươi cứ chờ đấy nhất định ta sẽ nhanh chóng độ kiếp đến lúc đó chúng ta phải giao đấu một trận được như ngươi mong muốn lục thanh cũng chẳng hề khách khí Đối với tính cách này của tử thiên lôi, hắn rất thích. Sau đó, lục thanh lấy trong không giới ra hai bình thanh dương liệt tử rồi mỗi người một bình. Sau đó, hắn nói. Bây giờ, ta đi bái kiến sư phụ người rồi đi gặp tông chủ các ngươi. Không, ngươi theo ta. Hiện giờ, chưa phải lúc ngươi đi gặp sư phụ ta và mấy người đó. Tử thiên lôi vội vàng nói. Chẳng hề nghi ngờ, lục thanh theo tử thiên lôi bay theo đường cũ. Tử sư huynh. Các người... Ba người trung niên họ Yến thấy hai người Tử Thiên Lôi, như vậy liền trần chừ một chút rồi nói: "Các ngươi cứ về trước đi, ta và Lục Thanh có chuyện quan trọng cần làm." Tử Thiên Lôi nói, nhưng là chuyện gì thì lại không nói với ba người. Cả ba nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, đúng lúc ba người chuẩn bị rời đi, Lôi Giác Thú chợt nói: "Ta phải đi theo bọn họ." "Chuyện này?" Người trung niên họ Yến nói. Trầm ngâm một chút, Tử Thiên Lôi nhìn ánh mắt hy vọng của Lôi Giác Thú rồi nói: "Được rồi, Thấy Tử Thiên Lôi đồng ý, gã trung niên họ Yến liền nói: "Nếu Lôi Giác thú muốn theo sư huynh, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đi thôi." Ngay tức khắc cả ba liền tiếp tục ngự không đi về phía Tử Lôi Cửu Phong. "Lôi Giác, ngươi muốn đi theo chúng ta?" Tử Thiên Lôi nhìn Lôi Giác thú chằm chằm hỏi. Lôi Giác thú gật đầu rồi ngay lập tức tỏa ra ánh sáng tím chói mắt. Sau đó nó hóa thành một con ngựa cao một trượng. Vốn cái sừng dài hơn trượng cũng thu lại chỉ còn hai thước. Lôi Giác thú nhìn Lục Thanh, nói: Từ ngươi, ta cảm nhận được huyết mạch của hắn. Hắn. Đồng tử trong mắt Lục Thanh co lại. Hơi thở, huyết mạch. Ngoại trừ huyết mạch chân long ra, chỉ còn có huyết mạch của Lục ra. Mà ở Lục ra hắn, có liên quan tới tử lôi tông cũng chỉ có một người. Đó chính là vấn tâm kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.